Chương 532, Thay quân, chương 532, Thay quân. Long Trảo sông phía Tây trong một chỗ đối rừng, hơn 1000 tên Trần Châu quân tướng sĩ liền ẩn thân ở chỗ này. Bọn hắn là theo trên thảo nguyên may mắn chạy tán loạn trở về, lãnh binh chính là doanh chỉ huy sứ Đổng Sơ Thành. Bọn hắn vốn là muốn chạy trốn về đại ấp huyện cùng hoàng đế Triệu Hán thống lĩnh đại quân hội hợp. Đáng tiếc đại ấp huyện Chu bên cạnh đều là hổ nhân doanh trại cùng đại quân. Bọn hắn không cách nào xuyên qua hổ nhân tầng kia trùng điệp trại cùng đại quân tụ hợp. Bọn hắn chỉ có thể thân tại núi này trong rừng, theo sau hung tập kích quấy rối hổ nhân. Bọn hắn không dám rời đi núi này rừng. Tại trống trải bằng phẳng khu vực, bọn hắn những này tàn binh bại đem thực sự không phải hộ nhân kỵ binh đối thủ. Tại bọn hắn chu vây sơn lâm dãnh bên trong, còn có không ít theo trên thảo nguyên tan tắt xuống tới binh mã. Bọn hắn phân biệt lệ thuộc vào các quân, nhân số cũng nhiều quả không đồng nhất, có hơn 1000 người, cũng có vài chục người một cỗ. Bọn hắn ẩn thân ở chỗ này, mục đích rất đơn giản, chờ đợi có cơ hội đi cùng đại ấp huyện hoàng đế hội hợp. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Bọn hắn ẩn thân tại sơn lâm bên trong, thiếu ăn thiếu mặc, tình trạng cũng không tốt. Đại hoàng đế Triệu Hãn mặc dù đã bổ nhiệm trấn quân một gã đô chỉ huy sứ. Long Tương quân một gã phó tướng bọn người phụ trách thu nạp các quân hội binh, theo cánh phía sau tập kích quấy rối kiểm chế hồn nhân. Nhưng trên thực tế ngoại trừ trấn Bắc Hầu Tào trấn có thể hữu hiệu chỉ huy dưới tay binh mã bên ngoài. Bất luận là thần võ quân chỉ huy sứ hay là Long Tương quân phó tướng, bọn hắn trong quân đội không có danh tiếng gì, cũng không cái gì đem ra được chiến công. Bọn hắn có thể thân cư cao vị, đơn giản chính là ỷ vào gia thế của mình xuất thân mà thôi. Các lộ theo trên thảo nguyên tan tác xuống tới, ẩn thân sơn lâm danh binh mã. Trên danh nghĩa nhận những người này tiếp chế, nhưng bọn hắn lại chỉ huy bất động. Những này tự trên thảo nguyên bại lui xuống tới binh mã, Bốn là sĩ khí hề hãi suy sụt, thêm nữa bây giờ quần áo tả tơi, bụng ăn không no, tự nhiên càng vô ý nguyện cùng hổ nhân quyết nhất tử chiến. Nếu không phải xuôi nam con đường bị hổ nhân kỵ binh cách trở, bọn hắn đã sớm rời đi nơi này. Thanh âm huyên náo vang lên, mấy tên ra ngoài tìm hiểu tin tức tần châu quân chinh sát về tới bọn hắn tại trong núi rừng doanh địa tạm thời. Chỉ huy sứ Đổng Tây thành lúc này mang theo mấy tên sĩ quan nên đón tiếp lấy. Tình huống điều tra rõ ràng sao? Vì sao theo đêm qua bắt đầu, lòng sông bên kia liền đánh nhau? La nhân muốn điều động đại quân tiêu diệt toàn bộ chúng ta sao? Nhìn thấy cái này mấy tên trở về trình sát binh, Trị Huy Sư đồng xây thành thần sắc phá lệ nghiêm túc. Bọn hắn những ngày này vì làm ăn, đi đoạt không ít hộ nhân chiến mã cùng dê béo. Làm không tốt bọn hắn chọc giận tới hộ nhân, đưa tới hộ nhân tiêu diệt toàn bộ. Chỉ Huy sứ. tình huống đã làm rõ ràng." Một gã trinh sát binh thở hồn hển trả lời, "Không phải hộ nhân muốn tới tiêu diệt toàn bộ chúng ta." Mà là hồ nhân tại đại ấp huyện đụng đến đầu rơi máu chạy, nơi ở của bọn hắn lại bị tiểu hầu ra tạo phong tịch thu. "Nghe nói hộ nhân Vương Đình đều bị công ám đâu. Hộ nhân đã không muốn đánh, hiện tại vội vàng quân, muốn chạy trốn về Thảo Nguyên đi." "Cái này trinh sát đạo, lao hầu gia lãnh tập." Đột kích ban đêm, bắt rút lui hổ nhân, đánh một đêm. Hôm nay ban ngày Tào trấn lão hầu ra lại lãnh binh tại lòng chảo sông bên trong an doanh lập trại, chính diện trận đánh hổ nhân. Bên kia đánh cho rất lợi hại, nghe nói Tịnh Châu quân Tào Sơn tướng quân đều đã chết trận. Chính sát binh của phên, nhưng chỉ huy sứ Đồng Xây thành bọn người rốt cục làm rõ ràng tình huống. Tào Phong tiểu hầu gia công hãm hổ nhân Vương Đình. Việc này coi là thật. Hẳn là thật. Ta là theo Tịnh Châu quân trong miệng biết được. Lại nói, nếu không phải Hồ nhân Vương Đình bị công hãm, nhân cũng sẽ không như thế vội vàng lui Đồng Xây thành biết sau, cao hứng thôi. Tốt, tốt ta. Cái này Tào Phong tiểu hầu ra thật là khiến người ta lao mắt mà nhìn. Đúng vậy a, cái này Tào Phong tiểu hầu ra một mình xâm nhập công hám hộ nhân vương đỉnh, đây chính là đầy trời công lao. Hỗ phụ không khỏi tử. cái này tiểu hầu ra xem ra so lão hầu ra còn có thể đánh. Lao Tào ra thế hệ trung lương, bây giờ xem như có người kế nghiệp. Tào Phong công hám hộ nhân vương đỉnh tin tức nhường một đám tan tác xuống tới Tần Châu quân tướng sĩ cũng tinh thần đại chấn. Trước kia đều là hồ nhân tiến đánh bọn hắn, hiện tại bọn hắn lấy đạo của người trả lại cho người. Tào Phong tiểu hầu gia lãnh binh dò xét hộ nhân Hổ. Đây chính là thiên đại hỉ sự nhi. Trị Huy Sư. Hiện tại Lao Hầu gia lãnh binh chặn đánh bắt rút lui hồ nhân, bên kia đã giết đến thây ngàn khắp đồng. Thịnh Châu quân thương vong rất lớn. Lao Hầu gia lên tiếng, hy vọng Chu bên cạnh Sơn Lâm danh bên trong các quân tướng sĩ có thể cùng bọn hắn một đạo chặn đánh hồ nhân. Chỉ cần một trận có thể đem hồ nhân hoàn toàn tiêu diệt tại Đại ấp huyện cảnh nội, kia hồ nhân ít ra 2, 30 năm không cách nào khôi phục nguyên khí bốn. Tần Châu quân doanh trị huy sứ đồng xây thành sau khi nghe, cùng mấy tên sĩ quan hai mắt nhìn nhau một cái. Tiểu Hầu gia không sợ sinh tử, một mình xâm nhập nguyên, nhân Đình, trận chiến dương nước Lão Hầu gia lãnh binh cùng hội nhân huyết chiến chém giết, chúng ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tần Châu quân doanh chỉ huy sứ Đồng Sơ Thành lúc này rút ra trường lao. Hắn nhảy lên một khối đá, chu vây hơn ngàn tên Tần Châu quân hội binh đồng loạt ánh mắt đều ném tới hắn trên thân. Tần Châu quân các tướng sĩ, Đồng Sơ Thành lớn tiếng hỏi, các người có phải hay không có chứng hảo hán? Lạ. Tần Châu quân hơn ngàn tên hội binh lớn tiếng đáp lại. Giờ phút này, tao trấn Lão Hầu gia đang xuất lĩnh đại quân ở nhân chiến, đã duy liên tục một ngày một đêm. Các ngươi ý theo ta đi trợ chiến giúp Lão Hầu gia? Chúng ta bằng lòng. Lỗ rừng bên trong phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô hoán. Tất, Đồng Xê Thành vùng tay lên. Tần Châu quân cấp tướng sĩ, theo ta xông pha chiến đấu, đi giết hổ chó. Giết hổ chó. Giết hổ chó. Tại doanh chỉ huy sứ Đồng Xê Thành xuất lĩnh dưới, hơn ngàn tên ẩn thân sơn lâm Tần Châu quân tướng sĩ nhanh chân hướng phía chém giết chiến trường kịch liệt rũ mạnh lao tới. Làm Tần Châu quân Đồng Xê Thành lãnh binh chuẩn bị đi giúp tạo trấn vị này, lão hầu ra trận đánh hổ nhân thời điểm. Liêu Tây đã tự mình tới tuyến trường, tìm tới toàn thân vết máu Lao hầu ra. Chúng ta Tây quân đã ở hậu phương cấu trúc một tòa mới quân trại. Lục Nhất Châu đối Tào Chấn nói, "Còn mời Lao Hầu gia lãnh binh tối lui đến chúng ta phía sau đi chỉnh đốn, cái này trận đánh hồi nhân việc cần làm liền tạm thời giao cho chúng ta Liêu Tây quân. Ta trấn lĩnh binh phía trước biên hòa hồi nhân huyết chiến thời điểm." Lục Nhất Châu bọn hắn cũng không nhàn rỗi, bọn hắn một ngày này một mực tại phía sau bận rộn. Bọn hắn dự vào đại lộ cái khác một thôn trang làm trung tâm, tu trúc một tòa mới quân trại. Hiện tại cái này một tòa quân trại chu vây đã đào móc vô số chiến hào, thiết trí vô số hàng rào cự ngựa. hắn tạm thiết quân đã bị đánh nát, cho nên Lục Nhất khẩn từ bọn hắn bọn hắn thay thế đi đốn. Hỗ nhân thế công hung mãnh, các ngươi Liêu Tây quân chống đỡ được sao? Tao trấn bọn hắn huyết chiến một ngày một đêm, đưa cho hổ nhân to lớn sát thương. Nhưng bọn hắn mình đã tới đèn cạn dầu cực diện, đã bất lực tái chiến. Hiện tại bọn hắn chẳng qua là gượm chống lấy mà thôi. Lục Nhất Châu muốn để Liêu Tây quân thay thế bọn hắn, tao chấn trong lòng đối Liêu Tây quân chiến lực vẫn là còn nghi vấn. Dù sao Liêu Tây quân thành quân thời gian không lâu. Lúc trước biểu hiện bên trong mặc dù có thể vòng có thể điểm, nhưng cùng hổ nhân huyết chiến chém giết, hắn lo lắng Liêu Tây quân không được. Lao hầu ra yên tâm. Chỉ cần ta Liêu Tây quân còn có một người, hổ nhân liền mơ tưởng bắt trốn một bước. Lục Nhất Châu nói như vậy, Tao Trấn lúc này mới nhẹ gật đầu. Chính hắn đều nhanh không chịu nổi, chớ nói chi là dưới tay Tuấn Sĩ. Tao Trấn cũng không có do dự, quả quyết ra lệnh. "Triển lệnh!" Vạn quân lui lại, tối lui đến Liêu Tây quân sau phòng tuyến vừa đi chỉnh đốn. Toàn thân vết máu các tướng sĩ lẫn nhau đỡ lấy, thừa dịp hồi nhân mới tiến công không có đến trước, hướng phía Liêu Tây quân hậu phương phòng tuyến rút lui. Tao Trấn đã nhiều lần phái người hướng tọa trấn đại ấp viện nhân. Hiện tại bọn hắn cần làm chính là lấy hộ nhân chờ đợi đại quân theo sau không cho hổ nhân mãnh liệt một kích, từ đó toàn diện hổ nhân. Chương 533, mới phòng tuyến, chương 533, mới phòng tuyến. Đại ấp huyện phía bắc, Thảo Nguyên. Cách Tăng Hãn Vương xuất lĩnh bộ hạ đã xuyên qua lòng chảo rồng, tại một chỗ nguồn nước bên cạnh Trình Đốn. Một ngày một đêm hành quân, nhưng cách Tăng Hãn Vương đám người mỏi mệt không chịu nổi. Huống chi bọn hắn tại trong đêm gặp phải đại kiền quân đội công kích. Giờ phút này, bọn hắn đang tạm thời hạ trại Trình Đốn, vội Tạm thời dựng trong trống Cách Tăng Hán Vương sắc mặt phá lệ âm trầm. Cách Tăng Hán Vương, chúng ta lần này hao tổn nước chừng 1 và rưỡi, còn có mấy ngàn cưỡi thất lạc, không biết tung tích. Bọn hắn trong đêm bắc rút lui, tao ngộ đại kiền quân đội công kích, tổn thất không nhỏ. Hiện tại dừng lại thu nạp tán loạn binh mã, kiểm kê thương vong. Cái này không kiểm kê không biết rõ, một kiểm kê dần mình. Vẹn vẹn một ngày một đêm, bọn hắn liền tổn thất hơn vạn kỵ binh, cái này khiến Cách Tăng Hán Vương sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn đã thương đã Hán Vương đang giỉ máu bọn hắn trên thảo nguyên nhân khẩu vốn cũng không như kiên quốc. Cái này dũng sĩ tổn thất một cái liền thiếu đi một cái. Muốn bù đỡ một gã có thể gây thiện xả dũng sĩ, cần 10 năm 20 năm quan cảnh. Có thể mấy tháng này liền hao tổn nhiều như vậy, lại không thu hoạch được gì. Lần này Xôi Nam công kích kiên quốc, thua thiệt lớn, tổn thất to lớn, nhường cách tăng Hán Vương rất tức giận. Hắn đưa ánh mắt về phía Vạn Kỵ trưởng Phương Đông Ưng. Ta để ngươi xuất bộ hiệp hộ, ngươi vì sao không có nghe khiến. Trong đêm gặp phải tập kích thời điểm, hắn lệnh cho Vạn Đương, bây giờ Phương đẹp, hơn mà Cách Tang Hán Vương trong con ngươi tràn đầy sắc ý. Vạn Kỵ trưởng Phương Đông Ưng vẻ mặt vô tội, ủy khuất chi tình lộ rõ trên mặt. "Cách Tang Hán Vương minh giám, ta không có tiếp vào đoạn hậu yểm hộ quân lệnh a." Cách Tang Hán Vương hừ lạnh nói, "Ngươi đừng muốn giả biện. Ngươi tham sống sợ chết, không có đoạn hậu yểm hộ, dẫn đến chúng ta tổn thất nhiều như vậy, dũng sĩ, ngươi phải bị tội gì?" Phương Đông Ưng nghe nói như thế, sắc mặt hiện ra. "Cách tăng Hán Vương, ta thật không có tiếp vào quân lệnh, bên cạnh ta người đều có thể làm chứng." Nhìn thấy dáng, Hán Vương lúc này cho người ta đem Phương Đông thân bên cạnh người đều gọi tới hỏi. Hắn hỏi một chút, Tất cả mọi người là lắt đầu. Trong đêm rối bời, bọn họ đích sắc là không có tiếp vào bất kỳ muốn bọn hắn đoạn hậu yểm hộ quân lệnh. Cách Tang Hán Vương cũng ý thức được, có lẽ là chiến trường quá mức hỗn loạn, lính liên lạc không có tìm được Phương Đông Ứng. Vậy lần này liền tha cho ngươi một mạng. Cách Tang Hán Vương cuối cùng thả Phương Đông Ứng một ngựa. Kể từ hôm nay, ngươi bộ phụ trách đại quân đoàn hậu yểm hộ, ngươi có gì dị nghị không? Ta tự nhiên tuân theo quân lệ. Ân. Cách Tang Hán Vương nhẹ đầu, lúc này mới không có cứu vạn kỵ trưởng Ứng chịu tội. Cách Tang Hán Vương: "Thám mã hồi báo." Uyên quốc trấn Bắc Hầu Tào trấn lẫnh binh tại lòng Trảo sông bên trong ngăn cản Đông Sát Đại Hãn bọn hắn bắt rút lui. Song Vương đã tại lòng Trảo sông bên trong kịch chiến một ngày. Một gã vạn kỵ trưởng đứng ra, chắp tay nói, "Hãn Vương, dưới mắt thế cục nguy cấp, chúng ta là không hướng xuất binh giáp công trấn Bắc Hầu Tào trấn, lấy tiếp ứng bị nốt lòng Trảo sông phía Nam Đông Sát Đại Hãn bọn người." Cách tăng Hãn Vương bọn hắn tự tiện rút lui, bọn hắn mặc dù tổn thất một số nhấn mã, nhưng tốt xấu bọn hắn là rời nội, hắn là vào Sát Đại hán, a lộ Ô Tư Hãn giờ bị cách sông Nam. Có vạn kỵ trưởng cảm thấy bọn hắn hẳn là xuất binh đi tiếp ứng một chút đến tiếp sau binh mã. Cách Tang Hán Vương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng lườm kìa vạn kỵ trưởng một cái. Cách Tang Hán Vương nếm miệng lên một vệt cười lạnh, chậm rãi nói, "Đã ngươi như thế như tầm, quyền kia mồ hôi liền thành toàn ngươi, phái ngươi tiến đến tiếp ứng, ngươi có bằng lòng hay không?" Cái này vạn kỵ trưởng nghe vậy, lập tức không lên tiếng. Cái này trấn Bắc Hầu Tào trấn đây chính là một gã háu tướng. Dưới tay hắn binh mã chính là một đám tiên điên, chiến lực Bọn hắn có thể theo Tào trấn trong tay chạy đến, đã không dễ dàng. Hiện tại lại trở về cùng Tào trấn liều mạng, đây không phải là đầu óc có bệnh sao? Suối hồ lòng chảo sông hai bên đều là sơn lâm ránh, một khi bọn hắn kỵ binh bị cuốn lấy, rất có thể toàn quân bị diệt. Hắn tự nhiên là không nguyện ý lãnh binh đi mạo hiểm nữa. Cách tăng Hán Vương nhìn quanh một vòng đám người, ai nguyện ý đi tiếp ứng Đông Sát Đại Hãn? Các tướng linh ngay vậy, đều là mặt lộ vẻ khó xử, liếc mắt nhìn nhau, lại không người dám ứng thanh. Bọn hắn lại không lốc. Bọn hắn cùng Đông Sát Đại Hãn lại không có quan hệ thân thích, làm gì đi mạo hiểm đâu? Lại nói, Đông Sát Đại Hãn chết sống cùng bọn hắn có liên quan gì? Đồng sát Đại Hãn cũng không phải cha của bọn hắn. Lần này Đông Sát Đại Hãn khăng khăng tại Định Châu cảnh nội cùng kiền quốc quyết chiến, để bọn hắn tổn thất vô số dũng sĩ. Trong lòng của bọn hắn sớm đã ứ động tâm tình bất mãn. Đám người không có lên tiếng, cách tăng Hãn Vương lúc này mới nhẹ gật đầu. Nội tâm của hắn chỗ sâu kỳ thật cũng không tình nguyện đi tiếp ứng. Lần này hắn kháng mệnh dẫn đầu Bắc rút lui, đã đắc tội Đông Sát Đại hán. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một khi Đông Sát Đại hán trở lại thảo nguyên, một lần nữa ổn định trật tự, khẳng định thanh toán hắn. Nếu là Sát Đại hán đang làm người trong nước trong tay, vậy thì không tồn tại thanh toán nói chuyện. Đồng sát Đại Hãn vừa chết, trên thảo nguyên đến lúc đó liền dần bắt đầu. Hắn lần này xuất lĩnh đa số binh mã rút khỏi tới, thực lực vẫn còn. Đến lúc đó, hắn có lẽ có thể có cơ hội tranh đấu cái này Đại Hãn bảo tọa, cho dù Đông Sát Đại Hãn còn sống trở lại thảo nguyên. Thật là hắn cùng kiên quốc quân đội huyết chiến, đến lúc đó thế tất tổn thất hao nhiều. Hắn hiểu rõ tính chính mình, cũng không có thực lực kia. Nói tóm lại, hắn hiện tại không cần thiết đi tiếp ứng Đông Sát Đại Hãn, bảo tồn thực lực quan trọng. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Cách tăng Hãn Vương nói với mọi người, chúng ta làm mau rời khỏi nơi này, trở về bộ lạc của chúng ta. Cách Tang Hãn Vương không còn đưa đi tiếp ứng Sát Đại Hãn sự tình, tướng tướng cũng không có người nhắc lại. Cách tăng Hán Vương chọn ra một phan bố trí sau, chuẩn bị mang theo giới chướng bộ hạ tiếp tục bắt rút lui. Về phần Đông sát đại Hán chết sống, vậy thì nhìn hắn tạo hóa. Làm cách Tăng Hán Vương không định phái binh đi tiếp ứng bị ngăn ở Long Trảo sông phía nam Đông sát đại Hán trở bộ thời điểm. Long Trảo sông bên trong ổ tư Hán Vương cũng đã nhận được một tin tức tốt. Ổ tư Hán Vương, những cái kia làm chó đã rút lui. Ổ tư Hán Vương nghe được tạo trấn xuất lĩnh binh mã rút đi, trên mặt của hắn lộ ra khó mà ức chế vui mừng. Ta còn tưởng rằng những này làm chó có nhiều có thể đánh đâu, thì ra cũng chỉ bất quá là một đám gà đất chó xanh. Ốt Tư Hán Vương cười lạnh nói, "Truyền lệnh, đại quân lập tức hướng bắt chiếm linh bắc bộ tốc khẩu, tiểm hộ đông sát đại hãn bọn hắn bắc rút lui." "Tuân lệnh." Tại Ốt Tư Hán Vương mệnh lệnh dưới, mọi mệnh không chịu nổi hổ nhân bọn kỵ binh rất nhanh liền chiếm lĩnh lúc trước không cách nào đánh hạ Tịnh Châu quân phòng tuyến. Phòng tuyến bên trên đã sớm thi tích như núi, máu chảy thành sông. Tao trấn suất linh binh mã đã không thấy bóng dáng, cái này khiến hổ nhân vừa vừa cứng, độ, hắn sinh về Thật là những nải hồi nhân hiện ra nụ cười trên mặt cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bọn hắn đi về phía trước tiến vào không đến 5 dặm, một đầu phòng tuyến mới chặn bọn hắn đường đi. Đối với tạo trấn bọn hắn kia tạm thời cấu trúc đơn sơ phòng tuyến, đạo này phòng tuyến mới lộ ra càng kiên cố hơn. Cái này phòng tuyến mới là Liêu Tây quân tướng sĩ hao tốn thời gian một ngày cấu trúc, chỉ thấy đồng ruộng bên trong đã bị đảo ra từng đầu răng khắp nơi trên hào. Vô số cự ngựa hàng rào ngăn trở tại chiến hào phía sau. tung bay, quân tướng sĩ đã trận địa sàng đón quân địch. Hán Vương nhận được tin tức sau, cũng lập tức cưỡi ngựa tới trước quan sát tình Nhìn qua kia đột ngột mà hiện lính mới chạy cùng Thâm Thủy Chiến Hào, cố tư Hán Vương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao Tào trấn bọn hắn rút lui? Thì ra ở đảng kia đã đập nát sau phòng tuyến bên cạnh, lại toát ra phòng tuyến mới. Chương 534, huyết chiến trận đánh, chương 534, huyết chiến trận đánh. Đại quân Liêu Tây quân hăm trận doanh kỳ phiên đón gió tung bay, từng đội từng đội Liêu Tây quân tướng sĩ siết chặt binh khí, qua một phen giết, đốn, chiến hảo, Hiện tại Hồ Uy Doanh cùng Chung Dũng Doanh đều lui lại ăn cơm chỉnh đốn đi, đè vào một tuyến chính là Trần Đại Dũng hám trận doanh. Đối mặt kia đen ngịt vọt tới Hồ Nhân, Hám trận doanh cấp tướng sĩ quân mặt cương nghị. Hám trận doanh cấp tướng sĩ. Chỉ huy sứ Trần Đại Dũng toàn thân bao phủ tại bảo giáp bên trong, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt tại bên ngoài. Lao hầu gia lệnh binh phía trước biên hỏa hồ nhân huyết chiến một ngày, giết đến hồ nhân máu chảy thành sông, thân nàng cấp động. Trần Đại Dũng lớn tiếng nói, hiện tại lão bọn hắn đỡ nổi, đã triệt hạ đến nghỉ sức. Bây giờ giờ đến chúng ta cùng hồ nhân đánh. Lão tử hỏi các ngươi, các ngươi sợ sao? Đối mặt Trần Đại Dũng hỏi thăm, Hàm Trận Doanh các tướng sĩ bạo phát ra một hồi cười vang. Lao tử nếu là sợ chết liền không đi bộ đội." "Sợ trứng." Đầu rơi mất bắt lớn bị mẻ, 18 năm sau lão tử lại là một đầu thảo hán. Chúng ta tiểu hầu ra đem hồi nhân nhà đều do xét, những này hồi nhân đã trở thành chó nhà có tang, sợ hắn cái rắm. Bọn hắn chỉ cần dám đến, nhìn Lao tử không đánh cho bọn hắn kẻ ra quần. Ham Trận Doanh tới Định Châu chiến trường sau, cùng hồi nhân to to nhỏ nhỏ cũng giao thủ nhiều lần. Bọn hắn tại Liêu Tây thời điểm liền nghiêm chỉnh huấn luyện. Tào Phong thông qua đủ loại con đường làm không ít bảo giáp, bọn hắn giáp trụ càng lại chỉnh tề. Tao trấn vị này trấn Bắc Hầu, lãnh binh cùng hộ nhân huyết chiến một ngày một đêm, giết đến hổ nhân thương vong khắp nơi. Cái này cũng cực đại trấn phấn tinh thần của bọn hắn. Bọn hắn cũng không thể bị người so không bằng. Ham trận doanh các tướng sĩ, các ngươi đều là Liêu Tây hào hán. Trần Đại Dũng lớn tiếng nói, một trận liền để chúng ta nhường hộ nhân kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Một trận đánh xong, lão tử xin các ngươi nhậu nhẹt. Giống. Giống. Giống. Ham trận doanh tướng sĩ bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng khí thế trùng Tư Hán Vương cũng nghe tới Ham trận doanh bộ phát ra hò hét. Hắn thấy, đây là khiêu khích với bọn họ. Tao trấn dưới tay tỉnh Châu quân chính là tinh nhuệ biên quân, chiến lực dũng mãnh. Bọn hắn tại Tịnh Châu quân dưới tay ăn phải cái lô vốn, bọn hắn không hề cảm thấy mất mặt. Liêu Tây quân bọn này dám ô hợp, lại cũng dám can đảm ngăn trở đại quân ta đường đi, thật sự là không biết lượng sức. Đây là muốn chết. Thiên công. Ô Tư Hán Vương vùng bay lên, đen thịt hồ nhân liền hướng phía Liêu Tây quân doanh địa bộ nhào đi lên. Lần này hồ nhân cũng không có cỡi ngựa tiến công. Đó là bởi vì Liêu Tây quân địa trước thiết trí quá nhiều chiến hảo, hàng rào cùng cự ngựa. Cái này cản trở bọn hắn kỵ binh công kích. Bọn hắn chỉ có thể vứt bỏ trung bình tần chiến đang nghi thổ nhân không nói tiếng nào nhanh chân sông về trước. Rất nhiều hồ nhân vọt tới một tiến tri địa thời điểm, lúc này dừng bước lại. Bọn hắn dương cung cài tên, đem từng nhánh tiến thì hướng phía Liêu Tây quân doanh địa phương hướng chút xuống. Còn có đại lượng hồn nhân thì là bước chân không ngừng, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước xung kích. Hạm trận doanh bên này công thủ không nhiều, thưa thất tiến thì đối hồn nhân không có tạo thành bao lớn uy hiếp. Duy nhất ngăn cản hồn nhân tiến lên thì là những cái kia mới đào móc chiến hào. Những này chiến hào cũng là vì ngăn cản chiến mã công kích. Hiện tại xuống ngựa bộ chiến nhân rất nhanh liền phóng qua chiến hào, vọt tới Tây quân trước hàng rào. Thanh dao cổ gỗ đã thật sâu đính tiến trong đất bùn. Cầm trong tay trường mâu đao tuẫn Liêu Tây quân hám trận doanh tướng sĩ liền đứng tại hàng rào phía sau. Giết. Đối mặt kia chen chúc mà đến hổ nhân, từng nhánh trường mâu đột nhiên đâm giết ra ngoài. Phốc phốc phốc. A. Chỉ nghe trường mâu vào thịt một loạt âm thanh không ngừng vang lên. Những cái kia vọt tới hàng rào trước mặt hổ nhân trong nháy mắt liền ngã xuống một mạnh. Có thể cái này cũng không có ngăn cản hổ nhân xung kích. Phía sau hổ nhân lập tức liền lại dâng lên. Ken. Phốc xích. Có hổ nhân dùng sức chém vào hàng rào, cũng có người hổ nhân theo hàng rào khe hở ở giữa trường đao đâm đi vào. Còn có không ít hồ nhân đáp lấy người bậc thàng, muốn vượt qua hàng rào đánh vào quân trại. Chiến sự ngay từ đầu liền biến kịch liệt. Tại chật hẹp trong không gian, song phương binh khí va chạm, huyết nhục vang tung toé. Hồ nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích, Liêu Tây Quân hám trận doanh hàng rào tại bọn hắn va chạm hạ lão đạo muốn ná. Đối diện với mấy cái này điên cuồng hồ nhân, Liêu Tây Quân hám trận doanh tướng sĩ liều mạng đâm đâm chém vào. Mỗi thời mỗi khắc đều có hồ nhân ngã vào trong vũng máu, nhưng mà phía tới hồ nhân lập hồ nhân mạnh, lớn. Đánh giáp lá cà trên chiến trường, Song phương tướng sĩ như là mãnh thú giống như càn xé, lưỡi đao giao thoa ở giữa, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ lại địa. Hãng trận doanh cùng Ô tứ Hán Vương binh mã tại giao chiến thời điểm. Đông Sát Đại Hãn suất lĩnh hổ nhân chủ lực binh mã cũng đã tới chiến trường. Nhìn thấy phía trước kia tiếng kêu rít rầm trời chiến trường, Đông Sát Đại Hãn thần tình nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới, một đang tại trên thảo nguyên bị bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy tán binh bại tướng. Tại thời khắc mấu chốt này, vậy mà muốn ngăn bọn hắn về nguyên con đường. Điều một vạn gởi chiến, trước khi trời tối dọn sạch những này ngăn trở đường đi làm binh. Đông sát đại Hán lần này không có trách cứ Ốt Tư Hán Vương tắc chiến bất lực. Hán tử dưới đất kia thê lương khắp đồng chiến trường đã đã nhìn ra, Ốt Tư Hán Vương đã tật lực. Đông sát đại Hán lại điều một vạn kỵ binh, ra lệnh cho bọn họ không chút do dự phóng tới chiến trường, thế cục trong nháy mắt biến thảm trọng hơn. Giống. Một vạn hồi nhân kỵ binh vứt bỏ trung bình tấn chiến. Bọn hắn đang phát ra như dã thú tiếng rống sau, tựa như như thủy triều tuôn hướng chiến trường. Lục Nhất Châu bọn hắn cũng nhìn thấy nhân chủ đến. Bọn hắn cũng sẽ không có nghỉ ngơi bao lâu tới tiền khốc trên chiến trường. Song Vương tướng sĩ hôn chiến chém giết cùng một chỗ, ai cũng không chịu nhượng bộ, chiến sự lâm vào gay cấn trạng thái. Chỉ huy sứ không ngăn được. Liêu Tây quân mặc dù đào móc chiến hào, thiết trí hàng rào cử ngựa, nhưng mà, đối mặt giống như thủy triều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung mãnh vô cùng hồi nhân công kích, Liêu Tây quân phòng tuyến như làn lên tàn trong gió, lão đảm muốn ngã, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không ngừng có hồi nhân từ lúc nát hàng rào chỗ lỗ hổng tràn vào, thủ vệ Liêu Tây quân tướng sĩ thương vong duy trì liên tục kéo lên. Ngăn không được cũng muốn cản. Nếu để nhân chạy về Thả Nguyên, cái kia chính là thả hổ về rừng. Ngay khắc bọn hắn ngóc đầu trở lại, chúng ta sẽ có vô số người chết tại bọn hắn dao hạ. Hãm trận danh các tướng sĩ, theo ta phản công, giết mẹ nó. Trần Đại Dũng đối mặt liên tục không ngừng tràn vào phòng tiến hầu nhân, hắn cũng xách theo trường đao nhảy ra ngoài. Giết a. Trần Đại Dũng trường đao cùng hầu nhân va chạm, bắn tung tóe ra đốm lửa tung tóe tử. Trần Đại Dũng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa vung đao bổ ra ngoài. Kia hầu nhân nhìn Trần Đại Dũng như thế không muốn sống, thoáng một chần đầu liền bị Trần Đại Dũng một chém bay ra ngoài. Trần trận chết xung có thể hầu nhân nhiều lắm, liên tục không ngừng giết đều giết không hết. Tao trấn lần nữa mang binh đi lên. Dưới trướng hắn tướng sĩ nguyên một đám tựa như huyết chỉ bên trong vất đi ra đồng dạng, rất nhiều người đi đường đều lắc lư. Bọn hắn huyết chiến một ngày một đêm, đã quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Thật là mắt thấy phòng tuyến lão đạo mững ngã, phàm là có thể đứng lên tới tướng sĩ lần nữa đi lên tham chiến. Tao trấn Tịnh Châu quân cùng thu nạp 2, 3 vạn binh mã một ngày một đêm, tổn thất nặng nghề. Ngoại trừ chiến trường thương vong bên ngoài, tại chiến trường thê thảm bên trên, vô số binh sĩ bởi vì không thể thừa nhận thương vong to lớn, cuối cùng lựa chọn lầm bước, trở thành binh. Nhưng mà Trấn Bắc Hầu tạo trấn cũng không đối những cái kia lựa chọn thoát đi binh sĩ trách cứ. Những người kia vốn cũng không phải là bọn hắn Tịnh Châu quân, cũng không về hắn thiết chế. Người khác thế nào hắn mặc kệ. Hắn thân làm đại kiền trấn Bắc Hầu, hắn không thể thả hổ về núi. Làm trên chiến trường tình thế tràn ngập nguy hiểm thời điểm, một chi binh mã theo núi rừng bên trong bò ra. Tần Châu quân các tướng sĩ, giết hổ cho a. Tần Châu quân doanh chỉ huy sứ Đồng xây thành xuất lĩnh 1000 thu nạp lên binh mã, không chút do dự vọt vào chiến trường thế thảm. Xin hỏi tướng quân cao tính đại danh. Nhìn thấy từng người từng người Tần Châu quân tướng sĩ nghĩa vô phản cố xông về kịch liệt nhất chiến đoàn. Trấn Bắc Hầu tạo chấn lớn tiếng hỏi thăm. Thần Châu Quân Hàn Sơn doanh chỉ huy sứ Đổng Xây Thành. Đổng Xây Thành trả lời một câu sau, trận liên lẫnh binh cùng xông lên hộ nhân giáo sắt cùng một chỗ. Tân Châu Quân Hàn Sơn doanh tham chiến không lâu, một đường lại một đường tản mát tại sơn lâm doanh bên trong quân lính tản mạn tham chiến. Thần Võ Quân Chỉ Huy Lý Vũ, đến đây trợ lão Hầu ra một chút sức lực. Một gã thần võ quân chỉ huy xuất lĩnh hơn 300 tên theo trên thảo nguyên tan tác trở về thần võ quân binh mã, không chút do dự lại một gã đồng bằng doanh sĩ quan suất lĩnh mười mấy tên tướng sĩ xông ra sơn lâm tham chiến. Những cái kia ẩn thân tại sơn lâm rẫy bên trong quân lính tản mạn, đại đa số đều là trên thảo nguyên tan tác xuống tới. Hỗ nhân cản trở bọn hắn nam về con đường, bọn hắn chỉ có thể tạm thời cư trú tại sơn lâm rẫy bên trong. Tao trấn Lệnh binh cùng Hỗ nhân huyết chiến chém giết, nhìn thấy Tịnh Châu quân, Liêu Tây quân tướng sĩ cùng Hỗ nhân đánh cho đất trời tối tăm. Bọn hắn cũng không còn cách nào khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn đều là trong quân hắn tử, bội phục nhất chính là những cái lập địa hảo cùng Hỗ hắn kính dạng này lao hầu ra. Bọn hắn nghĩa vô phản cố sông ra Sa Lâm, tham gia tới trận này trợ kích chiến bên trong. Chương 535, khoen tay đứng nhìn, chương 535, khoen tay đứng nhìn. Trên chiến trường khói đặc cuồn cuộn, tiếng la hét vang tận mây xanh. Hỗ nhân từng đợt từng đợt xông về phía trước kích, ý đồ xé mở một đầu bắc rút lui thông đạo. Thật là đại kiền quân đội liền tựa như cái đinh đồng dạng, từ chiến không lùi. Bất luận Hỗ nhân quân đội như thế nào xung kích, toàn bộ phòng tuyến đều xứng xứng động, nhân mà vượt qua. Tại một chỗ trong hốc núi, đại Tương quân đô chỉ huy sứ Dương Khang đang ngồi ở một chỗ trong sơn động nghỉ ngơi. Tại chu vây trong hốc núi, Còn có mấy ngàn tên Long Tương quân tướng sĩ, bọn hắn tại hồ nhân quy mô phản công thời điểm, kém một chút cũng biến thành hồ nhân đạo hạ chi quỷ. Cũng may có mấy đường binh mã cùng hồ nhân huyết chiến kềm chế hồ nhân, này mới khiến bọn hắn có thể thoát thân. Còn không có đến đại ấp huyện, hồ nhân kỵ binh liền đuổi theo tới. Đô chỉ huy sứ Dương Khang chỉ có thể mang theo binh mã chui vào khe suối, tránh cho tại lòng chảo sông khu vực bị hồ nhân kỵ binh đánh tan. Những ngày này hắn cũng đang không ngừng thu nạp theo trên nguyên tán loạn trở về hội binh. Bây giờ trở về nghĩ binh mã đã đạt đến mấy ngàn trúng. Dương Khang cũng không nguyện ý mạo hiểm đi cùng hồ nhân chém giết. Hắn thấy Hắn có thể theo trên thảo nguyên bình yên mang về mấy ngàn binh mã, đã là một cái công lớn. Hiện tại đi cùng Hồ nhân chiến giết, một khi chiến bại, vậy thì sẽ bị hỏi tội. Bởi vậy làm tạo chấn bọn người sau không tập kích quấy rối hồn nhân thời điểm, Dương Khang căn bản liền không có tham dự. Làm tạo trấn hiệu triệu các lộ binh mã cùng một chỗ chặn đánh hồn nhân bắt rút lui thời điểm, hắn cũng không coi là chuyện to tát. Hiện tại dù là bên ngoài giết đến thay ngang khắp đồng, máu chạy thành sông, có thể Dương Khang vẫn không có tham chiến dự định. Đạp, đạp tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một gã si quan bước đi tiến vào sân động. Trên chiến trường tình huống như thế nào? Đô chỉ huy sứ Dương Khang bưng lên nước nóng uống một ngụm, chậm rãi hỏi thăm. Sĩ quan này tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống, đánh cho rất kịch liệt, thương vong rất lớn. Sĩ quan này đối Dương Khang bẩm báo, Tĩnh Châu quân lang tướng Tào Hải, Tào Sơn đều chết trận. Tĩnh Châu quân 10 không còn một. Tào trấn tu nạp 2, 3 vạn hộ binh, bây giờ chết chết, trốn thì trốn, cũng còn thừa không có mấy. Long tướng quân đô chỉ huy sứ Dương Khang nghe vậy, nhịn không được mắng lên. Cái này Tào trấn chính là một cái đại ngốc tử. Dương Khang mắng, ngươi nói hắnưu đồ gì? Hắn đã là trấn quân đô đốc, thế tập vương thế, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngươi nói hắn còn như thế không muốn sống cùng hổ nhân chém giết, lần này tốt, để đệ đệ ruột thịt của mình đều chết trận. Làm như vậy xuống dưới, hắn tạo ra sớm muộn tuyệt hậu chặt đứt hư hỏa. Dương Khang cau mày, trong lòng tràn đầy không hiểu, thực sự khó có thể lý giải được Tào trấn cử động lần này dụng ý. Người ta hổ nhân không đánh, mong muốn về thảo nguyên, vậy liền để bọn hắn về chính là chiến sự kết thúc, tất cả đều vui vẻ. Có thể Tào trấn nhất định phải dẫn người liều mạng chặt đánh, không cho hổ nhân về nhà. Người ta không cùng ngươi liều mạng mới lạ lạ. Hiện tại Liêu Tây quân, Thần Châu quân, Thần Võ quân các bộ lệ ba binh mã toàn bộ đều lên đi. Bọn hắn đã thay thế tổn thất nặng nghề Tịnh Châu quân, tại cùng hội nhân huyết chiến. Sĩ quan này nhìn thoáng qua Dương Khang hỏi, "Đều đem, chúng ta muốn hay không tham chiến?" Dương Khang hừ lạnh một tiếng, "Thế nào, người cũng nghĩ chịu chết?" Sĩ quan này bận bịu túi đầu. "Đều đem, ta cảm thấy nếu là một trận thật đem hội nhân toàn diện tại cái này, lòng trảo sông bên trong, ta đại kiên Bắc Bộ biên cảnh trí ít có thể có mấy chục năm an bình. Đây đối với chúng ta đại kiên mà nói, là một chuyện tốt. Dù sao có thể đem hội nhân toàn diện cơ hội, ngàn năm một thở. Chúng ta nếu là tham chiến, ngăn trở hội nhân phần thắng cũng liền nhiều một ít." Dương Khang tức giận mắng, Ta nhìn ngươi cùng tào trấn như thế, đầu góc có bệnh. Hỗ nhân hiện tại vội vã về nhà, cái này lòng trảo sông là bọn hắn duy nhất đường lui. Ngươi đi chặn lại, kia hỗ nhân không cùng ngươi liệu mạng cùng ai liều mạng. Ngươi muốn chết liền đi, đừng kéo Lao tử xuống nước." Sĩ quan này nói, thật là các bộ binh mã đô đi lên, chúng ta khoanh tay đứng nhìn lời nói, lộ ra chúng ta tham sống sợ chết. Ha ha. Lão tử theo hỗ nhân vết đau hạ tướng các ngươi mang về, đã là một cái công lớn, ai dám nói Lao tử sợ chết. Hỗ nhân hiện tại đã là thú bị nhốt, ngoan cố chống cự nguy hiểm nhất. Chỉ cần dưới tay mấy ngàn tướng si có thể sống, mang tiếng xấu lại như thế nào, ta không quan tâm. Đô chỉ huy sứ Dương Khang là hạ quyết tâm không miễn ý tham chiến ngăn cản hộ nhân. Hộ nhân mong muốn bảo mệnh, thế tất liều chết trùng sát. Bọn hắn một đám theo trên thảo nguyên tan tác trở về tàn binh bại tướng, thiếu ăn thiếu mặc, làm gì đi lên cùng hộ nhân liều mạng đâu? Lại nói, cho dù Liễu mạng cũng không nhất định có thể ngăn cản hộ nhân bắt rút lui, không đáng đi mạo hiểm cùng hộ nhân từ chiến. Làm Dương Khang vị này lòng tương quân đô chỉ huy sứ mang binh giấu ở trong hốc núi, mắt nhìn thảo xuất bộ cùng hộ nhân huyết chiến thời điểm. Tại hộ nhân phía sau, Một trận mới chiến sự cũng kéo lên màn mở đầu. Tao trấn tại phát hiện hồ nhân Bắc rút lui thời điểm, liền lập tức phái người mang tin tức đi đại ấp huyện hướng hoàng đế Triệu Hàn Bảo tin. Triệu Hàn mới đầu lo lắng đây cũng là hồ nhân lập lại chiêu cũ, dẫn bọn hắn ra ngoài ra chiến. Triệu Hàn một mực tại do dự, tại quan sát. Thật là theo đại lượng hồ nhân dần dần rời đi doanh địa, hắn lúc này mới ý thức được, hồ nhân có lẽ thật là không muốn đánh, muốn rút quân. Có thể ngay cả như vậy, Triệu Hàn như cũ duy trì cẩn thận, cũng không có tùy tiện phái binh truy sát, lo lắng dẫm lên vết xe đổ. Thẳng nhân toàn bộ rút lui địa vào đại ấp sông địa khu lại cấm vệ quân đô đốc, binh bộ thượng thư chờ một đám đại thần lập đi lập lại khuyên can hạ. Triệu Hàn lúc này mới quyết định phái binh suất kích theo sau hổ nhân. Đương nhiên, hắn cho cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá hạ đạt quân lệnh rất đơn giản. Lần này truy kích không phải lấy tiêu diệt hổ nhân làm chủ, nhiệm vụ của bọn hắn là đem hổ nhân lễ đưa ra cảnh liền có thể. Dù sao mấy tháng này chiến sự đã để bọn hắn tổn thất rất rất nhiều, bọn hắn đã chịu không được dày vò. Hổ nhân còn có ít ra 10 vạn rưỡi, thực lực vẫn còn. Một khi chọc giận Hồ nhân, Hồ nhân lần phản công trở về, đến lúc đó lại là một trận chiến. Hiện tại Triệu Hãn đã không cầu toàn diện hổ nhân, chỉ cầu hổ nhân xéo đi nhanh lên. Vệ phần Tào trấn để ra bao vây chặn đánh, tại lòng chảo sông toàn diện hổ nhân, Triệu Hãn căn bản liền không có cân nhắc. Bởi vì hắn không tin một đám tàn binh bại tướng có thể chống đỡ được nhiều như vậy hổ nhân bị rút lui. Tuân theo hoàng đế mệnh lệnh, cấm vệ quân đô đốc Triệu già xuất linh binh mã một mực đi theo hổ nhân phía sau, cũng không có triển khai truy kích. Thật là rất nhanh bọn hắn liền đạt được tin tức. Trấn Bắc hầu nhân, nhân. nhân, đến nay không có đột phá tuyến của Long Tương quân phó tướng Chu Chính Nghị lúc này ý thức được, đây là giáp công hội nhân cơ hội tuyệt hảo. Hỗ nhân hiện tại si khí đê mê, vô tâm ham chiến. Trấn Bắc hầu lại lãnh binh cắt đứt bọn hắn đường về. Chỉ cần bọn hắn thừa cơ đánh lén đi lên, nhất định có thể đại bại Hỗ nhân. Chu Chính Nghị lúc này chủ động hướng Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá xin chiến, hy vọng toàn quân để lên đi, tại lòng chảo sông địa khu toàn diện Hỗ nhân. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá dưới tay binh mã tổn thất không nhỏ. Hiện tại cơ hội đều là hối binh, dân phu cùng hàng hai châu binh tạo thành. Bọn hắn tại Đại Ức có thể dựa vào chiến quân trại cùng Hỗ nhân chống lại. Thật là dã chiến xa xa hoàn toàn không phải hổ nhân đối thủ. Hoàng đế Triệu hắn cũng liên tục bàn giao, muốn hắn cẩn thận làm việc, không thể xong chiến. Thật là đối mặt xuất hiện chiến cơ, hắn cũng có chút không cam tâm giống như này bỏ lỡ. Cho nên hắn đang do dự một phen sau. Mệnh lệnh Long Tương quân phó tướng Chu Chính Nghị, xuất lĩnh hơn một vạn kỵ binh xuất chiến, tham dò hổ nhân hư thực. Cái này một vạn 5000 kỵ binh vốn là xuôi Nam Hà Châu tiêu diệt thẩm thấu tới phía sau hổ nhân. Chiến sự tiền tuyến báo nguy thời điểm, bọn hắn lúc này mới khẩn cấp điều trở về. Những ngày này đại ấp huyện công phòng chiến thời điểm, Chu xuất lĩnh hơn 1 vạn kỵ binh một mực tại bên ngoài kiểm chế hổ nhân. Bọn hắn cùng Hổ Nhân đánh mấy cầm, hao tổn mấy ngàn kỵ binh, bây giờ còn có hơn vạn người. Hiện tại Triệu Dã không dám đại quân toàn bộ để lên, chuẩn bị nhường Chu Chính Nghị đi sông một cái, thăm dò một phen Hổ Nhân. Chu Chính Nghị lúc này lĩnh mệnh, xuất lĩnh kỵ binh hướng phía Hổ Nhân hậu đội triển khai tiến công. Chương 536, Kỵ binh đối chiến, chương 536, Kỵ binh đối chiến. Long trảo sông phía Nam. Hổ Nhân vạn kỵ trưởng Lạc Lan xuất lĩnh hơn vạn kỵ binh đang bày trận tại một, ấm ấm, một mà đến. Nhìn qua kia tựa như như thủy triều vọt tới đại kiện kỵ binh, vạn kỵ trưởng Lạc Lan sắc mặt âm trầm như nước. Những này đại kiện kỵ binh tựa như là giỏi trong xương đồng dạng, làm cho người ta chán ghét. Bọn hắn vây công đại ấp huyện thời điểm, những này đại kiện kỵ binh vẫn tại bên ngoài tới lui tập kích quấy rối bọn hắn. Mỗi khi bọn hắn anh dũng công kích, những cái kia đại kiện kỵ binh tựa như cùng thọ khôn giống như cấp tốc lui bước, làm cho người tức giận không thôi. Khi bọn hắn thu binh về doanh, bọn hắn lại nhào lên. Như thế lập đi lặp lại lôi kéo, để bọn hắn đối với mấy cái này đại kỵ binh phá lệ thống hận. Bọn hắn bây giờ muốn bắt lui trở về, về có thể đại kiền kỵ binh giờ phút này lại đuổi theo tới. Rất hiển nhiên, nếu là không thể đánh lui những này đại kiền kỵ binh, vậy bọn hắn sợ là khó mà bình yên thoát thân. Vạn Kỵ trưởng, những này rảo hoạt làm chó sông tới. Có hồ nhân tướng lĩnh nhìn thấy kia cấp tốc tiếp cận đại kiền kỵ binh, lớn tiếng nhắc nhở Vạn Kỵ trưởng Lạc Lan. Vạn Kỵ trưởng Lạc Lan hướng phía lòng chảo sông phía bắt nhìn lướt qua. Bên kia mơ hồ có tiếng la hét truyền đến. Nghe nói có không ít tại trên thảo nguyên loạn quân đội trưởng tại lòng sông bên trong ngăn cản bọn hắn lui, bên kia đang giao chiến. Hắn xuất lĩnh cái này, một chi quân đội phụ trách đoàn hậu, tiểm hộ đại quân Bắc lùi trở về về. Hiện tại kiên quốc kỵ binh đuổi theo, một trận sợ là khó mà tránh khỏi. Nên chiến. Vạn kỵ trưởng Lạc Lan thu hồi ánh mắt của mình, quyết định ở chỗ này chặn đánh đuổi theo tới đại kiên quân đội. Vạn kỵ trưởng Lạc Lan ra lệnh một tiếng, hơn vạn tên hổ nhân kỵ binh lúc này hái cũng rút dao, nhao nhao dục ngựa hướng về phía trước. Chiến mã đạp trên kiên định bộ pháp, bộ tấu, Tốc, Nếu là ngày trước lời nói, Hỗ nhân đối mặt đại kiền quân đội, bọn hắn sẽ lợi dụng bọn hắn có thể gây thiện xạ ưu thế, không ngừng quanh co chạy bắn, tiêu hao đối phương. Chờ đem đối phương tiêu hao đến không sai bị lắm, lại nhào tới nhất cổ tác khí đem đối phương phá tan, sau đó chính là thiên vệ một bên tàn sát. Nhưng là bây giờ cái này lòng chảo sông địa hình bất lợi cho hỗ nhân kỵ binh quanh co chạy bắn. Long Trảo Xung bên trong tuy có mạng lớn bằng phảng đồng ruộng, có thể độ rộng để bọn hắn quanh co xê dịch không gian cũng không lớn. Long Trảo hai bên đều là sơn lâm dánh, cái này bất lợi cho bọn hắn kỵ binh hành động. Bởi vậy Vạn Kỵ trưởng Lạc Lan chỉ có thể khai thác chính diện nên kích chiến thuật cùng đuổi theo tới đại kiến quân đội tác chiến. Đối với Long Tương quân phó tướng Chu Chính Nghị giới chướng hơn một vạn tên đại kiên kỵ binh mà nói, hộ nhân đội kỵ binh hình thì là lộ ra rất là lòng lẹo. Đặc biệt là tại sông về trước phong thời điểm, đội ngũ của bọn hắn không ngừng hướng phía hai cánh triển khai, rất nhanh liền lấp kín lòng chảo sông. Mỗi một tên hộ nhân kỵ binh đều duy trì khoảng cách nhất định, cái này có lợi cho bọn hắn dục ngựa chạy bắn. Nếu không phải địa hình hạn chế bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đội hình sẽ còn tán đến Trái lại đại kiên kỵ binh thì là tạo thành dày đặc công kích đội hình. Tại chiến kỳ dẫn rất hạ, xông vào phía trước kỵ binh cơ hội là từ bọn cung nhỏ. Bọn hắn toàn thân mặc giáp, trong tay nâng cao từng nhánh kỵ thương. Giờ phút này sắc trời dần tối, đen ngịt đại kiển kỵ binh quần quần hướng về phía trước, khí thế trùng thiên. Trung ương đột phá. Theo chính diện độc xuyên hồ nhân trận hình. Nhìn thấy hồ nhân tại dạng này địa hình bên trong, đội ngũ như thế lảo lẹo. Cái này khiến Long Tương quân phó tướng Chu Chính Nghị trên mặt lóe lên một vệt cười lạnh. Tại trên thảo nguyên, nhân trận hình cái này có cho bọn hắn phát huy chính mình kỵ sĩ sự. Đánh không lại bọn hắn liền co, cùng tiếp xúc, hao tổn đều có thể mài chết ngươi. Nhưng tại dạng này Long Trảo Xông khu vực, hộ nhân cái này lòng lẹo trận hình chính là muốn chết. Hộ nhân luôn luôn quen thuộc dạng này trận hình, cái này khiến bọn hắn cũng tạo thành đường đi nghỉ lại. Cái này tựa như một người hành vi quen thuộc đồng dạng, trong thời gian ngắn không đổi được. Thật là tại nhiều khi, những này quen thuộc có thể sẽ chí mạng. Zạ. Lòng trào sông bên trong tiếng chân như sấm, bùi mù cuồn cuộn. Đại kiên kỵ binh cùng hộ nhân kỵ binh đang nhanh chóng tiếp cận, Song Vương đem chiến mã tốc độ đều nâng lên cực hạn. Siu siu siu. Siu siu siu. nhân kỵ binh rất nhanh liền dương cung cái tên, đem từng nhánh vũ tiến hướng xuống mà đi cho dù là tại lắc lư trên lưng ngựa, hồ nhân tiễn thỉ cho dù tại lắc lư trên lưng ngựa bắn ra, vẫn như cũ mang theo tiếng gió bén nhọn, lực đạo kinh người. Dày đặc công kích đại kiền kỵ binh bên trong người ngựa ngựa lật, không ít người bị dày đặc tiễn thỉ vén xuống dưới ngựa. Có thể đại kiền kỵ binh trang bị cùng so hồ nhân thân thiết. Đặc biệt là chú chính nghị dưới trướng những kỵ binh này là từ đại kiền long tướng quân, thần uy quân chờ tạm thành. Bọn hắn lâu dài đóng giữ đê kinh, bảo vệ hoàng đế, giáp chỉnh Dù là hồ nhân tiễn thỉ có thể tương đối một bộ phận bị tinh lương giáp trụ thiệt mất. Đại kiền hoàn toàn từ nhỏ, bọn hắn lần này đấu pháp rất đơn giản. Cái kia chính là dựa vào nghiêm mật tổ chức tính cùng trang bị ưu thế, xông đi lên cùng hội nhân vật lộn. Đại quân kỵ binh cùng hồ nhân kỵ binh so sánh, bất luận là thuật cưỡi ngựa vẫn là tiện thuật kia đều kém xa tích tắc, cho nên thường xuyên ăn thiệt thòi. Nhưng bọn hắn ưu thế giống nhau rõ ràng. Hội nhân kỵ binh đều là các bộ chiêu mộ, khuyết thiếu thao luyện, bọn hắn nam hiểu hơn đơn đả độc đấu, đi khắp chạy bắn. Đại quân kỵ binh thì là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, bọn hắn tính kỷ luật, tổ chức tính mạnh. Lại có trang bị gia trì, tại cận chiến trong chiến liệt. người, 20 người một đội lẫn nhau phối hợp, những cái am hiểu đơn đả độc đấu hội nhân hoàn toàn không phải là đối thủ có thể đại đa số thời điểm, hô nhân cũng sẽ không cho ngươi cận chiến chém giết cơ hội. Người ta đi khắp chạy bắn, mà chết ngươi, hiện tại không giống. Hỗ nhân vạn kỵ trưởng Lạc Lan không thể không lãnh binh cùng đại kiện quân đội cận chiến chém giết. Hỗ nhân vẹn vẹn tới kịp thả hai vòng tiễn, Song Phương liền đã tới lẫn nhau thấy rõ khuôn mặt khoảng cách. Oanh. Tại Đinh Thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, Song Phương Kỵ binh đột nhiên đụng vào nhau. Chiến mã tại rên rỉ bên trong ngã xuống đất, trên lưng ngựa Kỵ tại quán lực lượng hạ cao cao bay đi ra ngoài. Giết Song Phương hàng trước Kỵ người ngã ngựa cho dù là dũng đi nữa dũng sĩ tại dạng này trùng vào cũng có có thể may mắn còn sống sót. Không ngừng có người cả người lẫn ngựa ngã xuống, chợt liền bị quần quần hồng lưu ba phủ. Đại kiên kỵ binh vừa đem phong lợi kỵ thương đâm vào địch nhân thân thể, trong nháy mắt liền bị đối phương mãnh liệt va chạm lực mang đến nơi ngay cả người mang mã đằng không mà lên. Đánh giáp lá cả sát na, tại giao chiến phong tuyến bên trên, xương vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Giết Phía trước kỵ binh ngã xuống, phía sau kỵ binh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ra đi lên. Kỵ Trên chiến trường tục, Cái này tựa như hỏa nhiên vào nhau. Hàn băng đang không ngừng tan rã, hỏa diễm cũng đang không ngừng dập tắt. Đại kiên kỵ binh rựa vào nghiêm mật tính kỷ luật cùng dày đặc đội hình, trực tiếp va vào hồ nhân kêu lòng l trong trận hình. Những cái kia ám hiệu đi khắp chạy bắn hồ nhân kỵ binh, tại dạng này chính diện đánh giáp lá cà bên trong, chiến lực nhận lấy rất đại nạn chế. Đặc biệt là mắt thấy chính diện đại kiên kỵ binh thế không thể đỡ chen chúc mà đến. Mắt thấy phía trước đồng bạn không ngừng bị chém xuống dưới ngựa. Cái này khiến phía sau hồ nhân kỵ binh cũng vô ý cánh tránh. Vạn kỵ trưởng Lạc Lan cũng tự mình xuất lĩnh đại đi ương những cái kia Hắn xuất linh kỵ binh ý đồ trước đánh tan đại kiên kỵ binh cánh trái, sau đó túi tới đá đại kiên kỵ binh cái mông. Chương 537, hồ nhân tấn tác, chương 537, hồ nhân tấn tác. Long trảo sông phía nam trên chiến trường, bụi mù che khuất bầu trời. Đại kiên kỵ binh cùng hồ nhân kỵ binh giống giận va chạm vào nhau, người ngã ngựa đổ. Sáng như tuyết mã đao chém vào mà qua, mang theo một mảnh huyết vũ. Đại kiên kỵ binh lấy dạy đặc trận hình chen chúc hướng về phía trước. Bọn, Bọn hắn Tại dạng này đại quy mô trên chiến trường, người vũ dũng cơ hổ có thể không cần tính. Nhìn thấy phía trước bộ lạc các dung sĩ không ngừng bị chém xuống dưới ngựa, có dũng mãnh hổ nhân trừng mắt hạt châu liền hướng đánh ra trước. Đáng chết làm chó, ta và các ngươi liều mạng. Cái này hổ nhân cơ mã đao, hô to gọi nhỏ, lộ ra phá lệ hung hãn. Phốc phốc. Thật là hắn còn không có vọt tới trước mặt, một chi kỵ thương liền mượn nhỏ chiến mã xung kích lực lượng, đem hắn đâm một cái xuyên tim. Cái này hổ nhân dung sĩ không cam lòng lăn xuống ngựa, bị vô số trào lên móng ngựa đến máu thịt be về phía trước, đừng có ngừng. Đại kiên vẫn thắng. Đại kiên Long Tương quân phó tướng Chu Chính Nghị trong tay mã đao bổ ngang chém dọc, mấy tên võ tớ trước mặt hổ nhân đều bị hắn chém xuống dưới ngựa, càng làm cho phía sau hắn đại kiên bọn kỵ binh sĩ khí tăng gọn. Chu Chính Nghị quay đầu nhìn thoáng qua con của mình Chu Vân Quý, lớn tiếng hô một tiếng nói sau, tiếp tục dục ngựa xông về trước giết. "Vân Quý, theo sát." Trên chiến trường náo động khắp nơi, khắp nơi đều là binh khí va chạm cùng bịch bịch xuống ngựa âm thanh. Chu Vân Quý nắm chặt dây cương không để cho mình rơi. Tại dạng này trên chiến trường loạn, một khi rơi ngựa, còn sống sót suất đời. Đại đi về trước nhận lực lớn, gặp phải hổ nhân càng nhiều. Thật là đại kiền kỵ binh còn tại ra sức xông về trước. Chu Chính Nghị rết sau một lúc, cánh tay gầy ẩm, trường đao đều nhanh không cầm được. Chu Chính Nghị xem như đại quân công kích tiên phong, hắn thừa nhận lớn nhất áp lực. Chu Vây Hổ nhân càng ngày càng nhiều, để bọn hắn cơ hồ khó mà chống đỡ. Bên cạnh hắn thân vệ thương vong cũng không ngừng kéo lên. Chu Chính Nghị vừa đem một gã hổ nhân chém xuống dưới ngựa, bên cạnh một gã mặt mũi tràn đầy hung lệ hổ nhân liền vung đao đâm vào Chu Chính Nghị bụng ngựa. xuống mã xuống, mình cũng đi theo Mấy tên hổ nhân lúc này cười gần sông về Chu Chính nghị, mong muốn đem tên này Chu Chính Nghị vừa đứng lên, kình phong liền đánh tới. Khèn. Đang lúc Chu Chính Nghị cảm thấy sắp xong rồi thời điểm, một thanh trường đao chặn hổ nhân bổ tới mã đao. Chu Vân Quý cổ tay chặt lại đầm, kia hổ nhân né tránh không kịp, kêu thảm xuống ngựa. Lại một gã hổ nhân quái khiếu xông lên. Lan. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, Chu Vân Quý dục ngựa trực tiếp đánh tới cái kia hồ nhân. Kia hổ nhân cả người lẫn ngựa bị đụng ngã lan ra ngoài. Chu Vây thân vệ cũng đều phản ứng lại, nhau nhau đem xuống ngựa Chu Chính Nghị che lại. "Cha, không có sao chứ?" Chu Vân Quý thở hỏi thăm xuống ngựa Chu Chính Nghị. "Không có việc gì." Hảo tiểu tử Cha không có phí công thương ngươi. Đang khi nói chuyện, phía sau đại kiền kỵ binh giống như thủy triều trào lên, tiếng vó ngựa vang minh, đao quang kiếm ảnh bên trong, hổ nhân nhao nhao ngã nga xuống. Một gã thân vệ đem chiến mã của mình tặng cho Chu Chính Nghị. Chu Chính Nghị cũng không chối tử. hắn lần nữa trở mình lên ngựa, tiếp tục xông về phía trước, đục xuyên hổ nhân. Chu Chính Nghị đổi một con ngựa sau, lần nữa xuất lĩnh đại kiền kỵ binh chen chúc hướng về phía trước. Tại bọn hắn diện mấy tên hổ bị bọn hắn cho nước chảy, đứng không vững. Tại chiến trường cánh trái, hổ trưởng Lạc Lan cũng tại xuất lĩnh hổ nhân kích. Lạc Lan muốn xuất lĩnh một đội hổ nhân kỵ binh theo cánh quanh có tới đại kiện kỵ binh sau hông triển khai công kích. Đây là bọn hắn ám hiểu nhất chiến thuật. Vạn kỵ trưởng Lạc Lan ý nghĩ rất tốt. Thật là hiện thực lại là tăng tốc. Tại dạng này lượn vòng xe dịch không gian có hạn trên chiến trường, chính diện cứng đối cứng mới là quyết định thắng bại mấu chốt một vòng. Vạn kỵ trưởng Lạc Lan muốn chính diện kiềm chế đại kiện quân đội công kích, hai cánh trái phải quân co. Đến lúc đó trước sau kẹp lấy kích, đại kiện quân đội liền có khả năng bị đánh tan. Thật là hắn làm như vậy phong hiểm cũng lớn. Bởi vì đại kiện quân đội là khai thác dày đặc đội hình trung ương đột kích. Hồ nhân thì là muốn tránh đi chính diện quanh co sau hông. Ngoài trừ cánh trái bên ngoài, cánh phải cũng không ít hổ nhân điên cuồng hướng về phía trước công kích. Trên chiến trường xuất hiện rất quái dị cảnh tượng. Hỏa nhân kỵ binh chủ lực đều tại hai cánh, đại kiên kỵ binh lại tại trung lương. Song phương đều tại công kích tiến lên. Đại kiên kỵ binh liền tựa như một thanh phong lợi lao tử, đem hỏa nhân trận hình cắt làm hai bộ phận. Đại kiên Long tướng quân phó tướng Chu Chính Nghị xuất lĩnh kỵ binh trải qua mưa to gió lớn giống như thế công sau. Bọn hắn phá tan chính diện mấy ngàn nhân binh, cho đối phương lính hắn xuyên đối phương hình. Mà tại lúc này Hai cánh hồ nhân còn tại điên cuồng hướng phía bọn hắn phía sau hướng đột kích, mong muốn quanh co bọn hắn phía sau. Chu Chính Nghị bọn hắn giết mặc vào hồ nhân, hướng phía trước lại vọt lên nửa dặm, lúc này mới dị ngựa tớt. Chu Chính Nghị quay đầu ngựa nhìn lại, trên chiến trường hôn loạn tương mừng, mùi máu tanh tràn ngập. Liên tục không ngừng có đại kiền kỵ binh trùng sát mặc vào hồ nhân trận liệt, một lần nữa tại phía sau hắn hội tụ. Công cánh trái, đột xuyên hồ nhân trận hình sau, Chu Chính Nghị đơn giản thu nạp hơn 2000 đi theo giết già tới kỵ binh sau. Hắn lại ngựa không dừng vó lần nữa con người trở lại chiến trường. Lần này hắn trực tiếp từ phía sau nhào về phía chiến trường cánh trái, thẳng hướng hổ nhân phía sau. Tại chiến trường cánh trái, hổ nhân còn tại điên cuồng hướng về phía trước tấn công, kích, muốn quanh co tới đại kiền quân đội sau hung. Thật là bọn hắn không nghĩ tới Chu Chính Nghị bọn hắn đã từ trung ương phá tan bọn hắn, ngược lại quanh co tới bọn hắn phía sau tới. Giết Chu Chính Nghị xuất lĩnh kỵ binh tựa như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, từ sau bên cạnh thẳng hướng hổ nhân. Cánh công kích hổ nhân đột nhiên nghe chấn thiên kêu Z, trong lòng lên. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Không biết rõ lúc nào thời điểm, trong bọn họ mấy ngàn binh mã đã bị đánh đến quân lính tán dã. Đại kiên kỵ binh giết xuyên trong bọn họ kỵ binh sau, đã quay đầu từ sau bên cạnh thẳng hướng bọn hắn. Cánh trái hộ nhân lập tức lâm vào hai mặt tụ địch của diện, làm cho từ sau bên cạnh tới, nhanh quay đầu lên chiến. Đối mặt từ phía sau đánh tới đại kiên kỵ binh, phía sau hộ nhân vội vàng quay đầu ngựa mong muốn lên chiến. Trên chiến trường tràn ngập tại to lớn tiếng hô nào bên trong, một hai vạn kỵ binh hôn chiến chém giết cùng một chỗ. Cánh trái phía trước hộ nhân bọn kỵ binh, bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, khó mà nhìn thấy toàn bộ chiến trường tàn khốc cùng hỗn loạn. Bọn hắn toàn vẹn không biết Phía sau đã có địch nhân từ phía sau lạng yên tới gần, còn tại mù quáng mà sông về trước giết, khiến đội ngũ trong nháy mắt tích rời. Có xoay người nên chiến, có còn tại sông về phía trước. Chu Chính Nghị bọn hắn đột nhiên xông lên, trực tiếp đem cánh trái hổ nhân cũng cho phá tan. Đáng chết, mau bỏ đi. Chu Chính Nghị xuất lĩnh đại kiễn kỵ binh tướng trung ương hổ nhân phá tan, lại giáp công đánh tan cánh trái hổ nhân. Cánh phải muốn quanh qua hổ nhân thế thế, biết đại thế đã mất. Vì để tránh cho toàn quân bị diệt, bọn hắn chỉ có thể vội vàng quay đầu ngựa, hướng phía lòng chảo cánh bắt chạy trốn. Đại kiên phần thắng, diễn hổ chó. Nhìn thấy hổ nhân nhao nhao quay đầu ngựa chạy tán loạn, đại kiền kỵ binh tướng sĩ Nguyên một đám bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Bọn hắn nhao nhao thôi động ngựa, đối những cái kia tàn tác hổ nhân triển khai truy sát. Hổ nhân hiện tại đã hoàn toàn loạn, bọn hắn đầu cũng không dám về hướng lấy phía bắt chạy trốn. Không ngừng có hổ nhân bị đại kiền kỵ binh đuổi kịp chém xuống dưới ngựa, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Chương 538, chạy chối chết, chương 538, chạy trối chết. Kim tướng Quốc hơn vạn gặp phải đại kiền như chó có đồng dạng, kinh hoàng bắt tán loạn. Mấy tháng chiến chết đã để bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi, khí khí vẻ bại suy sụp. Những này từng tại trên thảo nguyên quát tháo phong vân dũng sĩ, đối mặt khắp nơi trên đất máu tươi cùng tử vong, nội tâm dũng khí cùng đấu chí như là bị cuồng phong thổi tan con cát, tao ngộ sụp đổ. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn chạy khỏi nơi này, Liều Linh Phát đi chiến trường, trở về thảo nguyên. Đông đông đông. Đông đông đông. Trên chiến trường tiếng trống trận biến gấp rút. Một đường lại một đường toàn thân vết máu đại kiền kỵ hướng về trước, đuổi giết chạy tán binh. binh ngựa trong tay như mưa rơi rơi vào trên lưng ngựa, bọn hắn bỏ mạng giống như chạy vọt về phía trước trốn liền quay đầu thoảng nhìn Dũng khí đều đã đánh mất hầu như không còn. Phúc. gào thét tiến thị hướng phía chạy tán loạn hầu nhân bắn trụm, thỉnh thoảng có tiến thị xuyên thấu hầu nhân phía sau lưng, đem bọn hắn theo trên lưng ngựa là tung. Đừng cho hồ chó chạy. Zé a. Đại kiện bọn kỵ binh càng đánh càng hăng. Bọn hắn dựa vào nghiêm mật tổ chức cùng kỷ luật, không ngừng rảo sát lấy những cái kia tán loạn hầu nhân kỵ binh. Không ngừng có hầu nhân kỵ binh bị đội kịp, tại lưỡi dao thịt một ngạt âm thanh bên trong, nhân bị bị rơi. Binh bại như núi đổ. Đoàn hầu hầu nhân kỵ binh giờ phút này đã hoàn toàn tan hết. Tất cả mọi người đang thúc ngựa hướng bắt chạy trốn. Bọn hắn né bột tắt qua sông tự thân khó đảm, bảo, tự nhiên cũng không rảnh bận tâm những cái kia bị đại kiện kỵ binh vây quanh đồng bạn. Có vài chục tên hổ nhân kỵ binh bị cánh sen kẽ tới đại kiện kỵ binh vây quanh. Bọn hắn nguyên một đám luồn cuống tay chân ngăn cản bốn phương tám hướng công kích, đồng thời hướng Chu Vây quân đội bạn cầu viện. "Cứu mạng a, giúp chúng ta một tay. Ta là chó hoang bộ, ngày khác tất có thâm tạ." Đối mặt với chó hoang bộ lạc mười mấy tên hổ nhân dụng sĩ kêu cứu, nhưng mà, Chu Vây những cái kia hổ nhân kỵ binh lại như là lãnh huyết người đứng xem. Chẳng những không có mày mày dừng lại, ngược lại càng thêm ngựa chạy trốn. Dường như những cái kia tiếng kêu cứu cùng bọn hắn không có chút nào liên quan. Bọn hắn nguyên một đám dục ngựa chạy trốn, cái này khiến những cái kia Lâm vào vây côn chó hoang bộ lạc hổ nhân mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đáng chết! Các ngươi những cái này vứt bỏ đồng tộc hôn trướng, thiên thần sẽ trừng phạt đám các ngươi. Cái này mười mấy tên chó hoang bộ lạc hổ nhân dũng sĩ đang lớn tiếng chửi mắng đồng thời, vô lực ngăn cản đại kiện kỵ binh vây công. Chỉ một lát sau công phu, cái này mười mấy tên chó hoang bộ lạc hổ nhân liền toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Tại cách đó không xa, còn có không ít bị chia ra bao vây hổ nhân kỵ binh mắt thấy phá vây vô vọng. Bọn hắn vì bảo toàn tính mạng của mình, bọn hắn lựa chọn thần phục, giống nhau bọn hắn tại bộ lạc trong chiến tranh như thế, chiến bại một phương hướng phe thắng lợi đầu hàng. Chúng ta bằng lòng đệ d้าว xuống cung, chúng ta bằng lòng thần phục, xin đừng giết chúng ta." Lâm vào chia ra bao vây hổ nhân nhóm lớn tiếng la lên, đã không có chút nào ham chiến tri chi tâm. Tại tử vong trước mặt, bọn hắn sáng suốt lựa chọn đầu hàng. Ném đi binh khí, xuống ngựa, nhanh. Dám can đảm ra vẻ, giết chết bất luận tội. Tại đại kiên kỵ binh giận dữ mỏ hạ, từng người từng người hổ nhân ném xuống binh khí, từng người xuống ngựa đầu hàng. Đối với những này hổ nhân mà nói, đầu hàng cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Bọn hắn đều sùng bái là cường giả, lấy cường giả vi tôn. Đại kiên kỵ binh trên chiến trường đánh bại bọn hắn, bọn hắn vì mạng sống đầu hàng, đây là chuyện rất bình thường. Không ngừng có hộ nhân bỏ vũ khí đầu hàng, hộ nhân sau cùng chống cự cũng sụp đổ. Vạn kỵ trưởng Lạc Lan mang theo mấy trăm tên hộ nhân kỵ binh rớt ra khỏi chúng đây, hướng bắc chật vật mà chạy. Tại phía sau bọn hắn, khắp nơi đều là la lên cùng tiêu thảm. Những cái kia chạy chậm đồng tộc không ngừng bị đại kiên kỵ binh đuổi kịp lan, vô thảm, đáng chết làm chó. Vạn kỵ trưởng Lạc Lan ở trong lòng mắng, khắp khuôn mặt là không lòng. Nếu là cái này lòng chảo sông rộng rãi đến đâu một chút, bọn hắn tuyệt đối là không có khả năng chiến bại. Bọn hắn trên thảo nguyên dũng sĩ từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, bọn hắn tiến thuật cũng rất tinh xảo. Chỉ cần có rộng lớn trên trường, bọn hắn liền có giống đàn sói đồng dạng đi khắp chạy bắn, tiêu hao đối phương mã lực cùng sinh lực. Chờ đối phương mệt mọi thời điểm, lại nhào tới hung hăng cắn xé. Thật là cái này lòng chảo sông địa hình quá chật hẹp, để bọn hắn hoàn toàn không có quanh co cơ dịch không gian. Đối mặt những trang bị kia tính lương, chỉnh huấn luyện kiên quốc binh. Bọn hắn quen thuộc tư vị. Vạn Kỵ trưởng Lạc Lan bọn hắn thoát khỏi đại kiên kỵ binh truy kích sau, hắn cũng không có dọc theo lòng chảo sông tiếp tục hướng bắc đi cùng đại đội nhân mã tụ hợp. Hắn biết rõ, Đông sát đại han muốn hắn lãnh binh đoạn hậu, hắn lại gặp phải thảm bại. Bây giờ bên cạnh hắn chỉ còn lại mấy trăm tên dũng sĩ. Sau khi trở về, đại han chắc chắn sẽ không tha thứ hắn. Đại han dưới cơn nóng giận, nói không chừng sẽ giết hắn. Hiện tại bọn hắn trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Nhiều lính như vậy ngựa ngăn ở cái này vẹn vẹn dài mấy sông bên trong, làm không tốt sẽ toàn quân bị diệt. Theo bên kia trong hốc núi đi. Lạc Lan chỉ chỉ lòng chảo sông bên cạnh một đầu khe suối quay đầu ngựa lại chuẩn bị đào núi câu Vạn kỳ trưởng chúng ta không đi cùng đại Hán tụ hợp sao? ngu xuẩn chúng ta tao nộ thảm bại sau khi trở về đại hán chắc chắn sẽ không tha thứ chúng ta huống hộ hiện tại phía trước có làm chó trả đường phía sau cũng có làm chó truy sát nhiều lính như vậy ngựa chen trúc tại lòng rào sông bên trong nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt hiện tại đi cùng đại quân hội hợp cho dù đại đạián tha thứ chúng ta đến lúc đó hãm tại lòng trào sông bên trong cũng khó thoát khỏi cái chết chúng ta theo trong hốc núi đi cũng có thể trở lại thảo nguyên Trên thực tế đại ấp huyện Bắc Bộ đầu này, thông hướng Thảo Nguyên Lòng Trảo Sông cũng không phải là tới Thảo Nguyên lối đi duy nhất. Chu vê những cái kia sơn lâm dánh bên trong, còn có vô số đường nhỏ thông hướng Thảo Nguyên. Chỉ là những này đường nhỏ trải rộng bụi gai loạn thạch, không thích hợp đại quy mô quân đội hành quân. Đặc biệt là bọn hắn hơn 10 vạn kỵ binh tiến lên, càng không khả năng đi những cái kia dánh đường nhỏ. Nhưng là bọn hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ có mấy trăm người, hoàn toàn có thể đi dánh đường nhỏ trở lại Thảo Nguyên. Bọn hắn ít người, mục tiêu nhỏ, đại quân đội không có khả năng đem tất cả dánh đều ngăn chặn. Chúng ta đây là lâm trận bỏ chạy, đại hán vạn nhất trách tội xuống đến lúc đó khó thoát khỏi cái chết a. Vạn Kỵ trưởng Lạc Lan muốn đi đánh đường nhỏ chạy khỏi nơi này, cái này khiến dưới tay người có chút lo lắng. Bọn hắn vừa rồi đã nếm mùi thất bại, hiện tại lại muốn lâm trận bỏ chạy. Một khi chiến sự kết thúc, Đại Hán tuyệt đối sẽ thanh toán tội lỗi của bọn hắn. Hiện tại trước giữ được tính mạng lại nói, Đại Hán như muốn trị tội, vậy cũng phải hắn có thể bình yên trở lại Thảo Nguyên mới được. Thực sự không được, đến lúc đó liền đi được xa xa, rời đi Kim Trường Hán Quốc, dù sao cũng so hiện tại liền mất đi tính mạng tốt. Tại Vạn trưởng Lạc Lan xem ra, Cách Tang Hán Vương đã chống lại mệnh lệnh tự tiện xuất quân chạy trước. Chiến sự không thuận, hiện tại Kim Trướng Hán Quốc nội bộ trên thực tế đã khó mà đồng lòng. Chúng chi bọn hắn đối mặt đại kiền quân đội bao vây chặn đánh, tình huống rất tồi tệ. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, hắn đã không lo được nhiều như vậy, hiện tại trước đảo mệnh quan trọng. Vạn Kỵ trưởng Lạc Lan suất lĩnh theo trên chiến trường chạy ra mấy trăm tên dũng sĩ rời đi lòng Trảo Sông đại lộ. Bọn hắn chuyển hướng lòng Trảo Sông một bên rẽnh, chuẩn bị dọc theo rẽnh đi đường nhỏ về Thả Nguyên. Cùng Vạn Kỵ trưởng Lạc Lan như thế, không ít theo trên chiến loạn nhân hắn cũng nhao, nhao Sông đại lộ, nhao nhao hướng phía hai bên sơn lâm rẽ chui. Trên thực tế đại kiên kỵ binh đối với những cái kia tốt 5 top 3 hướng phía sơn lâm dãnh chui hổ nhân cũng không biện pháp tốt. Bọn hắn không có khả năng truy vào đi. Hổ nhân vì đạo binh, có thể bỏ qua chiến mã chui giúp núi rừng dãnh. Bọn hắn không được. Lại nói, núi này rừng dãnh bên trong địa hình phức tạp, bọn hắn không đáng vì mấy cái quân lính tản mạn đi mạo hiểm. Một khi truy vào đi làm không tốt sẽ đem mạng nhỏ mình góp đi vào. Rất nhiều đại kiên kỵ binh nhìn thấy không ít nhỏ có hổ nhân vứt bỏ ngựa chui vào sơn lâm Bọn hắn đem đối phương chiến mã thu được sau, lúc này tiếp tục hướng bắt truy kích. Chương 539, không thể vượt qua, chương 539 không thể vượt qua. Long Trảo sông cánh bắt chiến sự kéo dài một đêm. Đối mặt lấy đại kiền trấn Bắc Hầu Tào trấn cầm đầu đại kiền quân đội ương ngạnh chặn đánh. Muốn Bắc lui trở về về Thảo Nguyên Hổ Nhân đại quân bị ngăn ở lòng Trảo sông bên trong. Vì mau chóng đột phá phong tỏa, quay về Thảo Nguyên, Hổ Nhân quân đội tại một đêm này bên trong, giống như nước thủy triều phát khởi một vòng lại một vòng mãnh liệt thế công. Song phương tại một chỗ tên là Dương thôn địa phương lập đi lập lại tranh đoạn, giết đến đất trời tối tăm, cái này trang, bị san thành địa. Chu về những cái kia đại kiện quân đội đảo móc chiến hào cơ hồ đều bị thi thể lấp đẩy. Chiến mã đã không cách nào khởi xướng công kích, bởi vì con đường sớm đã bị thi thể ngăn chặn. Thảm thiết chiến sự nhường hồi nhân các bộ các dũng sĩ cũng sinh lòng khiếp ý, không nguyện ý tự chiến. Đánh tới cuối cùng, những cái kia hồi nhân các dung sĩ đối mặt kia núi thây biển máu, thế công một lần so một lần yếu. Các bộ dung sĩ cơ hồ đều là bị đốc chiến đội xua đổi lấy hướng phía trước tiến công. Đối mặt những cái kia tử chiến không lùi đại kiện tướng sĩ, nhân cũng bị rếp đến sợ hãi. Sắp trời hơi sáng, Long Trảo sông cánh bắc một chỗ doanh bên trong, Một gã Long Tương quân chính sát binh một đường chạy chậm đến vọt vào một chỗ sân động. Sơn động trên băng ghế đá. Đại kiến Long Tương quân đô chỉ huy sứ Dương Khang một đêm không ngủ, lộ ra rất là mỏi mệt Không phải hắn không muốn ngủ, mà là Tào trấn xuất lĩnh các lộ tàn binh bại tướng cùng hộ nhân đánh một đêm, tiếng liên tục không ngừng tiếng la giết làm cho hắn ngủ không được. Tình huống như thế nào? Dương Khang nhìn thoáng qua xâm nhập sơn động chính sát binh, ngẩng đầu hỏi thăm. Hộ nhân còn không có đột phá quân ta trận đánh. đô chỉ nói, rất lớn, không chịu được nữa. Lao hầu trọng thương. Thịnh Châu quân đô chỉ huy sứ Tảo Xuyên chiến tử. Thịnh Châu quân doanh chỉ huy sứ Triệu Vô Cực chiến tử. Phong Châu quân đô chỉ huy sứ Trú Thành chiến tử. Thần Châu quân doanh chỉ huy sứ Đồng Sơ Thành chiến tử. Liêu Tây quân doanh chỉ huy sứ Tôn Dương chiến tử. Trịnh Sát Minh đọc lên nguyên một đám bỏ mình tướng lĩnh danh tự thời điểm, Long Thương quân đô chỉ huy sứ Dương Khang khẽ miệng hơi hơi rung dậy. Chút này nhiều người hắn nghe nói qua, cũng có một số người hắn nhận biết. Nhưng bây giờ vì ngăn cản Hồ Nhân trở về về Thảo nguyên, hắn tại đại ấp bên trong. Bọn hắn đều là một chút đại tử. Một đám tàn binh bại tướng. Tại sao phải đi cùng hộ nhân chủ lực đại quân cứng đối cứng đánh đâu? Hiện tại ngược lại tốt, nguyên một đám mệnh đều ném đi, đáng sao? Dương Khang vị này Long Tương quân đô chỉ huy sứ đứng người lên, trong sơn động dạo bước, phát tiết đồng dạng oán trách. Hiện tại Dương thôn bên kia còn có bao nhiêu binh trong coi? Còn thừa lại nhiều ít binh đã không có người đi đến, ngược lại không nhiều lắm. Không mệnh ý đi còn canh giữ ở bên kia, một chút tham sống sợ chết đã trong đêm chạy trốn. Đoán chừng sau khi trời sáng hộ nhân lại công một lần, liền không ngăn được. Dương Khang nghe vậy, bước chân dừng một chút. Hắn lại hỏi, trấn trọng thương, hiện tại ai tại tướng lĩnh các quân? Chính xác trả lời, Hiện tại là Bình An Hầu Ngụy và Ngụy Hầu gia. Hán, chiến sự ngay từ đầu hắn không phải liền vượt xuống binh mã một mình đảo mệnh sao? Hắn từ chỗ nào chui ra ngoài? Bình An Hầu Ngụy bằng chính là Phong Châu quân đệ đốc, xem như tay cầm bình quyền quân hầu. Thật là khi biết được hầu nhân kỵ binh quy mô phản công thời điểm, vị này hầu gia mắt thấy đại sự không ổn, trực tiếp vượt xuống quân đội của mình lâm trận bỏ chạy. Lại là không nghĩ tới hắn bây giờ lại trở thành trận đánh hầu nhân tấn soái. Ngụy Hầu gia đích thật là chạy trốn, thật là hắn tới Dương thôn một vùng sau, liền không dám tiếp tục đi về phía nam chạy. Hắn binh mã toàn bộ ném đi, lo lắng sau khi trở về bị hỏi tội. Hắn tìm một chỗ trốn đi, chuẩn bị quan sát quan sát. Hiện tại Tào trấn Lao Hầu ra trọng thương, đã không có biện pháp lãnh binh cùng hộ nhân chém giết. Cái này Ngụy Hầu ra lúc này mới đứng dậy. Đoan chừng hắn là muốn đem công truột tội a. Trên thực tế hiện tại ngăn cản hộ nhân cũng không cần ai lĩnh lĩnh may mắn còn sống sót binh mã đã giết đỏ cả mắt. Chỉ cần hộ nhân xông đi lên, bọn hắn liền cùng hộ nhân liều mạng bốn. Dương Khang nghe được trinh sát một phen sau, tâm tình có chút bực bội. Ngay mẹ nó, hộ nhân muốn trở về, vậy liền để bọn hắn trở về, ngăn cản bọn hắn làm cái gì? Hiện tại ngược lại tốt, nhường vốn số tướng sĩ nằm mạng. Đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền tránh ra đại lộ, làm sao lại như vậy chết đầu góc đâu. Dương Khang hùng hùng hổ hổ, Trinh Sát binh không dám nói tiếp. Dương Khang mắng sau một lúc, một cước đem một khối đá đá ra thật xa. Người tới? Đem chỉ huy sứ trở lên tướng lĩnh đều gọi tới. Là. rất nhanh. Hơn 10 danh tướng lĩnh liền tiến vào Dương Khang tạm thời ẩn thân sân động. Dương Khang nhìn thoáng qua những người này không nhân quỷ không quỷ tướng lĩnh. Theo trên thảo nguyên trốn về đến sau, lòng chảo sông đại lộ bị hộ nhân kỵ binh chiếm lĩnh, bọn hắn chỉ có thể trốn ở chỗ này. Mỗi ngày lấy dã thú làm thức ăn, đảo sợi cỏ đờ đói, ngay cả chiến mã cũng không có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ giết hầu như không còn. Nguyên một đám trôi qua tựa như dã nhân đồng dạng sinh hoạt. Dù là những tướng lĩnh này, cũng không có chút nào uy nghiêm hình tượng. Tao trấn bọn hắn tại bên ngoài cùng hổ nhân đánh một ngày hai đêm. Hiện tại bọn hắn người mau đánh hết. Dương Khang dừng một chút, hướng mọi người nói, hiện tại ngay cả ngụy bằng cái kia tham sống sợ chết giá hỏa đều tới Dương Thôn đi ngăn địch. Chúng ta Long Tương quân còn có hơn 4000 tướng sĩ. Chúng ta đều là có chứng hảo hán, cũng không thể rơi xuống một cái làm quan, tham sống sợ chết tiếng xấu. Dương Khang hướng mọi người nói, nói cho các tướng sĩ, cầm vũ khí, đi lên cùng hộ nhân làm. Chỉ cần chúng ta Long Tương quân còn có một người còn sống, không thể để hồ chó thoải mái mà bắt lui trở về về Thà Nguyên. Chúng ta đại kiện cũng không phải thanh lâu, há có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Kệ con mẹ hắn chứ. Các tướng lĩnh đã sớm muốn đi lên tham chiến. Tao trấn xuất lĩnh tướng sĩ cùng hộ nhân đánh lâu như vậy, để bọn hắn kính nể không thôi. Hiện tại Dương Khang rốt cục nhà ra, muốn dẫn lấy bọn hắn đi tham chiến. Chúng tướng lúc này lĩnh mệnh, rất nhanh. Dương Khang xuất lệnh 4000 tu nạp lên Long Tương quân tướng sĩ lao tới Dương thôn phòng tuyến. Khi bọn hắn đến thời điểm, Lục Nhất Châu vị này Liêu Tây quân tham quân đang cưỡng ép muốn giơ lên trọng thương tạo chấn hướng xuống rút lui. Lục Nhất Châu rất rõ ràng, bọn hắn đã ngăn không được hồn nhân, bọn hắn đã tận lực. Cùng nó đem may mắn còn sống sót tướng sĩ toàn bộ chôn vùi ở chỗ này, không bằng tối lui đến cánh trong núi rừng, tránh ra đại lộ. Liêu Tây quân trung quân doanh, Hồ Uy doanh cùng Hãng trận doanh 5000 tướng sĩ, đến tới hiện tại chỉ còn sót không đến 2000 người. Ngoại trừ 1200 người làm đạo binh chạy bên ngoài, còn sót lại đều chiến tử tại nơi này. Các quân đội chiến vượt qua hai thành liền phải đổ, bọn hắn thương vong hơn phân nửa còn không có tá loạn, đã không dễ dàng. Chỉ huy sứ Tôn Dương đều chiến tử tại nơi này, hắn không thể đem tất cả mọi người góp đi vào. Thả. ta xuống tới. Ta cho dù chết, cũng muốn chết ở chỗ này. Ta chỉ cần còn có một mạng tại, hộ nhân mơ tưởng rút về thảo nguyên đi." Tao trấn nằm tại trên cáng cứu thương, dãy rủi lấy mong muốn xuống tới. "Lão hầu gia, lại đánh liền liều sạch. Chúng ta ở chỗ này chặn đánh hộ nhân một ngày hai đêm. Triều đình đại quân nếu là truy kích, đã sớm đi lên. Chúng ta tiếp tục ngăn lại đi, chỉ có thể toàn quân bị giết vốn." Lục nhất Châu tàu chấn, tàu chấn lại "Các nếu là sợ, cứ việc rời đi chính là, ta tuyệt không trách tội." mau đem ta bu xuống, không sợ chết, liền theo ta cùng nhau lưu lại, cùng hồn nhân huyết chiến đến cùng. Làm tao trấn tình nguyện chết cũng muốn chết ở trên chiến trường, không nguyện ý lúc rút lui. Long Tương quân đô chỉ huy sứ Dương Khang xuất lĩnh 4000 binh mã đá chui ra ẩn thân sa lâm, nhanh chóng mở đi lên. Dương Khang đệm bước nhanh chân, cực nhanh giống như đi tới Tào trấn trước mặt. "Tào hầu gia, người tụ thương các người an tâm dưới mặt đất đi nghỉ ngơi, tiếp xuống cầm giao cho chúng ta Long Tương quân." Nói, quân đều là không sợ chết hán, chúng ta Long Tương quân cũng không phải thứ hèn nhát." chỉ cần Lao tử còn có một mạch, hồ nhân mơ tưởng thoải mái mà phóng qua Dương thôn một tuyến. Dương Khang nói, đối với nằm tại trên cáng cứu thương tảo trấn chặt tay. Lao hầu ra, bảo trọng. Chiến hậu ta nếu là còn sống, đến lúc đó uống rượu với nhau khanh công." Dương Khang sau khi nói xong, xuất lĩnh 4000 lính tương quân tướng sĩ tuân hướng Dương thôn chiến trường. Cách đó không xa, số lớn hộ nhân đã dẫm lên thi thể dâng lên. Chương 540, hai mặt tụ địch, chương 540, hai mặt tụ địch. Dương thôn trên chiến trường, số lớn hộ nhân đang xách theo trường đao, khó khăn vượt qua đống kia tích như núi thi thể. Bọn hắn biết Ngăn cản bọn hắn đại kiền binh mã đã thương vong hầu như không còn, không có bao nhiêu người. Bọn hắn chỉ cần sông đi lên đem may mắn còn sống sót chiếm giết, đem con đường thanh lý đi ra, bọn hắn liền có thể bắt lùi trở về về Thảo Nguyên. Mặc dù biết rõ đối phương không có bao nhiêu người, có thể những này hổ nhân như cũ hóc lưng lại như mèo, lộ ra chú ý cẩn thận. Một ngày này hai đêm huyết chiến chiếm giết, những này đại kiền tướng sĩ lấy mạng đổi mạng đấu pháp, đã để những này trên thảo nguyên dũng sĩ đều kinh hồn bạt vía. Đối với những này thể sống chết chống cự đại sĩ, trong lòng bọn họ đan xen phức tạp tình cảm, đã là phẫn nộ, lại là e ngại. Bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đối phương vì sao muốn liều mạng như thế? Đối với bọn hắn trên thảo nguyên dũng sĩ mà nói, chiến bại nhận thua cuộc, kia là chuyện rất bình thường. Bọn hắn đều là mộ mạnh, huống cường giả túi đầu thần phục không mất mặt. Nhưng đối phương rõ ràng đều là một đám tàn binh bại tướng, thương vong thảm như vậy trọng, vì cái gì không nguyện ý đầu hàng Nhật vua? Vì sao tình nguyện chết cũng không nguyện ý lui nhường một bước? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng lười suy nghĩ. Cũng may đối phương rốt sắp chết hết. Tại bọn hắn duy trì liên tục tấn công mạnh hạ, những này không muốn mạng đại quân đội lập tức liền lại biến thành thi thể. Hỗ nhân nhóm một đường hướng về phía trước, đều không bị tới cái gì chặn đánh. Trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, không biết là đại kiện quân đội chết sạch, vẫn là đã chạy trốn. Là một gã hổ nhân khó khăn bỏ lên trên dương thôn chiến trường thi thể trồng chất núi nhỏ. Hắn còn không có thấy rõ ràng chu vây tình huống. Hừ. Một chi tiến thị tiểu xuyên thấu hắn cái cổ. Cái này hồ nhân gương mặt trong nháy mắt sơ cứng, hai mắt trợn lên, thân thể như là nến tàn trong gió giống như lay động mấy lần, cuối cùng vô lực theo chồng chất như núi trên thi thể lăn lộn mà xuống. Sông đi lên. Bọn hắn không có bao nhiêu người. Hồ nhân tiên kỵ trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Như thủy triều hổ nhân liền dẫm lên thi thể phát khởi công kích. Hiu lu lu, hiu lu lu. Dây đặc tiễn thỉ rơi xuống, những cái kia bộ chiến công kích hổ nhân không ngừng bị tiễn thỉ xuyên thấu, xé rách thân thể. Long Tương quân các tướng sĩ, giết hổ chó. Chỉ nghe gầm lên giận dữ. Vô số Long Tương quân tướng sĩ theo đống kia tích như núi thi thể phía sau sông ra. Zà. Bọn hắn tại trong hốc núi nẻo nhiều ngày như vậy, một mực không có tham chiến. Đối với đã tinh bị lực tấn người sống sót mà nói, bọn hắn động tác gọn gàng mà linh hoạt, khí thế như hổ. Từng người từng người Long Tương quân tướng sĩ hướng phía hổ nhân phản xung đi lên, tựa như ngao, ngao kêu mãnh hổ đồng dạng. Một gã xông về phía trước hổ nhân còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, một thanh trường đao liền đâm vào hắn lưng ngực. Theo sát lấy thân thể của hắn liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đụng đổ trong vũ máu. "Zát a!" Đinh Hai nhức góc tiếng la zát bên trong, hơn 4000 Long Tương quân tướng sĩ trực tiếp phát động phản công kích. Bọn hắn trực tiếp giết tiến vào hổ nhân tiến công trong đội ngũ, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đối mặt Long Tương quân cái này một cỗ sinh lực quân phản kích, những cái kia tinh bị lực tấn hổ nhân không được, trực tiếp bị vòng lại trở về. Không ít hổ nhân nhìn thấy số lớn Long Tương quân đánh tới, bọn hắn mặt lộ vẻ sợ hãi sắc. Bọn hắn lộn nhào về sau chạy sợ rơi vào phía sau bị Long Tương quân chém giết. Tại cách đó không xa một cái sân đất bên trên, Hộ nhân Ô Tư Hán Vương nhìn thấy trên chiến trường những cái kia bị Long Tương quân giết đến tan tác xuống tới các dũng sĩ. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Những này làm chó lại là từ chỗ nào xuất hiện? Đêm qua công một đêm, bọn hắn rất rõ ràng cảm giác được, đại kiến quân đội đã không có bao nhiêu người. Cho nên sau khi trời sáng, hắn lúc này mới tổ chức mới thế công, muốn nhất cổ tác khí phá tan đối phương, mở ra bắc rút lui thông đạo. Nhưng bây giờ đột nhiên lại có đại lượng đại quân đội xuất hiện trên chiến trường. Nhìn thấy tinh thần đối phương cao, trùng sát dũng mãnh, cái này khiến Ô Tư Hán Vương một trái tim chìm đến đáy cốc. Những cái kia chật vật tan tắt xuống tới hồi nhân các dũng sĩ nguyên một đám cũng tuyệt vọng không thôi. Bọn hắn bỏ ra vô số thương vong, thật vất vả nhìn thấy một tia đánh bại đối phương, mở ra rút lui thông đạo ánh rạng đông. Nhưng bây giờ lại có đại lượng đại kiền quân đội xuất hiện trên chiến trường, một lần nữa vững chắc phòng tuyến. Cái này hoàn toàn nhường rất nhiều hồi nhân dũng sĩ hỏng mất. Bọn hắn cảm giác phía trước quân đội tuyến chính là đồng vết sắt, bọn hắn là không cách nào phá. Làm Ô Tư Hán Vương xuất lĩnh quân đội bị đô chỉ Dương Khang xuất lĩnh long tướng quân lần nữa đánh lui thời điểm, Ở hậu phương trong vòng hơn 10 dặm lòng chảo xuống bên trong, Đông Sắt Đại Hãn tạm thời đại chướng liền thiết lập ở nơi này. Một gã hổ nhân vẻ mặt hốt hoảng xâm nhập Đông Sắt Đại Hãn tạm thời đại chướng. "Đại hán, việc lớn không tốt." Cái này hồ nhân không để ý trong đại chướng còn có không ít hổ nhân tướng lĩnh. Hắn trực tiếp hô lớn, kiến quốc quân đội từ sau bên cạnh truy sát đi lên. Nhìn xem hổ nhân một bộ hốt hoảng bộ dáng, Đông Sắt Đại hán bất mãn trách móc hắn một tiếng. "Vội vội vàng vàng, còn thể thống gì? Đuổi theo sợ cái gì, đánh lui chính là." Đông sát Đại Hãn trầm bình tĩnh, không chút nào sợ đại kiên quân đội truy kích. Hắn đã phái ra vạn kỵ trưởng Lạc Lan xuất lĩnh binh mã đoàn hộ, đủ để ngăn trở truy binh. Nhìn nha mình đại hãn không có rõ ràng chính mình ý tứ, cái này hổ nhân bận đựu bổ sung. Đại Hãn, Lạc Lan vạn kỵ trưởng bộ đội sở thuộc đã bị kiền quốc quân đội đánh tan. Lạc Lan vạn kỵ trưởng cũng không biết tung tích. Hiện tại kiền quốc đại quân theo đại ấp huyện dốc toàn bộ lực lượng, đang từ phía nam hướng ta đè xuống. Lời vừa nói ra, trong đại trướng tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Đông Sắt đại hãn sắc trệ, túc lên. Lạc Lan trong tay có một vạn sĩ, làm sao có thể bị kiền quốc quân đội đánh tan? Người cũng đã biết báo cáo sai quân tình. Đây chính là muốn bắt đầu. Đang lúc nói chuyện, bên ngoài vang lên ồn ào náo động thanh âm. Bên ngoài chuyện gì ổn ào náo động? Đông Sát Đại hán lông mày nhướng lên, lớn tiếng hỏi thăm. Một lát sau, một gã hồ nhân tướng lĩnh liền tiến vào đại trướng. Cái này hồ nhân bẩm báo nói, đại Hãn, có không ít đoạn hậu dung sĩ theo phía nam chạy trốn tới. Phía sau bọn hắn còn có không ít kiền quốc kỵ binh truy binh." Đông Sát Đại hán khẽ giật mình, trung tướng thì là trên mặt hiện lên bối rối sắc. Bọn hắn mơ nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng la hét. Như thế xem ra, vạn kỷ trưởng Lạc Lan là thật bị đánh bại. Kiên quốc quân đội đều đã giết tới nơi này tới. Bên ngoài tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Đông sát đại hãn cùng người khác tướng lĩnh lúc này đi ra đại trướng tìm hiểu tình huống. Chỉ thấy tốt năm tốt 3 hội binh đang từ phía nam chạy tán loạn mà đến, bọn hắn nguyên một đám vẻ mặt sợ hãi, chật vật không chịu nổi. Bọn hắn đã tới nơi này sau, cũng không có dừng lại chạy trốn bộ pháp. Bọn hắn không ít người theo doanh địa tạm thời biên giới lướt qua, hướng bác tiếp tục chạy trốn. Chú đóng ở nơi này các bộ dũng sĩ có người tiến lên hỏi thăm tình, cũng có người tại vội vàng tập kết. Kiên quốc 10 vạn đại quân đánh tới. Chúng ta đánh không lại làm người trong nước. Chạy mau à. Những cái kia theo trên chiến trường chạy trốn hổ nhân kỵ binh tại chạy trốn đồng thời, cũng giải không ít tin đồn lời đồn. Lời đồn cấp tốc truyền bá, thêm nữa nơi xa xuất hiện đại kiện kỵ binh tấn ảnh. Cái này khiến tụ tập ở chỗ này đại lượng hổ nhân các dũng sĩ xuất hiện dao động. Đông Sát đại hãn thấy thế, sắc mặt âm trầm không thôi. "Alo Hán Vương, kiền quốc không có bao nhiêu kỵ binh, Lạc Lan bị đánh bại, có thể là hắn khinh địch bố trí. Người lập tức lãnh binh đi đem những cái kêu đuổi theo tới kiền quốc truy binh đánh lui." "Là." Alo Hãn Vương có chút không tình nguyện lĩnh "Rất nhanh." Alo Hãn Vương kêu mấy tên bộ lạc thủ lĩnh tới trước mặt. Đại Hãn có lệnh, muốn các ngươi lập tức xuất binh đánh lui những cái kia đổi tới làm chó. Cái này mấy tên bộ lạc thủ lĩnh đối mặt quân lệnh, mặt lộ vẻ khó xử. Alo lô Vương, chúng ta dũng sĩ không có bao nhiêu, nghe nói kiển quốc quân đội truy binh đông đảo, sợ là chúng ta ngăn không được." Vạn Kỵ trưởng Lạc Lan xuất lĩnh một vạn cưới đều không có ngăn trở đối phương, bọn hắn cảm thấy mình khẳng định cũng ngăn không được, bọn hắn đã sinh lòng khiếp ý. Alo hán Vương lúc này nhếch mặt, đây là đại Hãn có lệnh, các ngươi chẳng lẽ muốn kháng mệnh sao?" "Không dám." Cái này mấy tên bộ lạc thủ lĩnh lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, chỉ có thể cứng ngắc lấy cái đầu ra tiếp nhận việc này. Thật là bọn hắn cũng không muốn đi lên cùng đại kiền quân đội cứng đối cứng, cho nên bọn hắn động tác là tương đối chậm chạp. Chương 541, thận trọng từng bước, chương 541, thận trọng từng bước. Đại ấp huyện lòng chảo sông bên trong, tinh kỳ phối phối, đao thương như rừng. Đen ngịt đại kiền quân đội đang dọc theo lòng chảo sông hướng bắt thúc đẩy. Tại đại lượng bộ quân phía trước là từng đội từng đội đại kiền kỵ binh, bọn hắn toàn thân vết máu, chiến ý dâng cao. Tại bộ quân phía sau thì là đại lượng phu, bọn hắn khiêng quốc sát, áp từ sau đưa tới lương thảo. Đại ấp huyện sau, Bố trí tại Đại Ức huyện đến Định Châu một tuyến ven đường thôn trấn thành Lũy, chuẩn bị tầm tầm chặn đánh hổ nhân xuôi nam dân phu toàn bộ điều đi lên. Cùng lúc đó, từ phía sau khẩn cấp điều tới năm vạn châu binh có thể thuận lợi cùng Đại Ức huyện quân coi giữ hội hợp. Cái này năm vạn châu binh là tiền tuyến chiến cuộc kịch liệt biến hóa, tiền tuyến khả năng toàn tuyến sụp đổ tình huống hạ. Toa trấn đế kinh giám quốc Triệu Anh, cát châu phủ khẩn cấp điều chuẩn bị tạo dựng đạo thứ nhanh, kế hoạch tuyến, Có thể giá di chuyển về phía trước, Đại ấp viện mạnh mẽ gánh vác hổ nhân quy mô phàn công. Lần lượt đến Hà Châu năm vạn châu binh thì là cải biến kế hoạch lúc đầu, lần lượt hướng bắc đến Định Châu thành. Bọn hắn tại Định Châu thành chỉnh huấn, cấu trúc phòng tuyến, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng đại ấp viện hoàng đế Triệu Hãn. Hiện tại chiến cuộc lại xuất hiện biến hóa. Cái này năm vạn châu binh lần nữa hướng bắc xuất phát, cùng đại ấp viện quân coi giữ hội hợp. Bọn hắn cùng đại ấp viện xếp ngũ đấu, bổ sung phòng ngự chỉ lên, nguyên xây dựng cơ thời. Chỉ lính liên lạc thúc mã, như bay giống như xuyên qua đem từng đạo khẩn cấp mệnh lệnh cấp tốc mã chuẩn xác truyền đạt đến các cấp tướng lĩnh. Ngay tại ngẩng đầu mà bước hướng về phía trước một doanh cấm vệ quân lúc này dừng bước. Cấm vệ quân các binh sĩ cấp tốc mà có thứ tự ngay tại chỗ bày trận, tấm chắn như tường, trường mâu như rừng, bày ra một bộ phòng ngự tư thế. Dân phu lập tức đào chiến hào, tu doanh trại. Đều nhanh một chút, không cần lễ mà lễ mề. Cái này một doanh cấm vệ quân tại nguyên chỗ bày trận điểm, đại lượng dân cấp tốc lên. Bọn hắn ngay tại chỗ móc chiến xây dựng quân trại, chuẩn bị tùy thời chống cự công nhân Làm cái này một doanh cấm vệ quân nguyên cấu trúc tuyến Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giã xuất lĩnh cấm vệ quân chủ lực như cũng dọc theo lòng chảo sông hướng bắt thúc đẩy. Bọn hắn mui tiến lên một khoảng cách, liền sẽ lưu lại một doanh cấm vệ quân nguyên địa đào móc chiến hào cấu trúc phòng tuyến. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thử. Hiện tại cái này lòng chảo sông địa hình bất lợi cho hổ nhân quanh co bộc đánh. Có thể lòng chảo sông bên trong địa thế bằng phẳng, một khi đại lượng hổ nhân kỵ binh chen chúc mà đến, bọn hắn bộ quân quân trận cũng có thể chống lại. Nếu là có đại lượng chiến hào doanh chạy là dựa vào, vậy bọn hắn liền có thể hổ nhân ngăn trở. Bước, ổn ổn Hiện tại mới bổ sung 5 vạn châu binh lại bổ sung 5 vạn dân phu tới trong quân. Bọn hắn cấm vệ quân tổng binh lực đã đột phá 10 vạn người. Lại thêm chi tại đại ấp huyện chiến sự bên trong cùng hội nhân tranh đoạt chém giết lao binh. Cấm vệ quân cái này, một chi đã từng bèn bèn phụ trách bảo vệ đại kiền hoàng đế thân quân, hiện tại ngay tại hướng ra chiến doanh quân thủy biến. Làm cấm vệ quân đô đốc Triệu Gia xuất bộ dọc theo lòng chảo sông hướng bắc để ép hội nhân hoạt động không gian thời điểm. Mấy ngàn tên hội nhân kỵ sĩ, như là như mưa bao, khi tới, như có, hắn a Toàn quân tán loạn. Cái này khiến hội nhân đại quân phía sau trực tiếp bại lộ tại đại kiền quân đội binh phong hạ. Đối mặt hướng bắc đè xuống đại kiền quân đội. Kim tướng Hàn Quốc Đông sát đại Hán mệnh lệnh Á Lô Hán Vương phái người đánh lui lại kiền quân đội, bảo đảm sau không an toàn. Á Lô Hán Vương thì là tuyển mấy cái bộ lạc thủ lĩnh, để bọn hắn xuất bộ chấp hành cái này một quân lệnh. Cái này mấy tên thủ lĩnh không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cứng ngắc lấy cái đầu dây lưng người hướng nam chủ sát. Bọn hắn dưới tay dũng sĩ tại mấy tháng chiến sự bên trong tổn thất quá lớn. Hiện tại một chút bị đánh tàn phế cái khác các bộ người, cũng tạm thời sắp xếp tới dưới quyền bọn họ. Hiện tại bọn hắn nhìn như người đông thế mạnh, trên thực tế lại là các bộ dũng sĩ chắp vá lên. Báo, một gã kỵ binh từ đằng xa chạy như bay đến cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá trước mặt. Đô đốc, 23000 ba, hổ nhân đã hướng phía chúng ta giễu tới. Ước chừng thời gian một nén nhang liền có thể giễu tới nơi đây. Cái này kỵ binh đối cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá đạo, Chu phó tướng thỉnh cầu lãnh binh xuất chiến, mới đô đốc chuẩn đồng ý. Triệu ra trừng lên mí mắt, hắn hướng phía lòng sông cánh bắc nhìn lại, chỉ thấy bên kia tiếng ngựa ầm ầm, mù tràn đích thật là có đại cổ hội nhân kỵ binh hướng nam mà tới. Hắn ngâm sau phân phó Ngươi trở về nói cho Chu phó tướng, mệnh hắn xuất lĩnh kỵ binh ở bên cánh lượt trận. Trận chiến này liền giao cho bộ quân a, nhưng mới bổ sung tiến đến các tướng sĩ thấy chút máu. Tuân mệnh. Long tướng quân phó tướng Chu chính nghị dưới trướng một vạn kỵ binh, là từ thần võ quân, long tướng quân các loại bộ điều tạm thành. Bọn hắn đi trước Hà Châu tiêu diệt toàn bộ thầm thấu tới phía sau hộ nhân, lại đi đại ấp huyện tham chiến. Hộ nhân Bắc rút lui thời điểm, bọn hắn lại xem như tiên phòng, đánh tan hộ nhân chiến, binh, hơn 6000 rưỡi, tổn Bọn hắn đại kiên kỵ binh hiện tại cứ như vậy một chút vô liếng, khép tốt phải dùng tại trên lưới lao. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá không nguyện ý chỉ còn lại điểm này kỵ binh đều góp đi vào. Bởi vậy hắn từ chối Chu Chính Nghị Lãnh binh lên chiến đình cầu. Tại cái này không cách nào xê dịch quanh co lòng chảo sông khu vực, hộ nhân kỵ binh khó mà tập kích quấy rối bọn hắn sau hông. Bọn hắn bộ quân chỉ cần chia vào chính diện, vậy thì vạn sự không lo. Triệu Giá chuẩn bị nhượng bộ quân cùng hộ nhân so chiều một chút. Lần này năm vạn châu binh từ phía sau đi lên, còn mang theo đại lượng quân giới lương thảo. Triệu có lòng tin đánh bại cái này 2, 3 nhân. Long tướng quân phó tướng Chu Chính Nghị rất nhanh liền xuất lĩnh kỵ binh lúc trước vừa lui số dưới, bọn hắn lui tới bộ quân cánh mấy cái thôn, cơ hồ là trước sau chân, 23000 ba hồ nhân kỵ binh liền lôi kéo đội hình tấn binh, dọc theo lòng chảo sông mãnh liệt mà đến. Chu Chính Nghị mệnh lệnh dưới trướng một vạn bộ quân dọc theo đại lộ triển khai nên chiến tư thế. Vô số cường cung kình nỏ nhắm ngay đột kích hồ nhân. Tại cái này một vạn bộ quân phía sau, còn có càng nhiều quân trận ngay tại cả đội. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. nhân nhìn thấy trận địa sẵn sàng khởi một vòng công kích. Hỗ nhân kỵ thuật tinh xảo, tiến thuật vô song. Bọn hắn dục ngửa công kích đồng thời, nguyên một đám bung ra dây cùng, dây đặc tiến thì hướng phía đại kiền bộ quân chút xuống. Đại kiền bộ quân hiện tại toàn bộ sắc đều là cấm vệ quân. Bọn hắn vừa mới bổ sung đại lượng dân phu, Châu Bình lại bổ sung đại lượng phía sau vận tới quân giới. Đối mặt kia giống như thủy triều mãnh liệt mà đến hổ nhân kỵ binh, không ít Châu Bình cùng dân phu mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hô hấp biến gấp rút mà nặng nề. Có thể những cái kia cùng chuẩn bị. Thả. Đối mặt tốc tiếp cận nhân, vô số cường tình nỏ bắt đầu thu hoạch. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Tại chói hai tiếng xé gió bên trong, dày đặc tiến thị tựa như cuồn phong mưa rào đồng dạng hướng phía hổ nhân bao phủ tới. Những cái kia sông vào phía trước hổ nhân liền tựa như chín muỗi lúa mạch đồng dạng, trong nháy mắt liền bị xuyên thấu đâm thành con nhím. Phốc phốc. A. Hộ nhân người ngã ngựa đổ, cả người lẫn ngựa bị bắn thành cái sàng. Thả. Hiu hiu hiu. Lại một đợt hổ nhân kỵ binh cả người lẫn ngựa ngã xuống. Thả. Hiu hiu hiu. Ở đằng kia như mưa rơi tiến thị bao phủ xuống, hồ nhân công kích đội ngũ từng mảnh từng mảnh bị thanh không, tạo thành khu vực chân không. Đối mặt kia mạnh mẽ tiến thị đã kích, hồ nhân mịch mịch không ngừng rơi, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Rút lui, đi mau. Tại mấy vòng cung nỏ đả kích xuống, hồ nhân thương vòng một mảnh. Mắt thấy phía trước chiến hữu cả người lẫn ngựa bị mũi tên xuyên thấu, thảm thiết ngã xuống đất. Phía sau hồ nhân chiến sĩ vạn phần hoảng sợ, tóc gáy dựng đứng, đang do dự một phen sau, bọn hắn quả quyết quay đầu ngựa lại, không dám tiếp tục xông về phía trước. Bọn họ đích sắc là có một ít vũ dũng, nhưng bọn hắn cũng cứng Đại quân đội cung nỏ sắc đi lên bọn hắn liền sẽ bị tiến thấu, biến thành thi thể, bọn hắn không muốn chết. Dừng lại, dừng lại. Trở về, đối mặt những cái kia quay đầu ngựa hướng bắt thoát đi bộ lạc dũng sĩ, hô nhân thủ lĩnh nhóm đang lớn tiếng trách móc, muốn ngăn cản. Thật là cái này rất nhiều người đều là những bộ lạc khác tạm thời biến tới. Đối mặt tử vong, những người này sinh lòng kiên ý, vô tâm ham chiến. Bọn hắn không miễn ý tiếp tục xông về phía trước đi chịu chết, bọn hắn muốn đi, những cái kia thủ lĩnh nhóm cũng ngăn không được. Nhìn thấy dưới tay các dũng sĩ nhao nhao hướng bắt chạy trốn rời đi chiến trường. Những cái kia thủ lĩnh nhóm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể từ bỏ đối đại quân đội công, quay đầu lững bắc. Chương 542, sóng ngầm phun trào, chương 542, sóng ngầm phun trào mấy vòng tiến thị liền đánh lui Hổ Nhân. Cái này khiến Cấm vệ quân Đô đốc Triệu Dã cũng đầy mặt kinh ngạc. Hổ Nhân lúc nào thời điểm yếu như vậy? Đây là hung ác tàn bạo Hổ Nhân sao? Hổ Nhân dị thường biểu hiện, nhường Triệu Dã vị này Cấm vệ quân Đô đốc cũng có chút ngoài ý muốn. Hổ Nhân vừa chạm vào tức lui, hoàn toàn mất hết ngày xưa hung hãn. Cái này khiến vừa rồi còn căng thẳng thần kinh Cấm vệ quân tướng sĩ cũng đều sĩ khí đại trấn. Cấm vệ quân cấp tướng sĩ lớn tiếng hoan hô, lớn tiếng những cái kia bại lui hồ Nhân. Đô đốc, Hổ Nhân lui. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không kích? Cấm vệ quân tướng lĩnh cũng động. Bọn hắn cũng theo hổ nhân thế công trông được ra hổ nhân kém xa trước đây, mong muốn thuận thế đánh lén. Không nên. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá khoát tay náo, cũng không có bởi vì hổ nhân vừa chạm vào tức lui mà bung lòng cải giác. Thận trọng từng bước, hướng bắc ép. Tuân lệnh. Tại Triệu Giá mệnh lệnh dưới, cấm vệ quân các bộ như cũng giao thế điểm hổ hướng bắc. Hổ nhân một lần tiến công không thuận, chém giết mấy tên thủ lĩnh. Tại A Lô Han bương tự mình xuất lĩnh dưới, lại tăng phái binh mã, muốn đánh lui cấm ép. Thật là cấm quân đô bất luận đối nhân như thế nào khiêu khích, hắn đều trầm như lúc ban đầu. Hồ Nhân Kỵ binh mấy lần xung kích cuối cùng đều là thất bại, ngược lại là quản xuống gần ngàn thi thể. Màn đêm buông xuống, hồ nhân doanh địa tạm thời bên trong khắp nơi đều là thương binh kêu rên rên rỉ, trong không khí tràn ngập nuốt ngạt bầu không khí nuốt ngạt. Trong đại trướng, Đông sát đại hán vị này trên thảo nguyên chi chủ sắc mặt âm trầm như nước. Mấy mấy tên trên thảo nguyên các bộ tướng lĩnh cũng đều nguyên một đám thần sắc nghiêm trọng, không có ngày xưa phách lối cùng lảm nhảm. Chiến sự duy trì liên tục thất bại, thương vong không ngừng kéo lên. Cái này không chỉ nhường hồ nhân các bộ dũng sĩ ý chí chiến đấu đang không ngừng tan rã tan rã. Hỗn nhân các bộ các tướng lĩnh giống nhau đối trận này cầm bất mãn cảm xúc càng ngày càng nhiều. Trên thảo nguyên vốn là tài nguyên thiếu thốn. Trước kia các bộ vì tranh đoạt tài nguyên, lẫn nhau công phạt, đánh cho khó phân thắng bại. Kim chướng Han Quốc thành lập sau, nội đấu tình huống mới có chút làm dịu. Các đời đại Han suất lĩnh bọn hắn tới đại kiền cảnh nội cướp bóc nhân khẩu, tiền tài những vật này. Bọn hắn trước kia mỗi một lần đều thắng lợi trở về, cái này ở một mức độ nào đó áp chế nội bộ bọn họ mâu thuẫn. Cho dù bọn hắn đối một ít chuyện bất mãn, ngược lại có thể chia lái chỗ tốt, bọn hắn cũng có thể nhịn một nhẫn. Nhưng bây giờ không được. Chiến sự thất bại, bộ lạc dũng sĩ tổn thất lớn như thế, Rất nhiều trước kia bị che giấu mâu thuẫn cũng lần nữa biến bén nọ. Đông Sát Đại Hãn ánh mắt như là băng lãnh lưỡi kiếm, xuyên thấu mấy tên quỷ trên mặt đất, thân thể bởi vì sợ hãi mà không ngừng run dậy bộ lạc thủ lĩnh, trong mắt của hắn bên trong lóe ra không thể nghi ngờ sát ý. Tắt chiến bất lực, kéo xuống chém. Cái này mấy tên bộ lạc thủ lĩnh không có hoàn thành quân lệnh. Đông Sát Đại Hãn vì giữ gìn quân lệnh nghiêm túc tính, quyết định giết bọn hắn. Thật là Đông Sát Đại Hãn cũng không có ý thức được. Kéo dài chiến sự thất bại, đã kích trầm trọng hắn vị này thống soái tối cao uy nghiêm. Trước kia hắn quyền thế ngập trời, không có người dám can đảm ngỗ hắn. Hắn muốn giết ai, vậy ai sẽ chết? Hiện tại không giống như vậy, quyền uy của hắn đã ngày càng sự suy thoái. Đặc biệt là cách tăng hán Vương đơn độc lãnh binh trốn đi, càng la tiến một bước để bọn hắn nội bộ xuất hiện phân hóa vết rách. Hắn vị này đại hãn trên thực tế đã không cách nào hữu lực trưởng không các bộ. Đông sát đại hãn muốn giết tắt chiến bất lực bộ lạc thủ lĩnh. A lô Vương lúc này đứng ra phản đối. Đại Hãn, làm chó cùng nọ tập kích, bọn hắn không có đánh lui làm chó, cũng không phải là lỗi lầm của bọn hắn. Bọn hắn đã tự lực. Ba ngày đã có mấy tên bộ lạc thủ lĩnh bị giết, hiện tại ngươi còn muốn giết Chúng ta quân sĩ không có chết đang làm chó trong tay, chỉ sợ muốn bị chính chúng ta người giết sạch. Cái này mấy tên bộ lạc thủ lĩnh đều là A Lô Hán Vương giới chúng người. Hắn hiện tại đứng ra vì bọn họ biện hộ, phản đối giết bọn hắn. Cái này khiến Đông Sát Đại hán sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Cách tăng Hán Vương trái với hắn quấn lệnh, tự tiện lãnh binh trốn đi. Cái này đã để nội tâm của hán biến phá lệ mất cảm. Hiện tại A Lô Hán Vương lại đứng ra công nhiên phản đối hắn, cái này khiến Đông Sát Đại hán trong nội tâm đã tuôn ra lửa giận hình. Dựa theo ta kim chướng Hán Quốc luật pháp, tắt chiến bất lực, sợ chiến lùi bước, muốn xử tử Đông Sát Đại Hãn đối A Lô Hãn Vương lạnh lùng nói, bọn hắn đều là người người, ngươi chẳng lẽ muốn công nhiên chống lại Hán Quốc luật pháp, muốn bao che khuyết điểm sao? Đối mặt Đông Sát Đại Hãn chất vấn, A Lô Hãn Vương không sợ chút nào. "Đại Hãn, ta cảm thấy ngươi làm việc có sai lầm cơ bằng. A Lô Hãn Vương liền nói ngay, tác chiến bất lực lại không chỉ là ta người, ô tư Hán Vương chẳng lẽ liền không có tác chiến bất lực sao?" Ngăn khuất lòng trảo sông phía bắc vẹn vẹn chỉ là một đường theo trên thảo nguyên bị chúng ta đánh quốc tàn bại tướng mà thôi. Thật là mấy ngày mấy đêm đi qua, ô tư Hãn Vương nhưng thủy chung không có đánh bại bọn hắn, ngược lại là tổn binh hao tướng. Hiện tại đại quân chúng ta bị ngăn ở cái này, lòng trảo sông bên trong, tiến lên không được, lui lại không thể. Muốn ngừng trị tắc chiến bất lực người, vậy thì đối xử như nhau, đem Ô Tư Hán Vương bọn hắn dưới tay người cũng cùng một chỗ xử tử. Bằng không mà nói, khó mà nhường các dũng sĩ tín phục. Alo Hán Vương lời nói nhường Ô Tư Hán Vương lập tức giận dữ. Ai nói chúng ta tắc chiến bất lực, sợ chiến không tiến? Chúng ta những ngày này hao tổn mấy ngàn tên dũng sĩ, mỗi một tên dũng sĩ đều chết tại công kích trên đường. Không giống các ngươi, vừa chạm vào tức lui. Các ngươi hèn nhát như thế sợ chiến, quả thực có nhục nguyên ta dũng sĩ Ha ha. A Hán Vương cười lạnh một tiếng. Các ngươi như vậy dũng mãnh, vì sao ngay cả một đám làm cho tàn binh bại tướng đều đánh không lại? Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là còn có tư tâm, mong muốn bảo tồn tử lực. Ô tư Hán Vương lúc này trừng mắt hạt châu nói, ngươi ngậm máu phun người. Hai vị Hán Vương trước kia cho dù là một chút mâu thuẫn, ít ra mặt ngoài là cùng khí, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không lo được mặt mũi. Bọn hắn trước mặt mọi người lẫn nhau chỉ trích, bọn hắn dưới tay tướng lĩnh cũng rất nhanh gia nhập trận này tranh luận chỉ trích bên trong. Đám người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, có người thậm chí rút ra đao tử. Bành. Đông Sát đại mắt thấy cảnh tượng hơi không, không chế được. Hắn một bàn tay đập vào trên bàn gỗ. "Đủ." Đông Sát Đại Hãn lạnh lùng con ngươi quét qua đám người, phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt. "Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi còn ở nơi này lẫn nhau chỉ trích, còn thể thống gì?" Đông Sát Đại Hãn mắt sáng như lúc, chăm chú nhìn Alo Lộ Vương, trầm giọng nói, "Ngươi nói ta xử sự, sự bất công, ngươi muốn bao che khuyết điểm, nhưng lễ tình ngày xưa tình cảm bên trên, ta tạm thời không tính toán với ngươi. Ta hiện tại không giết bọn hắn, lại cho bọn hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Ngươi dẫn bọn hắn trong đêm hướng Bắc Tiên Công, mở ra đại quân ta bắt trở lại con đường." Đông Sát Đại Hãn đối A Lộ Hãn nói, Nếu là trước khi trời sáng không có đánh bại cản đường kiện quốc quân đội, ta không chỉ muốn trừng phạt bọn hắn, ngươi cũng khó thoát trừng phạt. Tốt. Alo Hán Vương khó chịu nhìn thoáng qua Ô Tư Hán Vương bọn người sau, quay người nhanh chân rời đi đại trướng. Lúc này liền có hơn 20 danh tướng lĩnh cùng nhau theo sát Alo Lô Vương đi ra đại trướng. A Lô Vương vừa đi, Ô Tư Hán Vương liền mở miệng. "Đại Hán, cái này A Lô Vương đối với ngài bất kính, đáng chửng trị." Đông Sát Đại Hán khoát tay áo. "Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, chính chúng ta người không cần đấu. Mọi chuyện, chờ đánh xong một trận lại nói." Đông Sát Đại Hán trấn an Ô Tư Hán Vương nói. Các ngươi tổn thất rất lớn, ta sẽ đem tây bộ hơn 10 cái bộ lạc dũng sĩ tạm thời điều cho người thống lĩnh. Ngươi ngày mai bắt đầu, lãnh binh đoàn hầu. Tuân mệnh. Mặc dù Ô Tư Hán Vương có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là kiên trì đáp ứng xuống. Chương 543, dạ tập, đột kích ban đêm, kế hoạch. Chương 543, dạ tập, đột kích ban đêm, kế hoạch. Màn đêm buông xuống. Bầu trời bắt đầu tuyết bay, gió lạnh gào thét, hàn khí tập kết người. Long Trảo sông bên trong hội nhân lên từng đống, đống lửa. Hồ nhân nhóm nguyên thảm, lửa bên cạnh Hỗn nhân cuối thu khíạng thời điểm tập kết 20 vạn kỵ binh xuôi nam xâm lấn đại kiền. Có thể mấy tháng chém giết ác chiến, bọn hắn từ đầu đến cuối chưa thể tại Định Châu chiến trường đánh bại đại kiền quân đội. Bọn hắn hiện tại tổn binh hao tướng, không thu hoạch được gì. Bây giờ tức thì bị ngăn ở khoảng cách này, thảo nguyên trì cách một chút lòng chảo sông bên trong, tiến tối không được. Hiện tại các bộ hộ nhân nhóm đã ở trong lòng đem bọn hắn đại hãn mắng vô số lần. Bọn hắn trong âm thầm nghị luận âm ý, cho rằng nhà mình đại hãn đã cao suy, quyết sách liên tiếp sai lầm, lúc này mới từng bước một chiến sự hướng thất bại vực sâu. Nếu là ngay từ đầu cũng không cùng đại kiền quân đội quyết chiến, Bọn hắn vòng qua Định Châu một tuyến, chiêu binh đột tiến Đại Kiền nội địa, nhất định có thể thắng lợi trở về. Có thể nhà mình Đại Hán nói cái gì muốn một trận chiến đem Đại Kiền đánh quy xuống, muốn Đại Kiền trở thành kim chướng Hán quốc phụ thuộc, về sau mỗi năm bảy đội cũng. Ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tăng cốc. Bọn hắn chẳng nhưng không có thông qua vũ lực khiến cho Đại Kiền thần phục, biến thành bọn hắn phụ thuộc. Bọn hắn ngược lại là thương vong thảm trọng, lâm vào trước nay chưa từng có bị động hoàn cảnh. Lúc trước mang theo bảy cừu đã ăn sạch, theo tay tịch thu được lương thảo cũng ăn sạch. Bọn hắn chiến mã của Khô đã sớm không đủ, cũng may bọn hắn chiến mã bây giờ cũng rất ít, cũng không cần nhiều như vậy của Khô. Đại lượng chiến mã đã bị bọn hắn giết để mà đỡ đói. Cầm đánh thành bây giờ bộ dáng này, nhường các bộ các dũng sĩ trong lòng oán khí trùng thiên. Hiện tại bọn hắn chỉ là muốn mau chóng rời đi đại kiền cảnh nội, trở về bọn hắn quen thuộc thảo nguyên. Tại dạng này khí trời rét lạnh bên trong, bọn hắn nên chờ tại ấm áp lều trên bên trong, nấu lấy thịt hầm dê, uống vào rượu sương ngựa, ôm nữ nhân qua chính mình tháng ngày. Mà không phải bây giờ như vậy, tại cái này tuyết lớn đầy trời, hàn phong lạnh tấu xương tối, hắn bụng vang, chỉ có thể co tại yêu lửa bên cạnh, chịu khổ đến bình minh. Nửa đêm, tuyết rơi đến càng lúc càng lớn. Tại Hổ Nhân doanh địa cái khác một đầu trong hốc núi, Đại kiên Liêu Tây quân tham quân lục nhất châu, hãm trận doanh chỉ huy sứ Trần Đại Dũng, Hổ Uy doanh chỉ huy sứ Thạch Đôn Tử đang mang theo người hướng phía Hổ Nhân doanh địa sở xoạng. Bọn hắn theo người xuống sót tướng sĩ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ hơn 200 quân sĩ. Bọn hắn đường vòng lòng chảo sông một bên sơn lâm đường nhỏ, muốn thừa dịp lúc ban đêm tập kích quấy rối Hổ Nhân. Cái này một kế hoạch là Liêu Tây quân tham quân lục nhất châu nói ra. Các lộ hai hai đêm, đã hầu không còn. Hồ Nhân bây giờ đã trở thành thú bị nuốt. Chỉ cần hắn đánh bạc đi, hắn là tuyệt đối ngăn không được Hồ Nhân. Một khi hổ nhân bắt trốn, cái kia chính là thả hổ về rừng. Chờ hổ nhân khôi phục nguyên khí, đến lúc đó đối bọn hắn đại kiền liền sẽ tiến hành gấp 10, gấp trăm lần trả thù. Cho nên lần này bọn hắn nhất định phải hoàn toàn đem hổ nhân binh mã tiêu diệt hết. Lục nhất châu binh lực bọn họ có ít, không cách nào đối hổ nhân tạo thành bao lớn uy hiếp. Bọn hắn chỉ có thể mưu lợi, thừa dịp trong đêm tập kích hổ nhân. Lần này ngoại trừ Liêu Tây quân bên ngoài, còn có mấy chi tập kích tiểu đội. Bọn hắn cũng không có đi một đường, mà là chia ra hành động. Trải qua mấy tháng chiến, hổ nhân binh sĩ đã là mỏi mệt không chịu nổi, sĩ khí sa sút đến cực điểm. Bọn hắn theo bắt được tù bình trở trong miệng biết được, hầu nhân các bộ đã vô cùng bất mãn, vô tâm ham chiến. Bọn hắn hy vọng thông qua lần này chủ động giả tập, đột kích ban đêm. Tiến một bước lung lay hầu nhân quân tâm, tan rã hầu nhân đấu trí. Đương nhiên, nếu là cấm vệ quân có thể thừa cơ đánh lén, vậy thì có thể một trận chiến đánh bại hầu nhân. Lục nhất Châu bọn hắn vì để tránh cho bại lộ, không có đánh lửa đêm. Bọn hắn dọc theo khe suối lục lọi hướng phía nơi xa đống lửa điểm điểm hầu nhân doanh địa sờ soạng. Trong bóng tối, thỉnh thoảng có người ngã lăn trên mặt đất, phát ra trầm thấp tiếng rên rỉ. Làm Lục Nhất Châu bọn hắn hướng phía hầu nhân doanh địa sờ soạng thời điểm, Long Tương quân đô chỉ huy sứ Dương Khang cũng tại mấy tên thân vệ hộ vệ dưới, Đường Vòng Sơn lâm tới phía Nam Cấm vệ quân doanh địa. Dương Khang tại một chỗ ánh đến sáng tỏ trong chướng đồng gặp được Cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã, Long Tương quân phó tướng Chu Chính Nghị bọn người. Dương Khang lúc trước là không nguyện ý lấy trứng chọi đá, cùng hộ nhân liều chết đọ đánh. Thật là các lộ tàn binh bại tướng không ngừng tham chiến, bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngăn cản hộ nhân. Đặc biệt là tỉnh châu quân cao có người thương, bỏ mình. Cái này khiến Dương Khang cũng xúc động. Cuối cùng hắn vẫn là 4 chiến, trở thành binh một bộ phận. Tại chiến sự kịch liệt nhất thời điểm, Dương Khang vị này đô chỉ huy sứ tự thân lên trận chiến giết. Giờ phút này, hắn đầy người vết máu loang lổ, áo giáp tàn phá không được đầy đủ, khuôn mặt tiểu tuy, chất vật thái độ hiện lộ hoàn toàn. Trên thực tế cũng không cần Dương Khang tự mình đến liên hệ, chỉ là Tào trấn nhiều lần phái người thỉnh cầu chủ lực đại quân theo sau hung công kích hổ nhân. Thật là chủ lực đại quân động tác chậm chạp, Tào trấn cũng nóng đội. Cho nên không thể không khiến Dương Khang cái này đô chỉ huy sứ xung làm người liên lạc, tự mình tới cấm quân đại doanh. Chúng ta cánh bắc tại Dương thôn còn thừa không có mấy. Dương Khang một bên uống vào nước nóng vừa cùng Cấm vệ quân Đô đốc Triệu Giác bọn người giảng thuật cánh bắc phòng tuyến tình huống. Chúng ta đã ngăn không được hồ nhân bắt trốn. Nếu là Cấm vệ quân lại không khởi sướng tiến công, hồ nhân sợ là liền phải toàn bộ chạy về Thảo Nguyên. Hiện tại chúng ta đã phái mấy đội nhân mã chuẩn bị dạ tập, đột kích ban đêm, hồ nhân rừng địa. Dương Khang đối Cấm vệ quân Đô đốc Triệu Giác nói, nếu là tập kích bất ngờ đánh thủ, hồ nhân đến lúc đó đại loạn. Hy vọng Cấm vệ quân có thể thừa cơ đánh lén đi lên, một trận chiến định càn khôn. Triệu Giác cùng Chu Chính Nghị hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt nghiêm túc trọng. Các lộ binh mã tại Thảo Nguyên tan tác, tử thương vô số. Còn có không ít người biến thành hổ nhân tù binh. Hiện tại Dương Khang tuy nói chính mình lúc trước trốn ở trong núi rừng, sau lại tham gia Dương thôn trở kích chiến, có thể chịu dã cùng Chu Chính Nghị đối Dương Khang vị này, đô chỉ uy sứ lời nói cũng không tín nhiệm. Đặc biệt là Chu Chính Nghị thân làm Long Tương quân phó tướng. Hắn đối Dương Khang đức hẳn rõ rõ ràng ràng. Người này vì tư lợi, thiếu khuyết vũ dũng dũng cảm. Nói hắn lanh minh cùng hổ nhân huyết chiến chém giết, hắn là không tin. Hắn càng muốn tin tưởng Dương Khang đã đầu hàng nhân, mong muốn thiết kế dẫn bọn hắn mắc câu. Đồng thời bọn hắn cũng không tin một đám tàn binh bại tướng có thể ngăn cản hổ nhân lâu như vậy. Người đi xuống trước nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến." Cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã nghe xong Dương Khang lời nói sau, cũng không có làm trận làm ra phải trang xuất kích tỏ thái độ. "Triệu đô đốc, hồ nhân hiện tại đã đến nõn mạnh hết ạ. Hiện tại là đánh bại bọn hắn tuyệt hào thời cơ." Dương Khang nói, "Còn mời Triệu đô đốc nhanh chóng tập kết binh mã, một khi bên kia lộ lên, lập tức đánh lén đi lên." Dương đều Đem, "Ngươi yên tâm đi, trong lòng ta đều biết. Người tới a, đem Dương đều Đem dẫn đi nghỉ ngơi." Dương Khang rất nhanh liền bị mang theo xuống dưới. Triệu Dã thì là cùng Chu Chính Nghị bọn người lưu tại trong đại trướng. nhìn về phía Chu Chính Nghị, hắn nửa tin nửa ngờ hỏi: Chu phó tướng, ngươi cảm thấy Dương đều đem nói lời, có mấy phần tin được. Chu chính nghị trong lúc nhất thời cũng khó có thể phán đoán Dương Khang nói tới thật giả. Theo sự miêu tả của hắn đến xem, cũng không giống như là làm bộ. Thuở hồi, hồi lúc trước lao tạo nhiều lần phái người muốn chúng ta xuất binh giáp công hồ nhân. Chúng ta nguyên lai tưởng rằng lao tạo bọn hắn ngăn không được hồ nhân, nhưng không có muốn một đám hội binh vậy mà ngăn cản hồ nhân lâu như vậy. Bây giờ hồ nhân bị ngăn ở lòng chảo sông bên trong, việc này không nên chậm trễ, chúng ta làm lập tức xuất binh giáp công hồ nhân. Triệu Gia sắc mặt nghiêm túc, thật là bây giờ hồ nhân đại quân tụ tập, chúng ta làm cẩn thận làm việc. Cái này tôi đọc, vạn nhất đây là hồ nhân âm mưu, một khi mắc lửa, chúng ta khả năng toàn quân sụp đổ. Huống hồ hoàng thượng liên tục bàn giao, muốn chúng ta không cần sóng chiến. Chu chính nghị thấy thế, lúc này đối Triệu Giáp đề nghị nói, chúng ta không bằng dạng này. Mệnh lệnh các quân đề phòng, đề cao cảnh giác. Ta tự mình chọn lựa 2000 tinh kỵ, nếu là hồ nhân bên kia thật loạn, ta thừa cơ đánh lén một phen, tìm một chút hồ nhân hư thực. Nếu là hồ nhân thật dễ dàng sụp đổ, vậy thì đại quân thừa cơ đều xông đi lên đánh lén. Nếu là hồ nhân đặt bẫy, ta cái này 2000 kỵ binh cũng có thể bình yên thoát thân trở về. Triệu Giáp trầm tư một phen sau, Nhẹ gật đầu, đồng ý Chu Chính Nghị đề nghị. "Tốt, vậy theo ý ngươi lời nói. Triệu giá bọn hắn thương định sau, lúc này bí mật tập kết binh mã, tùy thời chuẩn bị xuất kích." Chu Chính Nghị cũng bay trở về binh doanh. Tuyển chọn tỉ mỉ 2000 tinh kỵ binh, làm xong xuất kích chuẩn bị. Chương 544, gây ra hối loạn, chương 544, gây ra hối loạn. Tuyết lớn rơi trời, hô nhân trong doanh địa dống lửa điểm điểm. Ngoại trừ chiến mã T minh thanh cùng lính tuần tra phát ra tiếng vang bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Bỗng nhiên, hô nhân doanh địa bên trái vang lên tiếng la giết. Đồng nhiên vang lên tiếng la phá vỡ hô nhân doanh địa Hỗ nhân doanh địa tựa như là sôi trào nước đồng dạng, lập tức biến ồn ào náo động. Xa xa tiếng la giết càng lúc càng lớn, còn có hổ nhân dựng lều vải bắt đầu chạy rừng rực. Trong bóng tối, Ham trận doanh chỉ uy sứ Trần Đại Dũng siết chặt trong tay trường đao, hô hấp có chút gấp rút. Lục Thăng Quân, có huynh đệ độc thủ, bọn hắn lần này xuất kích ngoại trừ bọn hắn Liêu Tây quân cái này hơn 200 người bên ngoài, còn có mấy đội cái khác các quân chọn lựa ra dạ tập, đột kích ban đêm, đội cảm tử. Hiện tại bên kia tiếng la giết truyền đến phương hướng, rất hiển nhiên chính là khác đội động thủ náo ra động tĩnh. Tại giây lát ở giữa, lại có mấy chỗ địa phương vang lên tiếng la giết cùng toát ra ánh lửa, kia là mặt khác mấy đoàn người cũng theo sát lấy đạo thủ. Lục Nhất Châu nhìn thoáng qua cách đó không xa kia đơn sơ hộ nhân doanh địa, cũng hạ đạt động thủ mệnh lệ. "Động thủ!" Lục Nhất Châu ra lệnh một tiếng. Hơn 200 tên dạ tập, đột kích ban đêm, đội cảm tử huynh đệ như là trong đêm tối âm hồn, nhao nhao mèo eo thấp nằm, hướng phía hộ nhân doanh địa nhanh chân phóng đi. Hộ nhân doanh địa cùng đại quân đội doanh địa có sự bất đồng rất lớn. Đại kiền quân đội xây dựng cơ sở tạm thời, nhất định là muốn móc chiến hào, đẽo cọc tu hàng rào, đồng thời bên ngoài muốn mang lên không ít cự ngựa những vật này. Hộ nhân doanh địa thì là rất đơn sơ, bọn hắn đại đa số đều là kỵ binh. Bọn hắn chỉ cần đâm một đỉnh lều vải, liền có thể mấy tên hộ nhân ngủ chung một giấc. Cho dù tao ngộ địch tập, bọn hắn cũng có thể cấp tốc nhảy lên lưng ngựa, mau chóng đuổi theo. Bởi vậy, bọn hắn không cần hao tâm tổn trí đào móc chiến hào, cũng không cần bận rộn tại dựng nên có gỗ, dựng hàng rào. Bọn hắn am hiểu nhất là kỵ sạn, bọn hắn không cần thiết cố thủ một chỗ. Hộ nhân các bộ doanh địa tùy ý tung khắp lòng sông ở giữa, không có kết cấu gì có thể nói. Hiện tại bỗng nhiên mấy cái địa phương gặp tập kích, cái này kinh động đến ngủ say hộ nhân. Lục Nhất Châu bọn hắn cái này hơn 200 người mèo eo nhào lên tới điểm. Mấy tên có cấp tại đống lửa cái khác hổ nhân đang đứng lên hướng phía nơi xa quan sát. Hưu hưu hưu, Tiễn thị xuyên tấu hắc ám, hung hăng đâm vào cái này, mấy tên hổ nhân lính gấp thân thể. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Có hổ nhân thẳng tắp vừa ngã vào đống lửa bên trong, hỏa tinh tử loạn tung tóe. Đều hô to, động tính làm lớn chuyện một chút. Lục Nhất Châu vị này Liêu Tây quân tham quân trên thực tế cũng không thích hợp ra trận giết địch. Thật là hắn như cũ xách theo một thanh trường đao tham gia lần này dạ tập, đột kích ban đêm, đội cảm tử. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Bất luận là Trần Đại Dũng, vẫn là Thạch Đôn tử bọn người, đối với hắn cái này theo Tịnh Châu tới tham quân rất xem thường, cảm thấy hắn là múa mép khua môi công phu, không lọt mắt hắn. Dù là có tiểu hầu ra cho hắn chỗ dựa, những người này không dám công khai đối với hắn thế nào, có thể vụng trộm là không phục hắn. Lần này Lãnh binh tới Định Châu tham chiến, đại đa số cùng một chỗ quyết sách thời điểm, hắn rất nhiều ý kiến đều không thể đạt được đám người duy trì. Nói cho cùng vẫn là hắn không có lấy đạt được tay công lao, không có đạt được đám người tán thành. Đặc biệt là tại lòng sông chính diện trận đánh hổ nhân chiến sự. Hắn nhiều lần đưa ra một chút ý nghĩ, đều bị phủ quyết rơi mất, cái này khiến hắn cũng rất bất đắc dĩ. Lần này hắn tham gia dạ tập, đột kích ban đêm, đội cảm tử, chính là vì chứng minh chính mình, muốn thắng đến đám người tán thành duy trì. Trần Đại Dũng, Thạch Đôn tử bọn hắn tự mình dẫn đội thăm dò, vì đề cao lần này dạ tập, đột kích ban đêm, hiệu quả. Nếu là bọn họ những này làm quan đều núp ở phía sau bên cạnh, nào dám chết đội tướng sĩ chỉ sợ cũng sẽ không hiệu tử lực. Bọn hắn tự mình dẫn đội, người khác liền không lời có thể nói. Tại Lục Nhất Châu mệnh lệnh dưới, hơn 200 tên dạ tập, đột ban đêm, đội cảm tử tướng sĩ gân cổ lên lúc này hô to lên. Giết hổ a! Zạ. Hơn 200 người một bên hô to một bên sông về phía trước, khí thế kinh người. Mấy tên vừa chui ra lều vải hổ nhân còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền bị loạn đao ném lăn. Lục Nhất Châu vừa đi theo đội ngũ sông về phía trước, vừa quan sát chu vây tình huống, hạ đạt mệnh lệnh mới. Dùng hồ lời nói gọi hàng, Liên hô đại kiền mười vạn binh mã giết tới. Đại hãn chết, nhanh hô. Bọn hắn cái này hơn 200 đội cảm tử bên trong, có hơn 30 tên đều là hồ nhân. Chỉ bất quá đám bọn hắn không phải kim trướng Hãn quốc hổ nhân, bọn hắn là Liêu Tây hổ nhân. Bọn hắn trên danh nghĩa là đại kiền con dân. Tào Phong tại Liêu Tây kinh doanh địa bàn, cũng thu nạp không ít nơi đó bộ lạc hổ nhân tới trong quân. Tỷ lệ cao nhất là tiêu Kỵ doanh, đột kỵ doanh cái này hai chi kỵ binh. Hồ Diên đẳng vị này Liêu Tây bộ lạc thủ lĩnh, bây giờ đã trở thành tiêu Kỵ doanh chỉ huy sứ. Tại từng cái bộ quân trong doanh trại hồ nhân tỷ lệ muốn ít một chút, vẫn là có không biệt. Những này hồ nhân vẫn luôn tại đại kiền trì hạ sinh hoạt, đối đại kiền càng tán đồng một chút. Đặc biệt là Tào Phong chiêu mộ bọn hắn tới trong quân hiệu lực sau, đối bọn hắn đối xử như nhau. Cho nên bọn hắn khăng khăng một mực đất là Tào Phong hiệu lực, giết lên những cái kia kim chướng quốc đồng, đồng đến, không chút gì nâng tay. Lục Nhất Châu mệnh lệnh hồn nhân bọn lớn tiếng la lên tung tin đồ nhảm. Bọn hắn cũng đều nhao nhao quát to lên. "Kiền quốc đánh tới, chạy mau a. Đại hắn đã bị giết chết." 4. Bọn hắn một bên tướng hùng hùng thiêu đốt bó đuốc nhìn về phía Liêu bại, một bên gân cổ lên, dùng hết lực khí toàn thân la to. Trong đêm tối bông nhiên gặp tập kích, hồn nhân vốn là tựa như giống như chim sợ ná. Hiện tại những này sẽ nói hồn tộc luôn ngựa Liêu Tây quân tướng sĩ lại hô to tung tin đồ nhảm, chế tạo khủng hoảng. Cái này vừa nhường hỗn nhân địa khủng hoảng nhất Châu về phía hồi, đốt lên không ít Liêu Lâm Trần Đại Dũng bọn hắn còn tại hướng phía trước dồn sức đánh vọt mạnh thời điểm, Lục Nhất Châu bận bịu kéo lại Trần Đại Dũng, "Đừng xông về phía trước, coi chừng bị làm sủi cạo." Hỗ nhân doanh điệu binh mã đông đảo, bọn hắn chút người này cho người ta nhét kẽ răng đều không đủ. Hiện tại bọn hắn mục đích chính yếu nhất là chế tạo khủng hoảng cùng hỗn loạn, chờ đợi cấm vệ quân đánh lén. Lục Nhất Châu mang theo cả đám dọc theo hổ nhân doanh địa bên ngoài trùng sát phóng hỏa, gây ra hỗn loạn. Tại trùng sát sau một lúc, Lục Nhất Châu lại dẫn người thẳng đến chu đi chuồng ngựa bên kia, đem mã đô thả ra. Chiến mã là hổ nhân trên chiến trường nề trọng nhất đồng bạn. Bọn hắn đối chiến ngựa có đôi khi so với mình còn tốt. Hộ nhân ở tại trong chướng đồng, bọn hắn chiến mã thì là buộc tại cách đó không xa. Trên mặt đất đinh không ít bọn hắn mang theo người đinh gỗ. Những này đinh gỗ thật sâu khảm vào trong đất bùn trên mặt đất, đinh gỗ bên trên buộc lấy một đầu rất thô dây thừng. Những chiến mã kia dây cương thì là buộc tại đầu này thô dây thừng bên trên, tụ tập cùng một chỗ. Như thế buộc chiến mã đã thuận tiện cho ăn, cũng có thể tập trung trông giữ tránh cho chiến mã chạy loạn. Lục nhất Châu bọn hắn vọt tới buộc lấy chiến mã tạm thời chuồng ngựa trước thời điểm. Nơi này nhân đã mang theo đao tử đón nhận bọn hắn. Chết. Trần Đại Dũng dũng mãnh vô cùng. Song đi lên liền một đao đem một gã hổ nhân ném lăn. Hổ nhân không biết rõ địch nhân tới đánh có bao nhiêu, vốn là nội tâm mồi dối, thêm nữa Trần Đại Dũng bọn người kia một bộ hung hãn đấu pháp. Trong giữa chuột ngựa hổ nhân số lượng không nhiều, trong chấp mắt liền bị đánh tan. Nhanh, đem chiến mã Đô đem thả đi. Tại lục nhất châu thúc rục hạ, buộc lấy đinh gỗ dây thường lớn bên trên chiến mã bị bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Trần Đại Dũng bọn người ở tại thả chiến mã thời điểm, còn cần đao tử thập chiến mã cái mông. Khắp nơi đều là kêu lửa. mã cái mông chịu đau, bị đau bị hoảng sợ chiến mã lúc này chạy tứ phía ra. Chương 545, tán loạn chương 545, tán loạn. Trong đêm tối hồ nhân doanh điệu tựa như sôi trào nước đồng dạng, người huyên ngựa hí, hỗn loạn tưng bừng. Đông Sát Đại Hãn cũng trong giấc ngủ bị bừng tỉnh. Hắn vội vàng phủ thêm nặng nghề lông chồn, bước chân lão đảo xông ra liều vải, Hàn Phong nhào tới trước mặt, nhường hắn thanh tỉnh không ít. Tại bay lã tạ tuyết lớn bên trong hướng phía bốn chu quan sát, khắp nơi đều là một ánh lửa hỗn loạn cảnh tượng. Thấy cảnh này, Đông Sát Đại Hãn trong lòng một cái lụ cảm được Có thể hắn vẫn là giữ vững ổn, không để cho chính mình lộ ra bối rối sắc. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Đông sát đại hàn đối một gã quần áo không chỉnh tề đông sát thuộc cấp lĩnh phân phó. Là, cái này đông sát bộ tướng lĩnh lúc này trở mình lên ngựa, hướng phía hỗn loạn nhất phương hướng chạy đi. Thật là hắn còn không có đi ra ngoài bao xa, liền thấy mấy cái bộ lạc dũng sĩ vội vội vàng vàng hướng lấy trong hốc núi chui. Xảy ra chuyện gì? Cái này đông sát bộ tướng lĩnh rụp ngựa đi lên, ngăn cản một đội thất kinh bộ lạc dũng sĩ, làm chó 10 vạn đại quân giết tới. Đại hãn đều đã bị giết, chạy mau à. Nếu không chạy cũng phải chết ở nơi này. Đông sát bộ tướng lĩnh này vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt giận tím mặt. Hỗ ai nói đại hãn chết? Đại Hán rõ ràng còn nếm đẹp, các ngươi đây là lung lay quân tâm, đáng chết." Đối mặt phẫn nộ đông sát thuộc cấp lính. Cái này một đội bộ lạc dung sĩ cũng lời cùng hắn giải thích, lúc này rục ngựa sông về lòng chảo sông một bên khe suối. "Trở về, trở về. Các ngươi những ngày hỗn trướng, thật là tùy ý cái này, đông sát bộ tướng lĩnh như thế nào la lên, những bộ lạc này dung sĩ như là chim sợ cánh cong, cũng không quay đầu lại chạy từ phía, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ bọn hắn tại cái này lòng chảo sông bên trong, trước có làng sau có hổ, hai bên đều bị phá hỏng. Hiện tại đại kiền quân đội rét đi lên. Bọn hắn biết rõ, Lưu tại nguyên địa không khác ngồi chờ chết, chỉ có một con đường chết. Bây giờ duy nhất đường sống chính là theo lòng chảo sông hai bên những cái kia sơn linh danh chạy vừa. Những này sơn lâm dánh con đường mặc dù bất lợi cho đại quân hành động, nhưng đối với bọn hắn những này nhỏ cố nhân mã mà nói, còn không phải vấn đề. Chủ yếu nhất theo những này đường nhỏ đi, có thể tránh né đại kiến quân đội truy sát. Đông sát bộ tướng lĩnh tại đơn giản hiểu rõ một phen địch tình sau, cấp tốc quay trở về đại trướng phủ cận, hướng Đông sát đại hãn bẩm báo tình huống. Đại hãn có làm chó binh mã giả tập, đột kích ban đêm, doanh địa, bọn hắn tại bốn phía gây ra hỗn loạn, giải lời đồn. Hiện tại các bộ trận kinh, có người đang hướng phía những cái kia sơn lâm danh chạy tán loạn. Đông Sát Đại Hãn lúc này hỏi thăm, đột kích quân địch binh mã số lượng đến tụt cùng có bao nhiêu? Cái này đem Lĩnh trả lời, không rõ ràng, có người tin đồn nói 10 và người, ta cảm thấy hẳn không có nhiều như vậy. Đông Sát Đại Hãn bất mãn nói, ngươi lập tức đi làm rõ ràng địch nhân tới đánh đến cùng có bao nhiêu. Là, cái này đem Lĩnh vội vã lần nữa điều tra tin tức. Đông Sát Đại Hãn đối mặt hỗn loạn tương bừng lòng trảo sông, lông mày thật sâu lại. Nếu là ba ngày, kiên quốc quân đội dù là đại quân để lên đến, bọn hắn cũng không đến nỗi như thế loạn cước. Nhưng bây giờ bọn hắn các bộ dũng sĩ lại bởi vì địch nhân dạ tập, đột kích ban đêm, khiến cho thất kinh. Cái này khiến hắn rất thất vọng. So với những cái tiêu nghiêm trình huấn luyện quân quốc quân đội, bọn hắn kim chướng Hán Quốc những này tạm thời chiêu mộ bộ lạc dũng sĩ, kém đến vẫn là quá xa. Nếu là quân quốc quân đội gặp phải dạ tập, đột kích ban đêm, tuyệt đối sẽ không hỗn loạn như thế kinh hoàng. Lập tức phái người đi các bộ truyền lệnh. Đông sát đại Hán ra lệnh, nhường các bộ binh mã không nên vận động, muốn bọn hắn chờ tại chính mình trong doanh địa. Nếu là gặp phải làm chó công kích, muốn bọn hắn hết sức ngăn chặn đối phương, chờ đợi tiếp viện. Nếu như ai không nghe hiệu lệnh, tự tiện chạy loạn, giết không tha. Đông Sắt Đại Hãn phản ứng vẫn là rất nhanh. Bây giờ muốn mau chóng kết thúc hỗn loạn, ổn định trật tự, biện pháp duy nhất chính là nhường các bộ trợ tại chính mình xây dựng cơ sở tạm thời địa phương, không cần chấn kinh chạy loạn. Bọn hắn dũng sĩ đến từ từng cái thảo nguyên từng cái bộ lạc. Tại dạng này trong đêm một khi loạn lên, đến lúc đó binh tìm không thấy đem, đem tìm không thấy binh, sẽ có phiền phải lớn. Từng người từng người lính liên lạc phi nhanh mà ra. Từng tầng từng tầng truyền đạt Đông sát Đại Hãn có lệnh, yêu cầu các bộ dũng sĩ không cần tự loạn trật tự. Thật là trên thực tế hiện tại các bộ đã hoàn toàn loạn. Tại ở gần ngoại vi một chỗ hổ nhân trong doanh địa, nơi này có mấy trăm tên hổ nhân dũng sĩ. Bọn hắn là Ai Nhĩ Thảo Nguyên một cái bộ lạc nhỏ. Bọn hắn đã sớm mong muốn thoát ly đại quân, trở về bộ lạc. Chỉ là bọn hắn không dám, cũng không có cơ hội. Bởi vì một khi tự tiện thoát ly đại quân, cái kia chính là lâm trận bỏ chạy, bị bắt lại là muốn mất đầu. Hiện tại cơ hội tới. Bây giờ khắp nơi đều là dối bời, tiếng la giết, chiến mã tê minh thành vàng tận mây xanh. Bọn hắn cũng không biết địch nhân tới đánh có bao nhiêu, bọn hắn cũng lười đi điều tra. Đi mau, theo bên kia lâm tử đi, chúng ta trở về A Nhĩ Thảo Nguyên. Bộ lạc này thủ lĩnh đem dưới tay mình mấy trăm tên may mắn còn sống sót dũng sĩ tập kết lên. Bọn hắn thừa dịp trời tối cùng hỗn loạn, chuẩn bị thừa cơ thoát ly đại quân, làm ná binh. Bọn hắn đi còn không có bao xa, liền nghe tới Đông sát đại hãn phái ra lính liên lạc la lên: "Đi, đi mau!" Bọn hắn nghe được cấp trên truyền đến quân lệnh, thật là bọn hắn lại không có dừng lại bước tiến của mình. Bọn hắn dơ bo đốc, rất nhanh liền chui vào một đầu khe núi nhỏ. Cùng cái này một bộ rơi như thế, còn có rất nhiều đã bắt đầu sinh thoái ý bộ lạc các dũng sĩ. Bọn hắn thành quần kết đội hướng lấy chu vây sơn lâm ranh bên trong chui. Có là trong hỗn loạn lo lắng bị đại quân đội công kích, muốn tránh đi vào. Còn có thì là muốn nhân cơ hội làm ná binh muốn từ những này đường nhỏ đậm vậy. Nói tóm lại, theo lục nhất châu bọn Hán dạ tập, đột kích ban đêm, hổ nhân doanh địa hoàn toàn đại loạn. Lam Đông sát đại hãn, cố tư Hán Vương cùng alo Hán Vương bọn người ở tại kiệt lực muốn ổn định trận cước thời điểm. Đại kiên Long tướng quân phó tướng Chu Chính Nghị xuất lĩnh 2000 kỵ binh đã mở ra doanh địa. Có trinh sát binh lúc trước bên cạnh chạy nhanh đến. Tướng quân, hổ nhân doanh địa đã loạn. Hiện tại không ít hổ nhân đều tại chạy tán loạn. Trên thực tế không cần trinh sát báo. Chu Chính Nghị cũng có thể nhìn thấy lòng sông bên trong nhân địa ánh lửa trời, Toàn nghe lệnh, Mặc dù Long Tương quân đô chỉ huy sứ Dương Khang đã tự mình tới doanh địa cùng bọn hắn liên lạc, có thể Chu Chính Nghị bọn hắn lại đối Dương Khang lời nói nắm thái độ hoài nghi. Dù là hiện tại hội nhân doanh thật loạn, Cấm vệ quân cũng không dám ở dạng này trong đêm tùy tiện xuất kích. Vẹn vẹn chỉ có Chu Chính Nghị xuất lĩnh 2000 kỵ binh chuẩn bị đi lên thăm dò thăm dò hư thực. Cho dù là hội nhân âmưu quỷ kế, nhiều lắm là tổn thất 2000 người mà thôi. 2000 kỵ binh tại Chu Chính Nghị vị này, Long Tương quân phó tướng xuất lĩnh dưới, tựa như, như nhân địa mà đi. Hồ nhân địa vốn là bởi, đã nổ doanh Hiện tại 2000 đại kiền kỵ binh bỗng nhiên giết tới, ngoại vi hộ nhân cơ hồ không chút do dự quay đầu liền chạy. Nhìn thấy những cái kia hộ nhân nghe ngóng rồi chuẩn, Chu Chính Nghị ngược lại là trong lòng có chút chột dạ. Thu chút lực đạo, không cần xông đến quá đi vào. Tình huống không đúng liền lập tức trở về rút lui. Là, Chu Chính Nghị ra lệnh sau, lúc này mới dẫn người giết tiến vào hộ nhân doanh địa. Hộ nhân doanh địa không có hàng rào, không có chiến hào. Chu Chính Nghị bọn hắn dễ như trở bàn tay liền đột ngột đi vào. Bọn hắn một mạch liều chết, đem từng người từng người kinh hoàng thất thố hộ nhân chém giết lấy trước kia chút dũng mãnh thiện chiến hổ nhân, giờ phút này không có chút nào trấn ý. Đối mặt 2000 đại kiền kỵ binh xung kích, bọn hắn cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Chương 546, mất tự, chương 546, mất tự. Đại kiền long tướng quân Chu chính nghị xuất lĩnh 2000 kỵ binh tại hồ nhân doanh địa tạm thời bên trong mạnh mẽ dâm tới. Nếu là ngày trước, hồ nhân đã sớm chen chúc mà đến, đem bọn hắn bao phủ lại. Nhưng bây giờ hồ nhân doanh địa hỗn loạn tương mừng, dường như đã mất đi chủ tâm cốt đồng dạng. Những cái kia hồ nhân nhìn thấy đại kỵ binh tới, bọn hắn không có hái rút chiến, ngược lại là trở mình lên ngựa chật vật chạy trốn. Cái này khiến Chu Chính Nghị bọn người kinh ngạc vô cùng. Hồ nhân lúc nào thời điểm như thế không chịu nổi một kích. Bọn hắn ở ngoại vi lặp đi lặp lại trùng sát mấy vòng, giết đến hồ nhân đầu người quần quật, thấy ná khắp nơi trên đất. "Thống khoái! Thống khoái a!" Hồi lâu không có đánh thống khoái như vậy cầm. Đại kiên kỵ binh nguyên một đám toàn thân vết máu, nhưng bọn hắn trong con người tràn đầy hương phân sắc. Trước kia cùng hồ nhân giao phong, bọn hắn đều lấy mệnh tướng bác mới có thể cùng những cái kia hung hãn hồ nhân đánh cho có đến có vẻ. Nhưng lúc này đây chỗ đến, hồ nhân dễ dàng sụp đổ, không có chút nào ham chiến chi tâm. Cái này khiến bọn hắn giết một cái thống khoái. Bọn hắn chỉ cần vung đao tử chém vào những cái kia chạy trốn hổ nhân, bọn hắn còn không có đánh qua thông khoé như vậy cầm. Hí hí hí hí. Đại tiền long tương quân phó tướng Chu Chính Nghị gị ngựa tất, hắn hướng phía phía trước nhìn lại, chỉ thấy được chỗ đều là hỗn loạn tương bừng cùng ồn ào náo động, vị hoảng sợ hổ nhân tựa như con thỏ đồng dạng chạy từ phía. Nhìn thấy hổ nhân bộ dáng này, Chu Chính Nghị trong lòng một điểm cuối cùng lo nghị cũng tiêu trừ. Rất hiển nhiên, đây không phải hổ nhân cho bọn họ bày cả bẫy. nhân doanh địa như thế mất tự tình huống rất không có khả năng làm bộ. Chu Chính Nghị hồn hiện quay đầu lớn tiếng phân phó: Lập tức phái người trở về hướng Triệu Đô đốc bẩm báo. Hồ nhân doanh điệu tao ngộ giả tập, đột kích ban đêm, sau đã xảy ra doanh thiếu. Mây Triệu Đô đốc lập tức xuất binh, đối hổ nhân khởi xướng tiến công. Doanh thiếu đối với một chi quân đội mà nói, kia là chí mạng. Trong quân tướng sĩ trên chiến trường một mực tại bên bờ sinh tử hồi hồi, thần kinh căng thẳng cao độ. Một khi ngoại ý muốn nổi lên tình huống đột phát, liền có khả năng dẫn đến những này thần kinh căng thẳng cao độ tướng sĩ làm ra ứng kích phản ứng. Kim tướng Quốc các bộ nhân dũng sĩ trên chiến trường chém giết mấy tháng, thương vong thảm trọng. Hiện tại bọn hắn tay không mà về, vốn là bao phủ tại chiến bại trong bóng tối. Hiện tại lục nhất châu bọn người trong đêm đối với mấy cái này thần kinh căng thẳng cao độ hồ nhân triển khai một lần dạ tập, đột kích ban đêm. Không ít hồ nhân sinh ra ứng kích phản ứng, còn tưởng rằng là đại kiền chủ lực binh mã đánh tới. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là đả mệ. Cái này trực tiếp đưa tới các bộ hồ nhân doanh địa hỗn loạn cùng khủng hoảng. Đặc biệt là theo chu chính nghị xuất lĩnh đại kiền kỵ binh giết tiến vào hồ nhân doanh địa. Đây càng trở thành đè sập hồ nhân cuối cùng một con rơm. Những cái kia căng kinh hồ nhân, tâm như là yếu ớt tầng băng, tại Tại ở gần đại lộ một chỗ trong doanh địa, còn có hơn ngàn tên hổ nhân không có chạy trốn. Bọn hắn tại nhà mình bộ lạc thủ lĩnh ngửa tốc hạ, Chăm chú thủ vệ tại trong doanh địa. Bọn hắn cũng không có loạn. Thật là rất nhanh. Cách đó không xa liền vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Mấy trăm tên hoàng hốt chạy bừa hổ nhân theo phía nam chỗ đến, xuất hiện ở chỗ này hổ nhân doanh địa trước. Trong đêm tối ánh mắt rất không rõ ràng, khắp nơi đều là la lên cùng tiếng vó ngựa. Trong bóng tối, bóng người lăng lư, giống như thủy triều hướng bọn hắn doanh địa tới gần. Thủ vệ doanh địa hổ nhân như gặp đại địch. Bọn hắn hướng phía bọn này chen chúc mà tới bóng người lớn tiếng la lên. Các ngươi là ai? Dừng lại. Lại hướng phía trước liền bản tên. Nhưng những này hồ nhân chỉ lo làm mệnh, tiếng vó ngựa bánh minh, che mất đối phương la lên. Bọn hắn chẳng những không có dừng lại, cũng không có đáp lời, ngược lại là rục ngựa tiếp tục hướng phía trước. Nhìn đối phương chen chúc mà đến, trong doanh địa những cái kia thần kinh căng cứng hộ nhân cũng càng thêm thần trương. Khẳng định là làm chó. Bản tên. Cũng không biết là ai hô một tiếng nói. Trong doanh địa hồ nhân nhao nhao vùng lòng ra dây cung. Những cái kia chạy trối chết hộ nhân đối mặt đột nhiên tiến thị bản trụ, lập tức người ngã ngựa đổ, ngã xuống hơn 10 người. Đương nhiên gặp phải tiến thị bản trụ Nhưng những cái kia kinh hoàng chạy chối chết hổ nhân càng là cả kinh tất sắc. bọn hắn cũng không có ý thức được, chính là bởi vì bọn hắn không có kịp thời đáp lời, lúc này mới dẫn đến thủ vệ doanh địa hổ nhân đã xảy ra ứng kích phản ứng, trực tiếp bắn tên. Nhưng bọn hắn còn tưởng rằng là có đại kiện quân đội chạy vào, cái này khiến bọn hắn cũng giật nảy mình. Đang chết, phía trước doanh địa bị làm chó chiếm lĩnh, làm chó đã chui vào. Rét a! Tiến lên. Những này chạy chối chết hổ nhân cũng đều nhao nhao giương cung cải tên bắn trở về. Trong lúc nhất thời, trong bóng tối tiến thị gà ghét, hai nhóm hổ nhân triển khai kịch liệt đối xạc lẫn nhau đều coi là đối phương là đại kiện quân đội, cho nên ra tay đều rất hung ác. Không ngừng có người bị tiễn thị bắn giết, cái này khiến song phương hiểu lầm cũng càng ngày càng sâu. Thủ vệ doanh địa hồ nhân số lượng nhiều, bọn hắn rất nhanh liền đánh lui chạy chối chết những mấy hổ nhân. Theo phía nam trốn qua tới hổ nhân tại thương vong 1,200 người sau, bị ép lui lại. Bọn hắn lui về sau không bao xa, liền có càng nhiều tán loạn hổ nhân theo phía nam trốn đến. Phía trước cũng có làm chó chặn đường. Chúng ta nhất định phải giết ra một đường máu. Bọn hắn hướng những này theo phía nam trốn tới hổ nhân nói rõ phía trước tình huống. Những cái kia hổ nhân nghe vậy, muôn một đám vẻ mặt càng thêm rối rối. Bọn hắn cũng không nghĩ đến đại kiền quân đội vậy mà đã vọt tới bọn hắn phía trước. Bọn hắn nếu là không tranh thủ thời gian trùng sát ra ngoài, vậy thì khả năng bị vây quanh, đến lúc đó khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đại lượng theo theo phía Nam các nơi doanh địa trốn tới hổ nhân rất nhanh liền đối kia hổ nhân doanh địa phát khởi một vòng mới tiến công. Trong bóng đêm, mưa to gió lớn đồng dạng tiến thì hướng phía kia doanh địa chút xuống. Thủ vệ doanh địa hổ nhân tại đại lượng tiến thì đả kích xuống, thương vòng trọng. Không ngăn được, làm cho thế công quá hung. Mau bỏ đi. Thủ vệ doanh địa hơn ngàn hổ nhân đối mặt kia, lít nha lít nhít, tiến thì bản chuẩn. Bọn hắn cũng chịu không được, nhao nhao trở mình lên ngựa, từ bỏ doanh địa hướng bắt chạy trốn. Nhưng bọn hắn hướng bắt chạy không đến nửa dặm, đối diện liền có một chi binh mã vào tới. Thần kinh căng thẳng cao độ hai chi binh mã tại còn chưa hiểu thân phận đối phương tình huống hạ, liền có người quá mức hấn trượng, đem tiến bắn ra ngoài. Trong bóng tối song phương lần nữa đánh lên, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Lần này Kim tướng Hán Quốc Đông sát đại hãn điều động 20 vạn kỵ binh xuôi nam tiến công đại kiển. Cái này 20 vạn là theo mấy bộ bên trong điều sĩ. Những người này lẫn nhau không biết, trang phục cũng không giống. Nếu là tại ban ngày, lẫn nhau còn có thể thông qua cử hiệu phân biệt thân phận của đối phương. Bởi vì mỗi một cái bộ lạc ngoại trừ chính mình bộ lạc cờ sĩ bên ngoài, còn muốn đánh bọn hắn thuộc về Hãn Vương cờ sĩ. Tỷ như A Lộ Hãn Vương dưới tay phụ thuộc bộ lạc, bọn hắn còn muốn đánh một mặt màu lam cờ sĩ. Có thể trong đêm tình huống rất phức tạp. Khắp nơi đều là tiếng la giết cái này khiến thần kinh căng thẳng cao độ lẫn nhau khó mà tiến hành hữu hiệu khai thông. Bọn hắn cũng không cách nào thông qua cử hiệu trong khoảng thời gian ngắn phân rõ thân phận của đối phương. Các bộ trên thực tế ngoại trừ chính mình, ai cũng không tín nhiệm. Điều này sẽ đưa đến tại hỗn loạn trong đêm tối, sinh ra đủ loại hiểu lầm. Có là mấy cái chưa quen thuộc bộ lạc hồ nhân đều coi là đối phương là đại kiện quân đội, lẫn nhau triển khai công kích. Còn có thì là Hãn Vương phái gia đốc chiến đội, muốn chặn đường chấn áp những cái kia xảy ra doynh khiếu bộ lạc. Có thể những bộ lạc này dung sĩ đã tinh thần sụp đổ, đối mặt công kích, bọn hắn vô ý thức phản kích. Nói tóm lại, toàn bộ lòng trào sông bên trong, hồ nhân các bộ liền tựa như từng đống tuổi khô. Tại lục nhất châu bọn hắn châm ngòi thổi gió hạ, những này tuổi khô lốp bốp bắt đầu cháy rừng rực. Chương 547, mất khống chế, chương 547, mất khống chế. Long Trảo Sông phía Nam, cấm vệ quân đại doanh. Trong doanh địa bó thuốc lốp lên. Số lớn cấm vệ quân tướng sĩ đã tập kết trở lệnh. Tại doanh địa phía bắc lòng Trảo sông bên trong, ánh lửa chiếu đỏ lên nửa phía bầu trời, tiếng la giết không ngừng chuyển đến. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã cùng mười mấy tên tướng lĩnh mang nón trụ mặt giáp, ngay tại trong đại trướng lo lắng chờ đợi tin tức. Báo! Bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Cấm vệ quân đô đốc Triệu giá bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía đại trướng bên ngoài. Khoảnh khắc sau, một gã Long Tương quân sĩ quan theo bên ngoài chạy chậm đến tiến vào đại trướng. "Khởi bẩm Triệu đô đốc." Cái này Long Tương quân sĩ quan quỳ một chân trên đất, Hàn Ôn quyền hướng Triệu Dã bẩm báo nói, "Hồ nhân doanh địa tao ngộ quân ta dạ tập, đột kích ban đêm, đã xảy ra rối kiếu, đã đại loạn. Tướng quân nhà ta lãnh binh trùng sát mấy vòng, chỗ đến, hồ nhân dễ dàng sụp đổ." Hiện tại hồ nhân đang kinh hoàng chạy trốn, tướng quân nhà ta mời Triệu Đô Đốc lãnh binh tiến công, một lần hành động đánh tan hồ nhân. Triệu Dã thân làm cấm vệ quân đô đốc, tay cầm nhiều lính như vậy ngựa, như dẫm trên băng mỏng. Hồ nhân doanh địa đại loạn thời điểm, liền có không ít có thể hắn cho hổ thỏa, cũng không có mạo xuất binh, lo lắng lên hồ nhân hợp lý. Hiện tại tiến đến thăm dò tính tiến công Long Tương quân phó tướng Chu Chính Nghị đã phái người trở về bẩm báo đi tỉnh. Cái này khiến Triệu Dã Tâm bên trong lo nghĩ tiêu hết, người khác hắn không tin được, Chu Chính Nghị lời nói hắn vẫn tin tưởng. Triệu Dã ánh mắt theo một đám tướng lĩnh trên thân đảo qua, các tướng lĩnh trên mặt đều lộ ra hưng phân sắc. Những tướng lĩnh này đại đa số đều là theo cấm vệ quân bên trong mới đề bật lên. Bọn hắn so với những cái kia quyền cao chức trọng các quân tướng lĩnh mà nói, cái này tuổi trẻ tướng lĩnh thân bi, đồng thời bọn hắn tuổi tính, càng công lao. Đại kiến lúc trước quân tướng lĩnh số đều là thế tập quý, nhiều đời truyền thừa. Bọn hắn những này quyền quý cùng tầng dưới chót tướng sĩ đã tạo thành kinh vị rõ ràng 2 cái giai tầng. Cấm vệ quân là hoàng đế triệu hãn đăng cơ làm đế hậu, mới xây dựng một chi lính mới. Cái này một chi lính mới quy mô nguyên bản không lớn. Bọn hắn ngày bình thường nhiệm vụ chủ yếu nhất là phụ trách bảo vệ hoàng cung, cũng không có tham chiến cơ hội. Nhưng lúc này đây chiến sự nhưng lại làm cho bọn họ không chỉ đạt được tham chiến cơ hội, quy mô cũng cấp tốc bành trướng. Đại lượng dân phu Trắng Đinh, hàng 2 châu binh, cùng Đại lượng dân phu tráng đinh cùng hàng hai châu binh tại mộ và lựa rèn luyện bên trong, cấp tốc trưởng thành. Những này trải qua huyết chiến cấm vệ quân tướng lĩnh cũng thành đại kiện trong quân quốc cán lực lượng. Đại ấp viện chiến sự để bọn hắn nếm đến ngon ngọt. Cái này khiến bọn hắn có thể theo tầng dưới chốt bỏ tới hiện tại cao vị. Bọn hắn khát vọng càng nhiều chiến công, khát vọng tiếp tục thăng quan tiến chức. Chư vị, Triệu Gia vọng lấy cái này từng người từng người chiến y dân cao cấm vệ quân tướng lĩnh, thần tình nghiêm túc. Cái này thêm lợi thừa thái ta liền không nói. Triệu Gia đối bọn hắn nói, theo đủ loại dấu hiệu nhìn, mấy tháng huyết chiến, nguồn nhân đã mạnh hết đà. Hiện tại tới quyết chiến thời điểm, chư vị có thể hay không tham quan thêm trước, ngay tại một trận. Triệu ra đối bọn hắn nói, "Hiện tại các người nhanh chóng trở về điểm đủ binh mã, lệnh binh công sát. Trận chiến này chỉ có tiến không có lùi, không thắng không về. Ta cấm vệ quân muốn thẳng tiến không lùi, hoàn toàn đem hổ nhân toàn diệt tại cái này lòng chảo sông bên trong, đánh cho bọn hắn vĩnh thế thoát thân không được." Triệu ra rút ra trường đao, đem nó nặng nề mà đâm vào trên bàn trà. Hắn thần tình nghiêm túc nhắc nhở, "Ta đem tự mình xuất lĩnh thân binh doanh tại phía sau đốc chiến. Ai nếu là sợ chiến không tiến, tự tiện lui lại, bất luận là ai, chẳng lập quyết." Mấy mấy tên cấm vệ quân tướng lĩnh nhao rút đao, vung tay hô to lên, Chỉ có tiến không có lùi, không thắng không về. Triệu Gia thỏa mãn nhẹ gật đầu. Xuất binh. Tuân lệnh. Cấm vệ quân cấp tướng lĩnh lúc này theo trong đại tướng nối đuôi nhau mà ra. Rất nhanh, một đội lại một đội, một doanh lại một doanh cấm vệ quân tướng sĩ tựa như mãnh liệt như thủy triều, đã tuân ra tạm thời quân trại hướng bắc mà đi. Đại lượng bó đuốc đem trọn phiến lòng trảo sông chiếu lên một mảnh trong suốt. Tại ánh lửa chiếu rọi, vô số binh khí hiện ra u u cấm quân quân động, nhân địa tới thời điểm. Hồ nhân trong địa Đông sát đại hán người khôi địa tự. Lúc trước trong lúc vội vã tao ngộ tập kích, hồn hộ nhân các bộ xuất hiện hỗn loạn, thậm chí không số ít rơi doanh địa bạo phát dân kiếu. Bóng đêm như mực, bộ lạc ở giữa trong bóng đêm lẫn nhau nô thường, tiếng kêu thảm thiết cùng bình khí tiếng va chạm sẽ lẫn, cũng không ít người mượn hỗn loạn, lặng yên thoát đi chiến trường. Nhưng lúc này đây tập kích hồ nhân doanh địa đại kiền nhân số vẫn là có ít. Lúc nhất châu bọn hắn cái này, một đội đội cảm tử vẹn vẹn hơn 200 người mà thôi. Bọn hắn có thể ảnh hưởng đến hồn nhân có hạn. Rất nhiều hồn nhân tại ổn định trận cứ sau. Ngay tại Hãn Vương nhóm mệnh lệnh dưới, ý đồ trấn áp những cái kia chạy loạn loạn kêu nhân. Còn không đợi hội nhân hoàn toàn khôi phục trật tự, phía nam liền chuyển đến to lớn tiếng la giết. Đại kiên cấm vệ quân đã theo phía nam công đi lên. Có thất kinh hồn nhân dục ngựa vọt và ô tư Hàn Vương doanh địa. Ô tư Hàn Vương, không xong, làm cho đại quân thật công tới. Vừa rồi một đám hội nhân tao ngộ giả tập, đột kích ban đêm, còn tưởng rằng là đại kiền quân đội đẻ ép tới, cho nên dẫn đến hỗn loạn. Hiện tại làm rõ ràng tình hôm sau, bọn hắn ý thức được chỉ là nhỏ cô định nhân, lúc này mới khôi phục chân định. Bây giờ đại kiên quân đội chủ lực binh mã thật tới, ngược lại là nhường ô tư Hàn Vương có chút không tin. đừng muốn loạn quân tâm. Tô Tư Hán Vương nổi giận nói, khẳng định lại là làm chó nhỏ cô binh mã phô trương thanh thế. Mệnh lệnh các bộ trở về chính mình doanh địa, không cần để ý những cái kia nhỏ cỗ làm chó tập kích quấy rối. Nếu là bọn họ dám can đảm tới gần doanh địa, dùng loạn tiễn bắn giết liền có thể. Tất cả chờ trời, trời sáng lại nói. Trong đêm đen nhánh rầm rầm đông, vừa rồi bỗng nhiên tao nhỏ cỗ địch nhân tập kích. Các bộ tại trong khủng hoảng hỗn loạn tức mừng. Bây giờ còn có không số ít rơi còn không có đem chạy loạn người thu nạp trở về đâu. Ở thời điểm này, muốn các bộ dũng sĩ trở lại chính mình doanh địa, khôi phục trật tự mới là thứ nhất quan trọng sự tình. Bởi vậy Ô Tư Hán Vương căn bản liền không có đem đại kiên quân đội công tới tin tức coi đó là vấn đề. Hắn còn tưởng rằng là lại là đối phương nhỏ cố binh mã phô trương thanh thế, bởi vậy chưa thêm để ý tới. Thật là rất nhanh liền có tin tức mới liên tục không ngừng chuyển đến. Hán Vương, Phi Ưng bộ tao nội đại cổ làm chó công kích đã bị đánh tan. Hơn bạn làm chó đã chiếm lĩnh Chu Trang. Theo tin tức xấu giống như thủy triều vào tới, phía nam chuyển đến tiếng la giết cũng càng thêm đinh tai nhức óc. Ô Tư Hán Vương lúc này mới ý thức được, lần này đột kích cũng không phải là đại kiên nhỏ cỗ binh mã, mà là chủ lực đại quân. Hắn cũng không lo được thu nạp lúc trước bởi vì khủng hoảng cùng hỗn loạn chạy tán các bộ dũng sĩ. Hắn bận bịu cho bố trí ở ngoại vi mấy cái cảnh giới bộ lạc hạ lệnh, muốn bọn hắn lập tức ngăn trở đại kiền quân đội, vì bọn họ các bộ tập kết tranh thủ thời gian. Thật là rất nhanh, Ô Tư Hán Vương liền tuyệt vọng phát hiện, rất nhiều bộ lạc bởi vì vừa rồi tao ngộ giả tập, đột kích ban đêm đã hoàn toàn loạn, thủ lĩnh nhóm cũng không biết chạy đi đâu. Mệnh lệnh của hắn căn bản liền không có người chấp hành. Làm càng ngày càng nhiều đại kiền quân đội mãnh liệt đánh tới thời điểm, Ô Hán Vương chỉ có thể bất đắc dĩ tại thân vệ bảo vệ dưới, hướng bắt trốn. Chương 548, các bộ tán loạn. Chương 548, các bộ tán loạn. Long trảo sông nội hỏa quang trùng thiên, tiếng la hét vang tận mây xanh. Đại quân cấm vệ quân quy mô xuất động, trở thành đè sập hội nhân cuối cùng một con rơm. Lâm vào hỗn loạn cùng trong khủng hoảng hội nhân các bộ nhao nhao hướng bắc tán tát chạy trốn. Đại Hãn, việc lớn không tốt. Có hội nhân tướng lĩnh lão đạo xâm nhập tới Đông Sát Đại Hãn doanh địa. Làm chó đại quân công đến đây, tổ tư Hãn Vương không biết tung tích. Phụ trách đoạn hậu giám thị làm chó các bộ binh mã đã bị đánh tan, hiện tại làm chó quân đang bên này tới. Lời nói ra, nhân các tướng lĩnh đều kinh Đông Sát Đại hán sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhật. cũng may thân làm Đại Hãn, hắn kinh nghiệm vô số sóng to gió lớn, hắn rất nhanh liền ổn định tâm thần. A Thiết, ngươi lập tức xuất lĩnh 5000 binh mã tạo thành đốc chiến đội, ngăn lại những cái kia tan tắt xuống tới binh mã. Đông Sát Đại Hãn đối đứng tại bên cạnh mình Vạn Kỵ trưởng A Thiết phân phó, để bọn hắn xoay người lại đánh lui làm chó. Không có ta mệnh lệnh, tự tiện lui lại, giết! Tuân mệnh. Vạn Kỵ trưởng A Thiết cũng biết tình huống cấp, hắn lên tiếng sau, lúc này tại mười mấy tên hộ vệ hạ, vội vã trở mình lên ngựa đi. Trong đại rất nhanh liền có 5000 đã tụ hợp lại kỵ binh cấp tốc Bọn hắn dọc theo đại lộ bảy trận, ngăn chặn những cái kia chạy tán loạn các bộ binh mã. Đại Hãn có lệnh, tự tiện người thối lui, giết. Vạn Kỵ trưởng ai chết cưỡi tại trên chiến mã, nhìn qua kia kinh hoàng tan tác xuống tới các bộ dũng sĩ. Hắn ngân cổ lên hô to, các người là trên thảo nguyên dũng mãnh nhất dũng sĩ. Cầm lấy đao của các người cùng, quay người giết trở về, đánh lui làm chó. Lui về. Vạn Kỵ trưởng ai chết sau lưng 5000 đông sát bộ kỵ binh cũng đều nhao nhao rút ra trường đao, hái cùng cải tên. Đối mặt kia sáng như tuyết mã đao cùng hàn quang loẹt loẹt tiến thì, Những cái kia theo phía nam chạy tán loạn mà đến các bộ dũng sĩ cũng đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, đi ngửa đất. Chỉ một lát sau công phu, tại đạo này chặn đường tiến trước liền chợt trội lấy ngàn mã tính các bộ hộ nhân kỵ binh. Lam chó có 10 vạn đại quân đã toàn bộ công tới. Chúng ta vạn kỵ trưởng đều bị làm chó giết chết. Chúng ta toàn bộ bộ lạc đều bị đánh sụp đổ. Huynh đệ của ta cũng bị làm chó giết chết. Chúng ta thật sự là ngăn không được làm chó. Chen chút chung một chỗ các bộ nhân kỵ binh mang trên mặt kinh sắc. Bọn hắn đang lớn tiếng hướng vũ trách chặn đường bọn hắn vạn kỵ trưởng chết giải thích. Các ngươi tránh ra một con đường. Chúng ta tới phía sau đi nghỉ ngơi một phen tái chiến. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ kéo cung khí lực cũng không có, thật sự là bất lực cùng làm chó chém giết. Màu tránh ra a, không phải làm chó giết tới, đến lúc đó chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Đối diện với mấy cái này hội binh yêu cầu, Vạn Kỵ trưởng A chết sắc mặt lênh khốc, một đám hèn nhát. Chúng ta kim trướng Hàn Quốc mặt đều bị các ngươi vứt sạch. Vạn Kỵ trưởng A chết lớn tiếng mắng, làm chó có cái gì đáng sợ? Hiện tại cầm lấy đao của các ngươi cùng, quay người giết trở về, nếu không, các ngươi chính là khán mệnh. A chết lời nói nhường những cái kia hội binh nhóm một hồi sao động. Làm chó nhiều lắm. Chúng ta đánh không lại. Hiện tại giết trở về chỉ có một con đường chết. Van cậu ngươi để chúng ta rút lui tới phía bắc đi thôi, chúng ta thật sự là đánh không lại bọn hắn A. Làm chó có 10 vạn đại quân, chúng ta nếu không chạy, đến lúc đó đều muốn toàn bộ chết ở chỗ này bốn. Những này hội binh nhóm không nguyện ý quay người cùng đại kiện quân đội giao chiến, ngược lại là muốn hướng bắt trốn. Cái này khiến vạn kỵ trưởng A chết giận dữ. Hỗ trưởng, còn dám ở chỗ này giải lời đồn, lung lay quân tâm. Ta nhìn các ngươi là bị làm cho sợ vỡ mật. Làm giết. A chết lúc này chỉ vào kia mấy tên dẫn đầu hướng bắc trốn hội binh thủ lĩnh, đem bọn hắn bắt giết lấy tốc quân tâm, A chết ra lệnh một tiếng, lúc này liền có siêu siêu tiến thỉ hướng phía kia mấy tên thương lượng bộ lạc thủ lĩnh bắn trụm mà đi. Phốc phốc. Cái này mấy tên bộ lạc thủ lĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này liền bị tiến thỉ xuyên thấu thân thể, thẳng tắp theo trên lưng ngựa ngã lăn xuống đi. Chu Vây chen trúc những cái kia hội binh thấy thế, dọa đến cùng nhau hướng phía Chu Vây tản ra. Hiện tại quay người giết trở về đánh lui làm chó, nếu không lấy đảo binh luật sự. Vạn Kỵ trưởng A chết lạnh lùng con ngươi quét qua những cái kia hội binh bộ lạc dũng sĩ, nghiêm nghị chất móc. Tán tác xuống tới bộ lạc các dũng sĩ liếc nhìn nhau, trong nội tâm bốc lên lửa giận vô hình. Đại kiền quân đội đã theo phía Nam Bộ nhào đi lên, thế công hung mãnh. Phòng tuyến của bọn hắn đã bị đột phá, binh mã của bọn họ đã bị đánh tan. Hiện tại Đại Hàn muốn bọn hắn quay người cùng những cái kia đại kiền quân đội giao chiến, đây không phải là để bọn hắn chịu chết sao? Các ngươi những này Đông sát bộ hỗn trướng, có bản lĩnh chính mình đi lên cùng làm chó giao chiến, các ngươi chỉ có thể gia đình bại ngược khi dễ chúng ta những người này. Có bộ lạc dũng sĩ nhìn thấy nhà mình thủ lĩnh bị tại chỗ bắn giết, lên cơn giận dữ. Liệt sĩ, những này tạp thoái, là thủ lĩnh thủ. Đồng sát bộ xem như sát đại bộ lạc, thực lực mạnh mẽ. Đông sát bộ kỵ binh luôn luôn cùng tiêu hành vô cùng, không coi ai ra gì. Cái khác các bộ hồ nhân kỵ binh đối bọn hắn đều là giận mà không dám nói gì. Hiện tại đông sát bộ người không đi lên cùng đại khiển quân đội chiếm giết, ngược lại là xua đổi bọn hắn đi lên cùng đại kiến quân đội liều mạng. Bây giờ càng là đối với thủ lĩnh của bọn họ hạ đốc thủ, cái này lúc này chọc giận không số ít rơi dũng sĩ. Siêu siêu siêu. Siêu xiêu siêu. Lúc này liền có bộ lạc dũng sĩ Dương cung cài tên, đối với vạn kỵ A chết phương hướng bắn trụ mà đi. Bảo hộ vạn trưởng. Nhìn thấy những này hội binh vậy mà dám can đảm bắn tên, cái này khiến á chết hộ vệ cả kinh tất sát. Bọn hắn nhao nhao ngăn khuất vạn kỵ trưởng A chết trước người bảo hộ hắn. Phốc phốc. A. Tiến thị xuyên suốt mà đến, lúc này liền có hơn 10 tên hộ vệ bị tại chỗ bắn giết. A chết vị này vạn kỵ trưởng dọa đến linh hồn đều buốt lên, chật vật không chịu nổi lui về sau. Ngược, ngược. Bắn tên. Giết bọn hắn. Tại vạn kỵ trưởng A chết mệnh lệnh dưới, lúc này đông sát bộ kỵ binh đều nhao nhao bắn tên. Những cái kia tán loạn xuống tới các bộ dũng sĩ bên trong, lập tức ngã xuống một đám người lớn. Tiến tiếng giết, tiếng kêu thiết, tiếng chửi, tiếng khét lập tức xen thành một mảnh. Hiện trường lập tức hỗn loạn lau ra. Trong lúc hỗn loạn, mấy ngàn tên hội binh có thất kinh hướng sau chạy trốn. Cũng có phẫn nộ hội binh dương cung cải tên cùng đông sát bộ kỵ binh lẫn nhau bắn. Cảnh tượng rất nhanh liền mất khống chế. Theo đại kiền cấm vệ quân tiến công, càng ngày càng nhiều hội binh theo phía nam vào tới. Đại lượng hội binh bắt đầu xung kích đông sát bộ kỵ binh thiết lập trận đường tuyến. "Trở về, trở về, lại sau này lui, giết không tha." Đông sát bộ kỵ binh nguyên một đám căng thẳng thần kinh, Toàn binh nhóm Đông Sát bộ kỵ binh rất nhanh liền hôn chiến chém giết ở cùng nhau. Những này hồ nhân các bộ kỵ binh những ngày này thiếu ăn thiếu mặc, thương vong không ngừng kéo lên. Bọn hắn vốn là tức sôi ruột. Hiện tại đại kiện quân đội đánh tới, bọn hắn thương vong không nhỏ, lúc này mới muốn đi sau trốn. Có thể Đông Sát bộ kỵ binh muốn chặn lại bọn hắn, xua đuổi bọn hắn tiếp tục cùng đại kiến quân đội chém giết chịu chết. Đông Sát bộ người còn một lời không hợp liền động thủ giết người. Cái này lập tức đốt lên hộ nhân các bộ dũng sĩ lửa giận. Bọn hắn nhao, nhao cơ lấy ra hỏa hướng phía Đông Sát bộ kỵ binh trên thân chào hỏi. Bọn hắn đánh không lại 10 vạn đại kiện quân đội. Còn không đánh lại người đông sát bộ những này tại phải sao? Bọn hắn đã sớm đối với mấy cái này ý thế hiệp người đông sát bộ người bất mãn. Bây giờ trong lúc hỗn loạn, kia là có cựu báo cựu có án ba đoán, ra tay cũng phá lệ hung ác. 5000 đông sát bộ kỵ binh vốn là muốn ngăn cản hội binh, xua đổi bọn hắn trở về tiếp tục tác chiến, muốn ổn định trận ước. Hiện tại bọn hắn người một nhà lại đánh trước. Các bộ hồ nhân kỵ binh hiện tại muốn trốn mệnh, cho nên người nào cản trở đoạn cũng vô dụng. Rất nhanh, 5000 đông sát bộ kỵ binh liền bị tách ra, thương vong tạm trọng. Những cái kia các bộ hộ nhân kỵ binh thì là thừa dịp tiếp tục hướng bắc chạy trốn tiến một bước trầm trọng hơn hỗn loạn cùng cùng Chương 549, kích tiềm chương 549, phản kích, 549, phản kích 5 sát không thể ngăn lại tan tác binh hắn cái này 5 sát bị động. Có địa, hướng hán, hội binh nhiều lắm, chúng ta đốc chiến đội không ngăn được hắn, ngược lại bị tách ra. Hiện tại quốc quân đội đã đánh tới Đối mặt chuyển tiếp đột một tình thế, Đông Sát Đại hán siết chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn sớm hẳn là chỉnh đốn thảo nguyên các bộ. Bọn hắn thật không có có quy củ, gặp phải địch tập nên chờ tại nguyên chỗ không nên vọng động. Nhưng bọn hắn lại tựa như con thỏ con bị giật mình đồng dạng, thất hình, đến mức khủng hoảng cùng hỗn loạn lan tràn. Hiện tại đại kiền quân đội đánh lén đi lên, đến mức thế cục mất khống chế. Đông Sát Đại Hãn hít sâu một hơi. bên người tướng Linh nói, hiện tại các bộ đã hỗn loạn, bọn hắn đã không trông cậy được vào. Nếu là không thể đánh lui công tới kiền quốc binh ngựa, vậy chúng ta sẽ thất bại thảm hại. Hiện tại thế cục mất khống chế, có thể Đông Sát Đại hắn cũng không cam lòng cứ như vậy thất bại. Hắn hiện tại đích thật là có thể mang binh rời đi nơi này. Bọn hắn Đông Sát bộ còn có hơn 2 vạn cưới duy trì chiến lực. Cái này hơn 2 vạn kỵ binh đã tập kết trở lệnh, tùy thời có thể xuất động. Che chở hắn lao ra không thành vấn đề. Thật là tại dạng này hỗn loạn trong đêm, cho dù hắn sống ra, kia kim chướng Hãn quốc các bộ đầu. Trong lúc hỗn loạn bị đại kiền quân đội truy sát, có bao nhiêu có thể trốn về Thảo Nguyên? Cho dù bọn hắn chạy ra lòng sông, đến lúc đó không có cỏ khô, không có đồ ăn, chỉ sợ bọn họ cũng khó có thể còn sống trở lại bộ lạc. Tồn hữu trên Thảo Nguyên bây giờ còn có đại kiền Liêu Tây quân tạo phong xuất lĩnh một đội binh ma đâu. Một khi tao ngộ đối phương chặt đường, bọn hắn liền có khả năng toàn quân bị diệt. Hắn thân làm kim trướng Hàn Quốc Đại Hãn, hắn nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Hiện tại hắn rất rõ ràng, bọn hắn các bộ thương vong thảm trọng, sĩ khí vốn là bề bài. Như ý đường phố càng là xa vào đến hỗn loạn trong cung hoảng. Đối mặt đại kiền quân đội tấn công mạnh, bọn hắn chỉ sợ khó mà vãn hồi bại cục. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn tận khả năng bảo tồn càng sĩ, đem bọn hắn mang về Thảo Nguyên. Đông Sát Đại Hãn đưa ánh mắt về phía con của mình. Một thuật Ngươi tự mình thống soái cái này, 2 vạn binh mã đối kiện quốc quân đội khởi sướng phản công. Cho dù không thể đánh lui bọn hắn, cũng muốn quấn lấy bọn hắn. Tranh thủ ít ra thời gian một ngày điểm hộ những cái kia tán loạn các bộ binh mã trở về thẳng nguyên. Đông sát đại hang thâm thía đối với mình nhi tử nút nói, nếu là không thể ngăn lại làm chó truy binh, vậy chúng ta sợ rằng sẽ thất bại thảm hại, thậm chí sẽ toàn quân bị diệt. Chúng ta kim chướng Hãn Quốc sinh tử tồn vong liền nhờ ngươi." Lỗ thuật chỉnh trọng đầu. Hiện tại thế cục nguy như trong chứng. làm chó lựa chọn tại trong đối bọn hắn phát động công kích. Các binh đang kinh hoàng hạ đã lộ rột. Một khi làm chó cắn đi lên, Các bộ tranh nhau chạy tán loạn, chỉ có thể toàn quân bị diệt. Bởi vậy bọn hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem còn nắm giữ trong lòng bàn tay hai vạn kỵ binh toàn bộ phái đi ra, yểm hộ các bộ rút lui. Chỉ cần bọn hắn có thể kéo lại đại kiền truy binh, vậy thì có thể vì bọn họ thắng được một chút thời gian thở dốc. Cho dù Thảo Nguyên các bộ tán loạn, vậy bọn hắn cũng có thể kịp thời thu nạp một lần nữa đầu nhập chiến trường. Chỉ khi nào ngăn không được đại kiền truy binh, vậy bọn hắn lại không phản kháng chi năng, chỉ có thể mặc cho người truy sát vỡ tan màn rằm. Phù Hãn, ta đi. Đi thôi. Lũ tuyệt đối với mình vụ thân Đông Sát Đại Hãn chắp tay sau, lúc này mới điểm 2 vạn Đông Sát bộ kỵ binh xuất động. 2 vạn Đông Sát bộ kỵ binh vẫn luôn là Đông Sát Đại Hãn trong tay áp đấy họ lực lượng. Bọn hắn đánh cho thường thường đều là trận đánh ác liệt cùng ác chiến. Đồng thời bọn hắn cũng là chấn nhiếp các bộ lực lượng. Hiện tại bọn hắn muốn chủ động xuất kích, đi ngăn trở những cái kia đánh tới đại kiện quân đội, tiểm hộ các bộ rút lui. 2 vạn kỵ binh giơ bó hướng nam tiến công, như quần quần dạng, không đỡ. Các bộ hội binh đã tựa như chó nhà có tang đồng dạng theo phía nam liên tục không ngừng tan tác xuống tới. Những người cản đường, giết Đối mặt những cái kia vọt tới các bộ hội binh, nút tuần sắc mặt lên cốc. Vì để tránh cho đại quân bị hội binh tách ra, tại mệnh lệnh của hắn hạ, đi ở phía trước những cái kia đông sát bộ 1000 kỵ binh trận hình tấn công. Xiêu xiêu xiêu. A. Nay 1000 kỵ binh mạnh mẽ đâm tới, đối những cái kia tuân đi qua hội binh bộ ngang chém dọc, giết đến đối phương đầu người quần quật. Đông sát bộ kỵ binh ngay cả người mình đều chặt, cái này khiến hội binh nhóm đang mắng mắng rồi rồi đồng thời, cũng tê cả ra đầu. binh dọc theo nam, chỉ nhau nhau vì để tránh cho bị chạm tới sát bộ Những cái kia hội binh hoảng hốt chạy bừa. Có dục ngựa rời đi đại lộ tiến vào đồng ruộng, chiến mã sa vào đến vũng bùn bên trong. Cũng có hội binh cỡi ngựa ngã vào trong cái nước, cả người lẫn ngựa ngã một cái chó gà bùn. Khắp nơi đều là hỗn loạn tức mừng. Đông sát bộ kỵ binh mạnh mẽ theo đại lượng hội binh bên trong lội một con đường, không để cho binh mã bị hội binh mang bọc lấy tán loạn. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp chạm mặt tới đại kiền cấm vệ quân. Đại, vệ quân ngựa, đại vệ quân, cũng lập tức ra phần lửng. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá vốn là một mực duy trì cấm vệ, khống chế truy kích tiết tấu. Bởi vậy lúc nhận được bẩm báo, số lớn kim tướng Hán quốc Đông sát bộ kỵ binh phản công thời điểm, Triệu Giá lúc này hạ đạt nên chiến quân lệnh, nguyên địa bày trận, nên địch. Trọng nọt đều trên kệ đi, cung thủ chuẩn bị bản tên, bó đuốc lắt lử, không ngừng có mệnh lệnh hạ đạt. Giờ phút này sĩ si khí tăng cao cấm vệ quân không sợ chút nào phản công hổ nhân kỵ binh. Bọn hắn tại quân tướng mệnh dưới, nhanh triển khai nên chiến tư thế. Từng người từng người đao thuần tướng tiến sâu khảm vào trong đất bùn, nửa ngồi trên mặt đất, bả vai vào Khoảnh khắc công phu Chính diện liền tạo thành một đạo thật dày thoát tưởng. Cấm vệ quân vừa bổ sung cường cung kình nỏ cũng cấp tốc đúng chỗ, hàng quang loẹt loẹt tên nỏ nhắm ngay đột kích hổ nhân. Bọn hắn đặt chân chưa ổn, lập tức tiến công. Chính diện xuất kích, không cần quan tâm đến thương vong. Giết. Nuốt thuật cũng không nghĩ đến đại kiền quân đội phản ứng nhanh như vậy. Hắn còn không có vọt tới trước mặt, đối phương liền đã triển khai nên chiến trận thế. Có thể hắn cũng không có khiếp đảm. Bọn hắn kỵ binh chiến lược dũng mánh, mặc dù đều là khinh kỵ binh. Có thể hai vạn kỵ binh xông đi lên, lại dày quân trận đều có thể giết thấu. Tại thuật mệnh lệnh dưới, Hai vạn đông sát bộ kỵ binh tựa như hồ thủy điện xả lũ đồng dạng, lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế hướng phía Cấm vệ quân bộ nhào đi lên. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã nhìn thấy kia tựa như như thủy triều vọt tới hồ nhân kỵ binh, cái trán cũng ứa ra mồ hôi lạnh. May mắn hắn một mực chú ý cẩn thận, từ đầu tới cuối duy trì lấy cẩn thận. Nếu là buông tay ra nhường các doanh truy kích, đối mặt hồ nhân kỵ binh phản công, hiện tại tu nạp binh mã đô không kịp, chớ nói chi là bảy trận địch. may trước đã có hơn 2 vạn cấm vệ quân đã hoàn thành bảy trận. Phía sau liên tục không ngừng quân ngay tại hình thành cái này đến cái khác mới trận liệt. Đô đốc Long tướng quân Chu phó tướng, Thỉnh Cầu lãnh binh lên chiến, ngăn cản hộ nhân kỵ binh. Làm Triệu Dã chuẩn bị dùng bộ quân phương trận nên chiến hỗ nhân kỵ binh thời điểm. Có lính liên lạc nghe được cách đó không xa chuyển đến liên lạc hào âm thanh, lúc này hướng Triệu Dã tiến hành bẩm báo. Chuẩn. Triệu Dã trầm tư mấy hơi sau, lúc này đồng ý Long tương quân phó tướng Chu Chính Nghị thỉnh cầu. Lấy kỵ binh giao đấu kỵ binh, đánh trước loạn đối phương tiến công tiết tấu lại nói, rất nhanh. Lính liên lạc liền dùng hào âm thanh mệnh lệnh truyền đạt cho Long tương phó tướng Chính, chính dưới tay kỵ binh liền mấy ngàn người. Hiện tại đối mặt hộ nhân kỵ binh công, Chu Chính Nghị không chút do dự quyết định mang kỵ binh đi lên chĩa vào đối phương. Chỉ cần chia vào đối phương, vậy thì có thể tan rã rơi đối phương phản công thế công. Chương 550, tiến tối không được, chương 550, tiến tối không được. Kim tướng Hàn Quốc nộ thuận xuất linh hai vạn đông sát bộ kỵ binh lấy bại sơn đảo hải hung manh thế công mãnh liệt hướng về phía trước. Tại ánh lửa đông sát bộ kỵ binh ánh mắt như lang như hổ, làm cho người sợ hãi. Đại kiên các tướng sĩ, giết. Đại kiên Long tướng quân phó tướng Chu Chính Nghị ra lệ một tiếng, mấy như gió táp rào, tới trận Hỗ nhân lần này từ bọn bọn hắn ham hiểu nhất chạy bắn, khai thác công kích đột kích chiến thuật. Bọn hắn muốn cứ việc mấy ngàn đại kiền kỵ binh đối diện vào tới, nhưng nút thuật chỉ là khinh miệt cười lạnh, không thèm để ý chút nào. Không biết tự lượng sức mình. Nút thuật khinh thường mắng một câu sau, thôi động chiến mã xung kích về đằng trước. Roen. Hỗ nhân kỵ binh cùng đại kiền kỵ binh rất nhanh liền mãnh liệt đụng vào nhau. Hai quân giao thoa, sáng như tuyết rơi đao trên không trùng sẹt qua từng đạo hàn quang, nương theo lấy kêu thảm kỵ sĩ nhau nhau bình, bình. Chu Chính xuất lĩnh đại kiền binh mặc dù trang bị so hộ có thể song quyền địch tứ thủ. Mấy ngàn tên đại kiền kỵ binh lịch thế xuống kích, liền tựa như hàn băng gặp phải liệt diễm đồng dạng, không ngừng bị hòa tan. Đối mặt kia liên tục không ngừng gọi tới hổ nhân kỵ binh, đại kiền bọn kỵ binh tựa như lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng, mỗi tiến lên trước một bước đều trả một cái giá thật là lớn. Bốn phương tám hướng đều là những cái kia mặt mũi tràn đầy hùng quang hổ nhân, đại kiền kỵ binh không ngừng bị chém xuống dưới ngựa. Đối mặt nhân số chiếm ưu hổ nhân kỵ binh, binh, gió, binh nhân chỉ có thân vết máu đi theo hắn giết đi ra có suất lại đại kiền kỵ binh hoặc là lâm vào hồ nhân trận liệt bên trong bị vây công, hoặc là đã chết tử. Đại kiền mấy ngàn kỵ binh nghịch thế xung kích, thương vong thảm trọng. Nhưng bọn hắn cũng thành công ngăn chặn hồ nhân kỵ binh hung manh thế công, khiến cho hồ nhân tốc độ chậm lại. Hồ nhân tách ra đại kiền kỵ binh sau, bọn hắn cũng không có dừng lại rảo sát những cái kia bị tách ra đại kiền tàn binh. Hắn đối mặt kia giống như thủy triều mãnh liệt mà đến hồ nhân kỵ binh, đại kiền bộ quân lại như là thạch, hình, động, địa sẵn đón địch. Những hoàn toàn lui những này binh. Nếu là vận khí tốt, Bọn hắn thậm chí có thể chuyển bại thành thắng. Thật là ngắn như vậy khoảng cách. Hộ nhân kỵ binh chiến mã đã không cách nào đem tốc độ nhấc lên. Cung nỏ chuẩn bị. Thả. Đối mặt kia mãnh liệt mà đến Hộ nhân kỵ binh. Đại kiên bộ quân sắp xếp dày đặc trận hình, sừng sững bất động. Xiu xiu xiu. Xiu xiu xiu. Hu hu hu. Hộ nhân kỵ binh vừa tiến vào một tuyến chi địa, vô số cường cung kình nỏ liền gào thét mà ra. Những này cường cung kình nỏ bắn ra tiến hợp thành một đạo lưới tử vong. Những cái nhân đụng phải cái này lưới tử vong, lúc này cả người lẫn ngựa bị thành cái nhân kỵ binh người đổ. Phía trước hồ nhân từng mảnh từng mảnh bị tiễn thỉ bắn giết, phía sau hồ nhân thì là giống trận kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Thả, Siêu xiu siêu. thả, xiu xiu xiu. Đối mặt cuồng phong kia mưa rào đồng dạng tiến thị, hồ nhân kỵ binh không ngừng bị tiễn thỉ bắn hủng, không ngừng bịch ngã xuống. Hồ nhân thương vong đang nhanh chóng kéo lên. Trên chiến trường chiến mã tiếng rên rỉ, hồ nhân tiếng kêu thảm thiết, tiễn thỉ tiếng rít sen lẫn thành tử vong chương nhạc. Tiếp tục xung, đừng có ngừng. Nột thuật nhìn thấy phía trước kỵ không ngừng bị giết, hai mắt của hắn đỏ bừng. Phía sau hồ nhân một bên bắn tên áp chế đại bộ quân, một bên tiếp tục kẻ trước ngã xuống. Kẻ giao tiến lên xung kích. Hồ nhân mỗi tiến lên trước một bước đều có vô số người rơi mà chết, không khí mùi máu tanh tràn ngập. Lam Lộ thuật xuất lĩnh 2 vạn Đông sát bộ kỵ binh tại hướng nam xung kích đại kiền quân đội, ý đồ thay đổi chiến cục thời điểm. Đông sát đại hãn một bên ý đồ thu nạp hồ nhân các bộ, một lần nữa ổn định trận cước. Một phương diện khác thì là phái người trong đêm hướng bắc tiến công, ý đồ đả thông trở về thảo nguyên trung đạo. Tại lòng chảo sông cánh bắc, trận đánh hồ nhân đại không mấy. nhân công, hắn đã không chịu nổi. Trọng tướng hắn đã Đại ấp viện quân coi giữ động tác chậm chạp, quá mức chú ý cẩn thận, thúc đẩy quá chậm chạm. Tiên hậu giáp kích hổ nhân kế hoạch cơ hồ muốn thất bại. Hiện tại bọn hắn những này tàn binh bại tướng đã bất lực ngăn cản hổ nhân sông ra trận đường. Tao trấn cũng chỉ có thể lựa chọn một biện pháp cuối cùng, cái kia chính là phóng hỏa. Đây là hành động bất đắc dĩ. Phóng hỏa đây chẳng qua là không có biện pháp biện pháp. Một khi phóng hỏa, mang ý nghĩa lòng Trảo sông bên trong những cái kia thôn xóm, cây ăn quả toàn bộ sẽ bị thiêu hủy. Cùng lúc đó, Long Trảo Xông không giống hai bên sơn lâm giánh, có nhiều như vậy cây tối có thể thiêu đốt. Long Trảo Xông bên rừng cây không nhiều. Đại đa số đều là một chút khô cạn cỏ rạ, bốc cháy cũng nhanh. Như tại đại hỏa dập tắt trước, đại quân cấm vệ quân không có đánh bại hổ nhân, kia hổ nhân liền có thể lao ra, liền có khả năng thả hổ về rừng. Nhưng bây giờ ngoại trừ phóng hỏa, bọn hắn đã không có những biện pháp khác chặn đánh hổ nhân. Mệnh lệnh rất nhanh liền truyền đến tuyến đầu. Lao hổ ra hạ lệnh, phóng hỏa đem trọn con sông dĩu môi nhóm lửa, ngăn cản hổ nhân bắc rút lui. Ngăn cản hổ nhân bắc rút lui lại kiền sông bên trong những cái kia cũng bị nhóm lửa bầu trời mặc dù tại Tuyết Bay, thật là đang gào thét gió lớn quái hạ, lòng chảo sông bên trong hỏa hoạn rất nhanh liền thành liệu nguyên chi thế. Dọc theo sông cốc phân bố rất nhiều thôn xóm bắt đầu cháy rừng rực, đại hỏa cấp tốc hướng phía chu vây lan tràn. Rất nhanh, toàn bộ lòng chảo sông đều bao phủ tại quần quần khói đặc cùng trong hỏa hoạn. Một chút đại hỏa còn hướng lấy hai bên sơn lâm dánh lan tràn, trong không khí sóng nhiệt bốc lên, thế lửa trùng thiên. Đại lượng hồn nhân kỵ binh đang chuẩn bị hướng bắc ra máu. Thật lạ rất hắn liền bị chết. Làm chó hỏa. Nhìn thấy phía trước lòng chảo sông bên trong đại hỏa lan tràn, khói đặc cuồn cuộn. Hộ nhân kỵ binh kinh ngạc đồng thời, nguyên một đám chửi ấm lên. Đi mau, còn có rất nhiều nơi đại hỏa không có bức cháy, nhanh tiến lên. Đại hỏa không cách nào phong tỏa toàn bộ lòng chảo sông, vai chỗ đều là dọn dẹp sạch sẽ đất cày. Hộ nhân kỵ binh thấy được cơ hội, bọn hắn nhao nhao rục ngựa hướng về phía trước, ý đồ dọc theo những cái kia đại hỏa khe hở bên trong hướng bắc lao ra. Thật là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, những địa phương này mặc dù không có giấy lên đến, thật là chu vây đều là cháy hừng hực đại hỏa, lòng chảo sông bên trong khắp nơi đều là khói đặc cuồn Gió lớn thổi, khói đặc bốn phía phiêu tán. Khô khô nhanh lui về sau, sương mù quá lớn, đối mặt kia thẳng hướng trong lỗ mũi chui khói đặc, không ít hổ nhân kỵ binh hô hấp khó khăn, theo trên lưng ngựa rơi xuống. Không ít hổ nhân trong lúc hỗn loạn bị khói đặc sập chết, còn có ngọn lửa bao trùm tới, đem một chút không kịp chạy hổ nhân kỵ binh tổn vệ. Đại hỏa cùng khói đặc cản trở hổ nhân bắt rút lui con đường, cái này khiến hổ nhân tuyệt vọng không thôi. Hiện tại đại kiền quân đội theo phía nam đè lên, phía bắc toàn bộ lòng chảo sông đều đang tiêu đốt. Nhiệt nóng bỏng sóng bọn hắn đều mà tới gần, chớ nói chi là sông ra. Tuyệt vọng nhân bọn kỵ binh từ bỏ chiến mã, bọn hắn bắt đầu hướng chu vây sơn lâm danh bên trong chui. Bọn hắn rất rõ ràng, lưu tại nguyên địa chỉ có ngồi chờ chết, hoặc là bị lan tràn tới đại hỏa thiêu chết, khói đặc sắp chết, hoặc là bị phía nam để lên tới đại kiền quân đội giết chết. Bọn hắn không muốn chết, bọn hắn mong muốn về nhà, bọn hắn mong muốn chạy khỏi nơi này. Hỗ nhân quân đội đã hoàn toàn mất khống chế. Các tướng linh đã không cách nào khống chế mong muốn cầu sinh bộ hạ. Đối mặt những cái kia vứt bỏ chiến mã, hướng sơn lâm dánh bên trong trôi hổ nhân, mệnh lệnh của bọn hắn trách móc đều không làm nên chuyện gì. Nghe tới phía nam tiếng la giết càng lúc càng lớn, mặt phía đại hỏa lan tràn tới thời điểm. Những cái kia hổ nhân thủ lĩnh, các tướng lĩnh cũng đều gia nhập chạy tán loạn hàng ngũ. Bọn hắn đều hướng phía hai bên kia đen sì sơn lâm rành bên trong chui, lấy thoát đi nơi đây. Chương 551, sụp đổ, chương 551, sụp đổ. Long trảo sông phía nam chiến trường. Đông sát bộ kỵ binh kẻ trước ngả xuống, kẻ sau thì lên, đối đại khiển cấm vệ quân bộ quân quân trận tiến hành bỏ mạng đột kích. Bố trí tại phía trước số doanh cấm vệ quân bộ quân quân chuẩn bị đông sát bộ kỵ binh đột xuyên, tách ra. Tại hoành minh tiếng vó ngựa bên trong, sáng như tuyết mã đao nhấc lên từng mảnh từng mảnh vũ, số cấm phóng trời. Đối mặt những cái khí thế làm người ta không thể đương đầu đông sát bộ kỵ Cấm vệ quân tả Lang đem Trịnh Uy sắc mặt hoàn toàn trắng bệ, bởi vì sợ hai toàn thân nhịn không được phát run. Lưu Điểu đem: "Ngươi, ngươi ở chỗ này dẫn binh linh địch. Ta đau bụng, ta đi một chuyến nhà xí." Tả Lang đem Trịnh Uy vừa mới rứt lời, lúc này quay đầu ngựa hướng phía sau mau chóng đổi theo. Mười mấy tên thân vệ lúc này nhao nhao dục ngựa đổi theo. "Trấn tướng, trấn tướng." Cái này Đô chỉ huy sứ hô vài tiếng, Trịnh Uy lại cũng không quay đầu lại chạy càng ngày càng xa. Đối mặt quần quật mà đến hội nhân Kỵ binh, cái này Đô chỉ không nhịn được muốn lên. "Điểu đem, nếu không, nếu không chúng ta cũng lui về sau vừa lui ạ." Cái này hồ nhân khí thế hùng hùng, phía trước mấy doanh đều bị đánh sổ đổ. Cái này trấn tướng đều chạy, chúng ta làm gì ở chỗ này cùng hộ nhân liều sống liều chết. Tạ Lang đem Trịnh Uy đánh lấy bên trên nhà sĩ cửa hiệu Lâm trận bỏ chạy, cái này khiến không thiếu tướng sĩ khí phấn không thôi. Đô chỉ huy sứ trừng mắt liếc cái này nói chuyện doanh chỉ huy sứ. Hán mắng, người ta tỷ tỷ thật là Trịnh quý phi, chúng ta lấy cái gì cùng người ta so. Chúng ta nếu là Lâm trận bỏ chạy, lập tức liền muốn đầu người rơi xuống đất. Cái này Đô chỉ nhìn thoáng qua kia cấp tốc tới gần hộ nhân kỷ binh. Hắn căng răng. Tất cả cung nọ đều trên kệ. Một mạch đem tất cả tiễn thị đều bắn đi ra. Chúng ta không có chỗ dựa, chỉ có thể liều mạng. Tại cái này đô chỉ huy sứ mệnh lệnh dưới, tam doanh cấm vệ quân tướng sĩ tại sĩ quan mệnh lệnh dưới, làm xong nên đón hở nhân kỵ binh xung kích chuẩn bị. Bắn tên. Siêu xiêu xiêu. Tại đô chỉ huy sứ mệnh lệnh dưới, ông một tiếng, vô số tiễn thỉ bắn trụm ra ngoài. Cung nỏ binh nhóm thậm chí đều không có thời gian ngẩng đầu đi xem chính mình bắn giết hiệu quả. Đông tại sau, cứ việc liên quân. Nhưng giờ phút này cũng đã như nọ mạnh đà, thế công dần. Vọng thứ hai tiến thị lại tựa như cuồng phong mưa rào đồng dạng hướng phía hộ nhân bao phủ tới. Công kích đông sát bộ kỵ binh người ngã ngựa đổ, không ngừng có người bị mạnh mẽ tiến thị xuyên thấu thân thể, theo trên lưng ngựa ngã lăn xuống đến. Trên chiến trường tiến thị tiếng rít, chiến mã tiếng rên rỉ cùng hộ nhân tiếng kêu thảm thiết xen lẫn thành một mảnh. Chỉ có chút ít hộ nhân may mắn tránh thoát tiến thị bắn giết, vọt tới cấm vệ quân quân trận trước. Bọn hắn cơ binh khí ý đồ đem cấm vệ quân quân tới mặt, số liền đâm đâm mà đến. Có nhân bị hơn 10 cây xuyên thấu thân thể, toàn thân máu chảy như suối, bịch lăn xuống ngựa. Bọn tới quân trận trước hơn trong tên hổ nhân tựa như đụng phải lớp kiến tường đồng dạng, khó mà tiến thêm. Trong chớp mắt liền bị trường mâu đâm thành cái sảng. Tại thương vong to lớn trước mặt, phía sau xông lên hổ nhân kỵ binh rốt cục khí đảm. Bọn hắn đối mặt kia tựa như rừng sắt thép đồng dạng đại kiện quân trận. Bọn hắn tại thoáng chần chờ sau, quay đầu ngựa hướng bắt thoát đi. Kéo dài công kích đã để đông sát bộ kỵ binh bỏ ra thảm trọng thương vong. Bọn hắn phá tan cái này đến cái khác quân trận, có thể cấm vệ quân quân trận nhiều lắm. Cái này khiến sát bộ kỵ lòng tuyệt sát kỵ binh nhao nhao quay đầu ngựa lại, thoát đi chiến trường. Dừng lại, dừng lại. Các ngươi những này hả nhát? Kim tướng Hàn Quốc Đông sát đại hãng nhi tử Nộ thuật nhìn thấy những cái kia lâm trận bỏ chạy Đông sát bộ kỵ binh, nổi trận lôi đình. Thật là kéo dài thương vong đã để Đông sát bộ người sống sót sinh lòng khiếp ý, bọn hắn không nguyện ý tiếp tục công kích chịu chết. Bất luận Nộ thuật như thế nào trách móc cơn thét, may mắn còn sống sót Đông sát bộ kỵ binh đều mắt điếc tai ngờ, ra tốc thoát đi chiến trường. Nộ thuật đã mất đi đối thủ dưới đáy Đông sát cái khiến hắn vừa, vừa giận. Đại kiên đại kiên phần thắng. Nhìn thấy hồi nhân bị bọn hắn đánh cho chạy trối chết, cấm vệ quân tướng sĩ Bảo phát ra tiếng hoan Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Hốt Hoàng hướng Nam trốn cấm vệ quân Tạ Lang đem Trịnh Uy nghe được sau lưng truyền đến tiếng hoan hô, cũng gấp gấp phi ngựa tót. Hắn quay đầu hướng mắt nhìn quanh. Chỉ thấy bọn hắn trận liệt cũng không có bị hổ nhân phá tan, ngược lại là hổ nhân quay đầu trốn. Cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi. Hổ nhân thế nào chạy trốn? Rất nhanh, Liên có cấm vệ quân rủ ngựa đuổi theo. Trận tướng, hổ nhân đã bị chúng ta đánh lui. Hổ nhân lui. Tả Lang đem Trịnh Uy nghe vậy, đại hỉ. Đi, trở về, trở về. Tạ đem Trịnh Uy lúc này quay lổ ngựa, hướng phía nhà mình quân trận chạy đi. Làm Trịnh Uy quay trở về đội ngũ thời điểm, Nhìn thấy trận liệt trước ngã lăn lấy vô số hổ nhân thi thể, thấy cảnh này, hắn đại hỉ, lập tức hướng đô đốc báo tiệp, ta bộ đã đánh lui hồ nhân kỵ binh xung kích. Hồ nhân ngay tại hướng bắc chạy tán loạn. Là, lúc này liền có người vội va đi hướng cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá báo tiệp. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá nhận được tin tức sau, thở dài một hơi. Triệu Giá lúc này hạ lệnh, các doanh giao thế tiến về phía trước công, truy sát hồ nhân. Hồ nhân đông sát bộ kỵ binh phản bị thất bại, cấm quân thế hướng về trước triển khai công kích. Bọn hắn dọc theo sông hướng đẩy, thỉnh thoảng đụng vào nhân bị bọn hắn sát. Nơi bọn họ đi qua, hồ nhân không có chút nào ham chiến chi tâm, tựa như chó nhà có tang đồng dạng nhau, nhau chạy tán loạn. Tại lòng chảo sông cánh bắc, đông sát đại hãn chờ đại lượng hồ nhân binh mã đã bị thiêu đốt lòng chảo sông cách trở. Đen nhánh khói đặc che khuất bầu trời, đại hỏa đang gào thét hàn phong quét hạ, tùy ý quét sạch. Đối mặt kia nóng bỏng quần quẫn số nhiệt, đông sát đại hãn cũng tức giận đến sắc mặt xanh xám. Hắn vạn lần không ngờ, những cái kia kiêu quốc tàn binh bại tướng cho bọn chế tạo vậy. Lúc trước cách hán lui, tướng thời sát đại hán cũng không có để ở trong lòng. Một đám tàn binh bại tướng mà tôi có thể lớn bao nhiêu vi hiếp. Hắn mặc dù tại xuất bộ hướng bắc rút lui, có thể ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đại ấp huyện phương hướng quân coi giữ. Một khi đại ấp huyện quân coi giữ đổi heo, hắn còn chuẩn bị lại giết đối phương một cái hồi mã thương. Nhưng đối phương quá cẩn thận, cẩn thận phải có chút quá mức. Hắn tìm không được đánh bại đối phương cơ hội. Cuối cùng hắn mới từ bỏ lần nữa giết trở lại xung kỵ binh dự định, chuẩn bị xuất bộ bắt trở lại thảo nguyên, chờ khôi phục nguyên khí sau lại chiến. Nhưng mà ai biết chính là như thế một trì hoãn, dẫn đến bọn hắn lâm vào nguy hiểm cảnh. Bây giờ những cái kiêu kiên cốt tàn binh bại tướng nhóm ngăn không được bọn hắn, trực tiếp tại lòng sông bên trong phóng hỏa. Đại hỏa cháy ngực, khói đặc đè bọn hắn không cách nào tiếp tục đi tới. Đường lui của bọn hắn đã bị ngăn cản đoạn. Muốn khói đặc tản đi, ít nhất phải chờ tới hừng đông. Thật là ở thời điểm này, phía sau lại có kỵ binh lao vụt tới. Báo! Đại Hãn, không xong. Nốt thuật vạn kỵ trưởng không ngăn được làm chó. Hai vạn kỵ binh tán loạn, làm chó đang chen chúc mà đến. Đông sát Đại Hãn nghe được tin dữ này sau, đại náo ông một chút, biến trống rỗng. Chu Vây Hổ nhân tướng lĩnh cùng đám quan chức cũng đều toàn bộ cả kinh Hai vạn tinh nhuệ binh, nhanh như vậy liền tán loạn. Sợ hãi cùng tuyệt vọng bao phủ tại mỗi một tên hổ nhân trong lòng, cùng hoàng đang nhanh chóng lan tràn. Không đợi Đông sát đại hán tiếp nhận hai vạn kỵ binh tán loạn sự thật, tu tập tại Chu V đại lượng hổ nhân bộ hạ, ầm vang tán loạn. Bọn hắn nhao nhao hướng phía sơn cốc hai bên sơn lâm danh tranh nhau đảo bị. Bọn hắn biết đại thế đã mất, một khi đại kiền quân đội để lên đến, phía trước lại bị đại hỏa khói đặc cách trở. Bọn hắn chỉ có một con đường chết. Hiện tại không chạy, liền không có cơ hội. A lô vương dưới các bộ tán, loạn, tán Cái này tựa như xe ở trên bờ cắt tỏa thành dạo, chỉ một thoáng Đông sát Đại Hãn muốn ngăn cản cũng không kịp. Chương 552, Đông sát Đại Hãn, chương 552, Đông sát Đại Hãn. Đêm đối tựa như như thủy triều tối lui, quần quần khói đen xông thẳng tới chân trời. Trẻ hẫm rết một đêm chiến trường dần dần biến an tĩnh lại. Kim chướng Hán Quốc chủ lực sụp đổ. Trên thảo nguyên hồn nhiên các dũng sĩ chết, chết chết, trốn thì trốn, toàn bộ tan loạn. Một đội lại một đội, một doanh lại doanh cấm vệ quân giẫm lên tầng tầng lớp lớp thi thể, chiếm lĩnh đô tại số Hạ, lấy vẻ, Kim Trong doanh địa còn tán lạc không ít đông sát đại hãn nghi trượng kỳ phiến những bọn này, đủ thấy đông sát đại hãn trốn đội vàng. Không ngừng có kỵ binh từ đằng xa chạy nhanh đến, hướng cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã báo tiệp. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã một đêm chưa ngủ. Có thể chiến sự tình thắng lợi nhường hắn cũng không cảm giác nói mỏi mệt, vầng trán của hắn ở giữa khó nén cảm giác hưng phấn. Mấy tháng ác chiến chiến giết, ngoại trừ một số nhỏ hổ nhân kỵ binh trốn về thảo nguyên bên ngoài. Hiện tại kim chướng quốc hồ nhân đều bị chính mình quân tiêu tại cái này lòng sông bên trong. Đây chính là đẫy trời công lao. Triệu Dã trong nội tâm vô cùng kích động. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến hắn có thể đánh bại không ai bị nổi hồ nhân đại quân. Sau trận chiến này, chính mình sẽ uy danh chuyển xa, trở thành đương thời danh tướng. Nghĩ tới đây, Triệu Dã trên mặt liền nụ cười càng tăng lên. Triệu Dã mở miệng hỏi thăm, hồ nhân Đông Sắt đại hắn đã tìm được chưa? Đô đốc, hồ nhân các bộ đều đã tán loạn. Hồ nhân Đông Sắt đại hãn bọn người không biết tung tích. Bọn hắn hẳn là chạy trốn tới Sơn Lâm danh bên trong trốn. Triệu Dã ngay vậy, hướng phía chu vây những cái kia sơn lâm dánh liếc mấy cái. Một đêm chém giết tác chiến, đại lượng hồ nhân tán loạn. Long sông Bắc bộ bị đại hỏa khói đặc trở, bọn hắn phần lớn tán loạn tới Sơn Lâm Dánh bên trong. Lúc soát, Triệu giá hạ lệnh, liền xem như đảo sâu ba thước, cũng muốn đem hội nhân đông sát đại hãng trở một đám cao tầng bắt lấy. Tuân lệnh. Tại Triệu Giác mệnh lệnh dưới, từng đội từng đội cấm vệ quân bắt đầu đối chạy đến sơn lâm dánh bên trong hội nhân hội binh triển khai truy sát lùng bắt. Hội nhân các bộ tán loạn, thất bại thảm hại. Hiện tại tán loạn hội nhân đã trở thành chó nhà có tang. Đối mặt lùng bắt đại kiền cấm vệ quân, bọn hắn thậm chí không có dũng khí cùng bọn một trận bọn sơn trong, ít hội nhân thể hết, trốn trốn sơn trong, không ngừng có hội nhân bị phát hiện, sau đó gặp phải vây quét. Tiểu quy mô chém giết tại Sơn Lâm dánh bên trong không ngừng bùng phát. Sĩ khí dâng cao cấm vệ quân giao đấu thất bại thảm hại hồ nhân, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Không ngừng có hồ nhân bị vây giết, không ngừng có hồ nhân cùng đường mặt lộ chuyện xuống hạ binh khí đồ hàng. Lúc xế trưa, cấm vệ quân tù binh hồ nhân đã cao đến hơn 200 chúng. Những này hồ nhân đều là đến từ hồ nhân các bộ. Mắt thấy đại thế đã mất, vừa lạnh vừa đói bọn hắn lựa chọn đầu hàng. Làm đại lượng tán loạn hồ nhân tao ngộ cấm vệ và diệt thời điểm. Tại sông đông một chỗ trong núi, Kim tướng Hàn Quốc Đông Sát Đại Hãn tại mấy trăm tên cung tướng quân bảo vệ dưới, đang lảo đảo đảm mệnh. Chiến sự thảm bại nhường Đông Sát Đại Hãn vị này trên thảo nguyên hùng chủ không còn ngày xưa uy phong. Hắn nghi trượng kỳ phiên ném đi một cái sắc sẽ. Cả người hắn tựa như mất hồn đồng dạng, thần sắc quệ bại, không nói một lời. Một đêm chưa ngủ, thêm nữa tuổi tác lớn, Đông Sát Đại Hãn thể lực chống đỡ hết nổi, đã đi không được đường. Đông Sát Đại Hãn là bị mấy tên khôi ngô cung tướng đi. hắn chạy tới chỗ bên dòng suối nhỏ, thật sự là đi không được rồi. Dừng lại. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đông Sát Đại Hãn nhìn sau lưng không có truy binh, lúc này mới hạ lệnh nghỉ ngơi. Cung chướng quân một đám hổ nhân chạy trốn hơn nửa ngày, đã thể lực hao hết. Bọn hắn không lo được hình tượng, nguyên một đám siêu siêu vẹo vẹo nằm trên mặt đất, liền đi bên dòng suối nhỏ uống nước khí lực cũng bị mất. Có người đã lấy Đông Sát Đại Hãn dựa vào một cái cây ngồi xuống. Đông Sát Đại Hãn nhìn qua dưới tay còn sót lại mấy trăm tên cung chướng quân, nội tâm của hắn đang giằn máu. Đại quân tán loạn thời điểm, bên cạnh hắn còn có không ít tướng lĩnh quan viên cùng cung quân. Bọn hắn vốn là muốn tìm một đầu nhỏ, hướng bác trở về Nguyên. Có thể trong đêm tối không ngừng có người chạy từ tán Cho tới bây giờ, bên cạnh hắn quen thuộc tướng lính cùng quan viên cũng không biết tung tích, không biết là trong đêm tối tụt lại phía sau, vẫn là mình trốn. 23000 quân cương quân cũng trong lúc hỗn loạn không ngừng thất lạc, bây giờ chỉ còn lại mấy trăm người. Nghĩ đến chính mình mấy tháng trước hăng hái, thống soái 20 vạn thiết kỵ xuôi nam tiến công đại kiển, khí tôn sơn hạ, kia là uy phong đẳng nào. Nhưng bây giờ thất bại thảm hại. Đối mặt cái này thảm bại kết cục, Đông sát đại hãn trong nội tâm khó mà tiếp nhận sự thật này. Cả người hắn liền tựa như xương dạng, dũng, không thôi. Một đám hộ vệ sát đại hãn quân dũng sĩ cơ hồ đều là đến từ Đông sát bộ. Bọn hắn hiện tại trên mã đô vứt bỏ giấy mất, đô ăn chờ cũng trong lúc hỗn loạn vứt bỏ. Hiện tại bọn hắn lại khốn lại đói vừa mệt. Bọn hắn nguyên một đám mặt ủ mày chau, mặt mũi tràn đầy bi quan tuyệt vọng. Bọn hắn không biết mình có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Lâm Đông Sát đại hãn cả đám tại bên dòng suối nhỏ tạm thời nghỉ ngơi thời điểm, hơn 200 tên Liêu Tây quân tướng sĩ ngay tại Lục Nhất Châu, Trần Đại Dũng, Thạch Đôn tử suất linh dưới, lặng yên tới gần Đông Sát đại hãn bọn người. Lục Nhất bọn hắn là giặc đêm, nhân địa trong tiểu đội. Bọn hắn tại bốn phóng hỏa, tiếng giải đồn gây ra hỗn loạn sau, tìm chỗ trốn. Hỗ nhân doanh điệu tao ngộ đột nhiên tập kích, đã xảy ra rối thiếu, không số ít rơi loạn cả lên. Cấm vệ quân thấy hổ nhân doanh điệu lại loạn, thừa cơ khởi xướng tiến công. Một đêm hỗn chiến chém giết, hổ nhân tao ngộ thảm bại, binh mã bốn phía tán loạn. Trẫm lẽ từ một nơi bí mật gần đó, Lục Nhất Châu bọn hắn nhìn chằm chằm vào Đông sát đại hãn động tĩnh. Chỉ là lúc trước Đông sát đại hãn bên người binh mã quá nhiều, bọn hắn tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Hiện tại không giống như vậy. Đông sát đại hãn bên người binh mã tụt lại phía sau tụt lại phía sau, chạy tán chạy tứ tán. Chỉ còn lại mấy trăm tàn binh bại tướng. Lục Quân, cái này Hồ nhân đại hãn bên người liền mấy trăm người. Xem bọn hắn dáng vẻ, khí si khí không cao, có làm hay không? Bắt lấy hồ nhân Đại Hãn, đây chính là đầy trời công lao. Trần Đại Dũng bọn hắn trốn ở một khối đá lớn phía sau, có thể nhìn thấy nơi xa bên dòng suối nhỏ nghỉ ngơi một đám hồ nhân. Lục Nhất Châu ánh mắt theo những cái kia tinh bị lực tấn công chướng quân trên thân đảo qua, mặt lộ vẻ do dự. Bọn hắn còn có vài trăm người, cũng đều là hồ nhân Đại Hãn bên người tinh nhuệ. Chúng ta ít người, cứng rắn làm lời nói không có nắm chắc. Lục Nhất Châu hạ giọng đối Trần Đại Dũng nói, ta nhìn vẫn là chờ một chút. Bọn hắn tại núi này trong rừng không ăn không uống, chờ bọn hắn thể lực hao hết, đến lúc đó nắm chắc lớn hơn một chút can lo lắng đêm dài lắm mà buồn. Đang lúc bọn hắn đang do dự phải chăng muốn động thủ thời điểm. Đồng nhiên, cách đó không xa vang lên hồi nhân tiếng hô hoán. Nơi này có làm chó. Chạy mau. Lục Nhất Châu bọn hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa trong núi rừng xuất hiện hơn 10 tên hổ nhân quân lính tản mạn. Những này quân lính tản mạn phát hiện dấu kín tại trong núi rừng Lục Nhất Châu bọn hắn. Hổ nhân hô to lúc này kinh động đến cách đó không xa nghỉ ngơi Đông Sát Đại Hãn bọn người. Đông Sát Đại Hãn mấy người cũng nhao nhao đứng dậy, thất kinh hướng nơi xá trốn. Mẹ nó. Lục Nhất Châu đám người sắc mặt cũng phá lệ khó coi. Mau đuổi theo, không thể để cho đến miệng còn bị bay. Lục nhất châu bọn hắn cũng không trần chờ nữa, nhao nhao theo ẩn thân chỗ liển sông ra ngoài, nào về phía chạy trốn đông sát đại hãn bọn người. Chương 553, lâm vào tuyệt cảnh, chương 553, lâm vào tuyệt cảnh. Trong hốc núi, mấy trăm tên kim tướng Hán Quốc cùng tướng quân trong nháy mắt loạn trận cướp. Bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, như là bị hoảng sợ bởi cựu giống như chạy từ phía, ná sắp xuống lăn bỏ, chật vật không chịu nổi. Đi mau, làm chó đuổi theo tới. Đang sợ hãi trong tiếng kêu ầm có mấy tên đỡ lấy đông sát hán trốn. Dừng lại, Các người trốn không thoát. Hơn 200 tên Liêu Tây quân đội cảm tử tướng sĩ hưng phấn hướng lấy Đông Sát Đại Hãn bọn người dồn sức mà đi. Đông Sát Đại Hãn thật là kim chướng Hãn quốc chi chủ, thân phận tôn quý. Nếu là có thể tù binh Đông Sát Đại hán, đây chính là đẩy trời công lao. Song phương một đuổi một chạy, theo khe suối đuổi vào sơn lâm. Mấy trăm tên cung tướng quân cũng tại chạy trốn bên trong không ngừng có người thoát ly đội ngũ, một mình đảm mệnh. Đông Sát Đại Hãn người bên cạnh càng ngày càng ít, tình huống càng càng nguy cấp. Mắt càng càng Sát một thân tín cũng nóng như lửa đốt. Các người đi ngăn trở những cái kia làm chó. Ở tên này thân tín mệnh lệnh dưới, mười mấy tên cùng trưởng quân dừng bước. Bọn hắn thở hổn hển, quay người đối mặt nhào lên đại kiền Liêu Tây quân tướng sĩ, giống giận bỏ tới. Lao Thạch, ta tới đối phó những này cậu tạp bái. Người tranh thủ thời gian dẫn người đuổi theo hổ nhân Đại Hãn, đừng để hắn đổ chó hoang chạy. Đối mặt mười mấy tên hung mãnh vọt tới cùng trưởng quân, Trần Đại Dũng xách đao nghênh đón tiếp lấy. Keng. trường, trường chạm, ra, sau, ra ngoài. Trần Đại Dũng gầm thét một tiếng nói. Hắn chưởng đao vung đến hô hô rung động, qua trong giây lát liền có một gã cung tướng quân đầu lâu phóng lên tận trời. Làm Trần Đại Dũng dẫn người và mấy chục tên đoạn hộ cung tướng quân hôn chiến chém giết cùng một chỗ thời điểm. Các người đi theo ta. Chỉ huy sứ Thạch Đôn Tử thì là mang theo mười mấy tên Liêu Tây quân tướng sĩ vòng qua chém giết chiến trường, hướng phía chạy trốn Đông Sắt Đại Hãn đuổi theo. Những cái kia đoạn hộ cung tướng quân gấp đến độ thẳng trừng mắt. Thật là bọn hắn bị Trần Đại Dũng bọn người cuốn lấy khó mà thoát thân. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Đôn Tử dẫn người nhào về phía bọn hắn Đại Hãn. Hô! Hô! lúc nhất châu vị này, Liêu Tây quân tham quân tại hai tên Liêu Tây quân quân sĩ nó nữa, rốt cục đuổi kịp đội ngũ. Nhìn thấy đang cùng cung tướng quân chém giết Trần Đại Dũng bọn người, hắn bận bịu vịn một cái cây ngừng lại. "Đi, nhanh đi hỗ trợ." Hai tên nâng hắn Liêu Tây quân quân sĩ cũng đội vàng sách theo đao sát nhập vào chiến đoàn. Trần Đại Dũng bọn người càng đánh càng hăng, đoạn hầu mười mấy tên cung tướng quân tuy là kim tướng Hãn Quốc tinh nhuệ, nhưng bọn hắn giờ phút này lại khốn lại đói, mọi không chịu nổi. Càng quan trọng hơn là bọn hắn lo lắng nơi này giao chiến dẫn tới càng nhiều đại kiện đội, tao ngộ vây quanh, hãm ở chỗ này, Cho nên tại bị Trần Đại Dũng bọn hắn sát thương hơn 20 người sau, còn sót lại cung tướng quân cũng không dám tiếp tục tham chiến, nhao nhao hướng phía trong núi rừng chạy tán loạn. Làm Trần Đại Dũng bọn hắn cùng đoàn hộ cung tướng quân chém giết thời điểm, Thạch Đôn tử bọn hắn cũng dẫn người đổi kịp Đông Sát đại hãn một đoàn người. Đông Sát đại hãn bên người chỉ còn lại hơn 10 người, bọn hắn nguyên một đám thần sắc hân trương, miệng lớn thở hổn hển. Bọn hắn đã chạy bất động. Bọn hắn cùng đuổi theo tới Thạch Đôn tử người hỗn một chỗ. tử vị này chỉ uy phong đi đầu, xông vào những cái trong đội ngũ. Liêu Tây quân tướng mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, có thể đối mặt kim trướng Hàn Quốc Đại Hàn, bọn hắn nguyên một đám tựa như điên cuồng đồng dạng, đối cung chướng quân triển khai điên cuồng công kích. Cung chướng quân là Đông sát bộ tinh tiêu tế tuyển dũng sĩ, chính là Đông sát Đại Hàn tín nhiệm nhất lực lượng tinh nhuệ. Hiện tại bọn hắn ngoan cố trong cự, vẫn là cho Liêu Tây quân tướng sĩ tạo không ít thương vong. Phốc xích. Có Liêu Tây quân quân sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, cánh tay bị cung chướng quân chặt một đao, lập tức máu tươi như chú. Phốc xích. Lại có hai tên cung quân bổ đi lên, đem cái này thụ Tây quân quân sĩ ngã xuống đất. Phốc xích. Phốc xích. Phong lợi trường đâm vào cái này, Tây quân quân sĩ thân thể Cái này Liêu Tây quân quân sĩ trên thân nhiều hai cái lỗ máu, máu tươi cốt cốt ra bên ngoài bốc lên. Chết. Thạch Đôn Tử nhanh chân sông đi lên, một cước đạp bay một gã cung tướng quân. Cái này cung tướng quân thân thể nặng nề mà quăng bay đi tại trên một tảng đá lớn, tại xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong. Cái này cung tướng quân thân thể tựa như bùn nhão đồng dạng sủi lơ xuống tới, tại chỗ liền đã mất đi tri lực. Phốc xích. Thạch Đôn Tử lại là một đao bổ đi ra, đem một gã cung tướng quân nửa gương mặt đều nát. Đối mặt sĩ, rất liền ngã xuống một lớn. Mau trốn. Đánh không lại. Còn xót lại, Cung Trướng Quân mắt thấy đám này Liêu Tây quân hung mãnh như vậy, cũng sinh lòng khiếp ý. Rất nhanh liền có người quay người hướng phía trong núi rừng chạy trốn, lâm trận làm đạo binh. Có người chạy trốn, còn tại giao chiến những cái kia Cung Trướng Quân càng là khí khí phát triển mạnh mẽ. Bọn hắn cũng không lo được bọn hắn Đại Hãn, lập tức làm chim tán. Đừng để ý tới bọn hắn, bắt bọn họ Đại Hãn. Đông Sát Đại Hãn tại mấy tên Cung Trướng Quân năm nữa, lão đạo hướng lấy nơi núi rừng sâu xa chạy. Thạch Tử không để ý đến những cái kia bị giết tán Quân, mang theo người trực tiếp hướng phía Đông Sát Đại Hãn đuổi theo. Rất nhanh Bọn hắn liền đem Đông Sát Đại Hãn trở nhân số người bao bọc vây quanh. Đối diện với mấy cái này toàn thân vết máu Liêu Tây quân tướng sĩ, Đông Sát Đại Hãn bọn người lưng tựa lưng, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. "Ta là Kim Chướng Hãn Quốc Đại Hãn, các ngươi chỉ cần thả ta, ta có thể cho các người bạc, cho các người rất nhiều châu náu. Các ngươi nguyện ý cùng ta đi thảo nguyên, các ngươi có thể làm lại quan, còn có vô số nữ nhân." Đối diện với mấy cái này đằng đằng sát khí Liêu Tây quân tướng sĩ, luôn luôn trầm ổn Đông Sát Đại tại tử vòng sợ hãi. Hắn ý dùng bạc tài bảo hậu đi thuyết phục những lại vây hắn Liêu Lão tử chặt đầu của ngươi, trở về làm theo có thể tranh công xính thượng." Thạch Đôn Tử đối Đông Sát Đại hán nghiêm nghị quát lớn, ném đi trong tay các ngươi lao tử, ngoan ngoãn tu khu chịu chói. Chư vị hảo hãn, nhấc nhấc tay bốn. "Làm Đông Sát Đại hán hung hăng xin tha, hy vọng Thạch Đôn Tử bọn hắn thả bọn họ một con đường sống." Hưu. Đang lúc Thạch Đôn Tử chuẩn bị cương ép đem Đông Sát Đại hán bọn người buộc chặt trở về tranh công thời điểm, bỗng nhiên vang lên chói tai tiếng xé gió. Phốc. Một chi tiên đâm vào Thạch Đôn Tử đùi. Đôn Tử thân thể trầm xuống, thuận thế lăn mình một cái nút ở một cây đại thụ phía sau. "A, có địch nhân. Mau tránh!" làm thạch đôn tử chúng tên hô to thời điểm, Siu Siu Tiễn Thỉ bắn trụ mà đến, mặc dù không ít bị đại tụ ngăn trở, nhưng vẫn là có không ít Liêu Tây quân tướng sĩ bị tiến Thỉ bắn giết ngã nhào xuống đất. Tại Siu Siu Tiễn Thỉ âm thanh bên trong, Liêu Tây quân một đám tướng sĩ nhau nhau hướng phía đại tụ phía sau tránh né, tiếng mắng chửi tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. "Nhanh, xông đi lên." Cách đó không xa, bóng người đông đảo, không ít người đang hướng phía thạch đôn tử bọn hắn hơi đi tới. Thấy rõ ràng đối phương trang phục sau, đôn tử lúc này gần cổ lên quát to lên. "Không cần bắn tên. Chúng ta là Liêu Tây quân, không nên hiểu lầm." Thạch đôn tử lúc này hướng những nại vây rết đi lên người cho thấy thân phận. Có thể những người này lại dường như không có nghe được đồng dạng. Tại Tiễn Thỉ áp chế Thạch đôn tử bọn hắn đồng thời, số lớn sách theo đao tử người cấp tốc xông về phía trước. Đông sát đại hãn tại mấy tên cung tướng quân nâng đỡ, mong muốn thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Phốc phốc. A. Thật là bọn hắn vừa đứng lên không có chạy ra mấy bước, liền bị Tiễn Thỉ tại chỗ bắn giết, thẳng tắp té nhào vào cảnh khô lá vụn bên trong. Chương 554, công lao, chương 554, cấp công lao. Trong rừng bóng người lay động. Vô số cầm đao cấm vệ quân theo bốn phương tám hướng vây hướng Thạch Đôn Tử trở Liêu Tây quân tướng sĩ. Cấm vệ quân hưng lệ, "Chúng ta là Liêu Tây quân." "Đừng hiểu lầm, không cần bán tên. Chúng ta không phải hổ nhân." Thạch Đôn Tử một đao chặt đứt cắm ở trên đùi Cấm vệ quân cố nén kịch liệt đau nhức hướng phía vây quanh Cấm vệ quân gào ghét. Nhưng mà, bọn này diện mục giữ tận Cấm vệ quân không những không lùi bước, phản ra tốc xông về Thạch Đôn Tử bọn hắn. Xông đi lên, giết bọn hắn. Chém nhân đại hãn công lao, chưa vị đủ để tướng. Cấm vệ quân phía sau, mặt mũi tràn phấn hô to. Tử tâm đột nhiên xuống. Bọn này trời phạt cấm vệ quân vậy mà muốn giết người đoa công. Hầu tử! Hầu tử! Hán gân cổ lên la hét. Chỉ huy sứ, ta Tà tại. Từng người từng người gọi Hầu tử Liêu Tây quân quân sĩ mèo eo chạy gấp đến Thạch Đôn tử trước người, khí tức gấp rút. Nhanh, đi cắt lấy hổ nhân Hãn Vương đầu, rút lui. Thạch Đôn tử gấp giọng hạ lệnh. Đám xuống sinh này muốn tốt công. Tuân mệnh. Tiên hiệu Hầu tử Liêu Tây quân binh sĩ ứng thanh la lốt, lao thẳng tới ngã lăn trên mặt đất kim chướng sát đại hãn. Đao quang lóe lên, răng rắc một tiếng. Đại Hãn thủ cấp bị gọn gàng mà linh hoạt chém xuống. Hầu tử cấp tốc lấy ra đại hàn vân tín cất vào trong ngực, quay người liền trốn. Giờ phút này, hai ba trăm tên cấm vệ quân đã đằng đằng sát khí ép tới gần. "Đừng ham chiến, rút lui." Thạch Đôn Tử thấy địch nhiều ta ít, không muốn dây dưa, lập tức hạ lệnh. Còn sót lại Liêu Tây quân tướng sĩ nghe lệnh, nhao nhao hướng phía lúc đầu chạy trốn. "Dừng lại! Đừng chạy!" Gặp bọn họ muốn chạy trốn, cấm vệ quân lập tức giơ mắt. Tạ Lang đem Trịnh Uy xuất bộ tại phủ cận lùng mạng, bị nơi đây tới. Vạn vạn không ngờ tới lại có kim Hán quốc đại hãn ở chỗ này. Đợi trời công lao trong nháy mắt che đậy Trịnh Uy hai mắt, tham nhiệm được hỡi, hạ lệnh giết chết những này Liêu Tây quân, cướp đoạt công lao. Bây giờ nhìn đối phương muốn chạy, bọn hắn lại thế nào khả năng để đến miệng bên cạnh con vịt bay đầu. Bọn hắn nguyên một đám có cẳng điên cùng đuổi theo. Cấm vệ quân người đông thế mạnh, Thạch Đôn Tử bọn người sớm đã liệt kê từng cái ngày đêm huyết chiến, sức cùng lực kiện. Vừa rồi truy sát Đông sát đại hãn lại hao hết cuối cùng khí lực, dưới mắt chiến lực mười không còn một. Siêu, siêu, siêu. Thạch Đôn Tử khu vực tổn thương chạy trốn. Tiễn Như Hoàng, qua người. Phốc xích. A Khập bên thạch đôn tử kêu thẳng một tiếng, bị sau lưng đội theo tiến thì mạnh mẽ đâm vào sau lưng. To lớn quán tính đem hắn đột nhiên đụng ngã trên mặt đất. Chỉ huy sứ, mấy tên Liêu Tây quân binh sĩ quay người một cứu. Nhưng bọn hắn vừa dịu lên thạch đốn tử, mấy chi phá không mũi tên liền lao thét mà đến, trong nháy mắt đem bọn hắn bắn giết tại chỗ. Đồ chó hoang! Lao tử cùng các người đám này tạp chủng liều mạng. Cấm vệ quân là đoạt công lao, lại đối quân đội bạn thống hạ sát thủ, thạch tử tức mép. Hắn đỡ đứng dậy, lão đón lấy một cái vọt tới khôi ngô cấm vệ A! Nhưng đuổi trọng thương, sau lưng lại trúng tên thạch đốn tử chỉ tiếp hai chiêu liền đỡ trái hở phải. Phốc xích. Foxix, xích. lại có mấy tên cấm vệ binh hung ác nào tới. Trường đao liên tiếp đâm vào thạch đôn tử thân thể, thoáng chốc máu chạy như suối. Đi, đi mau. Thạch đôn tử thân thể ầm vang ngã xuống đất, kịch liệt co quắp. Mắt thấy cảnh này, may mắn còn sống sót Liêu Tây quân tướng sĩ từng cái muốn rách cả mí mắt. Đi, một gã đội trưởng gào thét hạ lệnh. Đám người cố nén bi phẫn, rưng rưng hướng chỗ rừng sâu nước đại. Nhưng mà cấm vệ quân theo đuổi không bỏ, ngựa tên bay tán loạn, không có lạc đàn Tây quân binh sĩ chúng tiến chết. Đừng thả chạy bọn hắn. Truy mau đuổi theo. Tà Lang đem Trịnh Uy Thanh Tê kiệt lực thúc ép. Dưới trướng cấm vệ quân như điên cuồng giống như điên cuồng truy tập. Trịnh Uy bộ đội sở thuộc đuổi theo ra không xa. Trần Đại Dũng, Lục Nhất Châu xuất lĩnh Liêu Tây quân chủ lực vừa mới đánh tan bọn hầu hầu nhân cung chứng quân, đang đổi đi lên thiết viện. Đột nhiên thoáng nhìn cấm vệ quân đang đuổi giết nhà mình huynh đệ, bọn hắn nhất thời ngạc nhiên. Cấm vệ quân muốn cướp đầu của chúng ta, thậm chỉ huynh sư bị bọn hắn giết. quân binh to. Lời còn Một chi xuyên thủng hắn phần gáy. Hắn Trần Đại Dũng mắt thấy cảnh này, hai mắt trong nháy mắt xích hồng như máu. Làm chết đám này cậu tập trung. Mắt thấy cấm vệ quân lại là đoàn công tàn sát đồng bào, Trần Đại Dũng nổi giận, dẫn người liền bổ nhào đi lên. Vừa mới kinh nghiệm huyết chiến Liêu Tây quân cấp tướng sĩ, lòng đầy căm phẫn bổ nhào đi lên, trong nháy mắt cùng cấm vệ quân giáo sắt làm một đoàn. Lục Nhất Châu vịn thân cây thở dốc, nhìn qua phía trước như thủy triều cấm vệ quân, tâm nặng như nước. Hắn cũng bạn, bạn Mắt thấy không ngừng có người ngã xuống, Lục Nhất Châu lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn vốn là xâm nhập địch hậu cảm tử chi binh, nhân số có hạn. Dưới tình thế cấp bách, Lục Nhất Châu hướng về hỗn chiến phương hướng khản giọng hô to lên: Liệu Chỉ Huy làm, dẫn người theo bên phải chép đi lên, vây quanh đám này tập trung." Trương Chỉ Huy giữ, nhanh theo cánh trái bọc đánh, gây mất bọn hắn đường lui. Đúng vào lúc này, hơn 10 tên tụt lại phía sau Liêu Tây quân binh sĩ vừa vặn từ phía sau gặp phải. Trong núi kịch chiến cấm quân chợt nghe tiếng la, lại gặp đối phương có viện binh chống đỡ gần, ngay tức khắc quân tâm lung lay. Vừa rồi lấn liêu tây quân ít người mới dám khởi ý đoạt công, bây giờ đối phương binh lực đột ngột tăng lại giết đỏ cả mắt. Tả Lang đem Trịnh Uy càng là sắc mặt bất biến, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa rồi đã kết xuống huyết kỷ, đối phương viện quân đuổi tới. Một khi bị cuốn lấy, chính mình sợ khó còn sống. Đoạt công vô vọng, hắn tỏa ra ý sợ hãi, rút lui. Mau bỏ đi. Trịnh Uy mặc dù vạn phần không cam lòng, vẫn là gấp giọng hạ rút lui khiến. Cấm vệ quân cũng không biết đối phương viện quân tới nhiều ít, lập tức chuyển hướng chạy tán loạn. Tại dạng này trên chiến trường loạn, bị vây coi như chết oan. Đừng để đồ chó ho chạy. Dừng lại! Trần Đại Dũng nộ diễm chưa tiêu, vung đao liền truy. Vừa rồi còn cùng hung cực các cấm vệ quân, giờ phút này trốn được còn nhanh hơn họ. Trần Đại Dũng bọn người mấy ngày liên đánh chiến, truy sát hồn nhân, lại kinh nghiệm trận này đã đấu, thể lực sớm đã hao hết. Bắn tên, bắn chết bọn hắn. Mắt thấy đội không kịp, Trần Đại Dũng hét to. Có tướng sĩ lập tức nắm lên trên mặt đất vút bỏ trường cung. Đối với chạy trốn cấm vệ quân phía sau chính là một vòng loạn xạ. A! Vài tiếng kêu thảm vang lên, hậu mấy tên, tên ngã xuống đất. Ngào! Tạ tên, lập tức phát ra như giết thảm. Bảo hộ tướng Mau bỏ đi, Còn sót lại cấm vệ quân hồn phi phế tán, liên tục không ngừng dựng lên trì uy, chật vật chạy trốn. Trần Trị Huy sứ, đừng đuổi theo. Lục Nhất Châu vội bước lên trước khuyên can Trần Đại Dũng. Hắn còn bảo đảm lý trí, biết rõ phe mình tình cảnh cũng không chiếm ưu. Vừa rồi nếu không phải hắn phô trương thanh thế, giờ phút này đảo vòng chính là bọn họ. Trần Đại Dũng tức giận mắng lại bắn mấy mũi tên, cuối cùng cũng bị đám người ngăn lại. Làm Trần Đại Dũng một nhóm tìm đến lúc đầu bị tập kích chi địa, khiến cho mọi người vết mạch sôi sục. Hồ hơn 20 người Tây sĩ, lộn xộn nằm trong vũng máu. Thái Vinh Đệ, Thái Vinh Đệ. Chân đại dùng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống toàn thân bị máu tươi thấm thấu thạch đôn tử bên cạnh la rát cổ họng. Thật là thạch đôn tử đã máu chảy quá nhiều mà chết, không còn có đáp lại. Chương 555, đền nợ nước, chương 555, đền nợ nước. Sơn Lâm một chỗ doanh địa tạm thời bên trong. Trấn Bắc Hầu Tào trấn suy yếu nằm tại một chỗ trong chúng ổ, mấy tên trong quân lang chung ngay tại vì hắn thanh tẩy vết thương, thay đổi thảo dược. Khu khụ. Tao trấn thỉnh thoảng vài tiếng. Cả người hắn không có ngày xưa hổ, hổ sinh uy khí phách, lộ ra hiu khí vô lực. Tuổi của hắn vốn là lớn, Trên chiến trường tự mình lãnh binh cùng hộ nhân sách theo đào tử chém giết. Bọn hắn mặc dù thành công chặn hộ nhân, có thể tạo chấn vị này, lão hầu ra người cũng bị thương nặng. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên. Một gã người mặc trường bào văn sĩ bước vào lều vải. Tao chấn trừng lên mí mắt. Văn viễn tới. Có chuyện gì không? Cái này văn sĩ chính là Tào trấn vụ tá Trương Văn Viễn. Trương Văn Viễn nhìn thấy Tào trấn bộ này hư nhược bộ dáng, hắn chất tay. Hầu ra, hộ nhân đại quân đều đã tán loạn. Ngoại trừ cách tang Hãn Vương xuất lĩnh một chút hộ nhân trốn về thảo nguyên bên ngoài, phần lớn hộ nhân đều bị giết bị bắt. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Gia thống soái cấm vệ quân ngay tại các nơi lùng bắt hổ nhân tản binh bại tướng. Một trận, chúng ta thắng." Phụ tá Trương Văn Viện lúc nói lời này, trong lời nói không có bao nhiêu cao hứng, bởi vì hắn biết, vì đánh thắng một trận, bọn hắn trả ra đại giới quá lớn, lớn đến làm cho không người nào có thể cao hứng lên. Nhà Minh Hầu ra trọng thương, Kỵ binh lang tướng Tào Hà trọng thương. Tào Sơn, Tào Hải hai vị này tỉnh Châu quân bộ quân lang tướng bọn mình, trừ cái đó ra, còn có ít ra hơn 10 tên Tào thị tử chiến tử sa trường. Bọn hắn Tịnh Châu quân Kỵ binh cơ đã quang, bộ quân cũng thương vòng trọng. "Tốt, tốt." biết được hồ nhân đại quân đại đa số đều bị giết bị bắt. Tao trấn vị này lão hầu ra run lên mấy hơi thở, hắn lúc này mới nói hai cái chữ tốt. Chiến tử các tướng sĩ, dưới cựu truyền cũng có thể nhắm mắt. Chúng ta Tịnh Châu quân không thẹn với đại kiền, không thẹn với đại kiền mất tính. Bọn hắn bỏ ra vô số một cái giá lớn, lúc này mới tại lòng trảo sông bên trong tiêu diệt hết hồ nhân chủ lực. Có thể đoán trước chính là, kim trướng Hán quốc qua chiến dịch này, sợ là rốt cuộc khó mà xoay người. Cho dù đại kiền không phải binh thảo nguyên, quốc nội cũng biết bởi vì lần này bại sinh ra chuyển. Hồ nhân khôi phục nguyên khí lần nữa xâm nhập phía nam chỉ sợ ít nhất phải thời gian 10 năm, nghĩ đến đại kiên bắc bộ biên cảnh có thể thu hoạch được ít ra 10 năm ăn ổn, tao trấn đã cảm thấy một trận bọn hắn khô rố, cầm đánh thắng, rốt cục có thể thật tốt nghỉ một chút, những ngày này quá mệt mỏi, quá mệt mỏi buồn, một mực dáng chống đỡ lấy thân thể tao trấn bỗng nhiên cảm giác được một hồi ủ vũ đánh tới. Văn Viễn, thủ thương tướng sĩ phải thật tốt dàn xếp, việc này liền giao cho người. Phải người đi hướng binh bộ muốn trợ cấp, nhiều muốn một chút, liền nói là ta tao nói. Lần này nếu không có chúng ta, hộ nhân chỉ sợ cũng chạy, không thể bạc đãi bỏ mình thủ thương các tướng sĩ. Phạm La tham chiến đều thay bọn hắn đến hỏi binh bộ nhiều muốn trợ cấp, binh bộ nếu là không đáp ứng, ta tự mình xách đao tử cùng bọn hắn đi dạng. Tao trấn nói rất nhiều lời nói, nhưng hắn cảm giác có chút mệt mỏi. Hắn chậm chậm. Hắn lại đối Trương Văn Viễn phân phó nói, "Hồ nhân đại quân toàn quân bị diệt, con ta tạo phong làm cư công đầu. Nếu không có hắn công hám hộ nhân vương đỉnh, hồ nhân sẽ không loạn trận cước. Người phái người đem hồ nhân đại quân hủy diệt tin tức phái khoái mã nói cho cơn gió. Nhưng hắn có thể trở về. Con ta tuổi còn trẻ liền lập xuống đầy trời công lao, lần này ban thượng khẳng định là không thiếu được." Ta nhìn về sau ai còn dám nói ta tạo ra hồ phụ khiển tử nói nhảm bốn. Tao trấn nhắc lên con của mình Tào Phong, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo sắc. Hắn Tào trấn thân làm chấn bất hầu, uy danh hiển hách, nhưng lại có một cái bất tranh khí nhi tử, nhường hắn nhiều năm như vậy không ngóc đầu lên được. Bây giờ con của hắn không chịu thua kém. Lần này một mình xâm nhập, công hám vương đỉnh. Dạng này công lao, đủ để cho hắn Tào ra mở mày mở mặt một lần, đủ để cảm thấy an ủi lão Tào gia liệt tổ Liệt tông. Tào trấn nói liên miên lại nhại phân phó một ít chuyện sau, lúc này mới đối Trương Văn Viễn khoát áo. "Văn Viễn, ngươi đi làm việc trước đi, ta ngủ một giấc. Những ngày này quá mệt mỏi." "Hầu gia, vậy ta cáo lui trước." Trương Văn Viễn đối Tào Chấn chắp tay sau, lúc này mới quay người rời đi lều trại. Lần này Tịnh Châu quân thương vong thảm trọng, các phương diện chuyện khắc phục hậu quả có thật nhiều. Trương Văn Viễn mặc dù cũng rất mệt mỏi, có thể hắn vẫn là lên dây cót tinh thần xử lý những chuyện này. Trận vào tối, đang lúc Trương Văn Viễn chuẩn bị phái người đi cùng cấm vệ quân bàn bạc, theo bọn hắn chỗ mượn một nhóm dược liệu thời điểm, Tào Chấn một gã vội vã chạy vội tới Trương Văn Viễn trước mặt. "Trương, sinh, Trương "Hầu gia, hầu gia không có." Phụ tá Trương Văn như sét ông cái biến Hắn chiều nhìn thấy Hầu gia con đẹp, hiện tại thế nào nhiên không có đâu. Trương Văn Viễn lúc này, lão đạo hướng lấy tàu trấn tạm thời ở lại lều vải chạy đi. Khi hắn đến thời điểm, đã có không ít tỉnh Châu quân binh tướng ôm vào lều chạy trước, tiếng khóc liên tục không ngừng. Trương Tiên sinh tới, đám người tránh ra một con đường, Trương Văn Viễn có thể tiến vào trong chướng đồng. Trương Văn Viễn hướng phía trên giường nhìn lại, tao trấn vị này hầu ra hai mắt nhắm nghiền, đang an tưởng nằm ở nơi đó, dường như ngủ tiếp đi như thế. Mấy tên trong quân lang trung đang quỳ trên mặt đất, vành mắt hiện nước mắt. Hầu gia buổi chiều còn điển đẹp, làm sao lại không có đâu? Trương Văn Viễn tâm thống, hắn đi đến một gã lang trung trước mặt, trong lời nói tràn đầy không hiểu. Trương Tiên Sinh. Một gã lang trung cấp nói, lao hầu ra từ hôm qua buổi sáng liền bắt đầu ho ra máu, hắn một mực không cho chúng ta ra bên ngoài nói, sợ loạn quân thông. Hắn hẳn là trên chiến trường cùng hộ nhân chém giết thời điểm, bị nội thương vốn. Trương Văn Viễn nghe vậy, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Nhà mình lao hầu ra là triều đình hiệu lực cả một đời, vô số lần lãnh binh cùng hộ nhân huyết chiến. Lần này vì ngăn chặn hộ nhân bắt trốn con đường, càng là lấy tuổi già chi thân đích thân tới một tuyến chém giết. Hiện tại cầm đánh thắng, hầu ra lại không? Cung cao trấn ở trung được gần 30 năm Trương cái mũi mọi Mắt thấy như thế một vị thẳng thắn cương nghị cấp trên, lão hữu như vậy không có. Nội tâm của hắn tựa như dao rạo đồng dạng khó chịu. "Đại ca, đại ca." Làm Trương Văn Viễn bi thống không thôi thời điểm, bên ngoài lại vang lên bi thiết âm thanh. Giống nhau thụ thương Tào Hà được đưa vào trong chướng động. Hắn nhìn thấy đã chết đi đại ca Tào Trấn. "Tào Hà vị này trên chiến trường vô cùng dũng manh hắn tử." Phát ra một tiếng khẽ giải. "Tào Hà trực tiếp theo trên cáng cứu thương là xuống tới, hắn bỏ nhào tới ôm lấy Tào Trấn, gào khóc lên. "Đại ca, đại ca, ngươi tỉnh a?" "Ta lại a, a Đại ca" Nước mắt mơ hồ tào hà hai mắt, Chu Vây khóc lớn tiếng khóc lóc liên tục không ngừng. Tao trấn tân làm đại kiền trấn Bắc Hầu, thống lĩnh tỉnh Châu quân. Hắn cùng những cái kia thế tập cái khác hầu dạ không giống. Người khác tại ăn chơi đàng điểm, hưởng thụ vinh hoa phú quý thời điểm, hắn thở nhỏ ngay tại trong quân lịch luyện trùng sát, lấy đền đáp triều đình làm nhiệm vụ của mình. Hắn đã từng lấy 3000 kỵ binh đánh lui gần vạn hồ nhân kỵ binh, uy trấn Bắc Cảnh. Lần này hồ nhân tại trên thảo nguyên lùi, chế nhân, là các quân thủ thời gian, làm hồ nhân đại quân vây đại huyện thời điểm. Hàn suất lĩnh tàn minh bại tướng một mực tại sao không tập kích quấy rối công kích Hầu nhân. Hầu nhân muốn bắt rút lui chạy trốn thời điểm, hắn nghĩa vô phản cố suất lĩnh binh mã tại lòng chảo sông chặn đánh Hầu nhân. Hiện tại trọng thương đền nợ nước, nhuườn vô số Tịnh Châu quân tướng sĩ cực kỳ bị thương. Bọn hắn mất đi không chỉ là một vị hầu gia, càng là đã mất đi chủ thân cốt. Hầu gia dẫn bọn hắn vô số lần tại trong đống người chết la lộn, đánh không ít thắng trận. Hầu gia chưa bao giờ bạc đái qua bọn hắn. Tỉnh châu quân tướng sĩ rủ là bọn mình, triều đình cũng nay không dám cắt xén một tiền bạc tử trợ cấp. Bởi vì những người đều biết, ai dám cắt xén Tịnh Châu quân tiền lương cô lương, bọn mình trợ cấp. Bọn hắn hầu ra sẽ mang theo đao tử đi cùng bọn hắn dạng đạo lý, ai cũng không dám đắc tội như thế một cái hung danh bên ngoài quân hầu. Hiện tại Tào trấn trọng thương đền nợ nước, cái này khiến Tịnh Châu quân tướng sĩ cảm giác được giống hết ý như là trời sập. Chương 556, đổi trắng thay đen, chương 556, đổi trắng thay đen. Cấm vệ quân doanh địa, một chỗ trong chúng đồng Tả Lang đem Trịnh Uy nằm tại trên giường, trên đùi ghim một mũi tên. Mấy tên lang trung nhìn qua kia vào máu thịt bên trong vũ tiễn quan sát sau một lúc, chuẩn bị đem nó rút ra. Quân trung lang trung được một cái đau đến nửa ra mồ hôi lạnh Tạ Lang đem Trịnh Uy, hảo tâm nhắc nhở, Chuẩn quân, cái này nhổ tiễn có thể có chút đau, ngài phải nhịn điểm. Trên đùi chuyển đến như tê liệt đau đớn người nhường Trịnh Uy khó mà chịu đựng, hắn không kiên nhẫn nhút nhục. Đừng nói nhảm. Nhanh rút ra, đau chết lao tử. Tê. Nhanh nha. Không cần lễ mà lễ mệ. Lao tử nhịn được. Lang Trung nghe nói như thế sau, lúc này cũng không chậm chế, động thủ nhổ tiễn. Mấy người các ngươi nhấn lấy điểm tướng quân. Có mấy tên thân vệ quân sĩ lúc này ấn xuống Trịnh Uy đùi cùng cánh tay. Hắn lúc này nắm lấy cán tên, đột nhiên kéo ra ngoài một cái. Ngào. Vũ Tiễn kéo túm lấy một chút nhục bị rút ra. Chỉ huy đùi lúc này máu me đồng đìa. Tiếng nối đau xé rách tim gan làm chỉ huy vị này tấm vệ quân Tạ Lang đem phát ra như rết heo rú thảm. A! Đau, đau chết lao tử. Chỉ một thoáng, chỉ huy đau đến đại hán lâm ly. Nhanh, thanh tẩy một phen. Sau đó bó thuốc băng bó. Mấy tên lang chung có phụ trách thanh tẩy, có chuẩn bị vung thuốc bột cầm máu băng bó. T. A! Các ngươi điểm nhẹ. A! Các người đám này hỗn trướng. Muốn đau chết lao tử a. A! 4. Mấy tên lang trung mặc dù đã cẩn thận từng ly từng tí, Có thể đả thương miệng kia đau đớn kịch liệt vẫn là Trịnh Uy tiếng gào đau lớn không ngừng, chửi mắng liên tục. Tại Trịnh Uy chửi mắng tiếng gào đau lớn bên trong, Lang Trung lúc này mới luống cuống tay chân hoàn thành đối vết thương thanh tẩy bó thuốc cùng băng bó. Trịnh Uy nằm tại trên giường, đã đau đến nghe răng trợn mắt. Thương quân, mũi tên này vết thương tuy không có thương tổn tới xương cốt, có thể những ngày này vẫn là tận lực không muốn đi động, muốn bao nhiêu tính dưỡng, phòng ngừa vết thương sinh mủuốn. Mấy tên Lang Trung cho Trịnh Uy bản giao một sau, lúc này mới cáo từ rời đi. vọng lấy chính mình đầu kia mơ còn truyền đến đớn đùi, thở hổn đồng thời, khắp khuôn mặt lạ oán độc sắc. Liêu Tây quân đám này còn chó đẻ, Lao tử cùng các ngươi không xong. Trịnh Uy xuất lĩnh binh mã tiến vào sơn lâm dánh bên trong lùng bắt tán loạn hổ nhân. Chính Uy vị này tả Lang đem đối với lùng bắt hồ nhân quân lính tản loạn hắn rất là tích cực. Hổ nhân đã tán loạn, đối bọn hắn đã hình thành cái uy gì? Cái này nếu là bắt được một con cá lớn, cái kia chính là một cái công lớn. Vận khí của hắn cũng rất tốt. Bọn hắn tiến vào sơn lâm mới nửa ngày, liền nghe tới trong núi rừng có tiếng la giết, lúc này theo tiếng đi theo. Khi bọn hắn phát hiện Liêu Tây quân truy sát lại là hổ nhân đại Hãn thời điểm, cái này khiến Trịnh Uy vị này Tạ Lang đem hưng phấn không thôi. Hỗ nhân đại Hán đây chính là thảo nguyên Tri chủ, cái này nếu là bắt, cái kia chính là đầy trời công lao. Hắn mắt thấy Liêu Tây quân nhân số không nhiều, cũng liền hai ba mươi người mà thôi. Chính vì vị này Tạ Lang đem lúc này quyết định xử lý những này Liêu Tây quân, đem hổ nhân đại Hán cái này một phần công lao cướp được trong tay mình. Trong núi rừng khắp nơi rối bời, bọn hắn giết người diệt cẩu. Đến lúc đó không có ai biết hổ nhân đại Hán là bọn hắn theo Liêu Tây quân trong tay cướp. Đối mặt cái này đầy trời công lao, chính uy tay những thân binh kia già tướng tự nhiên cũng không ý kiến phản đối. Một khi nhà bọn hắn tướng bắt hổ nhân đại Hãn, công đầu khẳng định là nhà mình tướng quân. Bọn hắn những người này cũng có hiệp trợ bắt chi công. Lại nói, nhà mình tướng quân đến lúc đó thăng quan thêm tướng, bọn hắn những thân binh này ra tướng địa vị cũng biết đi theo nước lên thì thủy lên. Bởi vậy Trịnh Uy muốn cướp công lao, dưới tay hắn đám này thân binh ra tướng đều rất ủng hộ. Nhưng bọn hắn những này cấm vệ quân rõ ràng chiến lực không bằng Liêu Tây quân. Làm Liêu Tây quân phát hiện bọn hắn ý đồ sau, Liêu Tây quân quyết định thật nhanh xoay người bỏ chạy. Nếu không có ngoài ý muốn, bọn hắn hơi đi tới đem những này tinh lực tấn Tây chết, đem nhân đại thủ cấp tới, là không hề có một chút vấn đề. Nhưng mà ai biết Liêu Tây quân viện quân đi lên, Đối mặt những cái kia như lang như hổ Liêu Tây Quân, Trịnh Uy không biết do đối phương tới nhiều ít. Hắn lúc này đánh trống nuôi quân. Vì mạng nhỏ an nguy, chỉ có thể mang theo người từ bỏ hộ nhân đại hãn cái này một cái công lao, vội vàng thoát thân. Thời điểm chạy trốn bị tiên ban chúng đuổi, bị thương. Lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhưng Trịnh Uy vị này cấm vệ quân tả lang đem trong lòng biệt khuất không thôi. Hắn hiện tại hận thấu những cái kia hòng chính mình chuyện tốt Liêu Tây Quân. Đạp đạp. Đang lúc Trịnh nằm tại trên giường thầm mình vận không tốt thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cấm vệ quân phó tướng Điền kiệt tốc lên vài mảnh. Sai bước đi tiến vào trong chướng ngõ, hắn nhìn thấy nằm tại trên giường không thể động đậy Trịnh Uy, lúc này gấp đi tới. "Trịnh huynh đệ, nghe nói ngươi thủ thương, tổn thương chỗ nào rồi?" "Không có chuyện gì chứ." Điền Đại Ca 4, Trịnh Uy muốn đứng dậy chào hỏi, hắn lúc này bị bước nhanh đến phía trước cấm vệ quân phó tướng Điền Minh Kiệt thân xuống. "Nằm, nằm." Điền Minh Kiệt đối Trịnh Uy nói, "Cẩn thận đừng đem vết thương sổ ra." Trịnh Uy trước kia chẳng qua là cấm vệ quân bên trong một gã nho nhỏ kho tào tham quân mà thôi, có thể tỉ tỉ của hắn từ khi làm quý phi, đạt được hoàng đế Triệu Hãn sủng hạnh sau, Địa vị của hắn cũng đi theo nước lên thì thủy lên. Hắn đầu tiên là làm doanh chỉ huy, rất nhanh lại thăng nhiệm doanh chỉ huy sứ. Nếu không phải không có lấy đạt được tay chân công, chỉ sợ hắn còn muốn đi lên trên một lít. Có thể cho dù là một gã doanh chỉ huy sứ, nhưng vô luận là cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã, vẫn là phó tướng Điện Minh Kiệt chờ một đám cao tầng tướng lĩnh, đối với hắn đều là lễ nộ có thừa, sương huynh gọi đệ. Cũng không phải là Trịnh Uy có nhiều tài cán, mà là hắn có một cái nhận hoàng đế sủng ái Quy tỉ tỉ. Lần này cấm vệ quân tại Đại Ức đối kháng Hồ nhân, cấm vệ quân tiến hành lớn mở rộng. Hàng hai châu binh, dân phu trắng đinh Tán loạn các quân hội binh một mạch toàn bộ sắp xếp tới cấm vệ quân bên trong. Chính y vị này doanh trị uy sứ bởi vì tại Đại Ức huyện Ngăn Địch có công, cũng ngậy lên trở thành cấm vệ quân năm đại lang đem 1, chấp trưởng số doanh cấm vệ quân. Cấm vệ quân lần này tại Đại Ức huyện Bắc Bộ lòng chảo sông bên trong đánh cho Kim Trướng Hán Quốc binh mã toàn quân bị diệt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đến lúc đó luận công hành thượng, chính y vị này lang tướng đến lúc đó cũng biết lần nữa thăng quan tiến tước. Cho dù là phó tướng Điền Minh Kiệt, cũng không thị. Hiện tại biết được Trịnh thủ tướng, tự mình chạy đến lấy rút ngắn quan hệ. Thế nào tổ thương Nhìn thấy Trịnh Uy bao khỏa kia tựa như bánh trưng đồng dạng đuổi, Điện Minh Kiệt lo lắng hỏi thăm. Trịnh Uy thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi trả lời, bị tiến bắn bị thương. Mũi tên này nếu là lại bắn trệ một chút, ta sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Phó tướng Điện Minh Kiệt nghe xong, lúc này mở miệng. "Chính huynh đệ, ta cũng không phải nói ngươi. Ngươi bây giờ đã là chúng ta cấm vệ quân trưởng tướng. Cái này xông pha chiến đấu sự tỉnh, giao cho dưới tay người đi chính là. Ngươi nhìn ngươi, thế nào còn tự thân xách theo đao tự ra trận đâu?" Điện Minh Kiệt có chút trách cứ nói. Mây mắn lao thiên gia phù hộ không có thương tổn tới yếu hại, ngươi nói nếu là làm bị thương yếu hại, vậy ta thế nào cho quý phi nương nương bản giao nha. Nhìn đến Minh Kiệt vị này phó tướng như thế quan tâm chính mình, lại nghĩ tới mình còn có một cái quý phi thì tỉ, tỉ, Chính Uy đang trần chờ sau, trong lòng lúc này có chú ý. Đến miệng con bị bay, hắn thật sự là không cam tâm. Ngược lại lúc ấy trừ của mình thân binh ra tướng bên ngoài, chính là Liêu Tây con người. Ai cướp ai công lao, lại không có những người khác nhìn thấy. Mình ngược lại là có thể tại việc này bên trên làm một lần văn chương. Ta đây không phải đuổi kịp kim chướng Hán quốc hộ nhận Đại Hãn, không muốn để cho hắn chạy đi. Phó tướng Điện Minh Kiệt khẽ giật mình, lúc này lộ ra vẻ mặt không thể tin. Cái gì? Ngươi đổi kịp Kim trướng Hàn Quốc hổ nhân Đại Hãn? Người đâu? Trịnh Uy nhìn thoáng qua Phó tướng Điện Minh Kiệt, ủy khuất ba ba nói, lúc đầu chúng ta đã bắt lấy kia hổ nhân Đại Hãn, nhưng mà ai biết một cố Liêu Tây quân nửa đường giết đi ra, cái này hổ nhân Đại Hãn bị bọn hắn tấp đi. Bọn hắn không chỉ đoạt hổ nhân Đại Hãn, còn muốn giết người diệt hậu, ta một tiếng này chính là bọn hắn cho bắn. Trịnh Uy lời nói xong, Điển Minh Kiệt lúc này kinh. Cái này Liêu Tây quân như thế cùng sao? Vậy mà theo bọn hắn cấm vệ quân trong tay mà công. Việc này coi là thật. Điền đại ca, ta lựa ngươi làm gì? Trịnh Uy đối Điền Minh liền nói, "Điền đại ca, ngươi nhưng phải là tiểu đệ là làm chủ, chủ trì công đạo nha." Những này Liêu Tây quân quá không phải đổ vật muốn. Chương 557, cáo hạ trạng, chương 557, cáo hạ trạng. Kim tướng Hàn Quốc Đông Sát Đại Hãn là thảo nguyên Tri chủ, địa vị tương đương với đại Kiển hoàng đế. Ai nếu là bắt làm tù binh Đông Sát Đại Hãn, cái kia chính là đẩy trời công lao. Cho dù không thể phong vương, nói ít cũng có thể được một cái quốc công phong thượng, sẽ còn lưu danh sử xanh. Nhưng bây giờ lại bị đoạt. Cái này khiến cấm vệ quân phó tướng Điền Minh kiệt như thế nào trôi khẩu khí này? Hán Thân làm cấm vệ quân phó tướng, cho dù không cách nào chia lại trong đó công lao, có thể cấm vệ quân bắt làm tù binh hộ nhân Đại Hãn. Hắn Thân làm cấm vệ quân phó tướng, giống nhau mặt mũi sáng sủa, đi đường đều có thể thẳng tắp cái eo. Hiện tại cái này hồ nhân Đại Hãn bị Liêu Tây quân người cướp đi, tới tay công lao không có. Hắn lập tức lên cơn giận dữ, giáng can đảm theo bọn hắn cấm vệ quân trong tay giật đồ, "Phản Thiên, chính huynh đệ, ngươi yên tâm, chúng ta công lao ai cũng đoạt không đi." Phó tướng Điền Minh Kiệt khuất ba ba nghỉ ngơi chữa vết thương. Ta cái này dẫn người đi đem tiên hộ nhân Đại Hãn cất về." Chỉ nhìn Phó tướng Điền Minh Kiệt một bộ lòng đầy căng phấn bộ dáng, trong lòng Cao hứng không thôi. Thật là trên mặt của hắn lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cô ý nói: "Điền đại ca, nếu không, nếu không vẫn là thôi đi. Bọn hắn hiện tại đoạt hồi nhân đại hãn, chắc chắn sẽ không thừa nhận." Lại nói: "Cái này Liêu Tây quân đô đốc là Tào Phong, Tào Phong cha lại là trấn Bắc hầu Tào trấn. Bọn hắn tạo ra lại luôn luôn bao che khuyết điểm, chúng ta không thể trêu vào bốn." Phó tướng Điền Minh Kiệt nhìn Trịnh Uy một bộ e ngại tạo ra bộ dáng, hắn tranh chân. "Ta nói Trịnh huynh đệ, ngươi sợ cái gì? Tào trấn là trấn Bắc hầu không giả." nhưng bọn hắn cũng không thể giành công tự nào, cấp chúng ta công lao." Lại nói, "Tào Phong cha hắn là trấn Bắc Hầu, người đây không phải còn có quý phi nương nương chỗ dựa sao?" Phó tướng Điển Minh Kiệt sau khi nói xong, trực tiếp vung tay lên. "Chính huynh đệ, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta cấm vệ quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Cái này đoạt công lao cấp được trên đầu chúng ta tới, ngươi nuốt trôi khẩu khí này, lão tử có thể nuốt không trôi khẩu khí này." Phó tướng Điển Minh Kiệt lại trấn an một phen Trịnh Duy Sau, "Cái này tài hoa trùng trùng đi, muốn đi đòi lại một cái công đạo." Trên thực tế Điền Minh Kiệt cũng không rõ ràng đến cùng là ai đoạt công lao của người nào về phân trịnh uy trong lời nói thật giả, hắn cũng lười đi phân biệt. Trịnh uy nói là Liêu Tây quân đoạt bọn hắn, vậy hắn liền tin tưởng Trịnh uy. Chỉ cần đem công lao cứ về, cho dù hắn không thể chia lãi công lao, cũng có thể giao hảo Trịnh uy. Trịnh uy có quý phi nương nương chỗ dựa, lại có công tử khổ, tiền đồ sáng lạ. Chính mình có thể làm cái này phó tướng, cũng không phải là tự mình có cảnh bào sâu dài. mà là chính mình xuất thân trong quân, hiểu được luyện binh mà thôi. Hoàng thượng để cho mình phụ tá triệu đô đốc, biên luyện cấm vệ quân, có thể lại nghĩ đi lên, khó như lên trời. Hiện tại cấm vệ quân đại quy mô mở rộng, Có truyền ngôn hoàng thượng có ý thiết kế thêm mấy cái phó tướng vị trí. Cái này đến lúc đó một khi thiết kế thêm, vậy mình cái này phó tướng vị trí liền bất ổn. Cái này khiến hắn có nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nếu là có thể lệnh bợ tốt chỉnh ra tỉ lệ, không chỉ có thể ngồi vững vàng vị trí của mình, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước đâu. Cho nên lần này Điền Minh Kiệt chuẩn bị đi là chỉnh uy ra mặt. Chủ yếu nhất vẫn là mong muốn lệnh bợ chỉnh huy, giao hảo chỉnh huy, vì mình tiền đồ cân nhắc. Nhìn thấy phó tướng Điền Minh Kiệt giận đùng đùng đi vì chính mình lấy lại công đạo, Chính Uy trong lòng cũng có chút chột dạ. Bởi vì hắn nói láo, Lần này cũng không phải là Liêu Tây quân muốn cướp công lao của bọn hắn, mà là bọn hắn mong muốn cướp đoạt Liêu Tây quân công lao thất bại, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Song phương bạo phát xung đột, còn người chết. Chuyện này một khi chọc ra, chính mình không chỉ lại nhận trách phạt, sẽ còn hỏng thanh danh trong quân đội lăn lộn ngoài đời không nổi. Đến lúc đó sẽ tiền đồ hủy hết. Vì trốn tránh trách phạt, đồng thời không cam tâm tới tay công lao bay, hắn chỉ có thể nói láo. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chính y lúc này gọi thân tín của mình, nói cho người của chúng ta, bất luận là ai hỏi Nhất định phải một mục chắc chắn, là chúng ta trước vây quanh hổ nhân đại hãn. Liêu Tây quân người lên tham nghiệm, bỗng nhiên động đao tử tiến công tập kích chúng ta, theo trong tay chúng ta đem hổ nhân đại hãn đoạt đi. Chỉ cần chúng ta có thể cầm lại cái này một phần công lao, ta tuyệt đối sẽ không bạc đái các huynh đệ. Chỉ cần ta đi lên, đến lúc đó bọn hắn không chỉ có thể than quan, ta sẽ còn ngoài định mức cho bọn họ một phần bạc. Chính Uy đằng đằng sát khi nói, ai nếu là đến lúc đó nói lung tung, đừng trách ta trở mặt không có biết. Thân tiến chỉnh trọng kỳ sự nhẹ đầu. Chấn tướng ngài yên tâm, ta sẽ bản giao đi xuống. Ta cam đoan bọn hắn sẽ không nói lung tung. Ân Chính nghĩ nghĩ sau, tiếp tục dặn dò nói, lập tức phái người đem ta bị liêu tây quân bắn bị thương tin tức báo lên. Chúng ta trước cáo liêu tây quân một chạm, để bọn hắn đến lúc đó hết đường chối cãi. Là, thân tín đạt được phân phó sau, vội vã rời đi. Làm trịnh uy chuẩn bị ác nhân cáo chạm trước thời điểm. Liêu tây quân lục nhất châu, Trần Đại Dũng mấy người cũng rơ lên tử trận hổ uy doanh thạch đôn tử đám người thi thể quay trở về Sơn Lâm doanh địa. Liêu tây quân trung dũng doanh, hổ uy doanh cùng hám trận do Hiện tại Thạch Đôn Tử lại bởi vì cấm vệ quân cướp đoạt công lao, chết tại cấm vệ quân trong tay. Bây giờ thấy Thạch Đôn Tử máu me khắp người bị nhấc trở về, một đám hổ vi doanh tướng sĩ cũng đều lúc này vây lại. May mắn còn sống sót Liêu Tây quân tướng sĩ mắt đỏ vành mắt giảng thuật chỉ huy sứ Thạch Đôn Tử tử trận tiền căn hậu quả. Cấm vệ quân người vì cướp đoạt công lao, đối với chúng ta bỗng nhiên động thủ. Thạch Chỉ Huy Sứ chính là bị cấm vệ quân giết chết. Lời vừa nói ra, Tây quân tướng sĩ lập tức nổ tung. Cái gì? Cấm vệ quân giết Thạch Chỉ Huy Sứ? sinh này Mong muốn công lao chính mình đi trên chiến trường thu hoạch, theo chúng ta trong tay đoạt công có gì tài ba. Liêu Tây quân các tướng sĩ biết được Thạch Đôn Tử bị cướp công Cấm vệ quân giết chết, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, giận không tìm được. Trong lòng của bọn hắn vốn là kìm nén một cỗ tâm tình bất mãn. Bọn hắn tại lòng trảo sông bên trong trận đánh hổ nhân lâu như vậy, 5 lần 7 lượt phái người đi liên hệ Cấm vệ quân, muốn bọn hắn giáp công hổ nhân. Nhưng bọn hắn thương vong hầu như không còn, cũng không nhìn thấy Cấm vệ quân cái bóng. Cuối cùng bọn hắn vẫn là dựa vào một thanh đại hỏa, dùng đại hỏa khói đã cách trở hổ nhân bắt trốn con đường. Cấm vệ quân hiện tại đi lên, theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn là hái quả đạo tới. Bây giờ cấm vệ quân vị cấp đoạt công lao, còn đối bọn hắn người động đạo tử. Cái này khiến bọn hắn như thế nào nuốt trôi khẩu khí này? Mẹ nó, Thạch Chỉ Huy sứ không có chết tại hổ nhân trong tay, lại chết tại người một nhà đạo hạ. Cấm vệ quân đám này bị trời phạt, Lao tử tuyệt sẽ không tha bọn hắn. Có loại đàn ông, cùng Lao tử đi giết đám kia xúc sinh, là Thạch Chỉ Huy Sư báo thủ. 4. Một chút phẫn nộ Liêu Tây quân quân sĩ nhặt lên binh khí, liền phải đi tìm cấm vệ quân báo thủ. Dừng lại, Lục Nhất Châu mặt đen lên gọi lại những cái lòng đầy sĩ. Lúc nhất Châu bọn hắn lúc trước ít người, không dám ở trong núi rừng cùng Cấm vệ quân dây dưa, lo lắng bị vây công. Cho nên bọn hắn vội vã mang theo đông sát đại hạn đám người thi thể cùng thạch đôn tử đám người thi cốt trở lại. Lúc nhất Châu hiện tại tâm tình cũng rất nặng nghề. Ba tiên chỉ huy sứ chết mất hai cái, Trần đại dũng cái này người sống sót cũng vết thương trầm chất. Lần này bọn hắn Liêu Tây quân tới Định Châu đến, tổn thất quá lớn. Hắn hiện tại cũng hận thấu những cái kia đoạt công Cấm vệ quân. Có thể hắn rõ ràng hơn, Tiểu Hầu gia bây giờ không có ở đây, bọn hắn bây giờ lại tổn thất to lớn như thế. Nếu là cùng Cấm vệ quân chém giết lên, bọn hắn tuyệt đối là không chiếm được tiền nghi như thế nào là thạch đôn tử bảo thủ, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Việc này chúng ta không thể làm loạn. Cấm vệ quân trên chiến trường đoạt công giết người, chúng ta cho dù tìm tới cửa, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lúc nhất Châu nói với mọi người, các ngươi trước hết để cho Thạch Chỉ Huy sứ bọn hắn nhập thổ Vi An. Ta đi tìm lão hầu ra xin chỉ thị một phen, nghe một chút lão hầu ra đề nghị. Lục Nhất Châu nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, lúc này liền có người nhắc nhở. Lục Thanh quân, lão hầu ra, lão hầu gia đã không có bốn. Chương 558, giải trừ quân bị, chương 558, giải trừ quân bị. Định Châu, đại ấp huyện Tàn phá tường thành khe gạch bên trong còn cắm bẻ gãy thiết thị, ngoài thành kia rách dưới quân trong trại, vô số dân phu ngay tại bận lộn. Bọn hắn ngay tại dọn dẹp đống kia tích như núi thi thể. Bọn hắn đem chồng chất thi thể đặt lên xe ngựa, kéo đến bạn người hố đi chuẩn bị lấp cho kỹ. Đại lượng thi thể chồng chất trên chiến trường, không ít người đã máu thịt bé bét, vô cùng thế thảm. Những cái kia phụ trách thanh lý dân phu thỉnh thoảng có người không chịu nổi kia thảm trạng, quay người nôn mửa. Đại ấp huyện ngoài thành, thành tích, thành không ít đều bị oanh Đủ thấy một trận thiết. Kim tướng Quốc hồ Nhân đem quân đội dẫn tới trên nguyên, nhiên giết một cái hồi thương. Đại kiên các lộ binh mã tại hội nhân kỵ binh trùng kích vào, binh bại như núi đổ, thương vong thảm trọng. Đại kiên hoàng đế Triệu Hãn biết trên thảo nguyên thất bại thảm hại tin tức sau, hắn cũng không có thất kinh hướng nam chạy trốn. Hắn một phương diện khẩn cấp từ phía sau điều trâu binh, dân phu cháng đinh tới tiền tuyến tiếp viện. Đồng thời hắn gi giá hướng bắc, tự mình tại đại ấp huyện tọa trấn chống cự hội nhân phản công. Đại kiên hoàng đế Triệu Hãn cái này một hành động mạo hiểm, là thay đổi chiến cuộc làm ra tính quyết dụng. dựa vào cấm vệ vào Hồ nhân vòng lại một vòng mãnh liệt công. Tại chiến sự kịch liệt nhất thời điểm, Hỗ Nhân một lần đánh tới Đại ấp huyện Bắc Môn, kém một chút liền phá thành mà vào, hung hiểm và phần. Cũng may ngoại vi tạo trấn, Chu Chính Nghị bọn người xuất bộ kèm chế Hỗ Nhân, này mới khiến Hỗ Nhân thất bại trong gan tốc. Triệu Han Thuật lĩnh đại quân tại Đại ấp huyện cùng Hỗ Nhân cùng chết huyết chiến, đem Đại ấp huyện chu bên cạnh đều đánh thành phế tích. Ngoài thành hơn 20 thôn trang đều bị Hỗ Nhân hủy đi, liên cánh cửa đều cầm lấy đi chế tạo thành. Thành núi, hào, trận, đại quân đội xem như phe phòng thủ, thương vong ít ra ba. Bốn vạn người. Tư Tiên Tuyến tu nạp một lần nữa chỉnh biên đội nhập mấy vạn hội binh cơ hồ đều đánh không có. Có thể một trận đại kiên cuối cùng vẫn chĩa vào Hồ Nhân. Theo Hồ Nhân Vương Đình bị công hãm, Hồ Nhân ở chỗ này đánh lâu không thắng, si khí khí sát sút, tâm tình bất mãn tăng vọt. Cách Tang Hãn Vương lại đột nhiên tự tiện lui mình, trực tiếp dẫn đến Hồ Nhân đại quân thế công tán dã, đại ấp huyện cũng chuyển nguy thành an. Đại kiên hoàng đế Triệu Hãn Lệnh binh ở chỗ này chĩa vào Hồ Nhân. Hiện tại trở về, về nguyên Hồ Nhân tại Trào, đánh, hại tới thay đổi chiến bại thành thắng. Quá trình này kinh tâm động phách. Triệu Hán Vũ hoàng đế này tại ngắn ngủi hơn nửa tháng nội kinh lịch thay đổi rất nhanh, nhiều lần cũng nhịn không được mong muốn hướng hổ nhân cắt đất cầu hòa. Cũng may hắn chưa bảo, thắng lợi. Đối mặt phía trước liên tục không ngừng chuyển đến tin chiến thắng, đại cục đã định. Triệu Hán vị này đại kiền hoàng đế thân thể mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng lại trước nay chưa từng có tinh thần phân chấn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn chỉ dựa vào lấy đánh bại kim chướng Hán Quốc cái này một công lao, liền có thể tên giữ lại sự xách. Giờ khắc này ở đại ấp huyện tàn phá đổ Đại kiên hoàng đế Triệu Hán nhìn qua ngoài thành cái kia một đội đội thanh lý chiến trường dân phu, trên mặt của hắn cũng không có bởi vì đại lượng tướng sĩ bỏ mình mà bi thống khổ sở. Hắn ngược lại là tinh thần sáng láng, trạng thái rất tốt. Đối với Triệu Hán mà nói, thương vong bao nhiêu con bất quá là một con số mà thôi, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, chết nhiều người hơn nữa đều sẽ không tiếc. An Châu quân Điều đốc, Bình Nhạc hầu hạ tháng giờ phút này nhắm mắt theo đuôi cùng đi tại Triệu Hán bên cạnh. Một trận đánh trò quá khốc liệt, ta đại kiên tử trận quá nhiều tướng sĩ. Triệu Hán nhìn qua ngoài thành kia xe xe bị kéo đi lấp chôn tướng sĩ thi thể, phát ra cảm thán chiến trường chết giết, thương vong không thể tránh được. Binh nhạc Hầu Hạ thắng xu định nói, hoàng thượng bảy miêu nghi kế, dụng binh như thần. Lần này ta đại kiền có thể đánh bại hồ nhân, tất cả đều là hoàng thượng chi công vậy. Hoàng thượng anh minh thần võ, chính là ta đại kiền vạn dân chi phúc. Trên thực tế Hạ thắng vẫn còn có chút bội phục nhà mình hoàng thượng. Ngày đó nếu là biết được Thảo Nguyên đại quân tác tác, hắn trực tiếp trốn về đế kinh, cái kia chính là một cái khác bức quan cảnh. Đến lúc đó khẳng định là khuất hòa, mấy chục không ngóc đầu lên được. Có thể hoàng thượng lại tại thời điểm then chốt này giá hướng Bắc, thân bước tới một Cái này một phần dũng cảm, hắn là phục sát đất. Trên thực tế cũng đích thật là như thế. Triệu Hán vị hoàng đế này nhờ vào đó lại thắng, đã để hy vọng của hắn lại đến mấy cái bậc thang. Bây giờ trong quân tướng sĩ đối vị hoàng đế này kia là vô cùng tôn sùng tính trọng, vàng lòng vì hắn quên mình phục vụ. Đối mặt hạ thắng khách tạng, Triệu Hán mỉm cười, trong lòng rất được lợi. Hắn mạo hiểm cược một ván, lần này xem như cửa thắng. Triệu Hán cười khoát tay áo, trận chiến này có thể thắng, toàn do các tướng sĩ dùng mệnh, chấm hạ có thể thành công. Triệu Hán không nguyện ý tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Hắn nhiên mở miệng hỏi thăm hạ thắng. An Châu quân còn có bao nhiêu binh mã? Hạ Thắng ngay vậy, lúc này mặt mơ đỏ ửng. Hắn suất lĩnh An Châu quân truy sát tiến vào Thảo Nguyên, tao ngộ hồ nhân kỵ binh phản kích, thất bại thảm hại. Chính hắn cũng là chạy về, có thể giưỡi tay hắn An Châu quân lại vẹn vẹn chỉ có mấy trăm người trở về. Còn sót lại hoặc là chết tại hồ nhân trong tay, hoặc là biến thành hồ nhân tù binh, càng nhiều thì là chạy tứ tán không biết tung tích. Hồi bẩm hoàng thượng, An Châu quân tại trên Thảo Nguyên tao ngộ hồ nhân kỵ binh vây công, nghề, bây giờ vẹn vẹn mấy có tội, cô phụ hoàng còn tưởng hoàng thượng muốn thu được về tính sổ sách. Hạ Thắng lúc này trong lòng chột dạ, bịch quỳ xuống đến, chủ động ngời tội. Nhìn thấy dọa đến sắc mặt trắng bệnh Hạ Thắng, hoàng đế Triệu Hán mỉm cười. "Đứng lên đi. Thảo nguyên chiến bại, cũng không phải là ngươi sai lầm, chấm lại há có thể đơn độc trị tội ngươi." Tại Triệu Hán chào hỏi hạ, Hạ Thắng lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng lên. Triệu Hán hai tay chắp sau lưng đi lên phía trước, Hạ Thắng thì là nhắm mắt theo đuôi cùng đi lên. Lần này Định Châu đại chiến mấy tháng, binh mã tổn thất đông đảo, tiền lương lãng phí vô số. Ta đại kiền mặc dù tiêu diệt hết hổ nhân, nhưng chúng ta đại kiền giống nhau nguyên khí đại thương nha. Hạ Thắng không rõ có ý tứ gì, không có lên tiếng. Triệu Hãn thở dài một tiếng, hắn tiếp tục nói, trong thời gian ngắn, triều đình chỉ sợ bất lực trọng kiến An Châu quân. Hạ Thắng nghe nói như thế sau, trong lòng giận mình, có ý tứ gì? Không nặng kiến An Châu quân. Vậy mình cái này An Châu quân đều đốc làm sao bây giờ? Tay này bên trong không có binh mã, thế nào duy trì quyền thế của mình? Hạ Thắng trong nào chỉ một thoáng lẽ lên vô số suy nghĩ. Không chỉ An Châu quân, Phong Châu quân, Hà Châu quân trở tổn thất quá nhiều binh mã, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng khó có thể chỉnh đốn bổ sung. Triệu Hãn nhìn thoáng qua không có lên tiếng Hạ Thắng. Hắn tiếp tục nói, binh bộ tiền ái khanh đề nghị cùng nó giữ lại một cái sắp giống, không bằng như vậy xóa, lấy tiết kiệm tiền lương. Ngược lại hiện tại hồ nhân đã hủy diện, ta đại kiện cũng không cần nhiều như vậy quân đội đóng giữ bắc bộ biên cảnh. Thái Khanh chính là An Châu quân đô đốc, không biết do Thái Khanh ý như thế nào. Hạ Thắng minh bạch, hoàng thượng đây là mong muốn thừa cơ xóa bọn hắn những mấy quân đội. Nếu là ngày trước lời nói, hắn khẳng định sẽ tự tuyệt. Bọn hắn những mấy quân hầu, đô đốc đồng khí liên chi, bọn hắn phản đối, hoàng đế cũng không dám làm loạn. Nhưng bây giờ bọn hắn còn có năng lực phản đối sao? Hạ Thắng nội tâm đắng chắc không thôi. Quân đội của bọn hắn đã tại cùng hồ nhân trong chiến đấu tổn thất hầu như không còn. Hiện tại hoàng thượng đưa ra xóa quân đội, trong tay bọn họ không có binh mã, cũng mất quyền nói chuyện. Bọn hắn dám nói một chữ không sao, thần đều nghe hoàng thượng. Hạ Thắng mặc dù không cam tâm, có thể hắn hiện thực tàn khốc dung không được hắn phản đối. Hắn không có binh mã chỗ đỡ, nói chuyện đều không lợi khí. Nếu là hắn dám can đạm phản đối, chỉ sợ một cái chiến bại chịu tội liền phải chụp tại trên đầu của hắn. Hạ Thắng chủ động nói, An Châu quân bằng lòng dẫn đầu xóa. Nhìn thấy Hạ Thắng như thế tứ thời, hoàng đế Triệu Hán phả mãn nhẹ đầu. Hạ Ái Khanh như thế cố đại cục, lòng rất an ủi. Triệu Hán lại đi đi về trước mấy bước. Hắn lúc này mới tiếp tục nói, "Ngươi cùng các vị quân hầu, Đô đốc có biết, ngày khác ngươi cùng bọn hắn tụ họp một chút, nếu là bọn họ đều đồng ý, liền lên sổ gấp." Lao thần tuân chỉ. Chương 559, Công Lao, chương 559, Công Lao. Một gã tiểu thái giám xoay người nện bước tiểu toái bộ, vẻ mặt vội vàng xuất hiện tại đấu trường. Hắn đi đến đại nội tổng quản quế công công bên người dị thai vài câu. Quế công công sắc mặt chỉ một thoáng biến vô cùng nghiêm túc. Người đi đi." Quế công công nhẹ nhàng khoát tay. Cái này tiểu thái giám không một tiếng động công, công đi tới đang cùng hạ nói chuyện đại hoàng đế Triệu Hán trước mặt. Hoàn thượng, thanh kiếm hắn trầm thấp không người bảo báo, trấn Bắc hầu Tào trấn Lao hầu ra trọng thương bất trị bỏ mình. Triệu Hãn thần sắc khẽ giật mình. Hắn quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đang trầm mặc mười mấy hơi thở sau, hắn lúc này mới bùi ngùi thở dài một tiếng. Ta hái khanh trung tâm bị nước, bây giờ bất hạnh qua đời, ta đại kiền mất một xương cánh tay lương đúng vậy. Trấn Bắc hầu Tào trấn thống lĩnh Tịnh Châu quân, tọa trấn đại kiền thương bất phá lệ phức số lượng không quân hầu. Lần này bọn hắn chuyển thế Thay đổi chiến cục, Tào trấn không thể bỏ qua công lao. Triệu Hãn trong nội tâm đối Tào trấn vị này là đại kiên lập xuống công lao Hãn Mã quân hầu là rất cảm kích. Nếu không có Tào trấn dạng này, là đại kiên xông pha chiến đấu người, đại kiên liền không khả năng đánh bại Hồ nhân. Có thể Tào trấn người này chiến công hiển hách, hy vọng rất chúng, lại là Triệu Hãn vị hoàng đế này kiêng kỵ. Đặc biệt là Tào gia tọa trấn Tịnh Châu trên trăm năm. Bọn họ đích xác là chống cự Hồ nhân, trở thành Bắc Bộ biên cảnh không thể vượt qua một đạo kiên cố phòng tuyến. Có thể Châu cũng bị Tào gia kinh doanh đến tựa như, như sắt. Đến mức Châu quan lại nhận đổi, đình đều muốn trưng cầu Tào gia ý kiến. Nói tóm lại, Triệu Hán đối tảo trấn vị này quân hầu chính là vừa yêu vừa hận. Hiện tại tảo trấn vị này lão quân hầu trọng thương bỏ mình. Hoàng đế Triệu Hán bỗng nhiên cảm giác được toàn thân không hiểu dễ dàng rất nhiều. Chiến công hiện hách tảo trấn bây giờ không có. Đây đối với hắn chỉnh biên đại kiên các lộ địa phương binh mã, mua chuột binh quyền có lẽ ít đi rất nhiều lực cản. Nghĩ tới đây, Triệu Hán tâm tình cũng thay đổi tốt hơn rất nhiều. Truyền chỉ lễ bộ, truy tụ tảo ái khanh quốc công tước vị, lấy quốc lớn là ta, mã, lớn chiến, là ta sĩ Hiện tại hắn chiến tự sa trường, chấm bi thông không thôi. Bây giờ đại chiến phương nghỉ, chuyển khắc phục hậu quả thiên đổ vạn tự. Mau chóng nhường tao ái khanh nhập thủ Vi An A. Quế công công mang mang đồng ý. Lao nô tuân chỉ. Quế công công gọi một gã tiểu thái giám bản giao một phen sau, tiểu thái giám vội vã rời đi. Lần này đại kiền nghiêng cử quốc chi lực cùng kim tướng Hán quốc tại Định Châu cảnh nội đại chiến mấy tháng. Đại kiên lần này tổn thất công hầu đại tướng trở cao tầng liền trọn vẹn có 60, 70 người. Bọn hắn đại đa số đều là tại tao ngộ nhân kỵ binh quy mô phản công thời điểm binh bại bỏ mình. Đối với những người này, binh bại bỏ mình Triệu Hán Vị hoàng đế này không truy cứu bọn hắn chiến bại chi trách đã là khai ẩn. Có thể tạo trấn không giống. Đối mặt giống nhau tình cảnh, các quân tựa như giống như chim sợ ná chạy tán loạn. Rất nhiều công hầu đại tướng thậm chí vứt bỏ quân đội của mình, một mình bỏ mệnh. Tạo trấn đối mặt cực kỳ bất lợi của diện. Hắn lấy đại cục làm trọng, dáng can đảm lãnh binh cùng hổ nhân huyết chiến, kiềm hộ các lộ binh mã rút lui. Tại đại ấp huyện Lâm vào hổ nhân đại quân vây lại tại bên ngoài thu nạp tàn binh tướng, chủ động hướng hổ nhân phát động công kích, kiềm chế Hồ nhân. Triệu Hán Vị hoàng đế này tự nhiên sẽ hiểu tạo công lao. Lần này cố ý truy thủ quốc công đệ bảy tổ công. Làm Hoàng đế Triệu Hàn biết được tạo trấn bỏ mình thời điểm. Liêu Tây quân Lục Nhất Châu, Trần Đại Dũng, Đoàn Thừa Tông, Phương Viên mấy người cũng thần sắc bi thống hoàn thành đối tạo trấn tẩy bái. Nhìn thấy đã khóc hai mắt xương đỏ tạo hạ, Lục Nhất Châu bọn người tâm tình phá lệ nặng nghề. Tạo tướng quân còn mời nén bi thương. Lục Nhất Châu bọn hắn trở về doanh địa thời điểm mới biết được tin dữ này. Bọn hắn cũng không nghĩ đến vị này chiến công hiền hách lao hầu ra cứ như vậy đi. Cái này khiến đám người không có chút nào chuẩn bị tư tưởng. Trần trọng thương mình, không chỉ nhường đám người bi thống thôi, cũng làm cho Tịnh Châu đã mất đi chủ tâm cốt đồng dạng. Tào Phong vị này tạo trấn con trai độc nhất, hiện tại lại lãnh binh tại thảo nguyên chinh chiến chưa về. Tào Hà vị này tạo trấn nhị đệ cũng có thương tích trong người, cực kỳ bĩ thường, không cách nào chủ trì đại cục. Còn sót lại Tào thị tử đệ chết chết, thương thì thương, lần này cũng tổn thất cực lớn. Bây giờ Tào trấn hậu sự xử lý, tất cả đều là từ phụ tá Trương Văn Viễn một người lo liệu. Lục Nhất Châu bọn hắn tê điện kết thúc Tào trấn sau, bọn hắn lúc này mới đơn độc cam viếng một mực theo 30 năm Trương Văn Viễn. Lục nhất Châu bọn hắn là Liêu người, là tiểu hầu gia Tào Phong người. Trương Văn Viễn không dám kính thị. Hắn trong trăm công ngàn việc nhìn chút thời gian Đơn độc gặp Lục Nhất Châu bọn hắn. Trương Tiên Sinh, chúng ta Liêu Tây quân tại trong núi rừng chém giết kim chướng Hán quốc Đông sát Đại Hãn. Hiện tại thông qua nhường tù binh phân biệt cùng ấn tín chờ xác minh, đã xác nhận chúng ta giết chết chính là hổ nhân Đông sát Đại Hãn. Lục Nhất Châu lời nói nhường Trương Văn Viễn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn bạn lần không nở. tiểu hầu ra dưới tay những này bình tướng như thế dũng mãnh, vận khí của bọn hắn tốt như vậy. Vậy mà chém giết kim chướng quốc Đại Hãn, đây chính là đẩy trời công lao. Lục Thăng quân, chúc mừng, chúc mừng à. Các chém giết hổ nhân Đại Hãn, đây chính là trời đại công đủ để đổi lấy thế tập vương thế giới Thiên Phú Quý. Đối mặt Trương Văn Viễn chúc mừng, Lục Nhất Châu trên mặt của bọn hắn cũng không có cười cho. Lục Nhất Châu nói, Trương tiên sinh, thực không dám dầu dếm chúng ta bây giờ gặp một cái phiền thoái Chúng ta tại Chém giết hồ nhân đại hãn thời điểm, cùng cấm vệ quân người đã xảy ra một phen xung đột. Cấm vệ quân người muốn muốn cướp đoạt cái này một phần công lao. Bọn hắn tuy bị chúng ta đánh chạy, có thể hồ nhân đại hãn tại chúng ta trong tay tin tức cũng bị cấm vệ quân biết. Ta lo lắng bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ lại đến cướp đoạt. Chém giết hồn nhân đại Hán công lao quá lớn, đủ để cho rất nhiều người bị quá hóa liều. Nguyên bản có lão hầu ra chỗ dựa. Chúng ta cũng không sợ có người tới cướp đoàn công lao này. Chúng ta nguyên bản chuẩn bị nhường lao hầu ra đem công lao này đưa lên, bảo đảm sẽ không có người từ đó can trở. Nhưng là bây giờ lão hầu ra không có. Chúng ta lo lắng đem hồi nhân đại hán thủ cấp đưa lên sau, có người từ đó làm tay chân tham công lao của chúng ta. Hiện tại thủ cấp còn tại trong tay chúng ta, xử trí như thế nào? Chúng ta hơi lúng túng một chút. Đối mặt Lục Nhất Châu đám người lo lắng, Trương Văn Viễn cũng nhẹ gật đầu. Chém tướng bắc cỡ, vốn là đại công. Lục Nhất Châu bọn hắn thu hoạch nhân đại hãn thủ cấp, kia càng là không thể tưởng tượng công lao. Đối mặt lớn như thế công lao, Bọn hắn có cái này lo lắng là rất bình thường. Huấn hộ cấm vệ quân đã có cấp đoạt tiền lệ, cái này thủ cấp đưa lên sau, khó đảm bảo không có các tham lam người chiếm làm của riêng. Có lao hầu ra tại, không có người dám can đảm làm như vậy. Nhưng bây giờ lão hầu ra không có, vậy thì khó mà nói. Trương Văn Viễn trầm ngâm sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tiền các lao luôn luôn làm người chính trực. Trương Văn Viễn đối lục nhất châu bọn họ nói, các người trực tiếp đem đông sát đại hãn thủ cấp mang đến tiền các lão chỗ, từ tiền các lão trực tiếp hiện lên bẩm hoàng thượng, làm tuyệt đối không thể sai sót lẫn. Lời này nhường lục nhất châu bọn hắn cũng gặp khó khăn. Bọn hắn tại Liêu Tây quân xem như cao tầng, thật là cùng đại kiền binh bộ thượng thư, nội các học sĩ tiền duệ địa vị lại là ngày đêm khác biệt. Chỉ sợ tùy tiện đi cầu kiến tiền duệ, người ta đều không nhất định phản ứng bọn hắn. Lục Nhất Châu thực sự nói, Trương tiên sinh, thực không dám dếm, chúng ta nhận không ra tiền các lão. Chúng ta cũng không biết tiền các lao ở nơi nào. Trương Văn Viễn liền nói ngay, tiền các lão một mực hầu ở Hoàng Thượng Tả Hữu, hiện tại hẳn là tại Đại Ức huyện thành bên trong. Dạng này, ta sau đó nhường Tào Hà tướng quân viết một cái bài tiếp, Hà bài thiếp, trực tiếp đại nhân đại han cấp đây chính là đại công lao. Các người lưu tại trong tay khó tránh khỏi sẽ bị người giòng du, dẫn phát tiền toái không cần thiết. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, làm mau chóng đưa đến tiền các lão chỗ. Đến lúc đó tiền các lão trực tiếp trình báo hoàng thượng, liền xem như có người muốn đánh chú ý, cũng không chen tay vào được. Lục Nhất Châu nhẹ gật đầu, kia mọi thứ đều nghe Trương tiên sinh. Lục Nhất Châu bọn hắn thấp cổ bé họng, khó mà tiếp xúc đến tiền vệ cái loại này cao tầng. Có thể đem hộ nhân thủ cấp đưa đến đám lính kia bộ quan viên trong tay, bọn hắn lại không yên lòng. Bọn hắn cũng là trực tiếp muốn đưa đến hoàng đế Triệu Hãn trong tay đi. Có thể hoàng đế Triệu Hán bên người cũng có đại lượng cấm vệ quân bảo hộ. Cái này đi lên đệ trình, vẫn là sẽ trải qua cấm vệ quân tay, bọn hắn không yên lòng. Vạn nhất bị người đánh cháo, vậy bọn hắn liền thiệt to lớn, làm không tốt đến lúc đó sẽ còn rơi vào một cái tội khi quân. Biện pháp tốt nhất chính là từ tạo trấn vị này có thể gặp mặt hoàng thượng lao hầu ra trực tiếp đưa lên. Hiện tại tạo trấn lao hầu ra không có, bọn hắn nhất định phải tìm một người khác có thể trực tiếp gặp mặt người của hoàng thượng trực tiếp đệ trình tới hoàng thượng trong tay. Chương 560, nội chiến, chương 560, nội chiến. Lục Nhất Châu bọn hắn trở về doanh địa sau, lúc này Tôn Trọng Trương Văn Viễn đề nghị chuẩn bị đem đông sát đại hãn thi thể ấn tín mang đến đại ấp huyện. Bọn hắn chuẩn bị vòng qua những cái kế hoạch định công lao binh bộ quan viên, trực tiếp đi gặp binh bộ thượng thư Tiễn Duệ. Tiễn Duệ không chỉ là binh bộ thượng thư, càng là các thần. Trọng yếu nhất là Tiễn Duệ người này là người chính trực. Đến lúc đó từ Tiễn Duệ vị này binh bộ thượng thư trực tiếp đem bọn hắn công lao báo cho hoàng thượng, đến lúc đó liền không lo lắng người khác từ đó làm tay chân. Lục Nhất Châu bọn hắn vừa đem đông sát đại hãn thủ cấp trở cột vào mã, chuẩn bị tự mình mang đến huyện. Có thể doanh thời bên nào nào động âm. Chỉ thấy số bó đuốc khí qua. Người đến người nào? Đây là Liêu Tây quân doanh địa, không được tự tiện xông vào. Cảnh giới lính gác lúc này liền nên đón tiếp lấy. "Lan đi." Cấm vệ quân phó tướng Điển Minh Kiệt ngăng lên roi ngựa liền giục tới. "Ba." "A." Roi ngựa giục được Liêu Tây quân lính gác trên mặt, lập tức xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết máu. Người đánh như thế nào người?" Cái này Liêu Tây quân lính gác che lấy nóng bỏng đau đớn hai gò má, trận mắt nhìn. Lao tử đánh cho chính là người. Các ngươi Liêu Tây quân đoạt công vậy mà cướp được chúng ta cấm vệ quân trên đầu, phản thiên." Phó tướng Điền Minh Kiệt hô to ra lệnh, xông đi vào, đem chúng ta công lao cướp về. Cấm vệ quân lúc này liền phải hướng Liêu Tây quân doanh điệu tạm thời sông. Dừng lại, làm cái gì? Trần Đại Dũng bọn người thấy thế, cũng đều xài bước đi đã qua. Điền phó tướng chính là bọn hắn. Mấy người bọn hắn dẫn đầu đoàn hộ nhân đại hãn thú cấp. Một gã tham dự cấp đoạt đông sát đại hãn thú cấp cấm vệ quân lúc này sát nhận Trần Đại Dũng bọn hắn. Phó tướng Điền Minh kỵ cưỡi tại trên lưng ngựa, lạnh lùng đánh giá một cái Trần Đại Dũng bọn người, hừ lạnh một tiếng. Bắt lại, các ngươi Tây quân công thượng vô pháp vô thiên. Chiến trường cấp chúng ta cấm công lao, còn bắn bị thương chúng ta cấm vệ quân tướng, ta nhìn các là xuống dính nhau. Tạ Điền Phó tướng mệnh lệnh dưới, số lớn cấm vệ quân liền phải xông đi lên bắt Trần Đại Dũng bọn người. Làm cản. Nơi này là Liêu Tây quân doanh địa. Trần Đại Dũng lúc này rút ra đao tử nằm ngang ở trước ngực, hắn giận dữ hét, "Lão tử nhìn các ngươi ai dám làm loạn? Bắt! Ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội." Cấm vệ quân nghe được Phó tướng Điền Minh tuyệt lời nói sau, lúc này khí thế hung hăng xông về phía trước. Soạt. Liêu Tây quân bên này cũng một mảnh rút đao thanh âm, nhau nhau mà tiến lên che lại Trần Đại Dũng bọn người. Song phương tử đối tử, hiện trường song phương tướng sĩ lẫn nhau đẩy, dương cung bạc Kiếm. Lục Nhất Châu cũng không nghĩ đến cấm vệ quân lớn lối như thế. Một lần cướp đoạt công lao không thành, hiện tại lại mang càng nhiều người vọt thẳng trong doanh địa tới. Mắt thấy song phương muốn đánh, Lục Nhất Châu lòng nóng như lửa đốt. Không nên đọc thủ, không nên động thủ, có chuyện nói rõ ràng. Bọn hắn liều Tây quân hiện tại thương binh đầy doanh, tại lần này chiến sự bên trong tổn thất rất lớn. Cấm vệ quân người đông thế mạnh, nếu là thật sự xảy ra xung đột, bọn hắn là ăn thiệt thòi. Vị tướng quân này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lục Nhất Châu gạt mở đám người, tự thân lên trước thương lượng. "Bành!" Lục Nhất Châu tiếng nói vừa rớt Một gã cấm vệ quân sĩ quan vùng lền chôi đao liền đập vào Lục Nhất Châu trên mặt. A! Lục Nhất Châu bị một đao chôi nện té xuống đất, trực tiếp bị nền ngục. Trố má hiểu lầm. Các người Liêu Tây quân đoạt công cấp được chúng ta cấm vệ quân trên đầu, lão tử hôm nay sẽ dạy cho các người làm người như thế nào. Trần Đại Dũng nhìn thấy Lục Nhất Châu bị một đao chôi nện lật, lập tức giận tím mặt. Hắn nâng lên một cước liền đá vào cái này cấm vệ quân sĩ quan đụng dưới, cái sau trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngay mẹ ngươi, các ngươi cấm vệ cũng quá ức người. Một lần đoạt không thành, còn có phải hay không? Trần Đại Dũng nổi giận mắng. Có bản lĩnh chính mình đi trên chiến trường giết hổ nhân là công, cấp chúng ta có gì tài ba? Thật à? Các người Liêu Tây quân cũng dám hoàn thủ. Cấm vệ quân Điện Minh Kiệt nhìn Trần Đại Dũng lại quằn tay, cái này khiến hắn tức giận không thôi. Bọn hắn Cấm vệ quân thật là hoàng đế thân quân. Ai thấy bọn họ không được khách khách khí khí thí? Hỗ lần này bọn hắn tiêu diệt hổ nhân, kia càng là công lao quá lớn. Hiện tại một đám tàn binh bại tướng không chỉ đoạt công lao của bọn hắn, còn dám cùng bọn hắn đâm đâm, cái này còn cao đến đâu? Đem bọn hắn hết thảy bắt lại. Tại Phó tướng Điện Minh Kiệt mệnh lệnh dưới, Cấm vệ quân lúc này phun lên đi muốn bắt người. Ai dám động đến? Các người cấm vệ quân đám này còn chó đẻ đồ chơi. Bỏ binh khí xuống. Không phải lão tử không thích khí. Song phương lẫn nhau xô đẩy, hỏa khí càng lúc càng lớn. Tại Dương cung bạc kiếm bầu không khí bên trong, có cấm vệ quân người bị đẩy ngã. Cái này cấm vệ quân giận dữ, hắn đứng lên sau, rút ra đao tử liền hướng trước đâm. Phốc xích. Cái này Liêu Tây quân quân sĩ cũng không nghĩ đến cấm vệ quân thật động đao tử. Cái này Liêu Tây quân quân sĩ lúc này che lấy bốc lên máu vết thương sủi lơ ngã xuống đất. Lão tử cùng các ngươi đám này đổ chó hoang rồi mạng. Liêu Tây quân tướng sĩ vậy cũng là trên chiến trường cùng một chỗ quay lại đây, tình như thủ tốt. Nhìn thấy có chính mình huynh đệ bị cấm vệ quân phọc một đao, cái này lập tức đốt lên Liêu Tây quân tướng sĩ lửa giận. Cái này phẫn nộ Liêu Tây quân quân sĩ đưa tay một đao liền bổ ra ngoài. Kia động thủ đã thương người cấm vệ quân lúc này nửa gương mặt đều bị chặt nát. A! Kia cấm vệ quân mặt mũi tràn đầy bốc lên huyết địa lão đảo ngã xuống đất. Cái này khẽ động đao tử, Song Vương hỏa khí lúc này liền ép không được. Kệ con mẹ Hàn chứ? Cầm vũ khí." Cấm vệ quân mang theo tử xông về Tây quân tướng sĩ. Liêu tây quân tướng sĩ cũng đều là trên chiến trường xuống tới, không hề nhượng bộ chút nào. Tại tiếng mắng chửi bên trong, Song Vương lúc này đánh vào cùng một chỗ. Làm chết đám này con chó đẻ. Muốn cướp lão tử công lao, phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Trận đại dũng vị này chỉ uy sứ sách theo đạo tử dũng mãnh vô cùng, tại chỗ liền chặt lật ra mấy tên cấm vệ quân. Liêu Tây quân tổ kiến thời gian mặc dù ngắn, nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến sự cũng không ít. Bọn hắn đều là trên chiến trường huyết chiến quáng đời còn lại tướng sĩ, chỗ nào nuốt trôi khẩu khí này. Đối mặt cấm vệ quân mê công, Liêu Tây quân tướng sĩ phấn khởi phản kích. Trong chớp mắt, song phương liền có vài chục người ngã xuống trong vũng máu. Cấm vệ quân mặc dù người đông thế mạnh, nhưng bọn hắn rất nhiều người đều là trước đây không lâu vừa bổ sung hàng hai châu binh, dân phu tráng binh cùng các quân hội binh. Cái này bàn về hung hãn trình độ, tự nhiên so ra kém Liêu Tây quân. Song phương đánh trò khó phân thắng bại, không ngừng có trong doanh địa Liêu Tây quân cầm vũ khí tham chiến, cấm vệ quân tướng vong cũng đang không ngừng mở rộng. Chuyện xấu, chuyện xấu. Nhìn thấy cấm vệ quân cùng Liêu Tây quân tướng sĩ đánh túi đuổi đuổi, bạ phát sống mái với nhau, mặt mũi tràn đầy máu mũi lục nhất đứng ở phía sau bên cạnh, gấp đến độ thẳng dẫm cũng không nghĩ đến tình thế trực tiếp không kiểm soát. Có thể song phương bây giờ đánh ra hỏa khí, đổ máu, người chết hai cũng không chịu nhượng bộ. Lúc nhất Châu đã bất lực ngăn cản song phương chém giết. Hắn kéo lại một gã xách theo đao tử xung về phía trước thương binh, bận điệu hô to. Nhanh đi tìm Tịnh Châu quân Tào Hà tướng quân, gọi bọn họ ra mặt ngăn lại lần ngày xung đột. Liêu Tây quân cường mạnh phản kích, nhường cấm vệ quân phó tướng Điền Minh Kiệt cũng lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho là bọn hắn người đông thế mạnh, có thể áp đảo Liêu Tây quân, đem công lao cấp đến tay bên trong. Nhưng mà ai biết một lời không hợp liền đánh lên. Bây giờ nhìn thấy song phương đao ảnh, không có người ngã vào trong vũng hàng gai trắng ra mồ tướng, làm sao bây giờ? Chuyện này làm lớn chuyện, đến lúc đó cấp trên trách tội xuống, chúng ta đảm đường không nội nhà bốn. Đoạt công biến thành sống mái với nhau, cái này khiến cấm vệ quân mấy tên sĩ quan cũng không biết làm sao. Điền Minh Kiệt nhìn thoáng qua mấy tên bắt đầu sinh thoái ý thủ hạ, tâm hắn căng ngang. Hắn cắn răng nói, chúng ta không thể lui, chúng ta cái này vừa lui, kia có lý cũng thay đổi thành không để ý tới. Điền Minh Kiệt đối bọn hắn nói, Liêu Tây quân đoạt công không nói, còn đối với chúng ta động đạo tử, bọn hắn mới là dẫn phát lần này xung đột kẻ đầu sỏ. Chúng ta cấp trên có triệu đô độc chỗ dựa, còn có quý phi nương, nương các ngươi sợ cái gì? Lập tức đi về binh. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem tiêu hổ nhân đại hãn thủ cấp cấp đến tay bên trong. Là tại Điện Minh Kiệt Mệnh Lệnh dưới, rất nhanh lại có càng nhiều cấm vệ quân liên tục không ngừng mà đến. Cấm vệ quân chiến lực mặc dù chẳng ra sao cả, thật là người đông thế mạnh. Liêu Tây quân tướng sĩ tại thương vong hơn 10 người sau, lực chiến không địch lại tán loạn rơi mất. Chương 561, ngang ngược càn rỡ, chương 561, ngang ngược càn rỡ. Liêu Tây quân doanh địa tạm thời bên trong một mảnh tiếng la giết, khắp nơi đều là hỗn Song Vương đã đánh ra khí, đại lượng cấm vệ vào Liêu Tây quân địa. Bọn hắn gặp người liền chặn, không ít không kịp chạy trốn Liêu Tây quân thương binh chết thảm tại cấm vệ quân thủ hạ. Các ngươi đám súc sinh này, Lao tử cùng các ngươi liều mạng. Trần Đại Dũng vị này Liêu Tây quân chỉ huy sứ giờ phút này muốn rách cả mỹ mắt. Bọn hắn cùng hổ nhân trên chiến trường đẫm máu chiến giết. Hiện tại thật vất vả đánh bại hổ nhân, lại tại nơi này gặp phải cấm vệ quân đâm lưng. Không ít Liêu Tây quân tướng sĩ không có chết tại hổ nhân trong tay, ngược lại là chết thảm tại cấm vệ quân Trên hắn mấy sau, rất liền bị người đông thế nhấn trên Lúc có cấm vệ quân sách đao muốn chặt Trần Đại dũng đầu thời điểm. Cách đó không xa chuyển đến quát lệnh âm thanh. Mấy trăm tịnh Châu quân tướng sĩ vội vã chạy đến. Liêu Tây quân doanh địa tạm thời cùng tịnh Châu quân doanh địa tạm thời không xa. Nghe đến bên này tiếng la giết sau, tịnh Châu quân lúc này phải người điều tra tình huống. Biết được cấm vệ quân cùng Liêu Tây quân đánh nhau, Tào Hà không lo được thương thế trên người, tự mình dẫn người tới. Dừng tay! Các người chơi cái gì? Tào Hà là tịnh Châu quân lang tướng, đại ca của hắn Tào Trấn là Bọn hắn cấp tốc tách rời ra sông Vương, cứu bị tách ra Liêu Tây Quân, ngăn lại trận này nội bộ sóng mái với nhau. Nếu là tao hà bọn hắn chế một bước nữa, lâm vào vây quanh Liêu Tây Quân tướng sĩ sợ là muốn bị giết một cái sạch sẽ. Tĩnh Châu quân đến, nhường cấm vệ quân phó tướng Điền Minh Kiệt cũng tỉnh táo không ít. Vừa rồi bạo phát xung đột, đã chết không ít người, dẫn đến tình thế mất khống chế. Bọn hắn có thể chỉ trích Liêu Tây Quân bạc công, đem chịu tội đều đẩy lên Liêu Tây Quân trên đầu. Nhưng nếu là cùng Châu quân lại đánh nhau, vậy bọn hắn liền không chiếm sữa lại. Không cần đánh nữa. Phó tướng Điền Minh Kiệt ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân lúc này mới nhao nhao thu tay lại có thể ngay cả như vậy. Vừa rồi tao nộ cấm vệ quân vây công Liêu Tây quân cũng tự thương đông đảo. Liêu Tây quân trên chiến trường cùng hội nhân chém giết lâu như vậy, tổn thất rất lớn. Cấm vệ quân bỗng nhiên động thủ, bọn hắn không có phòng bị, vội vàng lên chiến. Hiện tại không ít người đều chết tại cấm vệ quân trong tay. Nhìn thấy cái kiêu ngã tại trong vũng máu không ít quen thuộc tướng sĩ, Trần Đại Dũng vị này bị cấm vệ quân ấn xuống chỉ huy sứ, bi phẫn gào thét. Cấm vệ quân, lão tử cùng các ngươi không xong. Các này còn chó đẻ. Chờ tiểu hầu gia trở về, nhất định để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Trần Đại Dũng đang tức giận giống to. Bắt hắn lại, cấm vệ quân vung lên chôi đao đồ hợp xuống liền đập vào trên mặt của hắn. Hô cái gì hô? Lại hô chặt đầu của người. Không ít dãy rủ giận mắng Liêu Tây quân tướng sĩ cũng gặp phải cấm vệ quân thô bạo ẩu đả. Dương tay. Điền phó tướng, các người muốn làm cái gì? Vì sao muốn vây công Liêu Tây quân? Tĩnh Châu quân lang tướng Tào Hà sụ mặt, lớn tiếng chất vấn Điền Minh Kiệt. Tao Hà là Tĩnh Châu quân lang tướng, danh khí mặc dù so ra kém trấn Bắc Hầu Tào trấn, thế nhưng rỡ, của chúng ta, còn bắn bị thương chúng ta vệ quân tướng quân. Chúng ta đến đây lấy lại công đạo, bọn hắn không những không thừa nhận Còn động đạo tử? Điền Minh Kiệt lời nói nhường Trần Đại Dũng bọn người tức giận đến giận sôi lên. Trần Đại Dũng lúc này giận mắng, thả Nguyên Nương chó má. Ngươi đây là đổi trắng hay đen? Rõ ràng là các ngươi cướp đoạt công lao, còn vây công chúng ta Liêu Tây Quân. Tao Hà cũng biết Liêu Tây Quân thu hoạch hồ nhân đại hán sự tình. Hắn liền nói ngay, "Điền phó tướng, theo ta được biết, cái này hồ nhân đại hán là Liêu Tây Quân chỗ thu hoạch, thế nào tới trong miệng của ngươi, lại biến thành Liêu Tây Quân công? Ngươi đừng muốn ở chỗ này ngôn loạn ngữ. Các ngươi cấm quân không nói, còn công kích quân đội bạn, sát vô sĩ. Ta nhất định phải đem việc này bẩm thượng." Ha ha, đối mặt Tào Hà biết, Điện minh tiệt không sợ chút nào. Bọn hắn thật là hoàng thượng Hán quân. Bọn hắn biết rất nhiều tin tức, có thể so sánh Tào Hà bọn người nhiều hơn nhiều. Hoàng thượng đã sớm mong muốn xóa các lộ binh mã, đem binh quyền thu về triều đình. Lần này đại quy mô mở rộng cấm vệ quân, đem các lộ nhân mã thuộc cấm vệ quân chính là bằng chứng tốt nhất. Hoàng thượng bây giờ đang không ngừng nhắc bọn hắn cấm vệ quân địa vị, Tịnh Châu quân chính là thu được về châu chấu nhảy nhót không được bao lâu. Hán Thân làm cấm tướng, không chỉ cùng quý phi nương, nương đệ đệ quan hệ không ít. Hắn cấp trên còn vệ quân đô đốc giá chỗ dựa đầu. Đối mặt đã mất đi dế đầu đàn Tịnh Châu quân, hắn thật đúng là không sợ. Cho dù là việc này nháo đến hoàng thượng bên kia, hoàng thượng cũng khẳng định sẽ thiên vị bọn hắn cấm vệ quân. Dù sao bọn hắn cùng hoàng thượng càng thân cận một chút. Người muốn đi bẩm báo liền đi bẩm báo a. Chẳng lẽ ta còn sợ các người không thành? Điền Minh Kiệt cười lạnh nói, Liêu Tây quân cướp đoạt công lao, giết ta cấm vệ quân tướng sĩ. Đến lúc đó xem ai lại nhận trừng phạt. Ngay vào lúc này, có cấm vệ quân vội vã đều tới trước mặt. Cái này cấm vệ quân quân báo, "Phó tướng nhân, Hồ nhân Hãn Vương tín, đã bị chúng ta tìm tới." Điền Minh Kiệt nghe vậy lại hỉ Chúng ta đi. Điền Minh Kiệt đã đạt đến mục đích, lúc này không nguyện ý ở chỗ này cùng Tào Hà bọn người dây dưa. Điền Minh Kiệt không chỉ đoạt đông sát đại hán thi thể ẩn tín, còn muốn giết chết Liêu Tây quân đám người. Đem những này đoạt công người đều mang về, đến lúc đó giao cho binh bộ xử trí. Điền Minh Kiệt muốn đem bắt lấy Liêu Tây quân bọn người mang đi, Tào Hà tự nhiên không nguyện ý. Đúng sai, tự có hoàng thượng cùng binh bộ định đoạt. Các người nhất định phải đem người lưu lại. Tào Hà muốn sẽ bị bắt lấy Trần Đại Dũng bọn người cứu được. Thật là Điển Minh Kiệt tay lên. Vô số võ trang đầy vệ quân liền rầm rầm chặn người. Tào tướng quân Các ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ cùng chúng ta cấm vệ quân đại chiến một trận không thành? Đối mặt ngang ngược càn rỡ điển minh kiện, Tào Hà lập tức lên cơn giận dữ. Đại ca hắn vừa mới chết, cấm vệ quân liền ức hiếp tới bọn hắn trên đầu, quả thực lẽ nào lại như vậy? Các ngươi cấm vệ quân đừng khinh người quá đáng. Tào Hà vung tay lên, mấy trong tên Tịnh Châu quân cũng đều đào kiếm ra khỏi vỏ, bày ra chém giết tư thế. Thứ quân, không thể. Phụ tá Trương Văn Viễn thấy thế, bận bịu đối Tào Hà đầu. Rất hiển nhiên, cấm vệ quân có chỗ dựa, không lo ngại gì. Bọn hắn vừa rồi can đảm dám đối với Liêu Tây quân động thủ, vậy thì chưa hẳn không dám đối bọn hắn Tịnh quân động thủ. Bọn hắn Tịnh Châu quân cùng Liêu Tây quân như thế, tại lần này chiến sự bên trong tổn thất rất lớn. Hiện tại trong doanh địa đại đa số đều là thương binh. Nếu là thật sự cùng Cấm vệ quân xảy ra xung đột, bọn hắn chỉ sợ cũng phải cùng Liêu Tây quân rơi vào kết quả giống nhau. Đến lúc đó bọn hắn rơi vào Cấm vệ quân trong tay, đến lúc đó sợ là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cấm vệ quân đem bọn hắn giết, bọn hắn nơi nào đi giải oan. Tao Hà cũng biết bọn hắn tình cảnh hiện tại không tốt. Có thể trong lòng của hắn thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này, có thể làm đại cục, hắn cuối cùng vẫn cố nén hạ cùng Cấm vệ quân xảy ra xung đột xúc động. Chúng ta đi. Điện Minh Kiệt khinh miệt nhìn thoáng qua Tào Hà bọn người sau, mang theo cấm vệ quân nên ngang rời đi. Lúc nhất Châu, trấn đại dũng chờ một đám Liêu Tây quân người sóng sót cũng bị cấm vệ quân bắt đi. Lần này cấm vệ quân không chỉ đem công lao cấp đi, còn bắt không ít Liêu Tây quân người. Tào Hà cùng Trương Văn Viễn cũng thần sắc phá lệ nghiêm trọng. Tướng quân, chúng ta đến nhanh lên đem việc này bẩm báo hoàng thượng, mời hoàng thượng cho chúng ta chủ trì công đạo. Việc này chỉ sợ còn muốn ngài tự mình đi một chuyến đại ấp huyện. Chuyện bây giờ đã làm lớn chuyện. Đặc biệt là Lục Nhất Châu chờ Tây quân tướng si rơi xuống cấm vệ trong tay. Trương Văn Viễn lo lắng lục nhất châu an nguy của bọn hắn, người Tào Hà tự mình đi Đại Ức huyện tìm hoàng đế. Hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, Tào Hà cũng không lo được thương thế của mình. Hắn lúc này vội vã lao tới Đại Ức huyện, chuẩn bị tự mình đi thấy hoàng đế, báo cáo tình hình thực tế, nghĩ cách cứu viện lục nhất châu bọn người. Chương 562, Đại Chu hoàng đế, chương 562, Đại Chu hoàng đế. Đại kiên phía tây. Đại Chu Vương Triều. Vương đô bên trong, tiếng vó ngựa đột "Giá! Giá!" Một gã người mang tin tức cỡi khoẻ mã hướng phía hoàng thành phương hướng chạy như bay. Rất nhanh. Ngay tại Ngự Hoa Viên cho cá ăn chu hoàng liền biết được đại kiền đánh bại kim chướng hãn quốc tin tức. Cầm tới 800 dặm khẩn cấp đưa tới cơ báo, Chu hoàng thần sắc biến phá lệ nghiêm trọng. Chu hoàng quay đầu phân phó, nhanh triệu Ngụy thừa tướng vào cung. "Tuân chỉ." Có tiểu thái giám vội vã chạy chậm rời đi. Chu hoàng cũng rời đi Ngự Hoa Viên, quay trở về tới chính mình Ngự thư phòng. Không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. "Hoàng thượng." Một ga tiểu thái dám không người tiến vào Ngự thư phòng báo, Ngụy tướng đã đến Ngự thư phòng bên ngoài, chờ ý tướng tiến đến." Một lát sau, Đại Chu thừa tướng Ngụy Vô Cực dậm chân tiến vào Ngự thư phòng. Lão thần khấu kiến Ngô hoàng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu hoàng nâng đỡ một chút, Ngụy ái khanh, bẩm thân. Ban thượng ghế ngồi. Ta hoàng thượng thần nhân. Có tiểu thái giám chuyển đến mệm băng ghế, thừa tướng Ngụy Vô Cực sau khi nói cảm ơn, xoay người ngồi xuống. Chu hoàng Tô Huyên đem một phần người mang tin tức khẩn cấp đưa tới cấp báo, nhường tiểu thái giám đưa cho thừa tướng Ngụy Vô Cực. Ấp, Nội, về tức, lần này chiến, lớn. 20 và rưỡi, có thể trốn về thảo nguyên sợ không đủ bà vạn. Cái này Kim Trướng Hàn Quốc Đại Hãn nghe nói đều đã bị kiền quốc chém đầu, Kim Trướng Hàn Quốc sợ có diệt quốc nguy hiểm vậy. Đại Chu hoàng đế Tô Uyên những lời này nhường thừa tướng Ngụy Vô Cực cũng giật nảy cả mình. Hắn bận bịu lật ra cấp báo tin tế xem. Sau khi xem xong, sắc mặt của hắn cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. Không nghĩ tới kiền quốc vậy mà có thể một trận chiến đánh bại Kim Trướng Hàn Quốc, thật sự là quá vượt quá lao thần dự liệu. Đối mặt đại cảnh nội tức truyền đến, thừa tướng Ngụy Vô Cực trong lòng khiếp sợ không thôi. Đại kiên cùng Kim Quốc lần này lại chiến, song phương tập kết mấy chục vạn người. Bọn Hán Đại Chu tự nhiên cũng một mực chú ý chiến trường nhất cử nhất động. Bọn hắn đối với lần này đại chiến là tồn lạc quan thái độ. Bọn hắn phán đoán, Đại Kiên lần này chỉ sợ lại muốn chiến bại. Dù sao cái này đã có thật nhiều tiền lệ. Đối mặt Hồ Nhân Thiết Kỵ, Đại Kiền Bộ quân sợ không phải là đối thủ. Đại Kiên bị Hồ Nhân đánh bại suy yếu, đây là bọn hắn vui thấy kỳ thành chuyện. Có thể để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là Đại Kiên vậy mà thắng, còn thắng triệt để như vậy. Lúc trước Đại Kiền Liêu Tây quân đô đốc xuất lĩnh binh mã công Kim Trướng Vương Đình. Bây giờ Kim Trướng Quốc lại tại Định Châu cảnh nội cơ hồ toàn quân bị diệt, trốn về người không còn một. Đại Chu hoàng đế Tô Nguyên thần sắc ngưng trọng nói, Đại Kiền đánh bại Kim Trướng Hãn Quốc, cái này đối ta Đại Chu cực kỳ bất lợi. Đại Kiền đến lúc đó chiếm lĩnh thảo nguyên, bọn hắn liền có thể thu hoạch được vô số chiến mã, thu hoạch được vô số hỏa nhân hiệu lực. Đại Kiền thực lực sẽ tăng vọt. Đến lúc đó sợ sẽ đối với chúng ta Đại Chu triển khai chính phạt. Đại Chu thực lực kém xa Tích Tắc Đại Kiền. Đại Kiền nắm giữ 50 châu rộng lớn thổ địa, bọn hắn Đại Chu mới chỉ là 18 châu. Nếu không phải phía Bắc có Kim Quốc nhân kiềm chế, đã sớm ra binh cho lấy. Thực lực bây giờ cường đại Kim Quốc bị đánh bại, đứng trước vong quốc nguy hiểm. Vậy bọn Hán Đại Chu đem khả năng biến thành đại kiện mục tiêu kế tiếp. Cái này làm sao không nhường Đại Chu hoàng đế Tô Uyên lo nghĩ đâu? Thừa tướng Ngụy Vô Cực cũng nhẹ gật đầu. Đại kiện thực lực quá cường đại, địa vực rộng rãi, binh cường mã tráng. Một khi đại kiện xuất binh tiến đánh bọn hắn Đại Chu, vậy bọn hắn tuyệt đối là không ngăn nổi. Đến lúc đó chỉ sợ bọn họ Đại Chu gặp phải mã chết quốc chi nguy. Hoàng thượng, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Thừa tướng Ngụy Vô Cực cũng cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Bọn hắn trước kia mặt ngoài giao hảo kiến, vụ chồm lại cho trên nguyên nhân chuyển vận tiền lương binh khí. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Hy vọng Kim Trướng Hàn Quốc kiềm chế Đại Kiền, nhưng Đại Kiền không rảnh đối phó bọn hắn, để bọn hắn có thể an ổn qua cuộc sống của mình. Lần này bọn hắn càng là hy vọng Kim Trướng Hàn Quốc cùng Đại Kiền đánh cho lưỡng bại câu thương, bọn hắn nói không chừng có thể từ đó mưu lợi bất chính. Có thể lại Kiền đánh bại Kim Trướng Hàn Quốc, công hãm đối phương vương đỉnh, giết đối phương Đại Hán. Kết quả này là bọn hắn đại chu không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn cần một cái cường đại Kim Trướng Hàn Quốc cho Đại Kiền tạo áp lực, nhưng Đại Kiền không có tính cùng thời gian đối với trả cho bọn họ. Kim Trướng Hàn Quốc lần này lại Hãn bị giết, vương đỉnh bị công hãm, đã đến vòng cốt biên giới. Nếu là chúng ta sống chết mặc bay, kia kim chướng Hán quốc nhất định sụp đổ, về sau lại khó kiểm chế Kiền quốc." Thừa tướng Ngụy Vô Cực đối đại chu hoàng đế Tô Uyên nói, "Định châu chiến sự kết thúc, cái này Kiền quốc khẳng định sẽ thừa thắng xông lên, giết tiến Thảo Nguyên, hoàn toàn diệt đi kim chướng Hán quốc. Một khi bọn hắn diệt đi kim chướng Hán quốc, khiến cho Thảo Nguyên các bộ thần phục vì bọn họ hiệu lực. Kia Kiền quốc hữu hộ nhân kỵ binh làm trợ lực, chúng ta càng khó có thể hơn ngăn cản." Ngụy Vô Cực nói, "Chúng ta nhất phải ngăn đối kim sát, bảo đảm kim không bị diệt đế chưa xuyên. Núi này cao nước xa, chúng ta như thế nào ngăn cản?" Ngụy Vô Cực đã bình tĩnh lại. Hắn đối Tô Viên nói, "Lần này Kiền Quốc mặc dù đánh bại Kim Trướng Hãn Quốc, chính bọn hắn khẳng định cũng tổn thất không nhỏ. Chúng ta làm liên hợp sở quốc người đi ra binh, kiềm chế Kiền Quốc quân đội, để bọn hắn không rảnh truy vào Thảo Nguyên. Chỉ cần hồ nhân có thể thở ra hơi, không diệt quốc. Chúng ta đến lúc đó lại âm thầm cho tiền lương binh khí duy trì, vậy bọn hắn liền có thể giống như trước đây, khiến cho Kiền Quốc không cách nào toàn lực đối phó chúng ta." Đại Chu lần này nghĩ là tọa sơn quan hổ đấu, nhìn lại Kiền cùng Kim Trướng Hán Quốc đánh cho lưỡng bại câu thương, có thể đại kiền bây giờ đánh thắng. Cái này khiến bọn hắn lúc này ngồi không yên. Không có kim Trướng Hàn Quốc hội nhân uy hiếp, lấy đại kiên thực lực, trong vòng 2, 3 năm nhất định tiến công bọn hắn Đại Chu. Đại Chu hoàng đế Tô Nguyên nghe xong thừa tướng Ngụy vô cực lời nói sau, nhẹ gật đầu. Bọn hắn Đại Chu đích thật là không thể ngồi mà chờ chết. Thương đương quốc rảnh tay, khẳng định sẽ thu thập bọn họ. Bọn hắn những năm này âm thầm chuyển vận tiền lương binh khí cho thảo nguyên kim chướng Hàn Quốc, người ta cũng không phải không biết. Người ta đã sớm bất mãn, chỉ là chờ ngại hội nhân là chủ yếu uy hiếp, tạm thời không có đối phó bọn hắn mà thôi. Hiện tại hội nhân nếu như bị đánh không có, vậy bọn hắn Đại Chu thế tất sẽ bị kiền quốc thảo phạt. Tô Nguyên tại trầm ngâm một phen sau, chậm rãi mở miệng, truyền chấp ý chỉ, ngay hôm đó lên mệnh Phùng Thắng làm soái, thống binh 10 vạn lập tức đi đến cửa sắc quan, cho kiện quốc tạo áp lực. Cửa sắc quan là bọn Hán Đại Chu cùng Đại Kiền biên giới bên trên một tòa trọng yếu quan hải, tại bọn Hán Đại Chu cảnh nội. Đối mặt thực lực mạnh mẽ Đại Kiền, Đại Chu vẫn luôn là ở vào thủ thế. Lần này Chu Hoàng Tô Nguyên nhường quốc công Phùng Thắng thống lĩnh 10 vạn đại quân đi đến biên cảnh, chính là khiến cho Đại Kiền hồi tướng tiến hành truy kích và diệt, người đi sứ Sở, quốc, sở đi gia binh. Triều kiện quốc tạo áp lực. Chu Hoàng Tô Nguyên tiếp tục nói, lại phải người đi cho Sơn Việt người trả hỏi, nếu bọn họ xuất binh tập kích quấy rối kiện quốc biên cảnh, ta đại chu sẽ giúp đỡ bọn hắn một nhóm tiền lương vài vóc. 4. Chương 563, Dạ Tâm, chương 563, Dạ Thâm. Đại sở Vương Triều, quốc đô. Hoàng gia bãi săn bên trong, hoàng đế nước Sở Ngô Phong đang đứng tại trên đài cao đưa mắt trông về phía xa. Cách đó không xa bãi săn bên trong, bụi mù cuộn. Một đám bị hoàng sợ con nai ngay tại hoàng sợ phi nước lại. Tại này một đám con nai phía sau, đại đội sở cốt kỵ binh ngay tại rục ngựa truy kích. Hừ. Chỉ thấy tiễn thị gạc ghét, một đầu chạy trốn con nai ứng thanh té ngã trên đất. Tốt. Đại sở hoàng đế Ngô Phong thấy thế, nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Thuật cưỡi ngựa tinh xảo, không chạy một tên, làm thượng. Ngô Phong lúc này tuyên bố, người này quan thăng cấp 1, thưởng bạch ngân 300 lượng. Hoàng đế Ngô Phong vừa dứt tiếng, một tên thái giám liền gần cổ lên quát to lên. Hoàng thượng có chỉ. Vừa rồi bắn giết con mai quân sĩ, quan thăng cấp 1, thưởng bạch ngân 300 lượng. Lời này lập tức đưa tới cách đó không xa từng đợt tiếng hoan hô. Những cái kia cùng đi tại hoàng đế Ngô Phong vây đại thần cùng các tướng lĩnh cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Hoàn Thượng thường thường liền phải tới bãi săn đến xem các tướng sĩ săn bắn. Tới trong binh doanh nhìn các tướng sĩ thao diễn, dụng ý không cần nói cũng biết, cái kia chính là muốn cổ vũ đại sở tướng sĩ siêng năng luyện tập kỵ xạ, luyện tập quân trận, là sở cốt hiệu lực. Nói cho các tướng sĩ, muốn bọn hắn siêng năng luyện tập kỵ xạ. Ngô Phong cười nói, đầu xuân thao diễn bên trong nếu ai nổ đến thứ nhất, châm trùng điệp có thưởng. Không có người hoài nghi Ngô Phong vị hoàng đế này hứa hẹn. Trong 2 năm qua, có vô số dũng mãnh tướng sĩ bởi vì biểu hiện ra mẫu, đã được đến trạc nhổ trọng dụng. Tại Ngô Phong vị này đại sở hoàng đế tận lực dẫn đạo hạ, Bây giờ sở quốc trên dưới tràn ngập một cố thượng võ chi phong. Những quý tộc kia từ đệ ngày bình thường cũng không đi uống hoa thủy, ngâm thơ vẽ tranh. Bọn hắn thường ngày giải trí đã biến thành luận võ bắn tên cùng đi săn, hiện tại đã trở thành mới tập tụ. Làm đại sở hoàng đế Ngô Phong chuẩn bị chính mình thay đổi một thân dung trang, tự mình kết quả đi săn thử một lần vận may thời điểm. Một gã hoàng cung thị vệ vội vã mà đến. Khởi bẩm hoàng thượng, có mật tấu. Cái này hoàng cung thị vệ hai tay đem một phần mật tấu đệ trình cho đại sợ Ngô Phong. Ngô Phong tại chỗ mở ra bí tấu, đọc nhanh như gió nhìn lên. Ha ha ha, ha. Tốt, tốt ta. Xem hết cái này một phần bí tấu sau, Lô Phong nhịn không được cười ha ha. Lúc này liền có đại thần nhịn không được tò mò hỏi thăm, "Hoàn thượng, không biết ra sao chuyện vui?" Lô Phong thu hồi bí tấu, hắn cười nhìn quanh một vòng hiếu kỳ đại thần cùng tướng lĩnh. Hắn hướng mọi người nói, "Kiến quốc cùng Kim Trướng Hãn quốc đã phân ra được thắng bại. Kim Trướng Hãn quốc đang kiên quyết định châu cảnh nội gặp phải thảm bại, 20 vạn cưới 10 không còn một, liền bọn Hãn đại hãn đều bị chém. Kiến quốc trận chiến này cũng tổn lớn, 40 vạn đại quân thương vong hầu như không còn muốn." Đại Ngô nói nhường thần đều là hớn hở ra mặt. "Chúc mừng hoàn thượng!" Triều quốc cùng Kim Trướng Hàn Quốc lưỡng bại câu thường, ta đại sở làm hưng. Đúng vậy a. Triều quốc trải qua trận chiến này tổn thất rất lớn, trong thời gian ngắn khó khôi phục nguyên khí. Chúng ta đại sở chỉ cần giờ phút này xuất binh, nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. 4. Đại sở cùng đại kiền cũng không ít biên cảnh tranh chấp. Chỉ là đại kiền thực lực mạnh, đại sở thường xuyên ăn thiệt thòi, biên cảnh rất nhiều thành chí đều bị đại kiền chiếm cứ. Đại kiền mặc dù đánh không lại Kim Trướng Hàn Quốc hổ nhân Kỷ Bình, nhưng đánh lên sở quốc cùng Chu quốc đến, vẫn là rất lợi hại. Nếu không phải sở quốc có một dòng sông lớn vi bình chướng, phía bắc lại có hổ nhân kiềm chế đại kiền, Đại kiền chỉ sợ sớm đã đem sở cốt gầm không còn sót lại một chút cặn. Đối mặt đại kiền quái vật khổng lồ này, sở cốt trên dưới đều hận đến nghi răng, lại không thể làm gì. Đương nhiệm hoàng đế Ngô Phong đăng cơ làm đế hậu, một phương diện hướng đại kiền yếu thế bày đồ cúng, một phương diện khác thì là âm thầm chăm lo quản lý, xúc tích lực lượng, chờ cơ hội. Đại kiền cùng Kim Trướng Hán Quốc khai chiến. Đại sở thậm chí là đại kiền cung cấp hơn 100 vạn thạch lương thực cùng 200 vạn ngân lượng duy trì. hoàng đế Ngô Phong mục đích làm như vậy rất đơn giản. Hắn chính là muốn cổ động cùng Kim Quốc đánh nhau chết sống, bọn hắn tốt kiếm tiền Đại Chu thực lực yếu, đối đại kiền uy hiếp không lớn. Đại sở lại cam là đại kiền phụ thuộc, hàng năm bày đồ cúng, rất nghe lời. Chính là bởi vì như thế, đại kiền hoàng đế Triệu Hãn lúc này mới giám dốc toàn bộ lực lượng, cùng kim chướng Hán quốc quyết chiến. Nhưng là bây giờ đại kiền mặc dù đánh bại hồ nhân, nhưng lại cũng là thắng thảm, muôn khí đại thương. Đối mặt hư nhược đại kiền, hoàng đế nước Sở Ngô Phong lộ ra phong lợi giăng nành. Đại sở văn quan võ tướng nhóm giờ phút này cũng đều hưng phấn không thôi. Đại kiền mặc dù lớn, có thể qua chiến dịch này, thực lực đại tồn. Bọn hắn sở quốc lại không giống. Những năm này bên ngoài không ngừng xoá quốc độ. Cô ý hướng đại kiến yếu thế, lên một lượt cung cấp tiền lương, căm là phụ thuộc. Trên thực tế bọn hắn lại vụn trộm thao luyện tinh minh, thời thời khắc khắc đất là chiến tranh làm chuẩn bị. Chư vị ái khanh. Kiến quốc ước hiếp chúng ta nhiều năm như vậy, là thời điểm báo thủ rửa hận. Hiện tại kiến quốc nguyên khí đại thương, cơ hội đã tới. Chỉ cần đánh bại kiến quốc, ta đại sở sẽ trở thành cường đại nhất quốc gia. Nô Phong ánh mắt quét qua một đám đại thần, khắp khuôn mặt là hương phân sắc. Lập tức Trâu phủ đăng ký trong danh sách tráng đinh lập tức chiêu mộ tập kết, đi đến tiền tuyến. Các nơi phủ khố tiền lương, toàn bộ phát đến tiền tuyến. Chúng ta những năm này chứa được binh khí giáp trụ, muốn tại trong 10 ngày cấp cho tới các tướng sĩ trong tay. 4. Đại sở hoàng đế Ngô Phong thanh âm to, đám đại thần cũng đều cảm xúc kích động. Nói cho ta đại sở các tướng sĩ. Bọn hắn dụng manh chiến địch, chẳng đem không tiếp ban thượng. Nuôi binh ngày ngày, dụng binh nhất thời. Bọn hắn là ta đại sở hiệu lực thời điểm tới, bọn hắn kiến công lập nghiệp thời điểm tới. Trận chiến này, không thắng không về. Đại sở hoàng Ngô Phong ra lệnh một tiếng, sở quốc máy chiến tranh ầm chạy lên. Vô số chứa đựng lên giáp trụ binh khí xe xe kéo đến binh hành. Vô số tráng đinh cấp tốc bị chiêu mộ tới trong quân, tổ chức thành quân. Đại sở những năm này bên ngoài mặc dù đang không ngừng xóa quân đội, vẹn vẹn bảo lưu lại bà vạn người quân đội. Thật là đại sở hoàng đế Ngô Phong lại đuổi nghịch một cái manh khỏe. Cái kia chính là đại sở quân đội cũng không phải là như là đại kiến như vậy, lâu dài trong quân đội hiệu lực, tạo thành từng nhánh chức nghiệp quân đội. Đại sở quân đội binh sĩ cơ hội là một năm một đời. Hàng năm đều có đại lượng tráng chiêu mộ tới trong quân, lại có vô số lão binh giải ngũ về quê. Hiện tại đại sở cảnh nội tráng thành đều trong quân đội đi chờ qua 1 năm trải qua thao luyện, bọn hắn so với những cái kia chức nghiệp quân đội mà nói, có lẽ chiến lực kém xa tích tắc, có thể đại sở những năm này trải qua thao luyện cháng đinh nhiều lắm. Bọn hắn chỉ cần tụ hợp lại, vậy thì có thể kéo trên chiến trường. Chỉ cần đánh mấy trận cầm, chưa hẳn liền so với cái kia chức nghiệp quân đội yếu. Tại đại sở hoàng đế Ngô Phong động viên hạ, đại sở từ trên xuống dưới toàn bộ động viên lên, trong không khí bầu không khí đột nhiên biến căng trương. Hoàng thượng có chỉ, kiên quốc xâm nhập, giết bất tính, đồ ta thành chỉ. Ta đại sở năm nhi, làm chống cự bên ngoài nhục, hộ ta cương thổ. Ta đại sở 18 tuổi trở lên, 40 tuổi trở xuống nam đinh, lập tức tập kết chuẩn bị nan địch. 4. Từng người từng người người mang tin tức cùng lính liên lạc dọc theo đại sở các đầu quân đạo, đem đại sở hoàng đế ý chỉ tầng tầng truyền xuống tiếp. Bọn hắn vì cổ động sĩ khí, thậm chí cố ý biên ra đại kiện xâm lấn tin tức. Đại sở Bạch Tĩnh sau khi nghe, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. Từng người từng người tráng đinh buông xuống quốc, lao tới các thôn các trấn tập kết điểm. Đại sở tráng đinh nóng tựa như tia nước nhỏ, không ngừng hướng phía các binh Chương 564, một gọn, chương 564, một gọn. Kim chướng Hàn Hồ Một trận đại quy mô kỵ binh hỗn chiến ngay tại Nguyệt Lượng Hồ phía đông trên thảo nguyên Mục Phát. Trên chiến trường kỵ binh tung hoành ngang dọc, tiến thì gào thét, không ngừng có người bịch bịch lăn xuống ngựa. Kim tướng Hàn Quốc cách tăng Hán Vương binh mã ở chỗ này gặp phải đại tiền Liêu Tây quân tạo phong bộ đội sở thuộc chặn đánh. Đối mặt bỗng nhiên giết ra tới Liêu Tây quân kỵ binh. Cách tăng Hán Vương binh mã vội vàng không kịp chuẩn bị, tổn thất không ít nhấn mã. Hiện tại bọn hắn mặc cước, nguy hiểm. Đông, đông, đông. đông, đông, đông. Thiên, đang Tại chiến trường ngoại vi một chỗ dốc phải bên trên, Liêu Tây quân đô đốc Tào Phong đang ngồi ở bàn nhỏ bên trên. Hắn một bên gầm thì khô, vừa quan sát chiến trường tình thế, lộ ra phá lệ trầm ổn. Kim chướng Hàn Quốc Đông sát đại hãn dốc toàn bộ lực lượng, xuôi nam cùng đại kiện quân đội giao chiến. Tào Phong vị này Liêu Tây quân đô đốc thì là xuất linh tinh nhuệ kỵ binh thừa lúc vắng mà vào, giết vào thảo nguyên. Đại lượng hồ nhân kỵ binh đều đã xuôi nam, hồ nhân phía sau phá lệ trầm giống. quân đội vào chỗ bằng cái này đến cái khác bộ lạ, thành, chiếm Tào Phong dưới tay quân đội cũng đang không ngừng hành trướng. Đại lượng nghĩ cách cứu viện đi ra nô lệ, đại lượng mạnh chinh bộ lạc nhỏ cháng đinh đều sắp xếp dưới trướng chính chiến. Mới đầu những cái kia bộ lạc nhỏ cháng đinh rất không tình nguyện là Tào Phong hiệu lực. Tào Phong giết một chút đạo binh, lại cấp cho có công hổ nhân rất nhiều ban thưởng. Một tay dơ gậy một tay táo ngọn, hiện tại những cái kia sắp xếp hổ nhân kỵ binh đã ngoan ngoãn. Bọn hắn đi theo nhà mình thủ lính không chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Đi theo Phong đánh trận, mỗi công phá một cái bộ lạc, cái nào đều có thể đạt được thật sự tốt. Hỗn trên tay của bọn hắn lây dính không ít đồng tộc máu tươi. Một khi đại hãn trở về, Tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Hiện tại những này hồn nhân đánh trận tới phá lệ dũng mãnh, trở thành tảo phong dưới tay sông pha chiến đấu chủ lực. Gió lạnh gào ghét. Tảo Phong rốt một miệng lớn ấm áp sữa dê sau, nắm thật chặt cổ áo của mình. Tảo Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa hồn chiến chém giết chiến trường, hắn chậm rãi mở miệng. "Chiến lệnh, Dương A Sử Na Phu dẫn người đi lên, đem vô yên đàng đổi lại." "Là." Lính liên lạc lên tiếng sau, lúc này hướng nơi xa vậy lệnh kỳ. Ở phía xa dốc phải chỗ, hiểu rõ lấy hàng ngàn Tây quân kỵ binh tại Đốn. Bọn hắn về chế. Nhìn thấy lệnh kỳ truyền lại mệnh lệnh sau, A Sử Na Phu theo trên đồng cỏ đứng lên. Các dũng sĩ, cầm vũ khí, nên chúng ta lên." Tại A Sử Na Phu chào hỏi hạ, từng người từng người hộ nhân các dũng sĩ nhau nhau trở mình lên ngựa. Bọn hắn thao xuống trường cung. rút ra mã đao, cấp tốc hoàn thành xuất kích trước cả đội. "Thiên công!" A Sử Na Phu trong tay mã đao đột nhiên vung về phía trước một cái. Mấy ngàn tên hộ nhân kỵ binh liền tựa như mở cống hồng lưu đồng dạng, dọc theo dốc theo dọc thải hướng phía chiến trường bổ nhào Cái này mấy ngàn tên nhân kỵ binh tại A Sử Na Phu xuất lĩnh rất nhanh liền đã tới chiến trường biên giới. Biến trận. Giết Tại A Sử Na Phu mệnh lệnh dưới, mấy ngàn tên hổ nhân lúc này phân làm số đội nhân mã, trực tiếp đâm vào chiến trường. Trên chiến trường biên giới đến, không ít cách tăng Hán Vương dưới tay Dũng Sĩ đã tinh bị lật tận. Đối diện với mấy cái này, khí thế hùng hổ nhào lên sinh lực quân, bọn hắn chỉ có thể kiên trì nên chiến. Khen, Phúc xích! A Sử Na Phu bọn hắn cái này mấy ngàn người ăn uống no đủ, hiện tại thể lực dồi dào. Nhưng bọn hắn đối thủ liền không giống như vậy. Thứ khi Định Châu Bắc lùi trở về về thảo nguyên sau, bọn hắn vẫn thiếu khuyết cỏ khô cùng đồ ăn. Bọn hắn người kiệt sức, ngựa hết hơi, khí khí sa sút. Hiện tại lại gặp phải Liêu Tây quân trấn giết, trải qua một phen huyết chiến, tiêu hao thể lực của bọn họ rất lớn. Bây giờ đối mặt A Sử Na Phu này, một đám sinh lực quân xung kích, lập tức bị đánh đến khó mà chống đỡ. A Sử Na Phu xuất lĩnh mấy ngàn tên hổ nhân kỵ binh rất tiến vào chiến trường. Kiêu Kỵ doanh chỉ huy sứ Hồ Diên đằng xuất lĩnh kỵ binh thì là dần dần thoát ly chiến trường, quay trở về cách đó không xa giúp phải. Nương, mẹ chết lao tử. Hồ Diên đằng bọn hắn thoát ly chiến trường, về tới khu vực an toàn. Bọn hắn nguyên một đám tung người ngựa, đau nhức tay, miệng lớn thở Một chút thụ thương tướng sĩ lúc này liền bị dìu dắt xuống dưới, có người cho bọn họ băng bó vết thương, còn có một số lưu thủ tướng sĩ cấp tốc cho bọn họ bưng hồ bánh, thịt khô cùng canh thịt đi lên. Hồ Diên đàng đặt mông ngồi dưới đất, hắn nhận lấy đưa lên canh nóng cùng hồ bánh, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Kiêu kỵ doanh tướng sĩ không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất, vừa ăn cơm nghỉ ngơi, một bên xem ở xa xa chiến giết, chỉ thấy a sử na phu xuất lĩnh mấy ngàn tên nhân kỵ binh làm số đội. Bọn hắn tựa như phong lợi đạo tử. Bọn hắn tại hồ nhân trong đội ngũ lập đi lập lại chủ sát, viên rối rất nhiều hổ nhân đã nhịn không được, tán loạn chạy trốn. Ha, ha. Những này kim chướng Hàn Quốc người không chống được bao lâu. Nhìn thấy trên chiến trường chém giết xong vương, Hồ Diên đẳng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Đối mặt Liêu Tây quân kỵ binh trùng sát, tinh bị lực tấn hổ nhân có không ít tán loạn. Bọn hắn đã vô tâm ham chiến, bọn hắn chỉ muốn bỏ chạy cách nơi này, bọn hắn muốn tiếp tục sống. Thật là bọn hắn vừa thoát ly chiến trường, chỉ thấy nơi xa lại vang lên tiếng kèn. Trườn tại chiến trường ngoại vi đại đội Liêu Tây quân kỵ binh lúc này rục tới. Những này ngựa bán, từng người từng người nhân ngựa. Tào Phong bọn hắn hiện tại tựa như là một cái cây độc tợ săn đồng dạng. Bọn hắn đang không ngừng tiêu hao cách tăng Hán Vương cái này một đầu con mồi. A Sử Na Phu bọn hắn đi lên trùng sát sau một lúc, lần nữa lui xuống tới. Cổ Tháp xuất lĩnh đột kỵ doanh lại hùng mạnh nào tới. Liêu Tây quân kỵ binh thay nhau ra trận, đánh cho cách tăng Hán Vương hoàn toàn mất hết tính tỉnh. Chiến đến buổi chiều, cách tăng Hán Vương dưới chướng binh mã thương vong thảm trọng, không ít chiến mã đồ đã miệng sủi bọt mép, mất. Ngược lại, quân này công kích, như duy trì chiến Vương, những này đáng chết làm chó quá âm hiểm bố sĩ. Bọn hắn đây là muốn mài chết chúng ta. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này." Liêu Tây quân đấu pháp rất gà gao. Bọn hắn biết rõ cách tăng Hãn Vương dưới tay binh mã tinh bị lử tận, thiếu khuyết lương thảo tiếp tế. Bọn hắn lại không nguyện ý dốc hết toàn lực đi lên quyết chiến. Bọn hắn cứ như vậy nhỏ cố nhỏ cố binh mã thay nhau đi lên dây dừa tiêu hao đối phương, làm cho đối phương khó mà chạy trốn đồng thời, tiêu hao đối phương thể lực cùng mã lực. Mới đầu cách tăng Hãn Vương còn không có kịp phản ứng, hắn còn ý đồ mang binh đem những cái kia nhỏ cố Tây quân xử lý. Khi hắn kịp phản ứng tại điểm, đã muộn. Bọn hắn hiện tại liền như là một đầu cồng tển voi đồng dạng, không ngừng gặp được con mua đốt, bọn hắn chiến mã thể lực đã không đủ để chèo chống bọn hắn thoát khỏi những này, Liêu Tây quân kỵ binh. Bọn hắn mong muốn quyết chiến, Liêu Tây quân kỵ binh lại vẫn cứ không cùng bọn hắn quyết chiến, một mực như thế thay nhau đi lên tiêu hao. Phân tán phá vậy a, có thể chạy hay không ra ngoài, liền nhìn riêng phần mình vật khí. Thiên thần phù hộ. Đối mặt như thế tình cảnh, cách tăng Hán Vương biết tiếp tục đánh xuống, bọn hắn không phải toàn quân bị diệt không thể. Bởi vì theo thời gian trôi qua, tình cảnh đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Bọn hắn thiếu ăn uống mã thể lực cũng chống đỡ hết nổi. Hiện tại phân tán chạy trốn, vận khí tốt còn có thể leo ra. Có thể tiếp tục đánh xuống, chạy đều không còn khí lực chạy. Tại cách tăng Hán Vương mệnh lệnh dưới, cách tăng Hán Vương dưới trướng các bộ dũng sĩ lúc này phân làm mấy chủ cốt. Bọn hắn sẽ không tiếp tục cùng Liêu Tây quân dây dừa, bọn hắn hướng phía bốn phương tám hướng phá vây. Thấy cảnh này, Tào Phong niết miệng cười. Chiến lệnh, có thể thu lưới. Hung hồn tiếng kèn vang lên, tất cả Liêu Tây quân kỵ binh đều xuất động. Bọn hắn kéo thành đội hình tản binh, từ đông sang tây trực quét ngang tới, muốn tán loạn tăng Hán Vương bộ đội sở một gọn. Chương 565, biến thành tù binh, chương 565, biến thành binh. Đặng Thảo Nguyên Hồng Lang bộ dũng sĩ đâm đạp cưới một con ngựa chính cùng lấy một đám người tại bỏ mạng chạy trốn. Chiến mã đã chạy bất động, tiếng vó ngựa càng ngày càng nặng trọng. Chạy mau a. Nhanh. Đâm Đạt ra sức cơ giọi ngựa, ý đồ nhường chiến mã chạy. Chiến mã tại rên rỉ bên trong ra sức hướng về phía trước, có thể từ đầu đến cuối tốc độ để lên không nổi. Mắt thấy sau lưng bởi theo Liêu Tây quân kỵ binh lại càng ngày càng gần, Đâm Đạt lòng nóng như lửa đốt. Hưu. Tiếng xe gió lên. Đâm Đạt vô ý thức tối đầu, Vũ Tiến cơ hội là lao ra đầu của hắn lướt qua. A. Vũ Tiến không có vào phía trước một gã hổ nhân phía sau lưng. Cái sao ứng thanh lăn xuống ngựa, Đâm được chứng kiến một màn này, cảm thấy tê cả da đầu. Hắn quay đầu nhìn lại, số lớn Liêu Tây quân kỵ binh đang gào thét lên đuổi theo. Tại bọn hắn cánh cũng phát hiện đại đội Liêu Tây quân kỵ binh. Người này đại đa số người cũng không có mặc đại kiện quân đội chế thức bảo giáp, bọn hắn cùng thảo nguyên các bộ dũng sĩ trang phục như thế. Bọn hắn khoảng chừng trên cánh tay trói lại màu đỏ vải. Nếu là không thêm vào phân chia, còn tưởng rằng những người này là bọn hắn kim trướng Hán quốc người đâu. Nhìn thấy những này trên thảo nguyên dũng sĩ là địch nhân hiệu lực, Đâm Đạt liền trong lòng nhịn không được chửi mắng lên. Một đám phản đồ Đúng lúc này, những cái kia đội theo tới Liêu Tây quân bắt đầu hướng đâm đặt bọn người gọi hàng. Đừng lại chạy, các người là chạy không thoát. Vương Đình đã bị chúng ta tiểu hầu ra công phá, kim trướng Hán Quốc đã không còn tồn tại. Các người cần gì phải là những quyền quý kia bán mặt chứ? Đối mặt Liêu Tây quân gọi hàng, đâm đặt bọn người ra sức quật lấy ngựa chạy nhanh hơn. Những cái kia Liêu Tây quân nhưng cũng không độ trí, bọn hắn thỉnh thoảng thả mấy mũi tên, cho chạy trốn đâm đặt bọn người tạo áp lực. Đồng thời bọn hắn tiếp tục gọi hàng chiêu hàng. Chúng ta đều là tiên thần hậu duệ. Thật là những quần quý kia ở tốt nhất Liêu chướng, nam giữ xinh đẹp nhất nữ nhân. Bọn hắn mỗi một bữa đều có thời ăn. Thật là ta nhóm lại chỉ có thể ngủ bãi nướcỉ, Anderson nhất đồ ăn. Mỗi một lần đánh trận thu được cũng đều ra phủ mọi người chưa cắt, chúng ta đánh bạc bệnh đi, cũng chỉ có thể đạt được một chút bọn hắn đồ không cần. Nghe được những cái kia Liêu Tây quân bên trong hồ nhân la lên, đâm đạt bọn người không có lên tiếng, cũng không có đáp lại. Bởi vì đối phương nói đều là sự thật. Bọn hắn đều là trên thảo nguyên tầng dưới chót nhất người. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là qua cuộc sống như vậy. Bọn hắn chỉ là hận chính mình vận khí không tốt, không có sinh ở nhà quân quý. Đầu hàng đi. Đừng lại là những cái kia đáng chết thủ lĩnh bán mạng. Ngươi liền xem như đánh bạc vậy đi, bọn hắn cũng sẽ không quan tâm. Chỉ cần theo chúng ta tiểu hầu ra, vậy sau này liền có ngày sống dễ chịu. Những cái kia Liêu Tây quân hộ nhân chiêu hàng thanh em không ngừng vang lên, vùng đi không được, nhường Đâm Đạc bọn người phá lệ vượt bộ. Các ngươi khả năng còn không biết ta. Chỉ cần đầu hàng, không chỉ có thể miễn tử. Các ngươi về sau còn có thể có được chính mình lễ vải, chính mình bầy cứu, nữ nhân của mình. Đi theo tiểu hầu ra đánh trận, chỉ cần có công lao, còn có thể thu hoạch được nhưu dương cùng tiền lương vài vóc bát thượng. Đâm Đạc nghe nói như thế sau, cười lạnh một tiếng. Đây nhất định là gạt người chuyện ma quỷ. Diệp Tạo Phong cũng không phải đại thiện nhân, làm sao có thể đem những cái kiêng nưu dương tiền lương phân cho bọn hắn? Tạo Phong chính mình giữ lại không tốt sao? Có lẽ là biết đâm đạt bọn hắn không tin. Những cái kia Liêu Tây quân bên trong hổ nhân lại bắt đầu lấy thân kết pháp. Ta trước kia là dê và bộ, ta trước kia cũng không tin Tiểu Hầu gia sẽ làm như vậy. Chúng ta bộ lạc bị công phá thời điểm, ta cũng không muốn đầu hàng. Thật là Tiểu Hầu gia biết chúng ta không phải quyền quý thủ lĩnh sau, không có giết chúng ta. Không chỉ không có giết chúng ta, còn đem thủ lĩnh nhóm đồ tốt đều phân cho chúng ta. Trong nhà của ta liền phân đến hơn 20 dê đầu đàn. Tiểu Hầu gia nói, Về sau hàng năm chỉ cần giao nạp hai con dê cho hắn, đánh trận thời điểm đi theo hắn xuất trình. Về sau nếu ai dám can đảm đoạt lại chúng ta dê, hắn sẽ bảo hộ chúng ta, cho chúng ta chỗ dựa. Cái này hồ nhân càng nói càng hưng phấn, nghe được đăm đạc bọn người là nửa tin nửa ngờ. Nếu là quy thuận vị này tiểu hầu ra, coi là thật có thể được chiêm Nưu Dương qua chính mình tháng ngày. Bọn hắn lúc đầu cảm thấy đây chính là nằm mơ. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều vì thủ lĩnh tranh cừu hiệu lực. Những cái kia đồng cỏ cùng Nưu Dương đều là thủ lĩnh nhóm. Bọn hắn những người này làm sao có thể có được chính mình bẩy cừu cùng đồng cỏ? Liêu Tây quân kỵ binh một bên gọi hàng chiêu hàng một bên quanh co bặm bẫng. Đâm đặt bọn hắn những này cách Tang Thảo Nguyên bên trên dũng sĩ người kiệt sức, ngựa hết hơi, rất nhanh liền lâm vào vây quanh. Từng đội từng đội Liêu Tây quân kỵ binh tại bọn hắn chủ quay trùng quanh vòng tròn, bụi mù tràn ngập. Lâm vào vây quanh Đâm Đạt đám người trên mặt tràn đầy vẻ mặt tuyệt vọng. Lao ra. Có mấy tên dũng mãnh dũng sĩ không cam tâm tốc thủ chịu trói. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sắc ra khỏi phốc phốc. như tuyết mã phá vỡ cổ của bọn hắn, máu tươi phun ra ngoài. Bọn hắn tuần tự bịch, bịch ngựa, bị tại giết chết. Thấy cảnh này, đâm đạc bọn người càng là nội tâm sinh ra cảm giác bất lực. Bọn hắn rất tuyệt vọng, bọn hắn biết chỉ sợ sống không được. Buông xuống trong tay các ngươi là cùng, không cần rựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu không giết chết bất luận tội. Đối mặt Liêu Tây quân kỵ binh giận dữ mắng mỏ, đâm đạc bọn người vẻ mặt không đồng nhất. Ta bằng lòng đầu hàng, xin tha ta một mạng. Có tuyệt vọng hồ nhân dũng sĩ mắt thấy phá vây vô vọng, đưa trong tay mã đao ném ra ngoài. Có người dẫn đầu, những người còn lại cũng đều lục tục ngo ngoe ném xuống trong tay ngựa cùng cùng trường đao. Xuống ngựa, hai tay ôm đầu, ngồi xuống. Lưu Tây quân kỵ binh trách móc gầm thanh bên trong, đâm đặt bọn hắn chỉ có thể làm theo. Bọn hắn cái này mấy trăm người đều ném hết binh khí, biến thành Lưu Tây quân tù binh. Lưu Tây quân kỵ binh đối bọn hắn tiến hành một phen soát người, bảo đảm bọn hắn không có dấu kín binh khí sau, lúc này mới đem bọn hắn dùng dây thường bắt đầu xuyên, trở về áp. Trời tối thời điểm, đâm đạt mấy trăm tên tù binh bị mang về tới Nguyệt Lượng hồ bờ. Nơi này đã xây dựng lên vô số lều vải, đâm đạt người thấy nấu thịt mùi thơm. Cái này khiến vốn là bụng đói kêu vang hắn nhịn được nước miếng. Đâm đạt bọn hắn được đưa đến tạm thời trại tù binh trong đất. Ở chỗ này, Đâm được Chứng Kiến đã có ít ra mấy ngàn tên mọi mệt không chịu nổi đồng tổng. Đáng tiếc bọn hắn hùng lang bộ quân sĩ phần lớn chiến tử tại Lệ Châu. Bây giờ ở chỗ này, hắn một người quen thuộc đều không nhìn thấy. Đâm Đạt Mệnh đã toàn thân bất lực. Hắn trên đồng cỏ ngồi xuống, bụng phát ra lộc cục lộc cục thanh âm. Đâm Đạt không biết rõ chờ đợi vận mệnh của bọn hắn chính là cái gì, có lẽ Liêu Tây quân sẽ giết chết bọn hắn, có lẽ sẽ đem bọn hắn bán đi, đi cho người làm nô lệ. Không biết vận mệnh nhường Đâm cảm giác được mê mang cùng bất lực. Hắn tới trong bộ lạc người nhà cùng hài tử, có lẽ cả đời này đều sẽ không còn được gặp lại. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn liền vô cùng khó chịu. Sớm biết có hôm nay, lúc trước thủ lĩnh Triêu Mộ Dũng sĩ xuất trình thời điểm chính mình nên giả bệnh. Có thể lúc kia chính mình rất hưng phấn, nghĩ đến có thể đi đoạt tiền lương vài vóc, căn bản không nghĩ tới thất bại. Mấy tháng ác chiến chấm liệt, đã để hắn mỏi mệt không chịu đổi, nội tâm Dũng khí đã sớm biến mất hầu như không còn. Nếu là Liêu Tây quân tha cho hắn một mạng, thả hắn trở về cùng hài tử đoàn tụ. Hắn thề, hắn sẽ không bao giờ lại nghe theo những cái kia thủ lĩnh hiệu triệu đi đánh trận. Làm đâm đả suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, cách đó không xa vang lên hô nhân tiếng hô hoán. Vừa rồi tiến vào trại tù binh người đều tới đăng ký tạo sách. Hoàn thành đăng ký tạo sách, có thể thu hoạch được một chương bánh buồn nô. Vừa dứt lời, lúc này liền có vô số người phần phật đứng lên. Bọn hắn quá đói. Dù là không biết có phải hay không là ngày mai liền sẽ bị xử tử, bọn hắn cũng nghĩ hiện tại ăn một chút đồ vật, không đến mức làm một cái quỷ chết đói. Chương 566, tẩy não, chương 566, tẩy não. Bóng đêm như mực, gào thét gió lạnh quỷ khóc sói gào đồng dạng trà sát suốt cả đêm. Cái này một đêm đâm đạt ngủ rất say, hắn quá mệt mỏi. Mấy tháng nay một mực tại chinh chiến chiến thời điểm căng thẳng thần kinh Đặc biệt là nhìn thấy bên người từng người từng người quen thuộc đồng bạn ngã vào trong vũng máu, hắn không biết mình lúc nào sẽ chết mất. Đâm đạt thừa nhận rất lớn áp lực tâm lý. Mỗi một trận ác chiến hắn đều phải toàn lực ứng phó, hắn nhất định phải ném Lan địch nhân hắn mới có thể còn sống. Dù là chiến sự kết thúc trở về doanh địa, hắn như cũ không dám ngủ được quá chết. Hắn sợ đại kiền quân đội dạ tập, đột kích ban đêm, trong giấc ngủ mơ mơ hổ hồi chết mất. Nói tóm lại, mấy tháng này hắn liền không ngủ qua một cái tốt cảm giác, thời điểm căng thẳng. Hiện tại biến thành tù binh, đã không có so đây càng kết quả xấu. Hắn đã không cần căng thẳng thần kinh đi phòng bị địch nhân. Hắn ngược lại là buông lỏng xuống, ngủ một giấc mơ lạnh. Tuyết rơi, thật là lớp tuyết. Hôm sau, Đâm Đạt là tại bọn tù binh trong tiếng kêu ẩm ĩ bị đánh thức. Hắn mở to mắt, đập vào mắt thấy một mảnh trắng xóa. Một hồi gió rét thổi tới, nhưng hắn cảm giác toàn thân rét căm căm. Hắn không khỏi nắm thật chặt trên thân kia tràn đầy vết máu áo thùng bảo, để cho mình ấm áp một chút. Hôm qua còn khô héo thảo nguyên, hiện tại đã biến thành băng thiên tuyết địa. Bay lả tạ tuyết lớn nhường Đâm Đạt lại có chút chỗ nhà. Thật là hắn biết rõ, hiện tại tính mạng mình khó đảm bảo, có thể hay không còn sống trở về đều là một cái số. Hiện tại chỉ có thể khẩn cầu tiên thần phù hộ, nhương Tào Phong sẽ không giết chết bọn hắn. Làm Đâm Đạt sững sờ thời điểm, nơi xa lại vang lên Liêu Tây quân quân sĩ tiếng hô hoán. "Ăn cơm! Ăn cơm!" Nghe được can cơm thanh âm, Đâm Đạt bận bịu chạy chậm đến hướng phía bên kia chạy đi. Hiện tại hắn vừa lạnh vừa đói, nhu cầu cấp bách ăn một chút gì ủ ấm thân thể. Mỗi người một bát canh nóng, hai cái hồ bánh. Biết được có canh nóng cùng hồ bánh, cái này khiến Đâm Đạt đối Tây quân tiêu tán rất nhiều. Những này Tây quân nhìn cũng không phải là xấu như vậy. Không cần đoán, không nên chê lấn. Mỗi người đều có thể dẫn tới ăn. Nói ngươi đâu? chen cái gì chen. Nhìn thấy có khôi ngô hổ nhân chen trúc trên ngang, lúc này liền có duy trì trật tự Liêu Tây quân quân sĩ xông đi lên, không nói lời gì vùng lên vỏ đao liền nện. Lăn đến phía sau đi. Lại không nghe lời, hôm nay liền nói bụng, không cho phép ăn cơm. Đối mặt giữ dằn Liêu Tây quân quân sĩ, những cái kia ỷ vào nhân cao mã đại chen ngang muốn cướp đoạt thức ăn vật hồi nhân dũng sĩ chỉ có thể ngoan ngoãn tối lui đến phía sau. Thấy cảnh này, đâm đặt trong lòng khóe ý vô cùng. Bởi vì hắn nhận ra những người này, bọn hắn đều là cách tăng Hãn Vương hộ vệ, luôn luôn ngang ngược cản trở. Dọc theo con đường này bại lui, bọn hắn không thể không giết chiến mã đờ đới. Đối bụng chỉ có thể uống canh, những người này lại có thể ngoạm miếng thịt lớn. Hắn đã sớm đối với những người này khó chịu. Đâm Đạt dẫn tới một bát canh nóng, ăn như hổ đói đem hai tấm hổ bánh nuốt vào bụng, lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Hiện tại hắn cũng mất lúc trước tâm tình cần trương, đối Liêu Tây quân quân sĩ địch ý cũng không như vậy nồng đậm. Hắn tinh tế quan sát, đối phương cũng không phải là động một tí liền giết người, cái này khiến hắn an tâm không ít. Mau nhìn, là đại tế thị. Làm Đâm Đạt chờ tủ binh cơm nước xong sôi đang đợi sự an bài của vận mệnh thời điểm, đột nhiên có người chỉ vào nơi Sa Kinh hô lên, chỉ thấy một đoàn hắc y liễu tế tự Thogilia đại tế tự vây quanh một gã Bạch Tíilia đại tế tự xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Thấy cảnh này sau, đâm đạt bọn người giật mình. Hắn không biết rõ vì sao đại tế tự sẽ xuất hiện ở chỗ này, đặc biệt là Bạch Tíilia đại tế tự, đây chính là thiên thần người hầu, có thể khai thông thiên thần. Tại thảo nguyên các bộ trong lòng, Bạch Tíilia đại tế tự so với bọn hắn đại hãn còn muốn thần bí. Hiện tại Bạch Tíilia đại tế tự xuất hiện ở nơi này, nhưng không ít hồi nhân tù bình cảm xúc đều kích động không thôi. Nguyên bản đủ rũ, bên trong cũng có quang. tự bố tại một đám đỏ cùng hắc tế tự chen chậm rãi đi tới trại tù binh bên trong. Dầm rầm. Những tù binh kia lập tức quỳ xuống một mạnh. Bái kiến đại tế thi. Bái kiến đại tế thi. Hỗ nhân bọn tù binh nguyên một đám thành kính nằm rạp trên mặt đất, phá lệ kính cẩn nghe theo. Dù là những cái kia kiệt ngạo bất tuần hồ nhân, giờ phút này cũng thay đổi thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Bỉ Di đại tế tự tại trên thảo nguyên nắm giữ vô thượng uy vọng cùng lực ảnh hưởng. Hắn chính là thiên thần người đại diện. Đâm Đặt chờ thảo nguyên ra đời người từ nhỏ đã bị quan không thể làm tức giận thiên thần, muốn nghe thiên thần lời nói. Bởi vậy bọn hắn đối vị này thiên thần người đại diện cũng biến thành phá lệ kính sợ. Nhìn thấy kia rầm rầm quỳ xuống một mảnh hồn nhân tù binh, Cao Phong khắp khuôn mặt là ý cười. Cái này Bạch Tỷ Lià đại tế tự để mà thu phục tù binh, không thể nói dùng tốt, quả thực là dùng quá tốt. Trên thảo nguyên những bộ tộc này cơ hồ đều là mù chữ. Bọn hắn đối với rất nhiều hiện tượng tự nhiên, thật bệnh chợt đều không thể giải thích. Bọn hắn đem tất cả không biết thần bí đồ vật đều thuộc về tội trạng tại thần ban thượng hoặc là trừng phạt. Điều này sẽ đưa đến thiên thần tại trên thảo nguyên cơ hồ nắm giữ nghiền thức lực ảnh hưởng. Lại thêm thảo nguyên những quyền quý kia vì bảo hộ chính mình chi phối tiến hành phụ lên, tuyến truyện Đến mức Bạch Tí Diệp đại tế tự cắt vải mấy người cũng trở thành trên thảo nguyên thần bí nhất, lực ảnh hưởng nhân vật lớn nhất. Bọn hắn một câu, liền có thể ảnh hưởng rất nhiều người vận mệnh. Hiện tại Bạch Tí Diệp đại tế tự quy thuận Tà Phong. Tà Phong cũng vật tận kỳ dụng, nhường Bạch Tí Diệp đại tế tự trợ giúp chính mình tu nạp hồn nhân, để bọn hắn vì chính mình hiệu lực. Trên thực tế cái này hiệu quả là coi như không tệ. Hắn hiện tại dưới chướng nhiều như vậy hồn nhân kỷ binh, mới đầu đều là nhân. Nhưng bây giờ bọn hắn vì chính mình vị này thần tử xông pha chiến đấu, không có chút nào lợi bán dẫn. Có thể vì chính mình xông pha chiến đấu, thậm chí chịu chết, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến đây là vinh quang của bọn hắn. Badiia đại tế tự cắt vải đi tới giữa đám người, chu vây đều là nằm rạp trên mặt đất hộ nhận tù binh. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, Badiia đại tế tự lại bắt đầu biểu diễn của hắn. Tại Hồng Ylia đại tế tự cùng Hắc Yli tế tự nhóm phối hợp xuống, hắn vừa ca vừa nhảy múa, cử hành thần bí nghi thức. Không khí hiện trường biến thần bí mà trang nghiêm, thành kính tiên thần tiến độ nguyên một đám nằm dạp trên đất, đầu cũng không dám ngẩng. Thang đến nghi thức kết thúc sau, Badiia đại tự lúc này mới hướng đâm đạc chờ một đám tù binh nổi loạn. Thiên thần các con dân Các ngươi biết các ngươi vì sao rơi vào như thế hoàn cảnh sao?" Bà Đĩlia đại tế tự lời nói xa xa truyền ra ngoài, đâm đạt bọn người là lập đầu. Bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ, vì sao bọn hắn sẽ rơi vào bây giờ kết cục này. Rất nhanh, Bà Đĩlia đại tế tự cắt vải lại mở miệng. "Các ngươi không có chính mình nuôi dưỡng, không có chính mình tiền hàng, các ngươi mặc không đủ ấm, ăn không đủ no. Vậy cũng là bởi vì các ngươi đã làm sai chuyện, gặp phải thiên thần trừng phạt." Lời vừa nói ra, một đám bọn tù binh phát ra xao động. Bọn hắn rất nhiều mặt người màu tóc bạch, toàn thân phát run. Còn có một số người thì là Bọn hắn bắt đầu hồi tưởng chính mình làm mỗi một sự kiện. Bọn hắn muốn trải vớt đi ra, nhìn xem làm cái gì trọc giận tới thiên thần, vậy mà lại gặp được trừng phạt. Thật là bọn hắn nghĩ nửa ngày, cũng không biết đến cùng chuyện gì dẫn phát thiên thần phẫn nộ, từ đó thu nhận trừng phạt. Các người bị yêu ma che đôi mắt, tại yêu ma điều khiển phát động chiến tranh, không chút kiêng kỵ cứ bóc, giết chóc người vô tội, cho nên lúc này mới rơi vào tình cảnh như thế. Nếu như các ngươi tiếp tục đi theo yêu ma làm sằng làm bậy, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chiêu đến hỏa sát thân. Những cái kia chết ở trên chiến trường người, bọn hắn đều là nghiệp chướng nặng nề, đi theo yêu ma phạm phải quá nhiều tội nhân người. Cho nên thiên thần trừng phạt sao bọn hắn, để bọn hắn hạ địa ngục. Bạch Ilya đại tế tự một phen dọa đến đông đạt bọn người hồn bất phụ thể. Chương 567, lòng người quy thuận, chương 567, lòng người quy thuận. Bạch Ilya đại tế tự cắt vải đối với như thế nào mê hoặc nhân tâm, thủ đoạn tương đối thành thạo. Hắn đem một đám hồ nhân bọn tù binh hiện tại bị cực khổ thống khổ. Toàn bộ quy tội bọn hắn nhận lấy tà ma mê hoặc, phạm vào tội nghiệp. Hiện tại bị tất cả, vậy cũng là thiên thần đối bọn hắn trừng phạt. Các ngươi nếu là không chỗ tội, đạt được thiên thần khoan dung chưa không chỉ các ngươi sẽ tao ngộ tử vong trừng phạt, sau đó 18 tầng địa ngục, người nhà của các ngươi cũng sẽ nhận liên lụy. Bà Ilya đại tế tự cắt bảy lời nói tại chúng tù binh bên thai vang lên. Đâm đặt bọn người là sợ hãi không thôi. Tôn kính đại tế ti, chúng ta chưa từng dám đối thiên thần bất kính. Chúng ta đi theo tà ma tạo thành rất chóc, đó là bởi vì chúng ta đều bị che đôi mắt. Con người đại tế ti giúp chúng ta một tay. Đại tế ti, chúng ta bằng lòng chịu tội, chúng ta hy vọng đạt được thiên thần khoan dung. Chúng ta bằng lòng đem hết thệ tất cả đều cung phụng cho thiên thần vốn biết được hành vi của bọn hắn chọc giận tới thiên thần, sẽ còn tu nhận càng lớn trừng phạt, cái này khiến bọn hắn tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn từ nhỏ đã là nghe thiên thần cố sự lớn lên. Những cái kia chọc giận tới thiên thần người, gặp phải các loại trừng phạt cố sự rất rất nhiều. Bọn hắn đối thiên thần kính sợ đã thẩm thấu đến tận xương tủy. Để bọn hắn hiện tại đối thiên thần không dám sinh ra dù là nửa phần lòng phản kháng. Những cái kia không tin thiên thần người, sớm đã bị thiên thần trừng phạt chết. Phạm là con sống, không có người dám can đảm làm trái thiên thần ý chí. Bạch Ilya đại tế tự cắt vải nhìn thấy một đám tù binh kia thấp thỏm lo âu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi bộ dáng. Hắn khẽ gật đầu. Vừa rồi một phen hù dọa đã trấn nhiếp rồi những người này. Hắn quét đám người một cái. Hắn chậm rãi nói, xem lại các người như thế thành tâm hối cải phấn thượng, vậy ta liền đi hướng Thiên Thần Vân Mại. Đâm Đạt bọn người nghe vậy, đều đúng Bạch Y Ilya đại tế tự cắt vải cảm động đến rơi nước mắt. Thiên Thần Hiền Linh, Thiên Thần Hiền Linh. 4. Bạch Y Ilya đại tế tự cắt vải lại bắt đầu chính mình thần bí nghi thức. Trong miệng hắn đọc lấy một số người nghe không hiểu cổ quái chú ngữ, tất cả mọi người phủ phục ở, thở mạnh cũng không dám. Tại đây trời trong gió tuyết, những cái kia Hồng Y đại tế tự cùng Hắc Y tế tự cũng đều đi theo niệm lên chú ngữ rất nhanh. Bà Didier đại tế tự cắt vải bỗng nhiên ngắt đi. Đang lúc đám người kinh ngạc thời điểm, hắn lại đột nhiên đứng lên. Cung nên thiên thần hàng thế. Tại một ga hồng y Didier đại tế tự hô to âm thanh bên trong, các tế tự cũng đều toàn bộ quát to lên. Cung nên thiên thần hàng thế. Biết được thiên thần hàng thế, không khí hiện trường biến càng thêm trang nghiêm túc mục. Bà Didier đại tế tự cắt vải bỗng nhiên liền cải biến giọng điệu, ngay cả âm thanh dường như cũng thay đổi long dạng. Các ngươi phạm vào tội nghiệp, vốn nên thần hình câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Có thể thần tử đã hướng ta cầu tỉnh, ta liền mở một màn lưới, cho các ngươi một cái chuột tội cơ hội. Từ nay về sau, Các ngươi làm nghe thần tử hiệu lệnh, gột rửa nhân gian yêu ma tà ma, dùng cái này chủ tội. Nếu là làm trái thần tự hiệu lệnh, đem dao nộ ta trừng phạt, đánh vào 18 tầng địa ngục, vinh thế nhận nghiệp hòa tra tấn. Bà Đi Lya đại tế tự cắt vai sau khi nói xong, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, lần nữa ngã ngất đi, cùng Tiên Thiên Thần. Nhìn thấy các vai hôn mê đi, các tế tự lần nữa dẫn linh đáng người hô to hành lễ. Đại tế ti, đại tế ti. Mấy tên Hồng y đại tế tự đỡ cắt vai, tại vạn chúng nhìn trừng trừng tiếng la lên. Một lúc lâu sau, bà đại tế tự cắt vai lúc này mới ung dung lại. Đám người nhìn về phía Bạch Ilya đại tế tự ánh mắt biến càng thêm kính sợ. Cắt vải nhìn thoáng qua nằm rạp trên mặt đất đám người, lớn tiếng hỏi: "Thiên thần ý chỉ, các người đều rõ ràng sao?" Tinh tường. Bạch Ilya đại tế tự cắt vải khẽ gật đầu. "Cung nên thần tử." Cắt vải sau khi nói xong, mang theo một đám tế tự hướng phía Tạo Phong phương hướng quỳ xuống. Tạo Phong biết nên chính mình đang trạng, hắn lúc này nện bước âm vang hữu lực bộ pháp, nhanh chân đi tới tạm thời dựng trên đất. Đâm đặt chờ đông đảo tù binh tại ngày hôm qua trong đêm liền nghe tới một chút truyền ngôn, biết Tạo Phong chính là thần tử, mới đầu bọn hắn là nửa tin nửa ngờ. Cảm thấy thần tử làm sao có thể là đại kiệt người. Nhưng bây giờ có Bạch Đế gia đại tế tự cắt vai đám người thư xác nhận, lại có thiên thần tự mình hàng thế. Bọn hắn hiện tại đối Tào Phong thân phận là tin tưởng không nghi ngờ. Cho dù có một ít trong lòng người còn có nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không dám nói ra. Các người đều là thiên thần hậu duệ cùng con dân, lẽ gian nên có được chính mình đồng cỏ, có được chính mình nụ dương. Các người lẽ ra nên tại trên thảo nguyên phóng ngựa chân cừu, trải qua có cơm ăn, có áo mặc dầu có thời gian. Tào Phong thanh âm xuyên thấu mười phận, bọn người hoàn toàn yên tĩnh. Thật là trên thảo nguyên yêu ma tà ma Tà ma chiếm cứ kim trướng Hàn Quốc một đám quyền quý thân thể, làm sằng làm bậy. Đặc biệt là Đông sát Đại Hán, cách tăng Hán Vương bọn người, sớm đã bị tà ma chiếm cứ thân thể. Bọn hắn đã sớm chết. Các ngươi nhìn thấy, chẳng qua là tà ma mà thôi. Hành vi của bọn hắn chọc giận tới thiên thần, nay mới khiến toàn bộ Thảo Nguyên người tao ngộ trừng phạt. Hiện tại bản thần tử hàng thế, chuyên vị đối phó những cái kia yêu ma tà ma mà đến, còn nhân dân một mảnh thái bình. Tao phong chậm chậm nói, các ngươi muốn nghe ta hiệu lệ yêu ma ma. Chỉ cần các ngươi lập xuống công lao, dẹp yêu ma ma, không chỉ có thể tiêu trừ tội lỗi của các ngươi, bản thân tử sẽ còn ban thưởng cho các ngươi đồng cỏ, Nữu Dương, để các ngươi về sau áo cơm không lo bốn." Tào Phong tiếng nói rơi xuống, đâm đạt bọn người là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn luôn luôn tôn kính Hãn Vương nhóm vậy mà sớm đã bị Tà Ma hạ chết. Hiện tại chẳng qua là chiếm cứ thân thể bọn họ Tà Ma. Nghĩ đến bọn hắn đi theo những này Tà Ma đi chinh chiến, đi sát phạt, bọn hắn đã cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nghề. Khó trách bọn hắn chết nhiều người như vậy, một mực trải qua ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời gian. Thì ra bọn hắn là bởi vì bọn hắn đi theo Tà Ma làm sằng làm bậy, đây đều là thiên thần trừng phạt. Tào lớn tiếng hỏi: Các người có bằng lòng hay không tuân ta hiệu lệnh, vì chính mình chủ tội. Bằng lòng, bằng lòng. Chúng ta bằng lòng chủ tội. Về sau chúng ta đều nghe thần tử. 4. Một đám bọn tù binh lúc trước đối Liêu Tây quân vẫn là tràn ngập ý chí, nhưng là bây giờ Tào Phong là thần tử, lại có Bạch đi Nhi ở đại tế tự cắt vài tự thân vì hắn nói chuyện. Bọn hắn hiện tại chẳng nhưng không có đối Tào Phong, Liêu Tây quân đám người ý, bọn hắn ngược lại là nguyên một đám đối Tào Phong vô cùng kính sợ. Vệ phần những kia đã tan thành mây khói. Những chiến trường kia bên trên chết tại Liêu Tây quân trong tay người, hiện tại cũng biến thành nghiệp chướng nặng nề, nội trường phần người. Bọn hắn đang chết. Tào Phong nhìn thấy một đám tù binh hiện tại đối với mình ngoan ngoãn, hắn rất hài lòng. Đối với đối với mấy cái này, bọn tù binh tiến hành trường kỳ kiên nhẫn tỉ mỉ cải tạo giáo dục mà nói. Hiện tại Bạch Tỷ Liê đại tế tự cắt vài ra mặt. Trong thời gian ngắn liền chuyển đổi bọn tù binh lập trường, hoàn thành đối bọn hắn tẩy não. Hắn cũng cảm thán không thôi. Thiên thần cái này một khối chiêu bài dùng quá tốt. Tại hoàn thành đối một đám bọn tù binh tẩy não sau, Tào Phong lúc này chuẩn bị đối cách tăng Hãn Vương mấy chục tên bị bắt lại kim chướng Quốc cao tầng tiến hành xử trí. Sẽ bị ta ma chiếm cứ thân thể cách tăng Hãn Vương dẫn tới. Ra lệnh một tiếng. Hai bổ sù cách Tăng Hán Vương mấy chục người liền bị mang theo đi lên. Bọn hắn là sau nửa đêm thời điểm bị cổ tháp dẫn người đổi kịp, hưng đông thời điểm mới áp giải trở về. Cách Tăng Hán Vương vị này cách Tăng Thảo Nguyên người có quyền thế nhất, đã sớm không có ngày xưa uy nghiêm. Hắn giờ phút này quần áo rách rưới, bẩn thỉu, lộ ra phá lệ chất vật. Dưới tay hắn những cái kia đã từng cao cao tại thượng vạn kỵ trưởng, thiên kỵ trưởng cùng đám quan chức. Bọn hắn giống nhau thần sát thấp thỏm lo hâu không có ngày xưa phách Đối diện với mấy cái này kim chướng Hán quốc cao tầng, Tào Phong thì là không có bao nhiêu thương hại chi tình, được làm vua thua làm giặc. Những người này biến thành tu Vậy sẽ phải có tù binh gián lộ. Hắn bản ý là muốn cách tăng Hán Vương quy thuận chính mình, thuận tiện chính mình đối cách tăng thảo nguyên trưởng khống. Có thể cách tăng Vương thành bị công hãm, cách tăng tiểu Hán Vương bị giết, cách tăng Hán Vương đối tạo phong hận thấu xương, làm sao có thể quy thuận. Cho nên tạo phong cũng chuẩn bị giết chết cách tăng Hạn Vương lập uy. Nhưng những cái kia mong muốn phản kháng mình người, hoàn toàn mất đi chủ tâm cốt cùng hy vọng. Chân chính cách tăng Hán Vương đã sớm chết. Hiện tại chiếm cứ thân thể của hắn chính là Tà Ma. tự chỉ vào bị trói gô Vương, mặt mũi tử có lệnh, tru sát Ma. Tại vạn chúng nhìn trừng trừng hạ, Mười mấy tên cung thủ lúc này dương cung cái tên, hàng quang loẻ loẻ tiến nhắm ngay cách Tăng Hãn Vương bọn người. Người mới là tà ma, Người cái này đáng chết làm chó." Cách Tăng Hãn Vương giờ phút này giống như điên cuồng, hắn không cam lòng lớn tiếng gào thét. "Bắn tên!" Phốc phốc. Vô số tiễn thỉ gào thét mà ra, Cách Tăng Hãn Vương tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng. Rất nhanh, Cách Tăng Hãn Vương cùng hắn mười mấy tên thân tín cao tầng, trước mặt mọi người bị tiễn thỉ bắn giết. "Tà ma đã chết." đại tế tự cắt tự thân lên trước kiểm tra thực hư một phen, xác nhận Tăng Hãn Vương bọn người chết sau. Hắn lúc này mới lớn tiếng tuyên bố ma đã chết." Một đám hổ nhân lúc này bạo phát ra trấn thiên tiếng hoan hô. Dường như chết không phải bọn hắn đã từng kính ý hắn vương, mà là chân chính tả ma đồng dạng. Chương 568, hợp nhất tù binh, chương 568, hợp nhất tù binh. Nguyệt lượng hồ bờ, tuyết lớn đời trời, gió lạnh gào thét. Tao Phong chủ xoéis trong đại trướng đốt hỏa lô, trong ấm trà nước nóng tư tư mà bước lên lấy nhiệt khí. Đạp đạp. Tô Nhị hổ sốc lên vài mảnh, đại cổ gió lạnh chút vào chủ xoéis đại ngày này quá lạnh, Ngón tay đều cống đến không có chi giác. Tôi Nhị Hổ một bên chấn động rất xuống trên người bông Tuyết, vừa đi về phía ngồi bên cạnh lò lửa Tào Phong. Đám người cho tôi Nhị Hổ tránh ra một cái vị trí, nhường tôi Nhị Hổ ngồi xuống, dù lấm thân thể. Cổ Tháp đem một bát trà nóng đưa cho tôi Nhị Hổ. Tôi Nhị Hổ đem một bát trà nóng tràn vào bụng sau, Tào Phong lúc này mới chậm rãi mở miệng. Thu binh kiểm kê cùng phân biệt như thế nào? Tôi Nhị Hổ nghe vậy, hắn đem một phần danh sách đưa cho Tào Phong. Tiểu hầu ra. lần này cách tăng hắn Vương dưới tay các bộ kỷ binh, ngoại trừ một số nhỏ đào thoát bên ngoài, tuyệt đại đa số đều bị chúng ta bắt làm tù binh. Trải qua chúng ta kiểm kê, Tú binh không sai biệt lắm có 21.000 người. Thôi nhị hổ lời nói hô giên đẳng bọn người lấy làm kinh hãi. Nhiều như vậy? Thôi nhị hổ nói, nguyên bản Cách tăng Hán Vương dưới tay không chỉ chừng này người, nghe nói nhiều nhất thời điểm có 6, 7 vạn người đâu. Nhưng là bọn hắn mấy tháng này tại Định Châu chiến sự bên trong tổn thất không biết. Bọn hắn trở về Thảo Nguyên sau, lục tục nghe nghe lại có không số ít rơi người thoát ly đội ngũ, làm đạo binh, làm chúng ta trận đánh Cách tăng Hán Vương thời điểm, dưới tay hắn người liền 2 vạn người ra mặt. Cao Phong cũng tổn thất không thôi. Nếu là tại mấy tháng trước, hắn khẳng định là đánh không lại Cách Tang Hán Vương. Nhưng bây giờ lại đánh thắng. Chỉ có thể nói chiến trường tình thế biến hóa quá nhanh. Cách Tang Hãn Vương giới tay đỉnh phong thời điểm có 6 7 vạn kỵ. Đây chính là một cố cường đại lực lượng. Nếu là bọn họ có thể tránh thoát đại kiền các nơi quan hải kiên thành, đánh vào đại kiền nội địa. Kia thế, thế tất sẽ đem đại kiền quay đến long trời lở đất, cho đại cản tạo thành cực lớn tổn thất. Đáng tiếc lần này bọn hắn kim chướng Hãn Quốc Đông sát đại Hãn chiến lược sai lầm. Hắn cảm thấy mình thống lĩnh 20 và cưới, đủ để quét ngang tất cả đối nhân, bởi vậy có chút nhẹ nhàng. Bọn hắn từ bỏ trước kia vòng qua đại kiền cố tuyến, lấy làm chủ chiến lược. Bọn hắn lần này lại là muốn tại Châu cảnh nội cùng đại kiền tiến hành quyết chiến một trận chiến đánh phục đại kiền, chỉ cần đem đại kiền hoàn toàn đánh ngã, khiến cho đối phương xương thần tiên cống. Về sau bọn hắn liền không cần mỗi năm xuôi nam tứ bóc. bọn hắn chỉ cần ngồi trong nhà, đại kiền liền sẽ dùng xe ngựa đem bọn hắn cần thiết tiền lương vài vóc cung phụng đi lên. Trên thực tế ý nghĩ là tốt, đánh một trận liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thật là hiện thực là tan cốc. Đại kiền quân đội dựa vào biên cảnh kiên cố thành chỉ cùng kim Trướng Hán quốc đại quân đối kháng. Chiến sự lâu kéo không quyết. Đại quốc lực so kim chướng quốc mạnh hơn nhiều lắm, các châu phủ liên tục không lính, tiền lương có thể vận chuyển về tiền tuyến. Thật là kim chướng Hán quốc hậu cần thì là vô cùng yếu ớt. Bọn hắn chỉ dựa vào lấy mang theo thì khô, bay cừ cùng có khô duy trì thường ngày cần thiết. Đang kéo dài đối kháng bên trong, kim chướng Hán quốc chẳng những không có đánh bại đại kiền quân đội, khiến cho đại kiền sưng thần tiến công. Ngược lại là đem bọn hắn chính mình lôi chết. Trước kia Đông Sát Đại Hãn hy vọng rất cao, các bộ cho dù có mâu thuẫn, cũng có thể để ép được. Có thể theo chiến sự duy trì liên tục thất bại. Đông Sát Đại Hãn chiến lược bị người bên dưới không ngừng chất vấn. Cái này cũng cực đại suy yếu Sát Đại đối các lực khống chế. Đến mức cuối cùng nội bộ mâu thuẫn bộc phát, cách tăng Hãn Vương lãnh binh đi mình dẫn đến Kim Trướng Hãn quốc đại quân thất bại thảm hại. Kim Trướng Hãn quốc các bộ hộ nhân chiến lực cũng không yếu. Bọn hắn tại Định Châu trên chiến trường biểu hiện cũng có thể xương sững mãnh. Bọn hắn lấy 200.000 người đối kháng đại kiền 40 vạn chúng không rơi vào thế hạ phong, đủ thấy bọn họ cường hãn. Hộ nhân bọn kỵ binh biểu hiện mặc dù không tệ, thật là cái này như cũng khó mà che giấu đông sát đại hãn chiến lược bên trên sai lầm. Tại Định Châu cảnh nội không có cách nào thời gian ngắn đánh bại đại kiến quân đội thời điểm. Hắn nên kịp thời điều chỉnh bố trí, mà không phải tiếp tục tại Định Châu cùng đại kiền quân đội cùng chết. Định Châu một trận chiến Cơ hồ khiến Kim tướng Hán Quốc tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn. Cách tăng Hán Vương thật vất vả đi một mình, lộ ra một chút binh mã trở về Thả Nguyên. Đáng tiếc bọn hắn tại mấy tháng ác chiến bên trong đã tinh bị lư tận, tới nọ mạnh hết đã. Đối mặt Tào Phong chật đánh, kim tướng Hán Quốc cuối cùng một chi thành kiến chế quân đội cũng hủy diệt mất. Hiện tại Tào Phong bọn hắn tù binh liền có hai vạn trúng. Sau trận chiến này, kim tướng Hán Quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đương nhiên, Tào Phong giờ phút này còn không biết, Đông sát đại Hán còn sót lại binh mã cũng toàn quân bị là hắn cũng có thể theo Cách tăng Hán Vương đơn trốn đi phân tích ra, kim Quốc nội bộ là xuất hiện vấn đề lớn. Tô Nghị Hổ tiếp tục nói, tù binh bên trong Bách Kỵ Trưởng trở lên, toàn bộ đều chọn lấy đi ra. Cái này xử trí như thế nào? Mời Tiểu Hầu ra định đoạt. Tao Phong trầm ngâm sau nói, cách tăng Hãn Vương trở cao tầng đã bị xử tử. Cái này những người còn lại cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Tao Phong đối thôi nhị Hổ nói, còn sót lại những này, Bách Kỵ Trưởng trở lên người đem lĩnh, toàn bộ áp giải tới Liêu Tây đi, xung nhập khổ dịch doanh. Hiện tại chúng ta Liêu Tây tu mương xây đường, đang cần nhân thủ đầu. Tao Phong căn cứ người tận dụng nguyên tắc, quyết định đem những tù binh này các cấp sĩ quan làm đi sửa đường. Về phần tu bao lâu có thể khôi phục tự do? Vậy thì xem bọn hắn biểu hiện. Thôi nhị hổ lúc này xin chỉ thị hỏi, tiểu hầu ra, còn sót lại tù binh muốn hay không cũng đưa đi sửa đường. Tào Phong lắc đầu. Theo hai vạn tù binh bên trong, chọn lựa 6000 cung ngựa thành đạo, sắp xếp kiêu kỵ doanh, đột kỵ doanh cùng tôi tớ doanh. Còn sót lại những cái kia thụ thương, sinh bệnh, già yếu toàn bộ đều phân phát, để bọn hắn về các bộ đi. Lời vừa nói ra, lúc này nhượng cổ tháp nhíu nhíu mày. Tiểu hầu ra, nhiều người như vậy đều thả đi, có thể hay không thả hổ về rừng? Chờ bọn hắn khôi phục vạn nhất lấy thêm lên dao cung cùng chúng ta tác chiến làm sao bây giờ? Đối mặt cổ tháp lo lắng. Tàng Phong vô tình khoát tay áo, "Ta bây giờ là thần tử, bọn hắn ai bước lên xúc phạm Thiên Thần cùng thần tử phong hiểm, cầm lấy đao cùng phản đối ta." Mấy tháng ác chiến chém giết, bọn hắn đã sớm lòng chỉ muốn về. Hiện tại không giết bọn hắn, để bọn hắn về nhà, bọn hắn tất nhiên sẽ đối ta cảm động đến rơi nước mắt. Lại nói, cách tăng thảo nguyên rất nhiều bộ lạc bây giờ đã bị chúng ta nắm trong tay. Thủ lĩnh nhóm Nưu Dương Đồng Cổ, đều đã phân cho những cái kêu bình thường hộ nhân. Những người này sau khi trở về, nhìn thấy nhà mình phân đến Ngư Dương Đồng Cỏ, bọn hắn không những không sẽ cùng ta là địch, ngược lại là cảm kích ta. Chờ sau này cần thời điểm, Bọn hắn nhất định có thể cầm lấy bao cùng là ta hiệu lực. Tào Phong ngừng một chút nói, chúng ta bây giờ có khô, lương thực cũng không nhiều. Giữ lại bọn hắn cũng không nhiều như vậy lương thực cho bọn họ ăn, không bằng cho bọn họ một chút vỗ mẹo để bọn hắn đi về nhà. Đám người nghe xong Tào Phong một phen sau, đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn cảm thấy nhà mình Tiểu Hầu ra nói cũng có đạo lý. Chọn lựa ra kia 6000 người, sáu trộn sắp xếp tới các doanh đi. Nói cho bọn hắn, lưu lại là ta hiệu lực, không chỉ có thể chủ tội. Chiến sự kết thúc sau, ta sẽ còn cho bọn họ mỗi người 20 con dê xem như khen thưởng. Nếu là lập xuống công lao Ngoài ra còn có ban thượng. Tào Phong là không nguyện ý đem tất cả tù binh đều trả về. Trả về gia yếu tàn tật không quan trọng, bọn hắn không tạo nổi sóng gió gì. Thật là năng binh thiện chiến thanh niên trai tráng trả về, hắn không yên lòng. Hắn đem 6000 có chiến lực đều chọn lựa ra, đặt ở dưới mí mắt của mình. Nếu là có cái gì dị động, bọn hắn lập tức liền có thể trấn áp. Tào Phong đối tù binh xử trí tiến hành một phen an bài. Hắn lại nhìn quanh đám người. Theo tù binh trong miệng biết được, lần này cách tăng Hãn Vương là đơn độc lãnh binh lui ra khỏi chiến trường. Hiện tại hồi nhân tại Định Châu đánh mấy tháng, tổn thất nặng nề. Hiện tại bọn Hán Đông Sát Đại Hãn dưới tay binh mã cũng sĩ khí khí sa sút, các bộ không muốn lại đánh. Đây là chúng ta đánh bại bọn hắn cơ hội tuyệt hảo. Chiến cơ chớp mắt là qua. Tao Phong nói với mọi người, chúng ta muốn tại trong một này hoàn thành đối tụ binh chọn lựa và trình biên. Ngày mai liền xuất phát, chúng ta tiếp tục xôi nam. Đồng thời phái người đi liên lạc Định Châu phương hướng quân coi giữ, tranh thủ chúng ta có thể một nam một bắc, giáp công Đông Sát Đại Hãn chủ lực, đem nó hoàn toàn tiêu diệt rồi. Tao Phong hiện tại đánh bại tăng Hán Vương bộ đội sở thuộc, niềm tin của hắn cũng va chạm. Từ hiện tại cấp phe tình báo xem ra, nhân đã đến nọ mạnh hết đà. Hắn nếu là có thể cùng đại kiền quân chủ lực đội phối hợp, tiêu diệt hồn nhân chủ lực là có khả năng. Nhưng là Tào Phong cũng không biết, bởi vì chính mình phụ thân Tào Chấn lãnh binh tại Đại Ứp huyện phía Bắc Long Trảo sông bên trong ngăn chặn hồn nhân đừng lui. Đại kiền cấm vệ quân lại giáp công hồn nhân, quân tâm tan giá hồn nhân chủ lực còn không có trốn về Thả Nguyên, liền đã hủy diệt tại Long Trảo sông bên trong. Chương 569, Thiên vị, chương 569, Thiên vị. Định Châu thành. Hoàng đế hành binh. Kim tướng Hàn Quốc đại quân tại đại quân diệt, đại sự sau, Hoàng đế Triệu Hán liền di giá tới các phương diện điều kiện tốt hơn Định Châu thành. Đệ phòng sông Nghiêm hoàng đế hành dinh bên trong, hỏa lô cháy hùng hực, đem hàn khí ngăn cách bên ngoài. Hoàng đế Triệu Hán lấy tư thế thoải mái, nằm tại trên ghế nằm. Mấy tên tuổi trẻ cung nga ngay tại cho hắn đấm chân vào vai. Mấy tháng này chiến sự nuông Triệu Hán vị này, ngự giá thân chinh hoàng đế cũng tâm lực tiêu tụy, kinh nghiệm thay đổi rất nhanh. Hiện tại bọn hắn rốt cục đánh bại Kim Trướng Hán Quốc, không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng đế Triệu Hán đem tên giữ lại sự sắc. Thanh danh của hắn cùng lực ảnh hưởng cũng biết tăng vọt. Hán văn trị công, sẽ thành đại kiền trong lịch sử gần với thái tổ hoàng đế. Nói tổng lại, Triệu Hàn Tâm tình bây giờ rất tốt, đặc biệt tốt. Hiện tại là ăn được ngon ngủ ngon, toàn thân nhẹ nhõm. Về phần tại lần này chiến sự háng hại vong vô số đại kiện tướng sĩ, Triệu Hán vị hoàng đế này hoàn toàn không có để ở trong lòng, đã sớm quên sạch sành xanh. Hắn thấy, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, thương vong tiên là không thể tránh được. Hoàng thượng, Quế tổng quản tới. Triệu Hàn nghe vậy, mở miệng nói, nhường hắn tiến đến. Là, một lát sau, đại nội tổng quản Quế công, công tiến vào đại sảnh. Triệu Hàn đối bên người cùng ngà khoát tay chào. Cái này mấy tên tuổi trẻ cung Nga lão yên không một tiếng động lui xuống. Quế công công đứng đứng sau, không người hướng Triệu Hàn Di lễ. Hoàng thượng, cấm vệ quân cùng Liêu Tây quân bộ phát xung đột một tán, đã trà rõ ràng. Triệu Hàn bưng lên trà nóng nhấp một miếng, nói, "Là." Quế công công liền nói ngay, theo Hắc Y nhiều mặt điều tra, chuyện là như thế này. Đương nhiên hội nhân tan tác, các quân đối tan tác hội nhân tiến hành lục soát diệt đội bắt. Liêu Tây quân tại trong núi rừng đợi kịp hội nhân Đông Sát đại hãn, đem nó bắt được. Với lúc cấm vệ quân cũng nghe hỏi mà tới. Cấm vệ quân dẫn đội chính là mới nhậm chức tướng Trịnh Uy. Trí uy nhìn Liêu Tây quân ít người, cho nên liền lên cấp đoạt công lao tham nghiệm. Có thể Liêu Tây quân dũng mãnh, Chính Lang đem bọn hắn không địch lại. Bọn hắn chẳng những không có cấp đoạt tới hồ nhân đại hãn thi thể ân tín, ngược lại bị Liêu Tây quân đánh lui. Tại cấp đoạt bên trong, Chính Lang đem càng là đuổi bị Liêu Tây quân bắn một tiễn. Chính Lang đem trở về doanh địa sau, trong lòng không cam lòng. Hắn đổi trắng thay đen, nói cấm vệ quân đoạt công lao của bọn hắn, đem việc này cáo tri phó tướng, phó tướng này đi lấy công đạo, một không hợp lại đánh lên. Liêu không địch lại, có hơn trăm người bị giết. Cấm vệ quân bên này cũng tử thương hơn trăm người bốn. Đại nội tổng quản Quế Công công chấp trưởng Hắc vệ, tại các nơi đều có nhãn tuyên cùng tháng tử. Đối mặt cấm vệ quân cùng Liêu Tây quân lần này xung đột, hắn rất nhanh liền làm rõ ràng chuyện mọn mọn. Hắn đem chuyện một năm một mười bẩm báo cho hoàng đế Triệu Hán. Triệu Hãn sau khi nghe, nhíu nhíu mày. Nói như vậy, lần này sự cố chính là cấm vệ quân mục lên. Người bên dưới lại như thế bẩm báo. Hoàng đế Triệu Hãn có chút bất mãn địa đạo, cấm vệ quân tại trong núi rừng cướp đoạt lúc ấy nhưng có Hắc Ý Liệp vệ người ở đây tận mắt nhìn thấy. Quế Công công khẽ giật mình. Hắn lắc đầu, Lúc ấy cũng không hắc ý liề vệ người ở đây. Đã hắc ý liề vệ không có người ở đây, vậy làm sao liền phán đoán là cấm vệ quân đoạt Liêu Tây quân công lao, mà không phải Liêu Tây quân đoạt cấm vệ quân công lao đâu." Hoàng đế Triệu Hán hừ lạnh một tiếng. Cấm vệ quân là trấn thân quân, luôn luôn quân kỵ nghi minh, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không làm cái loại này chiến trường đoạt công chuyện. Triệu Hán đối Quế Công công nói, Liêu Tây quân là bên quân, từ trước đến nay ngang ngược tàn rỡ, không nghe quân thúc. Lần này bọn đánh trận, công tự ngạo, công cũng là có khả công, công nghe xong, lập tức minh bạch. Nhà Minh hoàng thượng đây là muốn thiên vị cấm vệ quân. Triệu Hán liếc mắt nhìn nhìn qua Quế Công công, trở về mới hảo hảo tra một chút, nhất định phải tra một cái cha ra manh mối. Triệu Hán lạnh lùng nói, chiến trường cấp đoạt quân đội bạn công lao, dẫn phát xung đột, việc này quá ác liệt, nhất định phải chặt chẽ xử trí, lấy túc quan tâm. Là, lao nô cái này lại đi tra rõ. Đi thôi. Quế Công công bận bịu lĩnh mệnh mà đi. Trạm vạng tối thời điểm, hoàng đế Triệu Hán ngay tại ngay binh bộ thượng thư Tiền vệ đối với chuyện này điều tra. Quế Công công lần nữa tiến vào trong sảnh. Hoàng thượng, tình huống đã tra rõ ràng, Lần này Cấm vệ quân cùng Liêu Tây quân bộ phát xung đột, tất cả đều là bởi vì Liêu Tây quân mong muốn ham thu hoạch đông sát đại hãn đẩy trời lại công, tùy tiện tập kích Cấm vệ quân dẫn phát bốn. Quế Công công nói chuyện, binh bộ thượng thư Tiền Duệ lập tức mặt mũi tràn đầy một bức. Cái này cùng hắn hiểu biết tình huống hoàn toàn khác biệt a. Cấm vệ quân cùng Liêu Tây quân bộ phát xung đột, việc này trong quân đội ảnh hưởng rất lớn. Binh bộ cũng trước tiên tham gia điều tra. Thông qua các phe đề ra nghị vấn hiểu rõ, hiện tại Tiền đã nhận định, việc này đều từ Cấm vệ quân chính uy công đưa tới. Nhưng mà ai biết Quế Công, công về điều tra kết quả cùng hắn khác biệt. Quế Công công Cầm người có phải hay không sai lầm?" Binh bộ thượng thư Tiền vệ lúc này đưa ra chất vấn. "Chúng ta binh bộ nhiều mặt điều tra hỏi thăm, việc này rõ ràng là Cấm vệ quân Trịnh tướng quân buốc lên sự cô buồn." Quế Công công nhìn thoáng qua Tiền Duyệ sau, hắn chậm rãi mở miệng. "Tiền Các lao, việc này tuyệt đối không sai. Chúng ta Hắc Y Liễu vệ lúc đương thời người ở đây, tận mắt mục đích Liêu Tây quân mong muốn cướp đoạt quân công, giết người diệt khẩu sự thật. Nếu là Tiền Các lao không tin, ta có thể đem chúng ta Hắc Y Liễu vệ người dẫn tới, ngươi tự mình hỏi thăm." Hoàng đế Triệu Hàn đối với Quế Công công mới nhất điều tra kết quả rất hài lòng. Hắn có chút trách cứ đối Tiền Duyệ nói, "Tiền Hải Khanh, Cầm người binh bộ cha xét nửa ngày, cha ra kết quả lại cùng sự thật tương phản. Chấm nhìn các người binh bộ hẳn là thật tốt tỉnh lại tỉnh lại nha." Đối mặt Triệu Hãn trong lời nói chắc cứ, binh bộ thượng thư Tiền Duệ cũng thật bất ngờ. "Hoàng thượng, lần này cấm vệ quân cùng Liêu Tây quân xung đột một án, chính là thần tự mình thẩm tra đề ra nghi vấn người liên quan trở, tuyệt đối không có sai. Con người hoàng thượng minh giám." "Ha ha." Triệu Hán cười lạnh một tiếng. "Tiền Hái Khanh, ngươi không có sai, chẳng lẽ là chấm sai lầm rồi sao?" Tiền Duệ xong, lập tức giọng phát sợ. Hắn bận bịu bịch quỳ xuống đất. "Thần không có ý đó." Đã hấp ý liề vệ cùng chúng ta binh bộ chỗ tra ra kết quả không gặp nhau, vậy thì hẳn là lại phái người xem kỹ, bảo đảm công bằng." Triệu hán khoát tái náo. Chấm nhìn không cần tra xét. Chấm là tin được cấm vệ quân. Bọn hắn là chấm thân quân, luôn luôn quân kỷ nghiêm minh, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không chiến trường đoạt công giết người. Ngược lại là Liêu Tây quân không có người yếu đuốc, từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuẩn. Lần này bọn hắn chiến trường đoạt công, náo động lên nhân mạng, ảnh hưởng hại vô cùng, đáng trừng trị không vay. Triệu Hãn làm ra quyết định, phàm là tham dự án này Liêu Tây quân, hết thảy chém đầu gián chúng, lấy tốc quân thân. Việc này liền từ Tiền ái Khanh ngươi đi làm đi. Đối mặt Triệu Hãn phân phó, Tiền duyệt như cũ kiên trì ý kiến của mình. "Hoàng thượng, án này điểm đáng ngờ rất nhiều, thần khẩn cầu lại tra rõ một phen lại tiến hành xử trí." Liêu Tây Quân lần này đâm máu chém giết, công lao quá lớn. Nếu là tùy tiện đem những này có công tướng sĩ kéo ra ngoài chém đầu gián chúng, sợ nhường các tướng sĩ thất vọng đau khổ. Triệu Hãn nghe vậy, bất mãn hử lạnh một tiếng. "Có công lao chẳng lẽ liền có thể giành công tự ngạo, muốn làm gì thì làm sao?" Liêu Tây Quân có công, chẳng lẽ trấn vệ quân liền không có công lao sao? Tiền ái Khanh Hiện tại Đại Chiến Phương nghỉ liền xuất hiện chuyện như vậy, không nghiêm trị lời nói, dùng cái gì nghiêm túc quân kỷ. Triệu Hán hiện tại cố ý đem đánh cho tan phế, tán loạn các lộ binh mã toàn bộ chỉnh hợp, sắp xếp Cấm vệ quân, đem binh quyền thu hồi lại. Từ nay về sau, đại kiền chỉ có một chi quân đội, cái tiêu chính là Cấm vệ quân. Không còn có cái gì An Châu quân, Phong Châu quân, Liêu Tây quân, Tịnh Châu quân. Hiện tại Bình Nhạc hầu hạ tướng chờ một số nhỏ người đã quyết định ra quyện, nguyện ý làm một cái nhàn tản hầu ra. Thật là còn có tương đối một bộ phận quân hầu đại tướng là không nguyện ý ra quyện. Bọn hắn minh kéo ám đỉnh, Triệu Hán đã hơi không nhẫn. Triệu Hãn lần này chính là mong muốn cầm Liêu Tây quân khai đao, đánh lấy nghiêm túc quân kỷ cờ hiệu, giết gà dọa khỉ. Nếu ai không nghe lời nói, cái kia chính là cái thứ hai Liêu Tây quân. Đương nhiên, hắn lần này tận lực thiên vị Cấm vệ quân, muốn đem công lao lưu cho Cấm vệ quân. Kia là cô ý dốc lên Cấm vệ quân địa vị cùng lực ảnh hưởng. Nếu là đem Đông sát đại Hãn công lao cho Liêu Tây quân, người ta lập xuống lớn như thế công, cái kia còn thế nào xóa Liêu Tây quân? Người ta đến lúc đó liền sẽ nói hắn quá sông đo cậu. Đem công lao cho Cấm vệ quân liền không giống như vậy. Không chỉ có thể tăng lên Cấm vệ quân địa vị, thăng được thần phục của bọn họ vẫn có thể thừa cơ thu thập Liêu Tây quần, gã còn những người khác còn tại mình kéo ám đỉnh quân hầu đại tướng. Triệu Hãn cũng không để ý chân chính sự thật, hắn chỉ là quan tâm có thể hay không đánh lấy nghiêm túc quân kỳ cơ hiệu, trấn nhiếp các quân tướng lĩnh, thuận lợi đem các quân xóa sắp xếp cấm vệ quân. Chương 570, dựa vào lý lẽ biện luận, chương 570, dựa vào lý lẽ biện luận. Đại kiên hoàng đế Triệu Hãn muốn bắt Liêu Tây quân khai đạo, lấy giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp các lộ nhân mã. Tiên Duệ thân làm binh bộ thư, tự nhiên cũng có thể đoán được nhà mình hoàng thượng ý nghĩ. Thật lạ như thế đổi trắng thay đen, che chở cấm vệ quân. Hắn thật sự là khó mà tiếp nhận. Hoàng thượng, lần này có thể đánh bại Kim Trướng Hãn Quốc hầu nhân, Liêu Tây quân lập xuống công lao hán mã. Liêu Tây quân đô đốc Tảo Phong càng là một mình xâm nhập, liên tiếp công phá Kim Trướng Hãn Quốc cách Tang Vương thành, vương đỉnh, giao động hầu nhân quân tâm. Tiên duyệt hít sâu một hơi nói, nếu không có Liêu Tây quân, chỉ sợ trận chiến này hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Liêu Tây quân có công lớn. Hiện tại Tảo Phong tại Thảo Nguyên chưa về. Triều đình liền phải đem Liêu Tây quân có công tướng sĩ kéo ra ngoài chém đầu gián trúng, này sẽ giết lệnh các tướng sĩ tâm. Như lại có chiến sự đột phát, ai còn bằng lòng là Triều Đỉnh quên mình phục vụ? Tiền Duệ thầm thì nói, "Còn mời hoàng thượng nghĩ lại nha." Đối mặt binh bộ thượng thư Tiền Duệ tận tình quyến can, Triệu Hãn lại không kiên nhận khoát tay áo. "Công là công, qua là qua." Triệu Hãn đối Tiền Duệ nói, "Liêu Tây quân đích thật là lập xuống công lao hắn mã, có thể đây không phải bọn hắn ngang ngược cản rỡ lý do, càng không phải là bọn hắn đối quân đội bạn động đao tử lý do. Quốc có quốc pháp, quân có quân quy. Nếu là không chặt chẽ chỉnh trị, các quân đều làm sằng làm bậy, vậy chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn." Hoàng đế khăng khăng muốn bắt Liêu khai đào. cái này Tiền lặng đến điểm. Rõ ràng là vệ quân đã làm sai trước. Bây giờ hoàng thượng Mỗ đại lực dốc lên cấm vệ quân địa vị, chèn ép xóa cái khác các quân. Cố ý đổi trắng tay đen, không phân đúng sai, cái này quá có sai lầm công bằng. Hoàng thượng, án này điểm đáng ngờ rất nhiều. Ngài nếu là khăng khăng trị Liêu Tây quân tội, tha thứ thần khó mà tông mệnh. Triệu Hàn nghe được tiền Duệ lợi nói sau, lập tức sắc mặt trầm xuống. Tiền Duệ chính là binh bộ thượng thư, từ hắn ra mặt đi chửng trị Liêu Tây quân, thuận thế gọ trấn nhiếp cái khác các quân, kia là tốt nhất. Hắn có thể trốn ở phía sau màn điều khiển tất cả, cũng không cần mang tiếng xấu. Có thể Tiên Duệ lại như thế ngoan cố, kiên quyết phản đối, cái này khiến trong lòng hắn hỏa khí thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Triệu Hãn lạnh lùng tốt, Tiền Ái Khanh, ngươi muốn kháng chỉ không thành. Triệu Hãn lần này ngự giá thân trình, đánh bại cường đại Kim chướng Hán quốc. Bây giờ lòng tin băng chướng, cảm thấy mình văn trị võ công, là trên đời này người lợi hại nhất. Hắn bây giờ muốn cầm Liêu Tây quân khai đao, thuận thế gọi những cái kia không nghe lời các quân quân hầu đại tướng. Tiên Duệ vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần phản đối, cái này khiến Triệu Hán trong lòng cũng rất là khó chịu. Hắn cảm thấy Tiên Duệ đây là tại khiêu khích quyền vi của mình. Đối mặt hoàng đế Triệu chất vấn, Tiên Duệ nằm rạp trên mặt đất, thái độ cũng là cung kính. Hoàng thượng, ngài liền xem như cho thần 10 cái lá gan phần cũng không dám kháng trị không cho phép. Tiên vệ ngữ khí trầm trọng nói, chỉ là thần đã tuổi già sức yếu, tinh lực không tốt, sợ đem việc phải làm làm hư hại, có vác Hoàng Lâm. Thần khẩn cầu hoàng thượng khác chọn một gã năng thần cắn lại đi công việc việc này. Triệu Hàn nghe xong lời này, càng là sắc mặt tâm trầm Cái gì tuổi già sức yếu? Hết thể đều là mượn cớ mà thôi. Rõ ràng chính là đối với chuyện này bất mãn, không muốn nghe chính mình ý chỉ bà sai. Đường Đường binh bộ thượng thư công nhiên cùng mình làm trái lại, cái này còn cao đến đâu? Hiện tại chiến sự đã kết thúc, đại cục đã định. Mình đã không cần binh bộ thượng thư hỗ trợ Triệu tập tiền lương, điều hành quân đội Triệu Hàn Hít sâu một hơi, quyết định đổi một cái nghe lời người đi lên. Tiễn Hải Khanh tuổi tác cao, mấy tháng này cũng đích thật là vất vả, hẳn là thật tốt nghỉ ngơi một chút. Triệu Hàn trầm ngâm sau nói, ngay hôm đó lên, người bình thường bộ việc cần làm bàn giao với quan, trở về thật tốt nuôi một đoạn thời gian. Chờ đợi lúc nào thân thể dưỡng hảo, lại phải người nói cho chấm. Đến lúc đó lại hồi chiều đường, là chấm phân ưu. Tiễn vệ nghe nói như thế sau, thần sắc khẽ giật mình. Hắn vạn lần không nở, hoàng thượng lại muốn để cho mình bàn giao việc quan binh bộ việc cần làm. Thần, tuân chỉ. Hiện tại đánh thắng trận Hoàng thượng cũng biến thành so trước kia bất cứ lúc nào đều mạnh hơn thế. Trước kia chính mình quen can, hắn đều sẽ dốc lòng nghe đề nghị, nhưng lúc này đây không những không nghe đề nghị của mình, ngược lại là muốn cách chính mình trước. Cái này khiến tiền dựệ vị này, binh bộ thượng thư cũng trái tim băng giá không thôi. Mấy tháng này nếu không phải là mình hỗ trợ lo liệu, đừng nói đánh bại hồ nhân, chỉ sợ bọn họ chính mình đã sớm binh bại. Hiện tại đánh thắng trận, lại đem chính mình đá một cái bay ra ngoài, cảm thấy mình không chỗ hữu dụ. Cái này cùng qua sông đoạn cầu có gì khác? Có thể việc đã đến nước này, tiền dựệ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mấy tháng này thật sự là hắn là quá mệt mỏi. Hắn cũng nghĩ trở về thật tốt nghỉ ngơi một chút, lại nói, hoàng thượng gấp muốn hợp nhất các quân, lại là không phải không phần, đổ trắng tay đen. Như thế hành vi, há lại minh quân gây nên. Hắn cũng lời lưu lại lội vùng nước đục này. Lao thần cáo lùi. Tiên Duệ cũng là dứt khoát. Hắn đối hoàng đế Triệu Hán dập đầu sau khi hành lễ, lúc này mới cáo từ rời đi. Bảnh. Tiên Duệ sau khi rời đi, Triệu Hán tức giận đến đem chén trà đều hung hăng ném mạnh ra ngoài. Rảnh công tự nạo. Kháng chỉ bất tuân. Thật coi rời đi ngươi Tiên ta đại kiền binh tê liệt không thành. Tiền Duệ lần này kháng trị bất tuân, không nguyện ý đối Liêu Tây quân ra tay, cái này khiến Hoàng đế Triệu Hãn rất tức giận. Dù là hiện tại nhường Tiền Duệ bàn giao việc quan việc phải làm, nhường hắn trở về tĩnh dưỡng, Triệu Hãn như cũ nội tâm hỏa khí khó tiêu. Hắn cảm thấy Tiền Duệ nâng lên Liêu Tây quân công lao, kia là biến tướng rèm pha chính mình bảy miu nghị kế chi công. Nếu không có mình ôm lấy lòng quyết muốn chết, đích thân tới một tuyến chống lại hồ nhân, trận chiến này làm sao có thể thắng lợi? Hiện tại Tiền Duệ bọn người luôn mồm đều nói cái gì trấn Tây quân công lao. Cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu. Lại nói, hắn cũng không tin Tiền không rõ ràng ý nghĩ của mình. Chính mình trừng trị Liêu Tây quân, vậy chỉ bất quá là giết gà dọa khỉ mà thôi. Chính mình chân chính mục đích là muốn chỉnh hợp các quân, thu nạp binh quyền. Hắn hiện tại phản đối Trừng trị Liêu Tây quân, có phải hay không cũng phản đối chính mình thu nạp binh quyền? Hoàng thượng bất giận, long thể quan trọng, chớ có tức điên lên long thể. Nhìn thấy Triệu Hán nổi giận, Quế Công công bận bịu ở một bên thấp giọng Trần An. "Hử? Châm cho tiền dụệ bọn hắn quan to lộc hậu, bọn hắn lại không vì chấm phân ưu, chấm muốn bọn hắn làm gì dùng?" Quế Công công bận bịu ở một bên nói, "Hoàng thượng, tiền các lão tuổi tác cao, làm gì cùng hắn đưa khí đâu?" Trở tiên các lao trở về tỉnh lại tỉnh lại, nói không chừng mấy ngày nữa nghỉ thông suốt, liền chủ động tới hướng Hoàng thượng ngài thịnh tội đâu. Hừ, vậy ra lên mặt. Triệu Hàn đang phát tiết một phen sau, lúc này mới cảm giác được dễ chịu một chút. Hắn đuổi Quế Công công phân phó, chuyển chỉ, tiền duệ thân thể khó chịu, cần về nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Miễn đi tiền duệ binh bộ thượng thư trước, giữ lại nội các học sĩ chức vụ. Triệu Hàn rất muốn trực tiếp đem tiền duệ tất cả chức vụ từ bỏ, lấy đó chứng trị. Có thể hắn cũng lo lắng bị người nói nói nhảm, gây nên các phương bất mãn, cho nên vẫn là có chỗ giữ lại. Dù sao tiền tại binh bộ vẫn rất có ảnh hưởng. Lực. Giữ lại một cái nội các học sĩ chức vụ cũng có thể ngăn chặn rất nhiều người miệng. Hiện tại đại chiến phương nghỉ, binh bộ không thể một ngày vô chủ. Ngay hôm đó lên, binh bộ Tạ Thị Lang Chu Khải, lần này chiến sự bên trong lao khổ công cao, thăng nhiệm binh bộ thượng thư trước, toàn quyền phụ trách binh bộ sự vụ lớn nhỏ. Ban đêm chẳng muốn đơn độc triệu kiến Chu Khải, sau bữa cơm chiều nhường hắn tới. Tuân chỉ. Quế Công Công lúc này đồng ý. Binh bộ Tạ Thị Lang Chu Khải chính là binh bộ thượng thư tiền duệ phía dưới nhân vật số 2. Lần này đại quân đội ở tiền tuyến cùng thư tiền vệ, điều tướng, cũng mệt mỏi đến quá sức. Vinh Bộ Thượng thư tiền dựệ bảy mưu nghi kế, cái này cụ thể chấp hành vẫn là cần bọn hắn phía dưới những người này. Bây giờ hắn lại vội vàng xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, bận rộn chân không chạm đất. Có thể hắn vạn lần không ngờ. Tiền dựệ vị này binh bộ thượng thư bỗng nhiên thôi chức, chính mình nhảy lên trở thành binh bộ thượng thư. Chương 571, xóa quân đội, chương 571, xóa quân đội. Định Châu. Hoàng đế hành dinh. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn Mới nhậm chức thư Chu Khải tại một gã dẫn dắt hạ, cất bước tiến vào một chỗ đệ phòng sâm nghiêm gian phòng. Đại kiến Hoàng đế Triệu Hãn ngay tại ngồi sau án thư, phê duyệt lấy các nơi dâng lên tới Tấu chương. Thần bái kiến Ngô Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chu Khải bước nhanh về phía trước mấy bước, lúc này hai đầu gối quỷ xuống đất, hướng Triệu Hãn đi quỷ lễ đại lễ. Chu Khải lúc trước tuy là binh bộ tả thị lang, xem như binh bộ nhân vật số 2, có thể binh bộ có chuyện gì, Hoàng đế đều triệu kiến binh bộ Thượng thư tiền duyệt thương nghị. Tại binh bộ phía trên, còn có một cái nội các đầu. Hắn cái này ở bộ tả thị lang, có thể đơn độc nhìn thấy Hoàng đế số lần có thể đếm được trên đầu tay. Hiện tại nhìn thấy vị này đại kiến người có quyền thế nhất vật. Chu Khải vị này mới thượng thư vẫn là khó tránh khỏi trong lòng có chút khẩn trương. Triệu Hãn theo sau án thư ngẩng đầu lên, nhìn thấy nam dạm trên mặt đất Chu Khải, hắn mỉm cười. "Chu ái khách tới, ngồi." Triệu Hãn thái độ hòa ái, nhường Chu Khải tâm tình khẩn trương tiêu tán không ít. Có tiểu thái dám đưa tới mềm băng ghế. Chu Khải nửa cái cái mông ngồi mềm trên ghế, ngồi nghiêm chỉnh, không dám có chút đi qua giới hạn. Hoàng đế Triệu Hãn để tay xuống bên trong tấu chương, đi đến Chu Khải bên cạnh trên lòng ỷ ngồi xuống. "Chu ái binh quân lính mạn lùng bắt như thế nào?" Triệu Hãn dường như kéo việc nhà đồng dạng. Họ tham đối hồi nhân tán loạn binh mã lùng bắt tình huống. Chu Khải vội vàng đứng dậy đáp lời. Khởi bẩm Hoàng thượng, hết hạn hôm nay buổi chiều, ta các quân đã bắt được trại tứ tán hồ nhân 57000 người, bắt được chiến mã 13 .4. Chu Khải xem như binh bộ Tạ thị lang, tại lần này chiến sự bên trong phụ trách cân đối các quân, ra lệnh. Lần này nhằm vào hồ nhân tán loạn binh mã lùng bắt, hắn cũng toàn bộ hành trình tham dự. Bởi vậy đối mặt Triệu Hãn chà hỏi, hắn đôi đáp trôi chảy, nhường Triệu Hãn rất hài vất vả. Lần này đại quân ta có thể đánh bại nhân, đại hoại không thể bỏ qua công lao. Chu Khải bận bịu khiêm tốn trả lời, quân ta đại thắng, đây đều là hoàng thượng bày mưu nghi kế, các quân tướng si đẫm máu chém giết công lao, thần không dám tham công. Triệu Hãn cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này. Tiền Hải Khanh tỏ ra cao, chủ động hướng chấm đưa ra cáo la hồi hương, bảo dưỡng tuổi thọ. Chấm đã đồng ý tiền Hải Khanh bàn giao việc quan binh bộ việc cần làm, trở về nghỉ ngơi một hồi. Lần này chiến sự bên trong ngươi lao khổ công cao, cho quyết định để ngươi binh tướng bộ cái này một sập sự lên đến. Nói, làm trò thời liền đã nhận chỉ, thăng nhiệm hắn là bộ thư. Lúc ấy hắn còn có chút chán váng. Hắn thấy, binh bộ thượng thư Tiền vệ mặc dù tuổi tác lớn, có thể tinh thần còn có thể, cũng không bệnh gì đau nhức con thân. Mấy tháng này hắn đều có thể kiên trì được. Cái này đánh ra xong, thế nào ngược lại muốn trở về tính dưỡng? Hắn cảm thấy khẳng định là sự tình ra có nguyên nhân. Bây giờ hoàng thượng trực tiếp nhường hắn binh tướng bộ một sạp hàng sự tình buộc lên đến. Nội tâm của hắn bên trong là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Thật là thánh chỉ đều hạ, hắn nếu như không phân cái kia chính là kháng chỉ. Lại nói, có thể thăng nhiệm binh bộ thượng thư, lên trở thành trên triều đỉnh đỉnh cấp thực quyền đại lão. Đối với hắn mà nói, vẫn là rất có một chút sức hấp dẫn. Thân bằng lòng là hoàng thượng sông pha khói lửa, máu chảy đầu dây bốn. Đối mặt Chu Khải thái độ này, Triệu Hàn vẫn là tương đối hài lòng. So vớiỷ lão mại lao tiền dụệ mà nói, rất hiển nhiên Chu Khải càng hiểu chuyện một chút. Lời khen tặng cũng không cần nhiều lời. Về sau thật tốt ban sai, không cần cô phụ chấm đối ngươi coi trọng. Nếu là gặp phải cái gì khó giải quyết sự tình, có thể trực tiếp hướng chấm bẩm báo, chấm cho ngươi chỗ dựa. Thần chỉ. Triệu Hàn Khải nói nhăng nói một sau. Hắn lúc này mới bắt đầu cho Chu Khải bàn giao việc phải làm. Lần này ta đại kiền có thể đánh bại Hổ Nhân, không thể rời bỏ các quân tướng sĩ đẫm máu chém giết." Triệu Hang đối Chu Khải nói, "Đối các quân tướng sĩ phong thượng trợ cấp, các ngươi binh bộ phải nhanh một chút xuất ra một cái điều lệ đến." "Thần tuân chỉ." Chu Khải ngay vậy, lúc này đáp ứng xuống. "Lần này chiến sự bên trong các quân tổn thất rất lớn, rất nhiều quân đều bị Hổ Nhân đánh tan hoặc là bị đánh tàn, như là Tịnh Châu quân trở, 10 không còn một." Triệu Hang đối Chu Khải nói, "Vì lần này chiến sự, ta đại kiền phụ khố cơ Hồ tiêu hao sạch sẽ không nói, bách tính càng là khổ không thể tả. Thêm nữa hiện tại Hổ Nhân chỉ có một chút còn sót lại thế lực." Đại Tiền đã không cần nhiều như vậy quân đội đi phòng bị hổ nhân. Trẫm quyết định đem các quân toàn bộ xóa, lấy giảm bớt tiền lương tiêu hao, giảm bất bách tính gánh vác. Triệu Hãn ngừng một chút nói, về phần các quân những cái kia có công tướng sĩ, già yếu tàn tật có thể phát một khoản trợ cấp sau phân phát về nhà. Những cái kia năng chinh thiện chiến tinh binh, vi biểu rõ công lao của bọn hắn, trẫm quyết định đem bọn hắn sắp xếp cấm vệ quân. Về sau bọn hắn đem hưởng thụ cấm vệ quân như thế ngộ, không cần lại lo lắng tiền lương Khải nghe xong này, lập tức minh bạch mình hoàng thượng ý. Hoàng thượng đây là muốn thừa cơ đem binh theo những cái kia quân hầu đại tướng trong tay thu hồi lại à. Thật là hắn cảm thấy hoàng thượng quá nóng lòng. Các quân vừa đánh thắng trận, cái này phong thưởng còn không có xuống dưới đâu, liền phải đem người ta xóa, khó tránh khỏi cho người ta rơi xuống qua sông đoạn cầu chi ngại. Lại nói, bọn hắn mặc dù đánh bại kim trướng Hàn Quốc, nhưng bọn hắn cũng không phải là vô địch thiên hạ. Bọn hắn chu bên cạnh còn có không ít thế lực đâu. Xóa binh mã vốn là xâm phạm không ít quân hầu đại tướng lợi ích. Những người này rất nhiều đều là thế tập vong thế xuống tới, bọn hắn ở các nơi nắm giữ sức ảnh hưởng rất lớn. Cho dù quân đội đánh không có, người ta lực ảnh hưởng còn tại. Một khi làm không tốt, sẽ dẫn phát thế cục rung chuyển. Hiện tại bọn hắn đánh bại Kim Trướng Hán Quốc không giả, nhưng bọn hắn cũng là thắng thảm. Biện pháp tốt nhất là chờ 1 2 năm, chờ các phương diện đều ổn định lại. Đến lúc đó lại chỉnh đốn quân đội, cũng có thể thành thạo điều luyện. Hiện tại đại chiến giải quyết tốt hậu quả đều không có xử lý tốt, vội vã xóa quân đội, rất dễ dàng dẫn phát không tốt hậu quả. Hoàng thượng, đại chiến vừa kết thúc, xóa quân đội sự tình có phải hay không hoán một chút? Dù sao cái này dính đến các quân xóa chỉnh biên, liên quan đến binh mã đông đảo. Nếu là nóng nội, sợ rằng sẽ gây nên thế cục bất ổn. Chu Khải nói, không bằng chầm chầm Khải lời nói nhường Triệu Hãn một tiếng. Chậm chính là muốn rèn sắt khi còn nóng. Hiện tại không thừa dịp các quân thế lực tao ngộ suy yếu thời điểm xóa chỉnh biên. Chờ bọn hắn khôi phục nguyên khí, đến lúc đó lại nghị xóa chỉnh biên liền không dễ dàng. Triệu Hàn Đối Chu khải nói, ngươi cũng không cần sầu lo. Các quân tại lần này chiến sự bên trong tổn thất cực lớn, bây giờ là thương binh đầy doanh. Cho dù bọn hắn bất mãn, bọn hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nếu là thật sự có người dám can đảm chống lại ý chỉ, phạm thượng làm loạn, cấm vệ quân tùy thời có thể xuất động áp. trước kia tự những kia quân hầu đại tướng rất bất mãn, thế nhưng không có cách nào. Lúc kia hắn chỉ có thể nhẫn dựa vào lôi kéo cùng phân hóa tan rã phương pháp xử lý, chậm chậm newton. Hiện tại không giống như vậy. Quân hầu đại tướng dưới tay binh mã tán loạn tán loạn, đánh tản phế đánh cho tản phế, thực lực bị thương nặng. Trái lại trong tay hắn nắm giữ binh mã lại đạt được cực lớn tăng cường. Đặc biệt là hắn đang cơ sau tự mình xây dựng cấm vệ quân, nguyên bản chỉ có 8000 tướng sĩ. Có thể qua chiến dịch này, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là đã mở rộng tới mấy vạn chi chúng. Mặc dù cấm vệ quân hiện tại đánh địch cơ hiệu, bổ sung đều là một chút các quân hội binh, hàng hai châu binh cùng dân phu Mấy vạn chi trúng, không phải một con số nhỏ. Đủ để đối phó những cái kia quân hầu đại tướng dưới tay Tản binh bại tướng. Triệu Hán hiện tại trong tay có như thế một chi cấm vệ quân, đây chính là hắn lớn nhất lực lượng. Trước kia hắn không dám động những này quân hầu đại tướng, lo lắng bọn hắn tạo phản chính mình không có cách nào ứng phó. Hiện tại không giống như vậy. Lần này quân hầu đại tướng liền tử thương hơn 10 người. Bọn hắn dưới tay binh mã càng là tổn thất nặng nề. Không thừa dịp lúc này xóa quân đội, thu hồi binh quyền, còn chờ cái gì? Ngươi cứ yên tâm lớn mật đi làm chiến lệnh." Triệu Hán binh bộ thượng thư nói, chấm cho ngươi Chu Khải nghe vậy, gượng cười Hoàng thượng đây là mong muốn chính mình đi làm cái này ác nhân a. Cái này xóa quân đội vốn là đắc tội với người việc. Khó trách tiền các lao không muốn làm. Ai làm ai bị mắng. Có thể hắn hiện tại đã không có đường lui. Tiền các lao già đời, lực ảnh hưởng lớn, cho dù kháng bệnh cũng không đến nỗi bỏ bệnh. Có thể chính mình không giống. Một khi kháng bệnh, vinh hoa phú quý khó giữ được, tính mệnh cũng đáng lo. Các quân tàn binh bại tướng sắp xếp cấm vệ quân sau, muốn đánh tán pha trộn. Tạm thời biên là bà 16 doanh. Triệu Hang Khải nói, nói cho các quân tướng sĩ, chỉ cần sắp xếp cấm vệ quân, về sau liền hưởng thụ đủ trách lương ngõm. Nếu người nào không nguyện ý, vậy thì phân phát về nhà trông chọt. Nếu ai dám can đạm phạm thượng làm loạn, chống lại ý chỉ, hết thảy quân pháp xử trí. Chương 572, lòng đầy căm phẫn, chương 572, lòng đầy căm phẫn. Định Châu phía bắc. Thảo Nguyên. Chiến kỳ tung bay, một đạo đại quân đang ngược đạp tuyết hướng nam tiến lên. Mẹ nó, chết con lao tử. Tuyết này cũng quá lớn. Ta đã lớn như vậy, liền chưa từng thấy lớn như thế tuyết. Trời đông giá rét, trên thảo nguyên đã một mảnh trắng xóa. Cưới tại trên lưng xoa xoa chính đến gương mặt đỏ tử, bên trong A lấy Tào Phong tại trên thảo nguyên đi một chuyến, dưới tay binh mã cũng bành trướng rất lợi hại. Hắn xuất chinh thời điểm, theo Vân Châu thảo nguyên các bộ còn điều động không ít hổ nhân dũng sĩ cùng đi xuất chinh. Khi đó tính toán đâu ra đấy cũng mới người ra mặt, đại đa số vẫn là tạm thời điều động. Người khác đánh trận kia là binh càng đánh càng thiếu, hắn là càng đánh càng nhiều. Đại lượng đã từng hổ nhân nô lệ, Tào Phong đem bọn hắn nghĩ cách cứu viện sau. Bọn hắn quay đầu liền gia nhập vào Tào Phong dưới trướng, là Tào Phong sông pha chiến đấu. Trừ cái đó ra, Tàu Phong mỗi công phá một cái bộ lạc, đều mất đầu người, điểm dương. Hắn một cử động kia, Lúc này thắng được không ít thảo nguyên bình thường hồ nhân ủng hộ cùng duy trì, lại thêm chi hắn thần tử thân phận. Những bộ lạc này dũng sĩ lúc này cầm lấy lao cùng, trở thành giới trướng hắn dũng mãnh nhất dũng sĩ. Tào Phong hiện tại giới tay kỵ binh đã vượt qua 3 vạn số lượng. Trên danh nghĩa chỉ có Kiêu kỵ doanh, Đột kỵ doanh, Tôi tớ doanh và Thân vệ doanh tứ doanh. Có thể mỗi một doanh binh mã hầu như đều có 7, 8000 chi chúng, có thể nói là binh cường mã tráng. Lôi trấn những này từng tại Liêu Tây quân bên trong trung sĩ Quang. Hiện tại nguyên một đám cũng đều bị đề lên, trở thành chỉ huy. Vẹn vẹn Đột kỵ doanh, liền mới đề 8 mới chỉ huy hiệp trợ chỉ huy sứ cổ tháp thống lĩnh quân đội. Đương nhiên, bọn hắn những này chỉ huy bây giờ còn chưa chịu đỉnh sắc địa ân tín, vẻn vẹn tao phong miệng hứa hẹn. Tao phong dưới tay cái này hơn 3 vạn kỵ binh, đại đa số đều là cùng ngựa thành thạo hổ nhân. Ngay này quân đội ngũ bên trong, nói đại kiện tiếng phổ thông thiếu, ngược lại nói hổ tộc lời nói nhiều. Nếu không phải bọn hắn đánh lấy chính là Liêu Tây quân cờ sĩ, người khác còn tưởng rằng bọn hắn đoạn đường này binh mã là kim trướng Hán quốc quân đội đâu. Đừng nói nhảm. Tao phong nghe được chỉ huy Phong tuyết lớn như thế, ngươi dẫn người mang phía sau đi đoạn hậu. Phạm là tụt lại phía sau tướng sĩ. Các thể đều thu nạp lên, đừng cho lạc đường chết rét. Phong tuyết quá lớn, hành quân gian khổ. Tào Phong đổi chỉ huy lôi trấn về phía sau bên cạnh thu nhận đột lại phía sau tướng sĩ. Tuân lệnh. Chỉ huy lôi trấn lĩnh mệnh sau, lúc này dục ngựa hướng phía hành quân đội ngũ phía sau dục ngựa mà đi. Tào Phong bọn hắn đi về phía trước không đến bao lâu, bỗng nhiên phía trước liền vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ thấy mấy tên kỵ binh lao vụt tới, móng ngựa mang theo từng lớn Phong thì tới phong mặt. Tiểu hầu gia, chúng ta phong đã bắt lấy không ít bắt trốn hổ nhân biết được Kim tướng Hán Quốc đại quân đã tại Định Châu đại ấp huyện cảnh nổi toàn quân bị diệt. Kim tướng Hán Quốc Đông Sát đại hãn cũng đều bị giết. Kỵ binh lời nói nhường Tào Phong khẽ giật mình, chợt đại hỉ. Hắn không nghĩ tới Kim tướng Hán Quốc chủ lực đại quân lại bị đánh toàn quân bị diệt. Điều này thực là vượt quá dự liệu của hắn. Hắn còn suy nghĩ xuôi nam đi tiếp viện Định Châu chiến trường, giáp công hồ nhân đâu. Dưới tay hắn hiện tại có hơn 3 vạn kỵ binh, đây chính là đủ để tả hữu chiến trường thế cục lực lượng cường đại. Ai biết chính mình còn không có chạy về Định Châu. Chiến sự liền kết thúc. Đây chính là đại thắng a. Chúng ta vẫn là đi chậm Lần này tốt, đừng nói ăn thịt, liền canh đoán chừng đều uống không lên. Đáng tiếc, đáng tiếc, ta còn nói lại thu hoạch một chút công lao, làm hầu ra đương đương đầu. Ngươi làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu? Tao phong bên người mộ Dung Nguyệt, cổ thác, á sử na phu bọn người là cao hứng không thôi. Kim chướng Hàn Quốc chủ lực đại quân huy diện, quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đối mặt trận này trước nay chưa từng có đại thắng, bọn hắn nguyên một đám cũng rất kích động. Bọn hắn công hám kim chướng Hàn Quốc vương đỉnh, đến lúc đó luận công hành thượng, bọn hắn cũng biết thăng quan Nghĩ đến bọn hắn lập tức liền có thể thăng quan tiến bọn hắn liền không che giấu được nụ cười trên mặt. Tiểu hầu gia Chúng ta chính sắt còn gặp theo Định Châu phương hướng tới mấy tên người mang tin tức. Bọn hắn là phụ mệnh Tịnh Châu quân Tào Hà tướng quân chi mệnh, chuyến tới để thảo nguyên tìm kiếm tiểu hầu gia. Cái này Kỵ binh nói, từ trong lực móc ra một phong thư, đem nó đưa cho Tào Phong. Tào Phong nghe nói là chính mình Tam Túc viết tin, hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng mình vị Tam Túc này trên thực tế cũng không quen thuộc. Hắn đã lớn như vậy, trong trí nhớ giống như chỉ thấy qua vài lần mà thôi. Tam thúc của mình một mực tại Tịnh Châu quân bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Hắn thì là một sống ở Đế Kinh, song phương gặp nhau cũng không nhiều. Nhưng bây giờ đối phương lại cho mình viết thư, hắn mang kỳ tâm tình trước mặt mọi người đem tin mở ra. Đám người còn tại ước mơ lấy sau khi trở về Luận Công Hành hưởng, nguyên một đám đang đàm tiếu. Tào Phong một bên nhìn xem tin, sắc mặt thì là biến càng ngày càng âm trầm. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Tào Phong sắc mặt không thích hợp. Bọn hắn đình chỉ bắt chuyện, Mộ Dung Nguyệt chủ động mở miệng hỏi thăm. "Tiểu Hầu ra, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Tào Phong thu hồi tin, mặt mũi tràn đầy bị phẫn. "Cầm đánh thắng, phụ thân ta bọn hắn cũng bị mất. Hiện tại có người còn muốn qua sông đoạt cậu." Tào Phong răng nghiến lợi nói, "Chúng ta Tây quân hình bị khi phụ. Hiện tại bọn hắn chỉ sợ gặp phải họa sát thân." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình không thôi. Phu thân không có. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lao Hầu ra từ trận? Bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tào Phong cũng không cho đám người giải thích, hắn liền nói ngay, lập tức đem chỉ huy trở lên tướng lĩnh gọi, ta có việc thương lượng. Là, mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, có thể lính liên lạc vẫn là vội vã mà đi. Rất nhanh, Tào Phong dưới tay chỉ huy sứ, chỉ huy chờ một đám sĩ quan vội vã nổi tới. "Chư vị, bên ta mới tới tin tức, Kim tướng Hàn Quốc đại quân đã tại Định Châu đại ấp huyện cảnh nội bị đánh bại, cơ hồ toàn quân bị diệt." Đám người nhìn Tào Phong sắc mặt không dễ nhìn, đều không có lên tiếng. Tào Phong nhìn mọi người một cái sau tiếp tục nói, trận chiến này, Tịnh Châu quân, Liêu Tây quân liều chết ngăn địch bắt trốn, thương vong thảm trọng. Tào Phong mặt mũi tràn đầy bi thống, phụ thân ta Tào trấn trọng thương bất trị bỏ mình, nhi thúc ta Tào Sơn bỏ mình, ta tứ thúc Tào Hải bỏ mình, ta Liêu Tây quân chỉ huy sứ Tôn Dương bỏ mình, ta Liêu Tây quân chỉ huy sứ Thạch Đôn tử bị cấm vệ quân giết quân Dũng, quân người bây giờ bị cải lao, quân đội bạn danh, đã bị bắt bốn. Đám người nghe được Tào Phong một sau, Nguyên một đám khắp khuôn mặt là trợn kinh, kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ đến Định Châu một trận đánh cho thảm hại như vậy cháy mạnh. Để bọn hắn không có cản không nghĩ đến chính là đi Định Châu 5000 bộ quân, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Tào Phong đầy ngập bi phân nói, "Ta Liêu Tây quân 5000 tướng sĩ, người sống sót không đến 2000. Bây giờ càng là bị người vô hãm, bị cài lên cấp đoạt công lao, tàn sát quân đội bạn tội danh." Tào Phong giận dữ hét, "Quả thực là lẽ nào lại như vậy?" Đám người rất nhanh liền làm rõ ràng Liêu Tây quân, Định Châu quân các loại tao ngộ. Bọn hắn sau khi nghe xong, cũng đều lòng đầy căm phẫn, giận không tìm được Biết sớm như vậy, chúng ta liền không tham chiến. Đúng vậy a. Liều sống liều chết là triều đình hiệu lực, hiện tại có công không thường, còn bị cải lên tàn sát quân đội bạn, cấp đoạt công lao tội danh, quả thực lẽ nào lại như vậy. Triều đình xử sự, sự quá không công bằng. Tiểu Hầu ra. chúng ta giết tới Định Châu đi, đem những cái kia bị bắt huynh đệ cứu trở về. Đúng vậy a. Chúng ta không thể thấy chết không cứu. Ngược, triều đình bất công, chúng ta làm gì còn vì triều đình hiệu lực. Liêu Tây quân xây dựng thời gian mặc dù không dài, có thể đem Xi si nhóm kể vai chiến đấu, tình như thủ tốc. Hiện tại Liêu Tây quân bộ quân tướng sĩ si tại Định Châu gặp phải thiên đại bất công. Cái này khiến Tảo Phong dưới tay những này liêu tây quân tướng sĩ đều lên cơn giận dữ.